Chương 222. Hứa Diệp, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Chương 222. Hứa Diệp, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Hứa Diệp đứng tại nham thạch ngọn núi trước, cẩn thận quan sát lấy ngọn núi kết cấu cùng hoa văn. Hắn biết rồi, lựa chọn khoan vị trí cực kỳ trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến bạo phá hiệu quả cùng tính an toàn. Mọi người nhìn nơi này. Hứa Diệp chỉ vào trên núi một chỗ tương đối bằng phẳng mặt nham thạch nói ra, nơi này nham thạch kết cấu tương đối đều đều, thích hợp làm cái thứ nhất quan điểm. Hắn một bên nói, một bên lấy tay sờ mặt nham thạch, cảm thụ nham thạch độ cứng cùng tính chất. Khoan thời điểm, phải chú ý góc độ cùng chiều sâu góc độ muốn hơi nghiêng, như vậy bạo phá lúc nham thạch sẽ lại càng dễ vỡ vụn. Chiều sâu phải căn cứ nham thạch độ cứng đến hoạt động chỉnh, đồng dạng khống chế tại 1.5m đến 2m ở giữa. Hứa Diệp nói xong, liền ra hiệu mọi người canh chừng khoan dò mang lên chỉ định vị trí. Hắn tự thân thao tác máy khoan máy, làm mẫu như thế nào chính xác khoan. Khởi động máy khoan máy trước đó, nhất định phải kiểm tra máy móc từng cái bộ kiện là hay không bình thường, đặc biệt là mũi khoan và khí áp hệ thống. Hứa Diệp một vừa điều khiển, một bên tiếp tục dàn giải. Máy khoan máy phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, mũi khoan chậm rãi đâm vào nham thạch. Hứa Diệp tay vững vàng không chế máy móc tiến vào cho tốc độ, con mắt chăm chú nhìn mũi khoan cùng nham thạch tiếp xúc vị trí. Khoan thời điểm phải gìn giữ đều đều cường độ, không thể quá gấp, cũng không thể quá chậm. Hứa Diệp thanh âm tại máy móc tiếng oanh minh bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Mũi khoan dần dần xâm nhập nham thạch, nhang mảnh từ khoan bên trong phun ra, giống thật nhỏ hạt mưa một dạng chiếu xuống trung quanh. Hứa Diệp trên chán dịu ra mồ hơi mịn, nhưng hắn vẫn như cũ hết sức chăm chú. Tốt rồi, cái thứ nhất lỗi hoàn thành. Hứa Diệp dừng lại máy móc, dùng cây thước đo đạc một chút khoan chiều sâu, hài lòng gật gật đầu. Mọi người thấy rõ ràng chưa? Tiếp đó. Các người thay phiên thao tác, ta sẽ ở bên cạnh chỉ đạo." Hứa Diệp lui sang một bên, nhường các thôn dân thay phiên tiến lên thao tác máy khoan máy. Vừa mới bắt đầu, các thôn dân có chút khẩn trương, thao tác không quá thuần thủ. Nhưng ở Hứa Diệp kiên nhẫn chỉ đạo dưới, bọn hắn dần dần nắm giữ kỹ xảo, khoan tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. "Đúng, chính là như vậy, bảo trì đều đều cường độ." Hứa Diệp đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhắc nhở lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên núi dần dần che kín trình tày khoan. Hứa Diệp nhìn xem tiến bộ của mọi người, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. "Tốt rồi, hôm nay khoan nhiệm vụ liền đến nơi đây." Hứa Diệp nhìn sắc trời một chút, tuyên bố: các thôn dân dừng lại công việc trong tay, dồn dập thở dài một hơi. Mặc dù mệt, nhưng mọi người trên mặt đều tràn đầy cảm giác thành kiểu. Ngày mai chúng ta tiếp tục tranh thủ trong vòng 3 ngày hoàn thành nhóm đầu tiên hết thải khoan, sau đó áp dụng bạo phá. Hứa Diệp khích lệ nói: mọi người không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng không khó. Bọn hắn đều cảm thấy đánh máy khoan thực ra không có khổ cực như vậy, chỉ ít so với xuống đất làm ruộng muốn nhẹ nhõm không ít. Thu thập xong đồ vật, canh trưởng khoan dọn dẹp phòng nước mưa bố trí che tốt, sau đó bọn hắn mới xuống núi về nhà. Về tới trong nhà về sau, Hứa Diệp liền phát hiện khách tới nhà. Tiểu Phượng tỷ, Hứa Diệp chủ động lên tiếng chào hỏi. Tại nhà bên trong nhìn thấy Phạm Tiểu Phượng vẫn là thật ngoài ý liệu, Hứa Diệp đến Tam Khê thôn trong khoảng thời gian này, là lần đầu tiên trong thôn nhìn thấy nàng. "Ngươi có thể tính trở về rồi, như thế nào, máy khoan không có vấn đề chứ?" Phạm Tiểu Phượng liền vội vàng hỏi. Bởi vì nàng nam nhân tìm sư phó ngã, cánh tay đều gãy, người đều được đưa đến Phạm Tiểu Phượng vị trí bệnh viện. Sở dĩ, Phạm Tiểu Phượng mới dành thời gian trở lại trong thôn, muốn biết một chút tình huống. Bởi vì máy khoan thiếu, máy khoan sư phó có ít. Nếu là trong thôn không dùng được lời nói, còn phải mau đem máy móc trở về đi. Cái này đài máy khoan Một ngày muốn cho bà khối tiền tiền thuê, có thể không rẻ đến trong thôn. Nghe nói Hứa Diệp sẽ đánh máy khoan, nàng còn có chút không quá tiếc tưởng. Không có vấn đề, máy móc rất tốt, dùng một ngày cũng chưa từng xuất hiện hư cái gì. Hứa Diệp khẽ cười nói. Hiện nay không ít máy móc dùng tài liệu vững chắc, chất lượng đều cực kỳ tốt. Ban đêm, Hứa Diệp còn chuẩn bị vụn trộm lên núi đem cái kia máy khoan phá hủy, sau đó đem nó nội bộ kết cấu bức họa ra tới. Dưới mắt tài liệu trong tay của hắn bên trong, cũng không có máy khoan tài liệu, không có cách nào, chỉ có thể phá hủy nó sau đó vẽ. Những người khác ở đây, chắc chắn sẽ không cho phép hắn đem bộ kia máy khoan mở ra bởi vì nó không chỉ có quý, còn rất khó mua sắm tay. Lam Hương, bồi thường là rất đắt. vậy là tốt rồi, không nghĩ tới ngươi thật cái gì cũng biết. Ta Tam Khê đại đội có ngươi, thật sự là thiên đại phúc khí. Phạm Tiểu Phượng tràn đầy ý cười nhìn xem Hứa Diệp. tỷ, tỷ phu không đến. Hứa Diệp không khỏi hỏi. không có, gần nhất hắn bận điệu chân không chạm đất. Phạm Tiểu Phượng có chút bất đắc dĩ nói. đúng rồi, ta đã cùng Như Nguyệt nói ngươi ban đêm không ở trong nhà ăn cơm đi. ngươi rửa cái mặt, sau đó đi an táng cái kia. nói xong, Phạm Tiểu Phượng đi đến Hứa Diệp trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn cho bủi. Được, ta một lát nữa sẽ tới." Hứa Diệp trực tiếp đáp ứng. Phạm Tiểu Phượng không có dừng lại lâu, trực tiếp trở về sắt vách Phạm Gia. Sau đó, Hứa Diệp liền hướng về trong phòng đi đến. Hắn chuẩn bị đơn giản xông cái nước lạnh tắm, sau đó lại đi phạm gia ăn cơm chiều. "Thì phu, hôm nay mệt muốn chết rồi a?" Khương Nhược An trực tiếp xông tới, một mặt quan tâm mà hỏi. "Không mệt, điểm ấy sống với ta mà nói không đáng kể chút nào. Hiện nay, đã có rất ít có thể làm cho ta mệt đến còn sống. Dù sao ta thể năng như thế nào, ngươi cũng như Nguyệt rõ rõ nhất." Nói xong, Hứa Diệp vuốt một cái Khương Nhược Gan cái mũi. Khương Nhược Can sắc thực thấu hiểu rất rõ, trên mặt không khỏi đỏ lên. Được rồi, biết rồi ngươi lợi hại, nhanh đi tắm đi, ta giúp ngươi xoa một chút lưng. Nói xong, Khương Nhược Can liền đem Hứa Diệp hướng trong phòng tắm đẩy. Phượng Nhi tẩu mới bắt đầu nấu cơm tối, ngươi còn có thời gian. Khương Nhược Can một bên giúp Hứa Diệp thải quần áo, vừa nói, là ta có thời gian, vẫn là ngươi có thời gian. Hứa Diệp trên mặt mang nụ cười xấu xa. Thì Phu, ngươi dạng này có thể không đúng a? Khương Nhược Can giả hoạt vươn tay của mình đơn giản xông tới một cái tắm về sau, Hứa Diệp liền đổi toàn thân sạch sẽ y phục. Thì Phu, ngươi mặc cái này thật là dễ nhìn. Khương Nhược Gan một mặt si mê nhìn xem, cái này quần áo là Hứa Diệp nhường Khương Như Nguyệt làm kíp, mang theo một điểm tiểu Trung Quốc nguyên tố, Hứa Diệp chính mình cũng rất ưa thích. Dùng chính là tê dại, mặc mười điểm mắt mẹ, đẹp mắt liền nhìn nhiều hai mắt. Hứa Diệp vui vẻ nói ra, "Tốt rồi, ngươi nhanh đi tầng ngăn đi, cơm nước của bọn họ đều lên bàn. À đúng, xách hai bình rượu đi." Nói xong, Khương Nhược Gan liền đem chuẩn bị xong rượu đưa cho Hứa Diệp. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, xách theo rượu liền bước về. Hắn đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh nắng chiều vỹ vào tồn trên nóc nhà, chiếu ra một mảnh kim hoàng. Phạm gia trong viện đã bày xong cái bàn. Phạm Tiểu Phượng cùng ca ca của nàng Phạm Đại Quân đang đang bận rộn lấy chuẩn bị cơm tối. Trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, mùi thơm nước muối. Hứa Diệp tới, nhanh ngồi đi." Phạm Đại Quân cười hô. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, nâng cốc đưa cho Phạm Đại Quân về sau liền ngồi xuống. "Ngươi cũng thật là, ngươi đến là được rồi, còn mang rượu gì, một hồi lấy về." Phạm Đại Quân trực tiếp nâng cốc đặt ở Hứa Diệp bên cạnh, không có muốn ý tứ. Hứa Diệp cũng mặc kệ hắn, trực tiếp xuất ra rượu liền mở ra. "Ban đêm, hắn liền chuẩn bị uống cái này." Phạm Đại Quân thấy thế cũng rất bất đắc dĩ, Hứa Diệp như thế tùy ý, hắn đều không tiện nói gì. Lâm Vượng Nhi mang một bàn mới vừa xào kỹ đồ ăn đi tới, đặt lên bàn, vừa cười vừa nói, "La Phạm ngươi cũng đừng khách khí với Hứa Diệp, hắn đều không có khách khí với ngươi." Hứa Diệp cười một tiếng, nói ra, "Chính là, vẫn là cậu tử hiểu ta." Phạm Tiểu Phượng khoát tay náo, nói ra, "Thế nào, tỷ tỷ liền không hiểu ngươi rồi." "Hiểu, đều hiểu." Hứa Diệp cho mọi người rót thêm rượu, đám người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm, Phạm Đại Sơn cùng Phạm Tiểu Phượng thỉnh thoảng hỏi thăm Hứa Diệp liên quan tới mấy khoán máy sự tình, Hứa Diệp từng cái giải đáp, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. "Hứa Diệp, ngươi thật sự là chúng ta tôn phúc tinh a." Phạm Đại Quân cảm khái nói, nếu không phải ngươi, chúng ta công trình này còn không biết muốn kéo tới khi nào." Hứa Diệp Kiêm Tốn nói ra, "Lạc Ca, ngươi quá khen. Ta chỉ là làm chính mình việc, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể đem sự tình làm tốt." Nhất mới Tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Phạm Tiểu Phượng vừa cười vừa nói, "Hứa Diệp, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Chúng ta trong thôn người nào không biết bản lĩnh của ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta gió này khoan rọ cũng không biết dùng như thế nào đâu." Hứa Diệp cười một tiếng, không tiếp tục giải thích cái gì. "Mọi người ngươi một lời, ta một câu nói chuyện phiếm." cho chuyện một chút, liền Hàn Huyên tới hứa Diệp cùng Khương Nhược An trên thân. Hứa Diệp, Nhược An thật không muốn cùng người gương vỡ lại lành rồi sao? Lâm Phượng Nhi tỏ mò hỏi. Gần nhất Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt sự tình đã có người tại truyền, nói là Khương gia một chút thân thích đều đang cực lực tác hợp Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt. Các nàng đều hy vọng Hứa Diệp vẫn là Khương gia con rể đối với cái này người trong thôn đều nuôi điểm lý giải. Dù sao Hứa Diệp thật sự là quá mức ưu tú. Nếu là chính bọn hắn, cũng khẳng định không nỡ Hứa Diệp trở thành người khác con rể. Người trong thôn vẫn là rất xem trọng Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt. Thế nhưng cái này khiến Phạm Đại Quân cùng Lâm Vượng Nhi rất gấp nếu là Hứa Diệp thật cùng Khương Như Nguyệt ở cùng một chỗ, bọn hắn muốn tìm Hứa Diệp mượn liền không dễ dàng. Khương Nhược An không thể sinh dục, thế nhưng Khương Như Nguyệt có thể a Hứa Diệp không biết vì cái gì bọn hắn hàn huyên tới trên người mình. Bất quá mới lên tiếng nói, đúng vậy à, Nhược An nói cái gì cũng không nguyện ý, nàng không muốn để cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Cái này Nhược An là thật vĩ đại, nếu như là ta, khẳng định là làm không được như vậy. Nói xong, Phạm Tiểu Phượng không khỏi nhìn thoáng qua Hàn Dạo, giống như có thể nhìn thấy sát vách sân nhỏ Khương Nhược An một dạng. Đúng vậy a, nàng sát thực thật vĩ đại, vì ta tình nguyện hy sinh chính mình. Hứa Diệp một mặt cảm khái nói ra đây là hắn lời thật lòng, hắn xác thực rất cảm động khương nhược an sợ tác làm chỗ. Nói đến, chúng ta cũng coi là đồng mệnh tương liên. Nói xong, Phạm Đại Quân giơ ly rượu lên, cùng Hứa Diệp đụng một cái. Hứa Diệp sừng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chẳng lẽ? Không sai, ta không cách nào xin rủ. Là tẩu tử ngươi không rời không bỏ, là ta có lỗi với nàng. Nói xong, Phạm Đại Quân con mắt liền đỏ lên. Không đúng. Đời trước, Phạm Đại Quân rõ ràng một cặp long phượng thai a. Hơn nữa, tất cả mọi người đang chê cười cái kia không phải của hắn hải tử. Nói là hắn tìm người mượn chồng. Bất quá về sau có thân tử xem xét kỹ thuật về sau, Phạm Đại Quân còn chuyên môn đi tìm người làm xem xét, đúng là con của hắn. Bất quá, mượn giống truyền ngôn cũng không có biến mất, vẫn là có người nói hắn là ngụy tạo giấy chứng nhận. Nếu như nhớ không lầm, Hứa Diệp nhớ kỹ hắn là rời đi thôn đến huyện thành nhậm chức về sau 2, 3 năm về sau sinh hải tử. Hắn tinh trùng bao nhiêu hẳn là có chút vấn đề, dẫn đến rất khó chịu dựng. Thật hoàn toàn không thể sinh dục sao? Vẫn là xác suất tương đối thấp a. Hứa Diệp nhìn về phía Phạm Tiểu Phượng. Nàng là ý sinh, cần phải rõ ràng hơn Phạm Đại Quân tình huống sát xuất tương đối thấp, tinh trùng chất lượng không thật là tốt, chết tinh tương đối nhiều. Phạm Tiểu Phượng cũng không gạt lấy Hứa Diệp, cái kia vẫn là có hy vọng à? Ta cảm thấy có thể tìm vấn tỷ điều trị điều trị, vẫn còn có cơ hội. Hứa Diệp vội vàng nói, ta đã không nghĩ, chỉ hy vọng Hứa Diệp ngươi giúp đỡ chút, nhường tẩu tử ngươi nghi ngờ đứa bé. Cái gì? Hứa Diệp không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhìn chừng chừng lấy Phạm Đại Quân, lời này cũng là có thể giảng. Không được, như vậy sao được? Hứa Diệp trực tiếp liền cự tuyệt, hắn cũng sẽ không nhường con của mình cùng người khác họ, càng sẽ không nhường con của mình tại trong nhà người khác lớn lên. Cái này có cái gì không được? Chỉ cần chúng ta không nói, ai sẽ biết đâu? Hơn nữa, tẩu tử ngươi cũng nguyện ý ngươi yên tâm. Các loại phượng nhi có, ta liền cùng nàng đi về thành, tuyệt đối sẽ không lại hồi trong thôn. Ta chính là muốn có cái về sau, van cầu ngươi giúp đỡ lao ca đi. Trong thôn này, liền ngươi ưu tú nhất. Ngươi nếu có thể cùng phượng nhi sinh hạ một nhỏ nửa nữ, khẳng định sẽ đặc biệt ưu tú. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Phạm Đại Quân Mượn Tiệu Tình nói ra. Nếu như không phải hôm nay uống đầu, hắn còn thật không dám nói trực tiếp như vậy. Đúng vậy a, Thuế Diệp, ngươi liền rút một chút tẩu tử đi nhưng ngươi phạm ca có cái sau chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp đỡ nói xong lâm phượng nhi trực tiếp đứng dậy cái bàn hướng về hứa diệp quỳ xuống tẩu tử ngươi đừng như vậy hứa diệp liền vội vàng tiến lên đỡ dậy đỏ bừng cả khuôn mặt lâm phượng nhi hiện nay hắn có chút hiểu được lâm phượng nhi những cái kia vô tình hay cố ý lời nói cùng hành vi ngươi lai like, chính là vì làm nền vì để cho chính mình hỗ trợ thế nhưng là cái này bận biểu hắn là thật không giúp được một điểm à tẩu tử ngươi trước đứng lên nói xong hứa diệp hướng về phạm tiểu phượng ném ánh mắt cầu cứu hắn cảm thấy Phạm Tiểu Phượng hẳn là sẽ lý trí, khai thác đổi khoa học biện pháp. đệ đệ, ngươi đáp ứng đi. Anh ta nằm ngậm cũng nhớ muốn một đứa bé, ta cũng cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Các ngươi có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì a? đều uống say đúng không? tỷ, ngươi biết nước ngoài có một loại kỹ thuật gọi người công thụ thai sao? biết rồi một loại kỹ thuật kêu ống nghiệm hài nhi sao? Lâm Tiểu Phượng lắc lắc đầu, đây là nàng chưa từng nghe nói. thế nhưng, cái từ ngữ này liền để nàng sinh ra một chút liên tưởng. ngươi nói là nước ngoài có kỹ thuật có thể để cho không thể sinh dùng người, đang thử trong khu vực quản lý mang thai. Phạm Tiểu Phượng não đại động mở mà hỏi. Không sai, là tại nhân công can thiệp phía dưới, nhường tinh trùng cùng trứng kết hợp. Thành công thụ thai về sau, liền có thể một lần nữa tại Tử cung sự thấy, tự nhiên dựng dục ra bảo bảo. Hứa Diệp đơn giản giải thích một chút, dù sao giải thích quá mức chuyên nghiệp cũng không được, lúc này giải kỹ thuật này đích xác rất ít người. Có lẽ, kỹ thuật còn không có ra mắt. Hắn không có học y về, biết đến không rõ ràng lắm. Chương 223, Thành công nổ sơn. Chương 223, Thành công nổ sơn. Phạm Tiểu Phượng nghe xong Hứa Diệp giải thích, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng hy vọng. Nàng cảm thấy tại kỹ thuật bên trên, ống nghiệm Hải Nhi khẳng định là không có vấn đề. Vấn đề là, như thế nào đem trứng lấy ra, sau đó đang thử trong khu vực quản lý tiến hành thụ thai. Thực ra hiện nay ở nước ngoài còn không thành công ống nghiệm Hải Nhi, có lẽ kỹ thuật đã bắt đầu, thế nhưng cũng không thành công. Từ 1978 năm toàn cầu đầu tiên ống nghiệm Hải Nhi lủ sẽ bơ dân ở nước Anh xuất sinh về sau, trở thành toàn cầu trị liệu không dựng không sinh sát suất thành công cao nhất phương pháp. Quốc nội cái thứ nhất ống nghiệm Hải Nhi là năm 1988 sinh ra, hiện nay khẳng định không có người biết kỹ thuật này. Hứa Diệp, ngươi nói cái này kỹ thuật, là quốc gia nào? có đưa tin sao? Phạm Tiểu Phượng vội vàng hỏi trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi hình như là Âu Mỹ quốc gia cụ thể ta quên trước kia nghe người khác nói nghe nói bọn hắn là trước dùng chuột bạch làm thí nghiệm sau đó dùng hầu tử đều thành công Hứa Diệp giải thích nói cụ thể hắn làm sao có thể biết rồi chỉ có thể như thế hàm hồ nói Phạm Đại Quân kích động nắm lấy Hứa Diệp tay liền vội vàng hỏi kỹ thuật này thật có thể để cho ta có hài tử sao Hứa Diệp nhẹ gật đầu nói ra trên lý luận là có thể bất quá loại kỹ thuật này ở nước ngoài vừa mới nghiên cứu ra được nếu mà muốn chỉ có thể chúng ta quốc nội chính mình nghiên cứu bọn hắn chắc chắn sẽ không truyền thụ. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Phạm Tiểu Phượng. "Tiểu Phượng tỷ ngươi có thể chính mình nghiên cứu một chút, nói không chừng liền trở thành quốc nội đệ nhất nhân, tạo phúc vô số không cách nào sinh dục bất tính." Phạm Đại Quân cùng Lâm Phượng Nhi nghe đến đó, trong mắt cũng dấy lên hy vọng. Mặc dù bọn hắn nghe không hiểu Hứa Diệp nói, ống nghiệm Hải Nhi, cụ thể là có ý gì, nhưng bọn hắn minh bạch, Hứa Diệp là đang cho bọn hắn ngón tay một cái con đường mới. "Hứa Diệp, cái kia, vậy cái này kỹ thuật muốn bao nhiêu tiền?" Phạm Đại Quân có chút thấp thỏm hỏi. Hắn biết rồi, loại này trước vào kỹ thuật khẳng định không rẻ, thậm chí có thể là bọn hắn không thể thừa nhận. Hứa Diệp lắc lắc đầu, nói ra, cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta hiểu rõ không nhiều. Ta cảm thấy ngươi đừng có lớn như vậy gánh nặng trong lòng, thật tốt điều trị, có lẽ liền có thể tự động mang thai. Phạm Đại Quân cùng Lâm Phượng Nhi liếc nhau một cái, trong mắt vừa có hy vọng, cũng có lo lắng. Bọn hắn biết rồi, đầu này đường cũng không dễ dàng, nhưng ít ra so trước đó hoàn toàn tuyệt vọng phải tốt hơn nhiều. Hứa Diệp, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này." Phạm Đại Quân cảm kích nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có cơ hội hay không." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi cũng đừng quá cấp bách. Loại chuyện này không vội vàng được. Hiện nay trọng yếu nhất chính là đem thân thể dưỡng tốt, muốn chữa trị khỏi thân thể, tương lai nếu có cơ hội, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Có thể có con của mình. Phạm Đại Quân tự nhiên cũng là hy vọng nhường Lâm Phượng Nhi mang thai con của mình. Phạm Tiểu Phượng nhìn xem Phạm Đại Quân ăn uống, ca, ngươi đừng quá lo lắng. Hứa Diệp nói đúng, chúng ta trước đem thân thể dưỡng tốt, những chuyện khác từ từ sẽ đến. Được, ngày mai ta tìm cố vân tay cầm mạch, nhường nàng thay ta điều trị điều trị. Trên bàn cơm bầu không khí dần dần hòa hoãn xuống tới, mọi người không lại bàn luận cái này trầm nặng đề tài, ngược lại trò chuyện lên trong thôn sự tình khác. Hứa Diệp cũng thở dài một hơi, hắn biết rồi, chính mình lời nói mới rồi cho bọn hắn hy vọng, nhưng cũng mang đến mới áp lực. Bất quá, chỉ ít bọn hắn không nhắc lại cái kia nhường hắn lung túng thỉnh cầu. Hàn Huyên tới nửa đêm về sau, Phạm Đại Quân liền nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi. Hứa Diệp cùng Lâm Phượng Nhi đem Phạm Đại Quân đỡ trở về trên lầu, Phạm Tiểu Phượng chủ động thu thập lại tản cuộc. Phạm Đại Quân bị phóng tới trên giường về sau, Hứa Diệp liền chuẩn bị rời đi xuống lầu. Lúc này, Lâm Phượng Nhi trực tiếp kéo lại Hứa Diệp, ngươi, ngươi thật không nguyện ý giúp ta chuyện này sao? Hứa Diệp nhìn xem Lâm Vượng Nhi, sau đó lắc lắc đầu, tẩu tử, chuyện này thật không giúp được ta không có cách nào nhường con của ta đi theo người khác họ, cũng không thể để hắn quản người khác tiêu tra. Hơn nữa ta cũng hiểu sơ tướng mạo, ngươi cùng phạm lão ca đều không phải là không con trí tướng. Tương phản, ta nhìn các ngươi rất có thể một cặp long phụng thai. Quay lại, vân tỷ đem hổ tiên diệu pha tốt, ta liền lấy đến cho phạm lão ca. Sau khi uống xong, khẳng định long tinh hồ mãnh. Lâm Phượng Nhi sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, biết rồi hứa diệp không có khả năng đối với mình có tấm lòng tương ý. Cảm ơn ngươi, về sau tẩu tử cũng sẽ không nhắc lại chuyện này, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Trước kia ta làm sao ở chung, về sau cũng làm sao ở chung. Lâm Vượng Nhi đỏ mặt nói ra, ừm, tẩu tử yên tâm đi. Các ngươi nhất định sẽ đạt được cơn muốn. Nói xong, Hứa Diệp liền trực tiếp xuống lầu. Phạm Tiểu Phượng nhìn thấy Hứa Diệp xuống tới, vội vàng đi tới trước mặt hắn. Ngươi nói không sai, ta sau này trở về liền bắt đầu nghiên cứu ngươi nói cái kia ống nghiệm Hải Nhi. Chạy theo vật bắt đầu làm, chỉ cần thành công sẽ có thể giúp anh ta cùng chị dâu ta. Phạm Tiểu Phượng vốn là dự định chính mình sinh một cái nhận làm con thừa tự cho Phạm Đại Quân, thế nhưng nàng Nam Nhân nói cái gì cũng không nguyện ý hiện nay coi ống nghiệm Hải Nhi cái phương hướng này, Phạm Tiểu Phượng cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Ừm. Người ngoại quốc có thể làm, chúng ta khẳng định cũng có thể làm. Bọn hắn chỉ là so với chúng ta đi trước một đoạn đường, chúng ta chỉ phải cố gắng, liền có thể gắng sức đuổi theo. Hứa Diệp cho Phạm Tiểu Phượng tới một bát canh gà. Phạm Tiểu Phượng ý chí chiến đấu sục sôi nhẹ gật đầu, nàng thở nhỏ liền có không chịu thua sức mạnh, hơn nữa 10 điểm yêu nghiên cứu. Ta tin tưởng Tiểu Phượng tỷ ngươi khẳng định có thể thành công, không ngoài chính là nhiều nghiên cứu, nhiều thí nghiệm. Hứa Diệp tiếp tục khích lệ nói. Phạm Tiểu Phượng nhẹ gật đầu, ánh mắt càng phát kiên định. Vậy ta liền đi về trước. Nói xong, Hứa Diệp liền rời đi phòng ra. Sau khi trở về, Khương Nhược An các nàng còn ở thư phòng học tập. Thế là, Hứa Diệp liền đem chính mình đèn điện đem ra. Thị phu, ngươi cầm đèn điện làm gì a?" Khương Nhược An tỏ mò hỏi, cho các ngươi một kinh hỉ. Nói xong, Hứa Diệp bò tới trên mặt bàn, đẩy một chút phía trên tấm ván gỗ. Sau đó, bên trong liền lộ ra một cái bài cắm. Cắm sau khi đi vào, đèn liền trực tiếp phát sáng lên. "Điện, đèn điện sáng lên." Cố Vân mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. "Trong nhà của chúng ta có điện." Khương Như Nguyệt cũng là một mặt chấn kinh. Dù sao, các nàng chưa hề nghĩ tới trong nhà sẽ có điện. Đúng vậy, ta trước đó không phải từ thượng khê thôn lưu ra thu một đài phim chiếu phim dùng máy phát điện, ta đem nó cải tạo thành phát điện bằng sức nước máy. Hiện nay, có thể bình thường thỏa mãn chúng ta một nhà hàng ngày dùng điện. Chờ một đoạn thời gian, ta thử một chút có thể hay không tay xoa một đài máy phát điện, đến lúc đó mẹ ta các nàng cũng có thể dùng tới điện. Khương Gan, Khương Như nguyện cùng Cố Vân ba người nhìn xem đỉnh đầu sáng lên đèn điện, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi. Các nàng chưa hề nghĩ tới, trong nhà vậy mà có thể dùng tới đèn điện, hơn nữa còn là hứa hiệp chính mình cải tạo phát điện bằng sức nước máy cung cấp điện. Thị phu, ngươi quá lợi hại rồi. Khương Nhược An hưng phấn mà nói ra, trong mắt tràn đầy sung bái. Khương Như Nguyệt cũng không nhịn được tán thán nói: Hứa Diệp, ngươi thật sự là không gì làm không được. Liên máy phát điện đều có thể cải tạo, công xã cũng còn chỉ có số ít địa phương có thể sử dụng điện. Chúng ta về sau có thể thường xuyên bật đèn sao? Sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì à? Cố Vân có chút lo lắng hỏi. Trong đêm sắc thực quá mở, đối với con mắt thật không quá hữu hảo đặc biệt là nàng cũng không có bị Hứa Diệp dùng thuộc tính đặc biệt tăng lên quá. Hiện nay, Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược An thị lực so với nàng tốt hơn nhiều. Đương nhiên có thể, cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ nếu không tới chỗ tuyên dương lại rồi. Hứa Diệp khẽ cười nói, thương nhược an các nàng lập tức bắt đầu vui vẻ. Dù sao không ai không thích sáng tỏ hoàn cảnh. Hứa Diệp không có tiếp tục ở lại đây, mà là đi phòng làm việc của mình. Hiện nay các nàng vẫn chưa có ngủ, sở dĩ dị Hứa Diệp còn không thể đi trên núi hủy đi bộ kia máy khoan máy. Hắn đem bản vẽ chuẩn bị kỹ càng, kiểm tra một chút bên trong tràn giấy, tiện thể đem hiệu đính tốt, chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau. Hứa Diệp ý thức liền tiến vào công xưởng. Buổi tối hôm nay ngược lại là không có ra công cái gì, mà là bắt đầu xem xét ra đi ô tài liệu. Hứa Diệp ý thức tại công xưởng bên trong nhanh chóng xem lấy liên quan tới ra đi ô tài liệu hắn kế hoạch các loại sức gió máy phát điện nhiệm vụ hoàn thành liền bắt đầu nếm thử chế tác một đài giản dị radio dù sao tại tin tức này bế tắc thời đại radio là thu hoạch ngoại giới tin tức trọng yếu công cụ hắn cẩn thận nghiên cứu radio nguyên lý cùng cấu tạo phát hiện mặc dù kỹ thuật phức tạp nhưng cũng không phải không thể thực hiện đặc biệt là trong tay hắn có một ít từ phế liệu đứng đai tới linh kiện có lẽ có thể phát huy được tác dụng đang lúc hắn đắm chìm trong trong tư liệu lúc bên ngoài truyền đến khương nhược an thanh âm tỷ phú ngươi còn tại bận điều sao có muốn ăn chút gì hay không bữa ăn viera thanh âm này trực tiếp truyền đến công xưởng bên trong lứa diệp ý thức cấp tốc trở lại hiện thực Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát, hắn ngẩn đầu, nhìn thấy Khương Nhược An mang một bát nóng hôi hổi mì sợi đi đến. Nhược An, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Hứa Diệp hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Khương Nhược An cười một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi một mực không có trở về phòng, nghĩ đến ngươi khả năng còn tại bận viện, liền nấu điểm mì sợi cho ngươi. Hứa Diệp trong lòng ấm áp, nhận lấy mì sợi, nói ra, thật lâu không có ăn, ngươi bỏ xuống mặt, ngươi cùng ta một lần ăn đi. Khương Nhược An nhẹ gật đầu, nói ra, được. Khương Nhược An tay nghề một mực rất tốt, mì sợi nấu được vừa đúng. Sát thuốc cũng rất ngon ăn mì xong đầu về sau, Hứa Diệp nhìn đồng hồ, phát hiện đã nhanh đến nửa đêm. hắn đứng dậy đối Khương Nhược An nói ra, Nhược An, ngươi mau đi ngủ đi, ta bên này cũng nhanh làm xong. Khương Nhược An nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tỷ phu ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, không nên quá vất vả. Ừm, ta có trường mực. Ban đêm, các ngươi cũng đừng có cho ta sửa ốp giường. Hứa Diệp cười nhạt một tiếng, được. Khương Nhược An nhu thuận rời đi phòng làm việc, về tới gian phòng, cắt loại một hồi, Hứa Diệp liền rời đi phòng làm việc, từ cửa sau phương hướng rời đi. hắn muốn đi phá giải bộ kia máy quan máy, vẽ xuống kết cấu bên trong hình. Vào lúc này người trong thôn đã đều đi nghỉ ngơi, Thứa Diệp nhanh chóng rời đi thôn, hướng về trên núi đi đến. Hắn xe nhẹ chạy đường quen đi vào máy khoan máy cất giữ địa phương, xúc lên vài mưa. Xuất ra công cụ, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra máy khoan máy vào ngoài, lộ ra bên trong cơ giới kết cấu. Sau đó, hắn liền bắt đầu đem nội bộ kết cấu vẽ ra đến. Dùng hơn 3 giờ, Thứa Diệp mới đem bản vẽ vẽ xong. Có cái này bản vẽ, hắn liền có thể tay xoa một đài máy khoan cơ. Hắn đem máy móc một lần nữa lắp ráp tốt, xem nhận không có vấn đề về sau, một lần nữa đắp lên vải mưa. Cuối cùng hoàn thành. Hứa Diệp nhìn trong tay bản vẽ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn thu thập xong đồ vật, lặng lẽ về tới trong nhà. Khoảng cách Hường Đông còn có 2 giờ, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Hường Đông thời điểm, Hứa Diệp liền bị gã gãy cho đánh thức. Hôm nay, hắn còn muốn tiếp tục lên núi chỉ đạo bọn hắn khoan điểm tâm qua đi, chịu trách nhiệm khoan thôn dân liền đến hội hợp. Hứa Diệp mang theo các thôn dân lần nữa lên núi, tiếp tục ngày hôm qua khoan công tác đi qua ngày hôm qua luyện tập, các thôn dân đã dần dần nắm giữ máy khoan máy thao tác kỹ xảo, khoan tốc độ cùng độ chính xác đều có rõ ràng tăng lên. Mọi người chú ý, khoan góc độ cùng chiều sâu nhất định phải khống chế tốt, không thể có sai lầm. Hứa Diệp một bên chỉ đạo, một bên kiểm tra mỗi cái khoan vị trí. Các thôn dân lắng nghe Hứa Diệp giảng giải, động tác trên tay cũng càng phát ra thuần thục. Trên núi dần dần che kín chỉnh tề khoan, Hứa Diệp nhìn xem tiến bộ của mọi người, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. Hứa Diệp, ngươi thật sự là chúng ta thôn phúc tinh a." Một vị thôn dân cảm khái nói, nếu không phải ngươi, chúng ta công trình này còn không biết muốn kéo tới khi nào. Hứa Diệp cười một tiếng, nói ra, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể đem sự tình làm tốt. Ta chỉ là làm chính mình việc. Bất tri bất giác, một ngày liền đi qua. Trạng vãn tối, bọn hắn liền hồi trong thôn. Sau bữa cơm tối, Hứa Diệp liền chui vào cơ giới công xưởng, tiếp lấy bắt đầu chế tác sức gió máy phát điện linh kiện. Ngày thứ ba, Hứa Diệp tiếp tục lên núi khoan. Hắn nguyên bản kế hoạch 3 ngày liền đem nhóm đầu tiên lỗ chui tốt, thế nhưng hắn có chút đánh giá cao hiệu suất, chọn vẹn dùng 6 ngày thời gian, bọn hắn mới hoàn thành nhóm đầu tiên khoan. Muốn muốn tăng lên tiến độ, cái kia liền cần nhiều một đài máy khoan. Bất quá, cái này máy móc cũng không dễ dàng mua sắm. Cho dù liền Hư cũng mua không được, bởi vì quá quý hiếm. Nước ngoài nhập khẩu lời nói, không chỉ có đắt kinh khủng, còn không có con đường. Bất quá, 6 ngày chui tốt lỗ lời nói, Hứa Diệp cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ ít cái này trong 6 ngày, hắn đã dạy tất cả mọi người nắm giữ khoan kỹ xảo đồng thời, hắn còn mang lấy bọn hắn đánh dấu ngoài đến tiếp sau muốn chui lô vị đến tiếp sau, hắn cũng không cần mỗi ngày lên núi. Ngày thứ 7, Hứa Diệp mang theo thuốc nổ lên núi. Hôm nay là muốn bạo phá thời gian đi vào bạo phá hiện trường, Hứa Diệp vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ lần này bạo phá ý nghĩa trọng đại, liên quan đến lấy toàn bộ công trình tiến độ, cũng liên quan đến lấy thôn tương lai phát triển. Hắn đều đâu vào đấy chỉ huy các thôn dân dựa theo cố định phương án bố trí thuốc nổ, mỗi người đều hết sức chăm chú, không dám có chút lơ đễnh. Mọi người chú ý, Thuốc nổ để đặt vị trí nhất định phải tinh chuẩn, khoảng thời gian cũng phải nghiêm khắc dựa theo trước đó tiêu ký đến. Hứa Diệp một bên kiểm tra, một bên dặn dò. Các thôn dân dồn dập gật đầu, tay chân lênh lếch bận rộn. Bọn hắn đối Hứa Diệp tràn ngập tín nhiệm, trong khoảng thời gian này ở trung bên trong, Hứa Diệp chuyên nghiệp cùng chịu trách nhiệm để bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ muốn đi theo Hứa Diệp chỉ huy, liền nhất định có thể thành công. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hứa Diệp nhìn xung quanh, bảo đảm tất cả mọi người đã rút lui đến khu vực an toàn, cái này cầm lấy cho nổ khí, hít sâu một hơi, đè xuống cái nút. Beng, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, ngọn núi trong nháy mắt bị tạc mở đá vụn bể ra, một cỗ to lớn khói bụi đằng không mà lên, tràn ngập tại toàn bộ sân gốc. Hứa Diệp cùng các thôn dân khẩn trương nhìn chăm chú lên bạo phá phương hướng, chờ đợi khói bụi tan đi. Qua hồi lâu, khói bụi dần dần tiêu tán, cảnh tượng trước mắt nhường mọi người nhảy cẫng hoan hô. Bạo phá hiệu quả vô cùng lý tưởng, ngọn núi được thành công nổ tung, tạo thành một cái lỗ thủng to lớn, làm hậu liên tiếp công trình xây dựng đặt vững cơ sở vững chắc. Thành công, chúng ta thành công. Các thôn dân kích động ôm nhau, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hứa Diệp cũng thở dài một hơi, lần này thành công là tốt đẹp khai đoan, chứng minh nổ sơn dòng sông tan băng là có thể được chỉ cần bọn hắn kiên trì, liền nhất định có thể đem sơn nổ tung, kết nối đường sông, cải thiện giao thông. Chương 224. Hắn còn thật không nỡ. Chương 224, hắn còn thật không nỡ. Hứa Diệp đứng tại bạo phá hiện trường, nhìn qua bị nổ tung ngọn núi, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn biết rồi, đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy bọn hắn. Nhưng hôm nay thành công không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người lòng tin, nhường mọi người thấy hy vọng. Hứa Diệp, ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Thượng Khê đại đội Lục Minh kích động vỗ vỗ Hứa Diệp bà vai, trong mắt tràn đầy kính nể cùng một chỗ nổ sơn dòng sông tan băng, còn có thượng khê đại đội người. đúng vậy a, nếu không phải ngươi, chúng ta căn bản không cảm tưởng có thể nổ tung ngọn núi này. những thôn dân khác cũng rồn dập phụ họa, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng khâm phục. Hứa Diệp cười một tiếng, khoát khoát tay nói ra, đây là mọi người công lao, không có phối hợp của các ngươi, ta một người cũng không làm được. sau đó chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đem đường sông kết nối. các thôn dân rồn dập gật đầu, trong mắt tràn đầy nhiệt tình. bọn hắn biết rồi, tiếp xuống công tác vẫn như cũ gian khổ, nhưng qua hôm nay thành công, mọi người lòng tin càng đầy. Hứa Diệp, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Lục Minh không khỏi hỏi, Hứa Diệp nhìn một chút bị nổ tung ngọn núi, trầm tư một lát sau nói ra. Sau đó chúng ta muốn thanh lý đá vụn, sau đó tiếp tục khoan, chuẩn bị xuống một lần bạo phá. Lần này bạo phá hiệu quả rất tốt, tiếp xuống công tác hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Những này đá vụn đem trước đó đánh dấu khoan điểm vú lấp, cần thanh lý sau khi đi ra mới có thể tiếp tục khoan. Tốt, mọi người tất cả nghe theo người sắp xếp. Phạm Đại Quân không chút do dự nói ra. Thanh lý đá vụn công tác Phạm Đại Quân không để cho Hứa Diệp tham dự, mà là điều tới càng nhiều thôn dân. Hứa Diệp thế nhưng là kỹ thuật công, vạn nhất tại thanh lý đá vụn quá trình bên trong thụ thương làm sao bây giờ? Về sau, Còn cần hứa Diệp chỉ đạo thôn dân khoan cùng bạo phá đối với phạm đại quân sắp xếp, các thôn dân cũng là 10 điểm ủng hộ. Việc tốn thể lực bọn hắn làm là được rồi, Hứa Diệp thế nhưng là nghề phụ đội trưởng, thanh niên trí thức, kỹ thuật cố vấn. Hứa Diệp cũng vui vẻ như thế, trong khoảng thời gian này hắn đều pha trong núi, dẫn đến sức gió máy phát điện tiến độ chậm chạp đồng thời, ban ngày cũng không có thời gian tay xoa động cơ. Sau khi xuống núi, Hứa Diệp đệ nhất thời gian liền chui vào phòng làm việc của mình, khai lò rèn sắt, bắt đầu chế tạo động cơ vỏ ngoài cùng linh kiện. Trong đêm đâu, liền trực tiếp tiến vào cơ giới công xưởng chế tác sức gió máy phát điện linh kiện thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền đi qua năm ngày. trong năm ngày này, Hứa Diệp ban ngày tại làm việc trong phòng tay xoa máy phát điện linh kiện, trong đêm tại cơ giới công xưởng bên trong chế tác sức gió máy phát điện. trong vòng năm ngày còn dành thời gian đi trên núi chỉ điểm một chút ăn, đồng thời hoàn thành lần thứ 2 bạo phá. bây giờ người trong thôn nhiệt tình mười phần, cả đám đều mau đủ tỉnh, mong muốn quá ngày tốt lành, còn muốn đắp lên xinh đẹp phòng ở nói đến phòng ở. ngày mai Hứa Diệp liền muốn mang theo thiếu niên kiến trúc đội đi soát thương ra lầu hai vôi. sáng sớm hôm sau, Hứa Diệp thật sớm liền rời giường điểm tâm qua đi, thiếu niên kiến trúc đội người liền đến tắm người. Bọn hắn tăng thêm hứa Diệp, đã có thể trong vòng một ngày đem vôi quét xong. Bây giờ những thiếu niên này tay nghề càng ngày càng tốt, hiệu suất cũng có tăng lên không nhỏ. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, bọn hắn liền cùng hứa Diệp đem vôi cho quét hết. Kể từ đó, thương gia phòng ở liền còn một cái tường ngoài không có quét. Bất quá dưới mắt xi măng không tốt mua sắm, quét tường ngoài lời nói dùng lượng còn không nhỏ. Nếu không hứa Diệp khẳng định sẽ đem tường ngoài cũng quét tiếp nước bùn đất tường, sau đó quét bên trên thôi. Diệp ca, phòng này cứ như vậy sao? Chúng tam bảo biết rồi hôm nay hứa Diệp muốn trắng sáng ngủ, sợ dĩ đặc biệt chạy tới hỗ trợ. Dù sao hắn phòng ốc của mình cũng tại đắp, hiện nay đã bắt đầu xây lầu một tường gạch, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu dựng mô bản. Hứa Diệp nhận lấy Trương tam bảo đưa tới thuốc lá, sau khi đốt mới nói, "Hiện nay cứ như vậy, về sau si mang tốt mua sắm về sau, tường ngoài cũng có thể quét tiếp nước bùn đất tương cùng thôi. Tường ngoài cũng có thể quét?" Trương Tam Bảo có chút kinh ngạc hỏi. "Nói thật, hắn vẫn đúng là không có nghĩ tới phương diện này. Hắn cảm thấy đỏ chuyên xây phòng ở rất xinh đẹp, không cần thiết lại làm cho cái gì." Hứa Diệp cười một tiếng, phun ra một điếu thuốc rối, chậm rãi nói ra, "Đúng vậy à, tường ngoài quét tiếp nước bùn đất tương cùng thôi, không chỉ có thể bảo hộ tường gạch còn có thể nhường phòng ở thoạt nhìn đối sạch sẽ mỹ quan. Hơn nữa, xoát vôi về sau, phòng ở dưới ánh mặt trời sẽ càng sáng sủa hơn, ở cũng dễ chịu. Trương Tam Bảo nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Diệp ca, ngươi nói đúng. Ta trước đó vẫn đúng là không nghĩ tới những thứ này. Bất quá, xi si măng hiện nay xác thực không dễ mua, chờ sau này có cơ hội, ta cũng nghĩ đem tường ngoài xoát quét một cái. Hứa Diệp Vô vô bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm đi, về sau xi si măng cung cấp khẳng định sẽ sẽ khá hơn. Chúng ta thôn thời gian sẽ càng ngày càng tốt, phòng ở cũng sẽ càng đắp càng xinh đẹp. Trương Tam Bảo nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy kỳ vọng, vậy thì tốt quá. Đến lúc đó ta có thể được nhiều theo ngươi học học, làm sao đem phòng ở làm cho càng đẹp mắt. Hai người đang trò chuyện, Phạm Đại Quân từ đằng xa đi tới. Hắn cười hô, "Thư Diệp, ta bảo, làm xong sao?" Nhìn thấy hai người gật đầu, Phạm Đại Quân nhìn một chút hương ra phòng ở, mười điểm hâm mộ nói ra, "Không tệ à, cái này vôi soát được rất cân xứng." Phòng ở thoạt nhìn sáng sủa nhiều. Nói thật, hắn nhìn đều muốn đáp. Bất quá, hắn không dám đáp. Một khi đóng, người trong thôn cũng không biết sẽ nói thập dạng nhàn thoại. Hắn cũng không muốn để cho người ta cảm thấy hắn tham ô đại đội tiền cũng không muốn phí tâm tư giải thích cùng tự chứng. Hắn đã nghĩ kỹ, làm xong năm nay về sau liền đi trong huyện. Hứa Diệp cười một tiếng, mọi người tay nghề đều tiến bộ, làm việc đến cũng hơn không ít. Phạm Đại Quân gật gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy à, chúng ta thôn hiện nay thật sự là càng ngày càng có hy vọng. Hứa Diệp, ngươi thế, nhưng là chúng ta thôn đại công thần a. Hứa Diệp khoát khoát tay, khiêm tốn nói ra, Phạm đội trưởng, ngươi có thể đừng nói như vậy. Đây đều là mọi người công lao, ta một người có thể không làm thành nhiều chuyện như vậy. Danh công cũng không có chỗ tốt, Hứa Diệp vẫn tương đối khiêm tốn. Hứa Diệp, ngươi nhìn hiện nay trúc chuột lớn lên cũng rất tốt, cũng sinh sôi không ít. Có hay không, có thể phân điểm thịt cho mọi người. Phạm Đại Quân không khỏi mà hỏi. Đặc biệt là lên núi khiêng đá những người kia, không có chất béo làm việc đều không có kỉnh. Ta cùng thượng khê thương lượng một chút, chuẩn bị cam đoan lên núi một ngày có một trận thịt. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, sau đó mới nói, mất đầu linh liu nhường người trong thôn giải thèm một chút đi. Trước đó cũng có đã đáp ứng mọi người. Trúc chuột lời nói, liền cam đoan nổi sơn tiểu đội đi, một ngày hai cái cũng đủ rồi. Hứa Diệp gần nhất còn dự định xây dựng thêm trúc chuột chăn nuôi trống, chuẩn bị khuyết trương đại quy mô, phân cho người của toàn thôn khẳng định cũng được thế nhưng liền nổ sơn tiểu đội lợi nói vẫn là cung ứng lên trương tam bảo hít một hơi thuốc sau đó nói ngày mai chúng ta lên núi nhìn xem biết đánh nhau hay không điểm lợn rừng ngẫu nhiên nhường các thôn dân ăn một chút thịt đoán một cái thèm. tiền có thể đợi cuối năm lại tính toán linh Nhu không tốt đánh lợn rừng tương đối mà nói dễ dàng một chút có hứa diệp thương lương tìm tới con ngồi sát suất vẫn còn rất cao hiện tại bọn hắn chỉ phải lên núi liền sẽ không tay không trở về sở dĩ đi săn đội liên tục không ngừng kiếm tiền hứa diệp hiện nay không tiến vào núi cũng có thể điểm đến không ít tiền nghe được trương tam bảo nói tiền có thể cuối năm tính toán Phạm Đại Quân không khỏi lộ ra ý cười. Mặc dù bây giờ kiến trúc đội ở bên ngoài mỗi ngày đều có thể kiếm tiền, thế nhưng số tiền này cũng không phải lập tức liền có thể cầm tới tay. Bây giờ đại đội có thể cầm tới tay tiền, đều cầm lấy đi mua sắm thuốc nổ đến nổ núi. Nhưng hắn hiện nay lấy tiền ra tới mua thịt phân cho mọi người ăn, hắn còn thật không nỡ. Cuối năm lời nói, cái kia liền không có vấn đề gì. Hứa Diệp cùng hắn nói, cuối năm sẽ chủ trì một chút trút chuột, thịt phân cho thôn dân ăn, ra có thể bán đi ra tăng thu nhập. Những này trút chuột ra tiền, vừa vẫn có thể dùng để chống đỡ thịt heo dừng nợ. Đúng rồi, Hứa Diệp ngươi máy phát điện làm thế nào? Phạm Đại Quân một mặt mong đợi hỏi, hiện trong thôn mặc dù có một đài máy phát điện, thế nhưng dùng chính là xăng, có chút không quá cam lòng dùng. Hứa Diệp trước đó cùng hắn nói, muốn làm cho một đài phát điện bằng sức nước máy. Nếu là làm trở thành, liền có thể bảo chứng đại đội bộ phận dùng điện. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát, nhanh, nhiều nhất 10 ngày nên có thể hoàn thành. Hứa Diệp mỉm cười nói, gần nhất tiến độ vẫn là có thể, 10 ngày chủ yếu là vì ồ thỏa. Nhanh lời nói, hắn cảm thấy sau năm ngày liền có thể bắt đầu điều chỉnh thử. Thành công, liền có thể quang minh chính đại dùng đèn điện đến chiếu sáng. Bởi vì là chính hạn chế tạo mãnh phát điện, người trong thôn liền xem như khó chịu đi báo cáo cũng vô dụng. Báo cáo, đoán chừng sẽ còn nhường hứa Diệp nhận đến khen ngợi, thậm chí thu hoạch được vào thành công tác cơ hội. Sẽ báo cáo người, đều là cùng hứa Diệp không hợp nhau, hoặc là nhìn hứa Diệp khó chịu người. Như vậy người, sẽ để cho hứa Diệp bởi vậy được lợi sao? Rất hiển nhiên, là không hội, cũng không có khả năng sẽ. Hứa Diệp lời nói nhường Phạm Đại Quân cùng Trương Tam Bảo đều lộ ra thần sắc mong đợi. Phạm Đại Quân vô vô hứa Diệp bả vai, vừa cười vừa nói, "Hứa Diệp, ngươi thật đúng là chúng ta thôn bảo bối a." Các loại phát điện bằng sức nước máy làm tốt, chúng ta thôn thời gian nhưng là triệt để không đồng dạng. Trương Tam Bảo cũng hưng phấn mà nói ra, "Diệp ca, đến lúc đó chúng ta thôn có phải hay không cũng có thể dùng tới đèn điện rồi. Ban đêm rốt cuộc không cần điểm dầu hỏa đèn rồi." Toàn bộ thôn vậy vẫn là rất khó khăn, ta tay này xoa máy phát điện công suất dù sao cũng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 3-4 hộ tiến hành phổ thông chiếu sáng. Mong muốn nhường toàn thôn dùng tới điện lời nói, liền phải muốn công suất lớn máy phát điện, cái ý nghĩ này cần nhờ thủ công chế tạo là không thực tế. Trương Tam Bảo lập tức mất mặt, bất quá rất nhanh lại mở miệng hỏi tới, "Cái kia nhiều chế tạo một chút đâu?" Có phải hay không liền có thể nhường đại đa số người dùng tới điện. Người khác có cần hay không? Trương Tam Bảo thực ra không phải rất để ý, hắn là nghĩ trong nhà mình có thể dùng tới điện. Có điện về sau, không chỉ có thể dùng điện, đèn chiếu sáng, còn có thể mua đài điện máy quay đĩa. Cũng không phải không được, bất quá thành bốn cũng không thấp, còn không bằng đi thẳng đến bên ngoài mua sắm. Hứa Diệp chủ yếu là vì nghiệm chứng kỹ thuật, vì để cho mọi người biết mình có cái này kỹ thuật cùng năng lực. Công nghiệp sản xuất hiệu suất cũng không phải nhân công có thể so sánh được. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Trương Tam Bảo liền không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn cũng biết, có thể sử dụng điện là một kiện rất xa xỉ sự tình. Nhìn thấy Trương Tam Bảo biểu lộ, Hứa Diệp không khỏi vỗ một cái bờ vai của hắn, "Ngươi đừng nản chí, ta đã nhường Tiểu Phượng tỷ hỗ trợ sai người thu mua hư máy phát điện. Nếu có thể thu mua được lời nói, ta có thể cải tạo một chút, cũng có thể thỏa mãn mấy hộ người hàng ngày dùng điện." Trương Tam Bảo vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười, "Mười phần mong đợi nói, vậy coi như quá tốt rồi, ta ơn diệp ca chuyện gì đều nhớ thương lấy ta." Hắn biết rồi, Hứa Diệp nếu như có thể làm tới, trong nhà hắn khẳng định liền có thể nhờ dùng tới điện. Dù sao ở thôn này bên trong, ngoại trừ Khương gia bên ngoài, Liền nhà bọn hắn cùng Hứa Diệp quan hệ gần nhất. Phạm Đại Quân nghe xong, trong mắt lóe lên một ít ước mơ, vậy nhưng quá tốt rồi. Chúng ta thôn thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đi, chúng ta đi chạy chân lơi, tuyển một cái linh lưu ra tới. Đồ tệ sự tình, còn phải làm phiền các ngươi hai cái. Nói xong, Phạm Đại Quân liền mở ra bước chân đổ tệ chuyện này, vẫn thật là phải dựa vào Hứa Diệp hoặc Trương đảm bảo. Mặt khác đi săn đội người bản sự còn kém chút, còn phải nhiều cùng Hứa Diệp học một ít mới được. Ba người mới vừa trở lại trong thôn đường cái, nơi xa truyền đến một trận tiếng huyên náo. Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là nội sơn tiểu đội các thôn dân trở về rồi bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy bụi đất, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hửn phấn. Hứa đội trưởng, phạm đội trưởng, chúng ta trở về rồi. đầu lính lục minh la lớn, trên mặt chất đầy ý cười. phạm đại quân nên đón tiếp lấy, cười hỏi, lục đội trưởng, như thế nào? hôm nay thuận lợi sao? hôm nay là lục minh dẫn đội, ngày mai mới đến phiên hắn. bọn hắn trước đó liền thương lượng xong, hắn cùng lục minh thay phiên dẫn đội. dù sao nổ sơn dòng sông tan băng chính là bọn hắn hai cái đại đội thương lượng xong sự tình, hai người bọn họ thân làm đại đội đội trưởng, tự nhiên muốn làm tốt công việc của mình. bây giờ nổ sơn tiểu đội thức ăn đều là tại tam khê đại đội giải quyết bởi vì vị trí cách Tam Khê thôn gần, sở dĩ thượng khê đại đội phái người tới ăn ở đều tại Tam Khê thôn đại bộ đội. Lục Minh gật gật đầu, hưng phấn mà nói ra, thuận lợi cực kỳ. Hôm nay bạo phá hiệu quả đặc biệt tốt, ngọn núi lại nổ tung một mảng lớn, cho nên chúng ta trước giờ một giờ trở về rồi. Phạm Đại Quân nghe xong, hai lòng gật gật đầu, vậy thì tốt quá, trở về sớm không bằng trở về sau. Hôm nay chúng ta đang chuẩn bị giết linh Như khao khao mọi người. Lục Minh sau khi nghe, một mặt kỳ vọng, vậy thì tốt, ta cũng chưa ăn qua linh nhu thì đâu. Lục Minh xoa xoa đôi bàn tay, hận không thể này lại liền chỉnh bên trên một cái. Hứa Diệp, nói đến cái này Linh U, ngươi nói chúng ta đại đội muốn hay không cũng làm một chút dưỡng đứng lên. Hứa Diệp nhìn thoáng qua Lục Minh, sau đó mới nói, chăn nuôi nghề nghiệp xác thực có thể phát triển, bất quá ta đề nghị trong thôn các ngươi dưỡng điểm con nhím cùng heo mọi một loại, đến mức trút chuột, thượng khê thôn đã đi theo nuôi, quy mô mặc dù còn nhỏ một chút, thế nhưng là bởi vì kinh nghiệm còn chưa đủ đợi đến kinh nghiệm đủ, nhân thủ nhiều, bọn hắn cũng chuẩn bị khuyết trương đại quy mô. Bây giờ thượng khê thôn đã bắt đầu toàn diện dập khuôn tam khê thôn phát triển mô thức, mặc kệ là Lục Minh vẫn là Trần Xuyên Hà, bọn hắn đều cảm thấy Hứa Diệp là làm phát triển tay thiện nghệ đi theo hắn làm một trận nhất định có thể nhường người trong thôn đều được sống cuộc sống tốt. Không nói những cái khác, liên hợp kiến trúc đội chính là nhất án lệ thành công. Mỗi tháng đều có thể cho đại đội gia tăng không ít thu nhập, để bọn hắn càng ngày càng có lực lượng đi theo hứa Diệp làm những chuyện khác. Hứa Diệp lời nói nhường Lục Minh hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng hỏi tới, con nhím cùng heo mọi. Những động vật này dễ nuôi sao? Ích lợi thế nào? Hứa Diệp cười một tiếng, giải thích nói, con nhím cùng heo mọi chăn nuôi khó khăn không tính lớn, hơn nữa bọn chúng chất ngon, đưa lên đến thị trường khẳng định sẽ có nhu cầu. Lục Minh nhẹ gật đầu, quyết định nghe theo Hứa Diệp ý kiến. Chương 225 Ta người một nhà đem thời gian quá tốt so cái gì đều mạnh. Chương 225, ta người một nhà đem thời gian quá tốt so cái gì đều mạnh. Lục Minh nghe xong hứa Diệp đề nghị, trong lòng lập tức có chủ ý hắn vô vô hứa Diệp bà vai, vừa cười vừa nói, được, con nhím cùng heo mọi sự tình, ta trở về liền cùng đại đội người thương lượng một chút, mau chóng chứng thực xuống tới. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chăn nuôi những động vật này, sơ kỳ đầu nhập có thể có thể so sánh lớn, nhưng chỉ cần quản lý thỏa đáng, ích lợi vẫn là rất khả quan. Các ngươi trước tiên có thể quy mô nhỏ thử dưỡng, các loại tích lũy kinh nghiệm lại quyết trương đại quy mô. Lục Minh liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích có thể đến lúc đó ngươi có thể phải cho ta bọn họ chỉ điểm à chúng ta thương lượng xong về sau liền muốn đắp chăn nuôi trống đến lúc đó ngươi mang thiếu niên kiến trúc đội qua đây thôn chúng ta bên trong cũng chuẩn bị thành lập một thiếu niên kiến trúc đội đến lúc đó ngươi cho bọn hắn lên lớp Hứa Diệp không có cử tuyệt, nói thẳng được cái này không có vấn đề mấy người vừa đi vừa nói rất nhanh liền đi tới trại chăn nuôi Hứa Diệp nhìn một chút trong vòng linh liu rất nhanh liền chọn chúng một đầu hình thể vừa phải chất thịt hơi tốt hắn ngón tay chỉ đầu kia linh liu nói ra liền đầu này đi chất thịt phải rất há Phạm Đại Quân nhẹ gật đầu lập tức chào hỏi mấy cái thôn dân qua đến giúp đỡ. Trương Tam Bảo mang tới lao săn, cùng Hứa Diệp cùng một chỗ động thủ cho Linh Nưu lấy máu. Mặc dù Linh Nưu hình thể không nhỏ, nhưng ở mọi người phối hợp xuống, độ thể công tác tiến hành được 10 điểm thuận lợi. Rất nhanh, Linh Nưu liền bị chia cắt trở thành mấy khối lớn. Phạm Đại Quân chỉ huy các thôn dân đem thịt chia thành mấy phần, một chút dùng để phân cho thôn dân, một chút lưu tại đại đội bộ phận nấu cho nô sơn tiểu đội người ăn. Hôm nay tất cả mọi người vất vả, ban đêm chúng ta ăn thật ngon một trận." Phạm Đại Quân lớn tiếng nói, khắp khuôn mặt là ý cười. Các thôn dân nghe xong, dồn dập hoan hô lên mặc dù bình thường cuộc sống của mọi người trôi qua căng thẳng nhưng hôm nay có linh nhu thịt tâm tình của mọi người đều phá lệ tốt ban đêm trong thôn đại thực đường phi thường náo nhiệt nổ sơn tiểu đội các thôn dân ngồi vây chung một chỗ miệng lớn ăn lấy linh nhu thịt khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn hứa diệp phạm đại quân cùng lục minh cũng ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện hứa diệp sau đó chúng ta nổ sơn công tác còn phải dựa vào ngươi nhiều chỉ điểm à lục minh uống một ngụm rượu vừa cười vừa nói hứa diệp nhẹ gật đầu nói ra tất cả mọi người đã nắm giữ không sai biệt lắm có gì cần cứ việc gọi ta ta đều sẽ chạy tới đầu tiên Phạm Đại Quân vô vô hứa Diệp bả vai, cảm khái nói: "Hứa Diệp, đây hết thảy có thể may mắn mà có ngươi à. Không có ngươi, chúng ta bây giờ cái nào có cơ hội ăn được cái này mỹ vị linh lưu thịt. Không có ngươi, thôn chúng ta làm sao lại làm ra kiến trúc đội đâu?" Hứa Diệp bưng chén rượu lên, mở miệng nói ra: "Chỉ có ta chỗ nào đi, không phải là các ngươi hết sức ủng hộ mới có cục diện bây giờ. Sở Dĩ, các ngươi cũng đừng vào xem lấy khen ta. Đây là chúng ta tập thể sự tình, là mọi người công lao." Phạm Đại Quân dùng ngón tay trên không trung điểm một cái, bất đắc dĩ nói: "Ngươi a ngươi, thật sự là quá khiêm lượng. Được, ta cũng không khen ngươi." Đây là công lao của người nào, mọi người trong lòng đều có cân đòn. Nói xong, Phạm Đại Quân bưng chén rượu lên, cùng mọi người đụng một cái. Lục Minh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, không khỏi mong đợi nói, chờ đường sông thông, ta trên dưới mấy cái thôn thời gian nhưng là triệt để không giống rồi. Đúng vậy à, đến lúc đó trong thôn những vật kia nửa giờ liền có thể vận đến trên trần bán đi, cuộc sống của mọi người nhất định có thể càng ngày càng tốt. Đối với tương lai tốt đẹp, tất cả mọi người mười điểm kỳ vọng đều không kịp chờ đợi hy vọng một ngày này đến nhanh một chút. Bất quá dựa theo hiện nay tiến độ, một năm dưới đều chưa hẳn có thể đem đường sông đạt thông một trận này cơm tối mọi người ăn đều vừa lòng phi thường, bởi vì linh liu thịt 10 điểm mỹ vị, thầm canh cũng vô cùng ngon. Sau buổi cơm tối, Hứa Diệp liền về đến nhà. Buổi tối hôm nay, Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt về nhà ngoại ăn cơm đi. Cố Vân hôm nay đi huyện thành, bởi vì có trương mục cần nàng đi thẩm tra đối chiếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, ban đêm hẳn là ở tại Phạm Tiểu Phượng trong nhà. Hứa Diệp trực tiếp chui vào phòng làm việc của mình, sau đó bắt đầu ra công sức gió máy phát điện cuối cùng mấy cái linh kiện. Ra công xong sau, buổi tối hôm nay liền có thể bắt đầu ở cơ giới công xưởng bên trong lắp ráp nó. Hai giờ về sau. Hứa Diệp ra công xong linh kiện trong tay, rốt cục làm xong, thành bại ở đây nhất cử. Bắt đầu lắp ráp đi. Nói xong, Hứa Diệp động thủ bắt đầu đem tất cả linh kiện tổ chứa vào. Kéo dài hơn một giờ về sau, Hứa Diệp cuối cùng đem tất cả linh kiện lắp đặt tốt rồi. Hiện nay, chính là bắt đầu nghiệm chứng thời điểm. Nói xong, Hứa Diệp liền chuyển động sức gió máy phát điện quạt chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 200 điểm cơ giới, ban thưởng 4 vại dầu đi hơi gen động cơ bản vẽ thiết kế cùng tương quan trí thức. Nhìn thấy ban thưởng thời điểm, Hứa Diệp không khỏi sướng suốt một chút. Bốn vại dầu đi động cơ bản vẽ thiết kế. Cái đồ chơi này là ta bây giờ có thể tay xoa sao? Bốn vại dầu đi hay gen máy phát điện ứng dụng tràng cảnh vẫn tương đối nhỏ, thích hợp nông dân cá thể dùng máy cùng tiểu xe bán tải. Bất quá thật có thể tay xoa ra tới, Hứa Diệp cảm thấy mình làm đại xe vấn đề cũng không lớn, chỉ là chỉ dựa vào một mình hắn, đoán chừng thời gian một năm đều không đủ. Hứa Diệp không có lập tức xem xét cái này động cơ dầu ma rút tài liệu, chuẩn bị rời đi cơ giới công xưởng. Thời gian cũng không sớm, trong khoảng thời gian này đều ngâm mình ở cái này phòng làm việc bên trong, đều đem thương như nguyệt cắp nàng lại nhặt. Hôm nay hắn chuẩn bị cho mình thả cái giả. Tôi lui ra khỏi cơ giới công xưởng thời điểm, Hứa Diệp ý thức liền trở về thế giới hiện thực đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, mở cửa ra ngoài. Sau đó, Hứa Diệp liền thấy hậu đường có ba nữ nhân đang đang khiêu vũ. Bên trong một cái, dĩ nhiên là Hứa Diệp nhạc mẫu Tân Kiều. Tân Kiều, Khương Nhược Gan cùng Khương Như Nguyệt ba người động tác nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy đủ cười, hiện nhiên đắm chìm trong vũ đạo niềm vui thú bên trong. Tân Kiều mặc dù qua tuổi 40, nhưng dáng người vẫn như cũ tuyệt truyện, vũ bộ cũng không chút nào lộ ra không tạo. Nàng nhìn thấy Hứa Diệp ra tới, chỉ là hơi sững sờ, theo sau tiếp tục đi theo âm nhạc tiết tấu khiêu vũ, mang trên mặt một ít nghịch ngợm ý cười. Khương Nhược Gian cùng Khương Như Nguyệt thì là một bên nhảy một bên cười, hiển nhiên không có chú ý tới Hứa Diệp xuất hiện. Rất nhanh, một khúc múa liền kết thúc. "Nương, ngươi nhảy thật là tốt." Khương Như Nguyệt không khỏi khích lệ nói. "Từ Vân, so với chúng ta còn có thiên phú đâu." "Nương, về sau ngươi thường xuyên cùng chúng ta nhảy nhảy một cái đi." Khương Nhược Gian cũng tới phía trước khoác lên Tần Kiều tay. "Các ngươi liền biết khen ta, ta chỗ nào nhảy tốt rồi?" Tần Kiều mười điểm ngượng ngùng nói. "Cái này không đúng, sát thực nhảy không tệ." Hứa Diệp lập tức lên tiếng tỏ thái độ. "Nhìn, thị phu đều nói ngươi nhảy tốt." Khương Nhược Gian ngửa đầu, một mặt kiêu ngạo nói: Nghe được là Khương Nhược Can hô hứa diệp tỷ phu, Tần Kiều trong lòng cảm thấy là lạ. Dù sao, trước đó Khương Nhược Can vẫn là hứa diệp thế tử, hiện nay lại trở thành hứa diệp cô em vợ. Nương, về sau nhiều nhẻ nhót, cái này mùa a càng nhạy người càng trẻ." Hứa Diệp tràn đầy ý cười nói ra. Nói đến, từ khi Tần Kiều không cần xuống đất làm việc về sau, người đều trẻ lại không biết. Bởi vì không thế nào phơi nắng, làn da cũng trắng ra rất nhiều. Nếu như có thể mặc vào thời thượng ấy, cái kia thuộc phụ mùi vị vừa ra tới, đoán chừng có thể mê đảo một mảnh. Dù sao Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt Mỹ Mạo đều là dị truyền nàng, mà trên người nàng có hai người các nàng không có loại kia thuộc nữ vị. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta hồi đi xem một chút tiểu Ngưng các nàng tỉnh chưa. Tần Tiêu nói xong vỗ vỗ Khương Nhược An tay ra hiệu nàng bước ra. Nàng cũng ưa thích khiêu Vũ, chỉ là hứa diệt tại, nàng không tốt biểu hiện ra ngoài. Vậy chúng ta coi như người đáp ứng chúng ta mỗi ngày khiêu Vũ rồi." Khương Nhược An cười híp mắt nói ra. "Được, đáp ứng các ngươi. Ta cái này lao cái đầu, sát thực cần phải động một chút, không phải vậy đều cứng ngắc." Tần Tiêu một mặt cương triều nhìn xem Khương Nhược An. Tần Tiêu sau khi rời đi, Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt vẫn như cũ đắm chìm trong khiêu vũ trong dư vận. Hai người cười hì hì thảo luận vừa rồi vũ bộ. Hứa Diệp đứng ở một bên nhìn xem các nàng vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Diệp Ca, ngươi có muốn hay không cũng tới nhảy nhảy một cái. Khương Như Nguyệt đột nhiên quay đầu, nháy mắt đối Hứa Diệp nói ra. Hứa Diệp vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói, ta có thể không biết khiêu vũ, các ngươi nhảy tốt như vậy, ta liền không nêu xấu. Khương Nhược An đi tới, kéo lại Hứa Diệp cánh tay, lịch ngậm nói ra, Diệp Ca, ngươi thế nhưng là chúng ta thôn đại năng người varphi vũ loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể làm có ngươi. Đến nha, chúng ta dạy ngươi." Hứa Diệp bị nhiệt tình của các nàng cảm nhiễm, bất đắc dĩ cười cười, "Được thôi, vậy ta liền thử một chút, bất quá các ngươi có thể đừng chê cười ta." Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt nghe xong, lập tức hưng phấn lên, lôi kéo Hứa Diệp đi đến trong hậu đường. Khương Nhược An mở ra radio, nhẹ nhàng âm nhạc vang lên lần nữa. "Diệp ca, đi theo chúng ta tiết tấu, thả lỏng một điểm, đừng quá khẩn trương." Khương Như Nguyệt một bên làm mẫu, một bên nhẹ giọng chỉ đạo. Hứa Diệp mặc dù có chút vụ bè, nhưng ở hai người kiên nhẫn chỉ đạo dưới, dần dần tìm được cảm giác. Động tác của hắn mặc dù không đủ ưu mỹ, nhưng thắng ở nghiêm túc. Chọc cho Khương Nhược Can cùng Khương Như Nguyệt thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Diệp Ca, ngươi nhảy cũng không tệ lắm đi. Khương Nhược Can vừa cười vừa nói. Hứa Diệp xoa xoa mồ hôi chán, vừa cười vừa nói, các ngươi liền chớ rêu cả ta, ta cái này thuần túy là nhảy loạn. Khương Như Nguyệt nháy máy mắt, lịch ngợm nói ra, nhảy loạn cũng có thể nhảy tốt như vậy. Diệp Ca ngươi quả nhiên là một thiên tài. Ba người cười đùa trong chốc lát, Hứa Diệp đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, đúng rồi, Nhược Can, Như Nguyệt, ta có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Tin tức gì? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Trong mắt tràn đầy kỳ vọng, Hứa Diệp vừa cười vừa nói, máy phát điện linh kiện ta đã làm không sai bị lắm, các loại lắp ráp tốt rồi, mẹ các nàng cũng có thể dùng tới điện. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt đều là hai mắt tỏa sáng. Trong khoảng thời gian này các nàng đều đã thành thói quen dùng đèn điện, chỉ là lo lắng bị phát hiện, còn không dám nói cho Tân Tiểu. Nếu như chờ Hứa Diệp lắp ráp máy phát điện tốt rồi, tự nhiên là không cần lén lút dùng điện. Đi, chúng ta đi làm điểm linh nhưu thịt để nướng lấy ăn, cho tiện uống chút rượu thư giãn một tí. Nói xong, Hứa Diệp liền kéo lên Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt Buổi tối hôm nay cố Vân không ở trong nhà, các nàng cũng nghĩ thật tốt lợi dụng một chút cơ hội này phóng túng một chút. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều học tập, mặc dù hiệu suất rất cao, thành quả cũng rất cao, thế nhưng tinh thần vẫn luôn kéo căng lấy, khó được thả lỏng. Ba người tới phòng bếp, Hứa Diệp thuần thục chọn lửa cùng một chỗ tốt nhất linh nhu thịt, dùng sắc bén đao săn đem nó cắt thành phiếm mỏng, chuẩn bị dùng để đổ nướng. Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt thì vội vàng chuẩn bị đồ nướng gia vị cùng công cụ, trong phòng bếp tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Ba người đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ đem đến trong viện, đốt lên lửa than, bắt đầu đổ nướng. Linh nhu thịt tại lửa than bên trên phát ra. Xì xì, tiếng vang, hương khí bốn phía, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đến, chúng ta trước cạn một chén. Hứa Diệp giơ lên chén rượu trong tay, hướng Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt ra hiệu. Ba người chạm cốc về sau, uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, bọn hắn bắt đầu hưởng thụ mỹ vị đồ nướng, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Hiện nay cũng quá hạnh phúc, cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Khương Như Nguyệt nhìn chừng chừng lấy Hứa Diệp, trên mặt bờ bừng. Đúng vậy à, ai sẽ nghĩ tới 2 3 tháng trước kia chúng ta còn tại đói bụng, mỗi ngày đều đang lo lắng ngày thứ hai có thể ăn được hay không cầm no, có thể hay không nhiều kiếm một điểm công điểm. Khương Nhược Gian cũng đi theo cảm khái nói: "Các ngươi tại ăn cái gì a, thật là thơm a." Tần Tiểu Thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. "Nương, ngươi tới vừa vặn, chúng ta ngay tại ăn thịt nướng đâu." Khương Như Nguyệt liền vội vàng đứng lên chạy hướng về phía Tần Tiểu, khoác lên cánh tay của nàng, lôi kéo nàng đi tới giá nướng phía trước. Nguyên bản các nàng cho rằng một mực ngủ sớm Tần Tiểu sau khi trở về rồi nghỉ ngơi, không nghĩ tới vào lúc này lại đến đây. Nếu tới, các nàng tự nhiên là sẽ không để cho nàng trở về. "Mẹ, ta đi cấp ngươi cầm cái chén, ngươi cũng uống hai chén." Nói xong, Hứa Diệp liền đứng dậy đi cho mình nhặt mẫu lấy rượu chén. Hứa Diệp rất mau đem tới chén rượu, cho Tần Tiêu rót một chén rượu. Tần Tiêu nhìn xem náo nhiệt chẳng cảnh, khắp khuôn mặt là ý cười, nói ra: mấy người các ngươi hài tử, vẫn rất sẽ hưởng thụ. Dứt lời, nàng nhận lấy chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Khương Nhược An hướng giá nướng bên trên lại thả chút linh nhu thịt, một bên lật qua lại thịt vừa nói: Nương, khó được hôm nay Diệp ca rảnh rỗi, chúng ta liền nghĩ vương lòng một chút. Hơn nữa Diệp ca vừa mới còn nói, máy phát điện lập tức liền lắp ráp tốt rồi, về sau nhà chúng ta dùng điện liền dễ dàng hơn nhà. Tần Tiêu nghe xong, trong mắt lóe lên kinh hỉ, thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Hứa Diệp chế tác máy phát điện sự tình, Tần Kiều đã nghe nói, trước đó hắn chế tác máy bơm, người trong thôn thế nhưng là chuyện khắp. Lúc đó, Hứa Diệp liền nói muốn suy nghĩ máy phát điện. Nàng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có thành quả. Hứa Diệp cười gật đầu, "Ừm, mấy ngày nay điều chỉnh thử tốt liền có thể chính thức dùng. Về sau không chỉ có thể chiếu sáng, còn có thể nghĩ biện pháp làm cho chút mặt khác đồ điện, nhường sinh hoạt đổi tiện lợi." Khương Như Nguyệt ở một bên hưng phấn mà nói, "Đúng a đúng a, nói không chừng về sau còn có thể có tivi nhìn đâu, tựa như trong thành dạng kia." "Tivi?" Tần Tiêu không khỏi mở to hai mắt nhìn. "Vật kia" Nàng ngược lại là nghe nói qua. Thế nhưng, cái kia được bao nhiêu tiền a? Trong huyện thành đều không có bao nhiêu đài TV đâu, đồ chơi kia có thể quá tính đắt, cũng không phải bọn hắn loại này nông dân có thể hưởng thụ. Cái gì TV không TV, ta người một nhà đem thời gian quá tốt sò so cái gì được mạnh? Giống như bây giờ, bữa bữa có thể ăn no, năm thì mười họa có thể ăn được thịt, đã là giống như nằm mơ thời gian. Các người hai cái có thể được làm đến nơi đến chốn sinh hoạt, cũng không thể mơ tưởng xa vời, chỉ cầu hưởng lạc, cho hứa diệp gia tăng gánh vác. Tần Tiêu giáo dục hai câu. Chương 226. Mẹ vợ ý nghĩ. Chương 226. Mẹ vợ ý nghĩ. Khương Nhược Can cùng Khương Như Nguyệt nghe xong Tần Kiều lời nói, dồn dập gật đầu biểu thị tán đồng. Khương Nhược Can vừa cười vừa nói, "Nương, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không mơ tưởng xa vời. Diệp ca khổ cực như vậy, chúng ta cũng sẽ cố gắng hỗ trợ, đem thời gian trôi qua càng tốt hơn." Khương Như Nguyệt cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy a, nương, chúng ta cũng sẽ không cho Diệp ca cản trở. Ngay nhìn, chúng ta bây giờ không phải tại học tập nha, về sau cũng có thể giúp đỡ càng nhiều bật dục." Tần Kiều hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Các ngươi có thể nghĩ như vậy, nương an tâm. Thứ Diệp là cái người có bản lĩnh, các ngươi đi theo hắn." Thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hứa Diệp nghe xong, vội vàng khoát tay cười nói, "Mẹ, ngài cũng đừng khen ta. Chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, thời gian mới có thể càng ngày càng tốt." Lại nói, Nhược An cùng như Nguyệt đều rất tài giỏi, ta có thể không thể rời bỏ hỗ trợ của các nàng. Tần Cười duyên vô vô hứa Diệp bà vai, "Ngươi a, chính là quá khiêm nhường. Bất quá, khiêm tốn điểm cũng tốt, làm người không thể quá lộ liễu." Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí ấm áp mà vui sướng. Nướng trên cệ linh lưu thịt hương khí bốn phía, mọi người ăn đến say sưa ngon lành. Tần Tiêu mặc dù bình thường không thế nào uống rượu, nhưng tại dạng này không thì dưới cũng không nhịn được uống nhiều mấy chén, trên mặt nổi lên đỏ hừng. "Nương, ngài uống ít một chút, đừng say." Khương Nhược Gian thấy Tần Kiều uống hơi nhiều, vội vàng nhắc nhở. Tần Kiều khoát tay áo, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, hôm nay cao hứng, nhiều uống hai chén không có gì đáng ngại." Lại nói, "Có các ngươi tại, nương say cũng không sợ." Hứa Diệp thấy thế, vừa cười vừa nói, "Mẹ, ngài muốn là ưa thích, về sau chúng ta có thể thường xuyên như vậy tụ họp một chút, vui lòng một chút." Tần Kiều nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Tốt, các ngươi người trẻ tuổi có phần hay tâm, nương liền rất vui vẻ." mấy người lại trò chuyện trong chốc lát. Tần Tiêu nhìn sát trời một chút, nói ra, thời gian không còn sớm, ta phải trở về nhìn xem Tiểu ngưng các nàng. Các ngươi cũng đừng chơi đến quá muộn, sớm nghỉ ngơi một chút. Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt liền đội vàng đứng lên, chuẩn bị đưa Tần Kiều trở về. Tần Tiêu khoát tay áo, vừa cười vừa nói, không cần tiễn, các ngươi tiếp tục chơi rồi đi, chính ta hồi đi là được. Hứa Diệp cũng đứng lên nói ra, mẹ, ta đưa ngài trở về đi, đừng say ngã. Tần Tiêu thấy Hứa Diệp kiên trì, liền gật đầu, được, vậy liền làm việc ngươi. Tần Kiều đối Hứa Diệp biểu hiện phi thường hài lòng, trong lòng đối cái này con rể càng phát ra hứa thích đưa song Tần Kiều về sau. Hứa Diệp trở lại trong viện, phát hiện Khương Nhược Can cùng Khương Như Nguyệt đã thu thập xong giàn đướng, đang ngồi ở trong sân nói chuyện tiếm. Hứa Diệp đi qua, ngồi tại các nàng bên cạnh, vừa cười vừa nói: các ngươi làm sao không tiếp tục? Không có tỷ phu tại, ăn đồ ăn đều không có ý nghĩa. Thì phu, ta muốn trở về phòng chơi. Nói xong, Khương Nhược Can liền dính sát khoác lên Hứa Diệp cánh tay: tốt, chúng ta trở về phòng mệt nửa tràng sau. Nói xong, Hứa Diệp liền mang theo các nàng hướng về phòng ngủ đi đến. Vui thích thời gian đều là ngắn ngủi đào mắt liền tới ngày thứ hai. Hứa Diệp tỉnh lại thời điểm, trong không khí còn tràn ngập mùi thơm. Bên giường đã không ai, thế nhưng quần áo đã xếp lại đặt ở bên cạnh. Hứa Diệp đứng dậy dỗ cái lưng mệt mỏi, mặc vào quần áo. Thì Phu, mau tới ăn điểm tâm đi. Khương Nhược An nhìn thấy Hứa Diệp ra tới, vội vàng chào hỏi một tiếng. Nhìn xem Thủy Nộn không gì sánh được Khương Nhược An, Hứa Diệp trên mặt liền lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc ăn xong điểm tâm. Hứa Diệp liền chui vào phòng làm việc. Hôm nay hắn còn có có hai cái linh kiện cần xây dựng, giải quyết về sau liền có thể đem máy phát điện chứa vào đi điều chỉnh thử. Khương Nhược An các nàng cũng không có để ở nhà, mà là đi khương ra nhà mới. Nhà mới lầu 2 vệ sinh còn chưa làm, các nàng chuẩn bị đi hỗ trợ làm một chút vệ sinh, sau đó đem sân nhỏ thanh lý ra tới trồng rau. Trước đó bởi vì cần trang trí lầu 2, sở dĩ sân nhỏ cũng một mực để đó không có chỉnh lý. Bây giờ trang trí đã làm xong, không cần chất đống vật liệu loại hình, tự nhiên là có thể thanh lý ra tới. Hứa Diệp tại làm việc trong phòng bên trong bận rộn cho tới trưa, rốt cục đem cuối cùng hai cái linh kiện chế tạo xong. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần tất cả linh kiện, xác nhận không sai về sau, liền bắt đầu lấy tay lắp ráp máy phát điện lắp ráp quá trình mặc dù rườm rà, nhưng Hứa Diệp sớm đã xe nhẹ chạy đến quen. Hắn một bên lắp ráp, một vừa hồi tưởng lấy trong khoảng thời gian này kinh lịch, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Những này linh kiện đều là hắn tự mình một người tay xoa, mới thôi còn chính mình chế tạo một cô máy cùng một máy tiện, rốt cục nhanh hoàn thành. Hứa Diệp trong lòng suy nghĩ, động tác trên tay cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Cùng lúc đó, Khương Nhược Can cùng Khương Như Nguyệt ngay tại Khương gia nhà mới bên trong bận rộn, hai người phân công hợp tác, Khương Nhược Can chịu trách nhiệm quét dọn lầu hai vệ sinh, Khương Như Nguyệt cùng mẹ của mình thì bắt đầu thanh lý sân nhỏ. Nương, ngươi nhìn việc này, nếu là chồng lên đồ ăn, Về sau nhà chúng ta cũng không cần lo lắng dù nữa." Khương Như Nguyệt một bên thanh lý cỏ dại, vừa cười nói ra. Khương Nhược An từ lầu hai nô đầu ra, vừa cười vừa nói, "Đúng vậy à, các loại sân nhỏ dọn dẹp xong, chúng ta liền trồng chút rau xanh, củ cải, lại trồng điểm quả ớt cùng thông thân toán, về sau nấu cơm cũng thuận tiện." Khương Như Nguyệt nhẹ gật đầu, nhiệt tình mười phần nói, "Vậy chúng ta phải nắm chắc thời gian, tranh thủ hôm nay liền đem sân nhỏ thanh lý ra tới." Các nàng một bên nói chuyện phía một bên làm việc, thời gian trôi qua nhanh chóng đến trưa, trong viện vườn rau đã bị sửa sang lại, thổ đều tùng tốt hơn nhiều. Vừa chiêu thêm ít sức mạnh, ngày mai là có thể đem đồ ăn trồng lên. Hai người trở về nấu cơm trưa, dù sao trong nhà còn có Lý Đông Minh cùng Lý Thiến hai người. Tại các nàng đi nấu cơm thời điểm, Hứa Diệp khiêng lắp ráp tốt động cơ đi tới thác nước phía dưới. Sau đó, Hứa Diệp đem động cơ an chứa vào dự định vị trí. Nhìn xem dòng nước kéo theo cánh quạt chuyển, chuyển động đứng lên, Hứa Diệp liền lộ ra ánh mắt mong đợi động cơ phía trên lắp đặt hắn đai tới phối điện hộ, nhìn thấy phía trên kim đồng hồ chuyển động, ổn ổn định ở 230V vị trí. Hắn không kịp chờ đợi đem đèn điện đầu cắm cắm vào bài cắm, sau đó liền thấy đèn ánh sáng phát sáng lên. Thành công. Tay xoay động cơ, thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một đại động cơ ban thưởng cơ giới thuộc tính 5 điểm. đèn này là sáng lên. Hứa Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Tần Kiều, vui vẻ nói ra, ừm, sáng lên, chứng minh thành công, một hồi liền có thể đem dây điện kéo về đến trong nhà, nhường trong nhà dùng tới điện. quá tốt rồi, ngươi cũng quá lợi hại, máy phát điện đều có thể tự mình làm, thật bất khả tư nghị. Tần Kiều không gì sánh được kích động nói, mẹ, ngươi quá khen. đi, ta cái này liền trở về cầm dây điện, đem điện cho ngài kéo về đến trong nhà. nói xong, Hứa Diệp liền chuẩn bị đi trở về. không nóng nảy, đều nhanh ăn cơm trưa, ngươi trước nghỉ một lát. Tần Tiêu mười điểm đau lòng nói ra. Nàng cảm giác hứa Diệp đều gầy, cả người đều cùng trước đó so ra tiểu thụy không ít. "Tốt, nghe mẹ nó." Hứa Diệp miết miệng cười một tiếng, đi theo Tần Tiểu hướng về trong nhà đi đến. Tần Tiểu đã ăn cơm trưa, bởi vì lúc trước gừng ngưng thật sớm liền hô đói bụng. "Sở dĩ, Tần Tiểu đi theo Hứa Diệp một làm ra lý ra. Trong khoảng thời gian này, Tần Tiểu thực ra đang suy nghĩ muốn hay không kêu Hứa Diệp chuyển về ở trước kia, Hứa Diệp chính là cùng các nàng ở cùng một chỗ. Tuy nói hiện nay chỉ là cửa trước sau khoảng cách, thế nhưng nàng vẫn là hy vọng Hứa Diệp có thể trong nhà đêm qua lúc uống rượu nàng liền muốn nói, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Suy nghĩ một buổi tối, Nàng cảm thấy vẫn là hiệu quả hơn cậu. Nàng đi theo Hứa Diệp đi tới phòng bếp, liền thấy Khương Nhược Can cùng Khương Như Nguyệt một cái nhóm lửa một cái xào rau. Sau đó, Tần Kiều liền hít sâu một hơi. Hứa Diệp, nếu không các ngươi vẫn là chuyển về đến ở đi. Hiện nay phòng ở mới cũng đắp kín, gian phòng cũng đủ nhiều, ngươi một nhà, vẫn là ở cùng một chỗ tương đối tốt. Hứa Diệp vội vàng nói, mẹ, không cần. Chúng ta ở cũng rất tốt, hơn nữa đều quen thuộc. Mặt khác, phòng này một nửa đều phân cho Như Nguyệt, không tính là lý gia phân bổ. Đông Minh Ca mặc dù bây giờ có thể dựa vào xe lăn hoạt động, thế nhưng tóm lại vẫn còn có chút không tiện lắm. Chúng ta ở đây cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Lý Thiến dù sao tuổi tác còn nhỏ, tháng 9 mới lên năm thứ 2. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Nương nàng cùng Lý Đông Minh hai người chiếu cố lẫn nhau, Hứa Diệp vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao nếu không phải Lý Đông Minh ra chủ ý, Hứa Diệp cũng không có khả năng cùng Khương Như Nguyệt đi cùng một chỗ. Về tinh về lý, Hứa Diệp cảm thấy đều không nên dọn đi. Nương, hai nhà cũng liền cách lấy một cái cửa, cũng không cần rời đi. Có chuyện gì, hô một tiếng chúng ta liền nghe đến. Khương Như Nguyệt cũng mở miệng nói ra. Tần Điếu nghe xong hứa diệp cùng Khương Như Nguyệt lời nói, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nàng thở dài, nói ra, các ngươi nói cũng có đạo lý, là ta cân nhắc không chu toàn. Đã các ngươi cảm thấy ở chỗ này thuận tiện, vậy liền tiếp tục ở đi. Hứa Diệp cười nhẹ gật đầu, "Mẹ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định thường xuyên qua cửa." Lại nói, hai chúng ta nhà cách gần như vậy, tùy thời đều có thể gặp mặt. Khương Nhược An cũng vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a, nương, ngài đừng lo lắng. Chúng ta mặc dù không ở cùng một chỗ, nhưng tâm là cùng một chỗ. Về sau chúng ta mỗi ngày đều sẽ trở về nhìn ngài, gọi ngài trò chuyện." Tần Tiêu nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm nụ hòa. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, các ngươi có phần này thơm, nương ăn thơm. Hứa Diệp, Nương, mong nếm thử ta đầu cơ đồ ăn, nhìn xem vị nói sao dạ. Khương Như Nguyệt vừa cười vừa nói, Hứa Diệp kẹp một đũa đồ ăn, bỏ vào trong miệng nếm nếm, sau đó giơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Nhưng Nguyệt, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Tần Tiêu cũng cười gật đầu, đúng vậy à, nhưng Nguyệt thức ăn này đầu cơ được coi như không tệ, so với Nương mạnh hơn nhiều. Khương Như Nguyệt nghe xong, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, vừa cười vừa nói, Nương, ngài cũng đừng khen ta. Ta nào có ngài làm tốt. Mấy người một bên ăn một bên trò chuyện, bầu không khí ấm áp mà vui sướng. Sau khi ăn xong, Tần Kiều giúp đỡ thu thập bắt đũa, sau đó liền chuẩn bị trở về nhà. Nghỉ ngơi một hồi, Hứa Diệp liền cầm lấy dây điện chuẩn bị bắt đầu làm việc. Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt cùng theo một lúc đi hỗ trợ, cũng nghĩ ra một phần lực. Hứa Diệp áp dụng chính là dưới mặt đất đi tuyến phương thức, như vậy không chỉ có mỹ quan, còn không dễ dàng bị lôi kích. Trước đó hắn đã sớm đem một chút cây trúc trúc lễ hội đạt thông, trực tiếp đem tuyến mặc liền chôn dưới mặt đất. Khương gia phòng ở đã sớm cho tuyến, Hứa Diệp chỉ cần đem tuyến tiếp hảo là được rồi đèn điện cái gì. Hứa Diệp đã sớm mua xong, trực tiếp lắp đặt lên là được rồi. Lúc trước Hứa Diệp lắp đặt đuôi đèn cùng chốt mở thời điểm, mọi người còn rất không minh bạch, cũng không biết lúc nào trong thôn mới có thể mở điện, thật sớm đem những này sắp xếp bên trên không phải lãng phí tiền. Kết quả, phòng ở mới hoàn toàn hoàn thành không có 2 ngày, liền có thể trực tiếp mở điện. Cái này đã nói lên, Hứa Diệp tại lập nhà thời điểm liền chuẩn bị xong muốn chính mình chế tạo máy phát điện. Hứa Diệp, cái này điện năng dùng mấy hộ người a? Nghe được thanh âm, Hứa Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong Nhi. "Tẩu tử ngươi tới được vừa vặn, ta đang chuẩn bị nhường nhượng An đi gọi ngươi đâu. Cái này điện nhiều không dám nói." Để nhà ngươi bên trong cùng tam bảo trong nhà chiếu sáng là không có vấn đề gì. Chính hắn dùng chính là mặt khác một đài máy phát điện, sở dĩ có hắn nhà của hắn điện cũng không ảnh hưởng sử dụng. Dù sao Phạm gia cùng Trương gia dưới mắt cũng không có khả năng có khác đồ điện, mở điện cũng chỉ sẽ dùng đến chiếu sáng. Thật sao? Lâm Vượng Nhi lập tức kích động lên. Nàng đã sớm nóng trông dùng tới điện, đáng tiếc trong thôn căn bản không có điều kiện này. Ai có thể nghĩ, Hứa Diệp bản sự Ca Minh, vậy mà có thể chính mình chế tạo máy phát điện. Đương nhiên, ta cũng có thể lựa gạt tẩu tử ngươi hay sao? Hứa Diệp vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá. Ta cái này nhường lão Phạm đi mua bán xã mua dây điện cùng đèn điện. Ngươi còn cần gì? Tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút." Lâm Phượng Nhi kích động nói. "Không cần đi, đồ vật ta đều mua xong, một sẽ trực tiếp đem tuyến cho ngươi kéo qua đi, gắn đui đèn cùng khai quang là được rồi." Hứa Diệp một bộ sớm đoán được biểu lộ. "Vậy nhưng quá tốt rồi." Lâm Phượng Nhi vui vẻ ra mặt nói. "Vậy ta đi hô lão Phạm hồi đến giúp đỡ, không thể để cho một mình ngươi bận trước bận sau." Nói xong, Lâm Phượng Nhi liền chạy ra. Nàng không chỉ có là đi tìm Phạm Đại Quân hồi đến giúp đỡ, còn muốn thương lượng với hắn một chút cho Hứa Diệp bao nhiêu tiền phù hợp. Lâm Vượng Nhi một đường chạy chậm đến đi tìm Phạm Đại Quân, trong lòng tính toán làm như thế nào cùng Hứa Diệp tính toán bút chứng này. Dù sao dây điện cùng đèn điện đều là Hứa Diệp chính mình bỏ tiền mua, dùng điện cũng phải có lời giải thích, cũng không thể trắng dùng. Phạm Đại Quân đang trong đất làm việc, thấy Lâm Vượng Nhi vội vã chạy tới, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lung xuống cái quốc nên đón tiếp lấy. Vượng Nhi, thế nào? Ra chuyện gì? Phạm Đại Quân có chút khẩn trương hỏi. Lâm Vượng Nhi thở dốc một hơi, vừa cười vừa nói, không có xảy ra việc gì, là chuyện tốt. Hứa Diệp đã đem máy phát điện làm xong, hiện nay đang cho chúng ta kéo dây điện đâu. Nhà chúng ta lập tức liền có thể dùng tới điện. Phạm Đại Quân nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, thật. Hứa Diệp tiểu tử này thật là được a. Nhanh như vậy liền đem máy phát điện làm xong. Lâm Vượng nhi nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, còn không phải sao. Hứa Diệp nói, nhà chúng ta cùng Tam Bảo nhà đều có thể dùng tới điện, chiếu sáng không có vấn đề. Hắn còn đem dây điện cùng đèn điện đều chuẩn bị xong, chúng ta không cần tiến đến công xã mua, trực tiếp mai mối liền được. Phạm Đại Quân nghe xong, trong lòng trở nên kích động, hắn đều hỗ trợ mua xong rồi. Xem ra, sớm liền định nhường trong nhà của chúng ta dùng tới điện a. Vậy chúng ta cũng không thể nhường hắn ăn thiệt thòi. Lâm Vượng nhi nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta phải thương lượng với Hứa Diệp một chút, nhìn xem tính thế nào phù hợp. Dù sao về sau dùng điện cũng phải có lời giải thích, không thể trắng dùng điện. Phạm Đại Quân nhẹ gật đầu, nói ra, được, vậy chúng ta hiện nay liền trở về, thương lượng với Hứa Diệp một chút. Hai người một đường chạy chậm đến về đến nhà, vừa hay nhìn thấy Hứa Diệp cùng Khương Lục An, Khương Như Nguyệt đang ở trong sân bận độn. Hứa Diệp đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay công cụ, ngay tại tiếp điện thoại tuyến. Chương 227. Ngươi cũng đừng làm cho chính mình ăn thiệt thòi. Chương 227 ngươi cũng đừng làm cho chính mình ăn thiệt tồi. Hứa Diệp, vất vả ngươi rồi. Phạm Đại Quân đi lên trước, vừa cười vừa nói. Hứa Diệp gật đầu, thấy là Phạm Đại Quân cùng Lâm Vượng Nhi cười nhẹ gật đầu. Phạm Ca, Tẩu Tử, các ngươi trở về rồi. Dây điện ta đã kéo xong đợi lát nữa liền có thể cho các ngươi nhà mở điện. Lâm Vượng Nhi vội vàng nói, Hứa Diệp, cái này dây điện cùng đèn điện đều là ngươi mua, chúng ta không thể trắng dùng. Ngươi nhìn, chúng ta làm như thế nào tính toán số tiền kia? Hứa Diệp quát tay áo, vừa cười vừa nói, Tẩu Tử, không cần khách khí như thế, ta là hàng xóm, giúp lẫn nhau hẳn là dây điện cùng đèn điện cũng không có xài bao nhiêu tiền, các ngươi cũng không cần cho. Phạm Đại Quân nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, khó mà làm được. Cho chúng ta mở điện, đã là thiên đại hảo sự, cái nào có thể để ngươi lại bỏ tiền? Chúng ta phải cho ngươi tính toán rõ ràng, không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Hứa Diệp thấy Phạm Đại Quân kiên trì, liền vừa cười vừa nói, vậy dạng này đi, dây điện cùng đèn điện tiền, cho cái mười khối tiền đi. Phạm Đại Quân biết rồi Hứa Diệp không nghĩ lấy tiền, cũng trướng mắt chút tiền đấy. Bất quá, hắn có thể tại phương diện khác giúp một tay Hứa Diệp. Nói xong, Hứa Diệp tiếp tục bận rộn, hắn thuần thục đem dây điện tiếp hảo sau đó tại phạm đại quân nhà trên tường lắp đặt đèn điện cùng chốt mở phạm ca tẩu tử các ngươi thử nhìn một chút đèn sáng không sáng hứa diệp vừa cười vừa nói phạm đại quân cùng lâm phượng nhi kích động đi đến chốt mở trước kéo một chút dây thừng đèn điện lập tức phát sáng lên sáng lên thật sáng lên lâm phượng nhi kích động nói ra khắp khuôn mặt là nụ cười phạm đại quân cũng cười không ngậm miệng được quá tốt rồi nhà chúng ta rốt cục có điện hứa diệp nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ hưng phấn trong lòng cũng cảm thấy một trận vui mừng hắn biết rồi trong thôn sinh hoạt ngay tại một chút biến tốt mà hết thời này đều là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả Phạm Ca, Tẩu Tử, các ngươi trước dùng đến, có vấn đề gì tùy thời gọi ta. Hứa Diệp vừa cười vừa nói. Phạm Đại Quân liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt. Hứa Diệp thật sự là quá cảm ơn ngươi. Hứa Diệp khoát tay áo, vừa cười vừa nói, khách khí nữa, nhà các ngươi về sau ta đều không dám tới. Nói xong, Hứa Diệp liền rời đi Phạm Đại Quân nhà, chuẩn bị đi cho Trương Tam Bảo trong nhà kéo dây điện. Hứa Diệp vừa đến chưa ra, Vương Xuân Hoa liền cho Hứa Diệp đưa một gói thuốc lá. Tiểu Diệp, ngươi chưa hút điều thuốc, uống chút trà. Vương Xuân Hoa tràn đầy ý cười nói ra. Nói thật, nàng là thật không nghĩ tới có một ngày trong nhà có thể dùng bên trên điện. Ta ơn thầm tử, Hứa Diệp cũng không có cùng đối phương khách khí, trực tiếp thuốc lá lấy tới mở ra. Ta bảo có thể may mắn mà có ngươi, nếu không phải đi theo ngươi đi săn, hắn hiện nay nào có tiền lập nhà, còn có nhà ta trưng quý, không phải ngươi lời nói, hắn căn bản không có cơ hội đi trong huyện làm việc kiếm tiền. Càng nói, Vương Xuân Hoa thì càng cảm kích Hứa Diệp, cũng không biết ứng cái kêu báo đáp thế nào. Hứa Diệp cười khoát tay áo, nói ra, thầm tử, ngài quá khách khí. Ta bảo cùng trương quý đều là tài giỏi người, bọn hắn có thể có hôm nay, toàn bộ dựa vào cố gắng của mình. Ta chỉ là giúp chút ít vật liệu, không tính là cái gì. Vương Xuân Hoa nghe xong, hốc mắt có chút tức đắt, cảm khái nói: Tiểu Diệp, ngươi thật sự là cái hảo hài tử. Chúng ta trong thôn có người như ngươi, thật sự là mọi người phúc khí. Hứa Diệp cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, bắt đầu bận rộn. Mai mối, lắp đặt đèn điện cùng chốt mở. Vương Xuân Hoa ở một bên nhìn xem, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng vui mừng. Tiểu Diệp, ngươi nghỉ một lát đi, đừng quá mệt mỏi. Vương Xuân Hoa lo lắng nói. Hứa Diệp xoa xoa mồ hôi chán, vừa cười vừa nói, không có việc gì, thầm tử, ta không mệt. Đợi lát nữa sắp xếp gọn, ngay thử một chút đèn sáng không sáng. Cũng không lâu lắm. Hứa Diệp liền hoàn thành lắp đặt công tác. hắn đi đến chốt mở trước, kéo một chút chốt mở, đèn điện lập tức phát sáng lên, toàn bộ phòng trong nháy mắt bị chiếu sáng. Sáng lên, thật sáng lên. Vương Xuân Hoa kích động nói ra, khắp khuôn mặt là nụ cười. Chờ Tam Bảo trở về, hắn khẳng định vui vẻ hỏng. Trương Tam Bảo đang mang theo đi săn đội người lên núi đi săn, quá 2 3 ngày nên trở về rồi. Hiện tại bọn hắn lên núi đều mang hứa diệp thương ứng cùng chó săn, căn bản sẽ không tay không. Mỗi một lần lên núi, đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Thư Diệp không có tại trương gia ở lâu, trực tiếp liền đi về nhà. Hiện nay Hắn có thể cho nhà tất cả gái gian phòng đều kéo bên trên dây điện, lắp đặt đèn điện. Trước đó không tốt công khai dùng điện, thế nhưng hiện nay có thể. Lý Đông Minh cũng chạy về. Dù sao mở điện sự tình Phạm Đại Quân đã hồi đại đội bộ phận nói ra ngoài. Hứa Diệp, trong nhà của chúng ta dùng tới điện, sẽ không người khác báo cáo a. Lý Đông Minh có chút lo lắng hỏi. Dù sao trước đó liền có người báo cáo Hứa Diệp làm hưởng lạc chủ nghĩa, hiện nay dùng tới điện, không có càng nhiều người đó mắt, sau đó báo cáo. Cái này có cái gì tốt báo cáo? Ta máy phát điện là chính mình chế tạo, báo cáo ta cái gì? Đông Ca, ngươi cứ yên tâm đi. Thật báo cáo cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Hứa Diệp mười điểm bình tĩnh nói. Hiện nay trong thôn chính mình bảo vệ cho hắn người không nên quá nhiều. Rất nhiều người đều được cân huệ của hắn. Phía trên tới cũng không thể bắt hắn như thế nào. Hơn nữa hiện tại bọn hắn dùng tới điện, mặc khác thôn dân cũng sẽ nghĩ đến dùng điện, không còn phải dựa vào Hứa Diệp. Vào lúc này báo cáo Hứa Diệp, vậy thì đồng nghĩa với tái phát chú nộ. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Lý Đông Minh liền thở dài một hơi. Dù sao hắn vẫn là rất lo lắng Hứa Diệp cái này đơn nhân, không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Hứa Diệp thấy Lý Đông Minh vẫn còn có chút lo lắng, liền gội vô vô bờ vai của hắn, nói ra. Đông ca, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta người trong thôn đều biết, điện là chính chúng ta phát, cũng không phải trộm cướp, ai có thể nói cái gì? Lý Đông Minh nhẹ gật đầu, trên mặt lo lắng dần dần tan đi, vừa cười vừa nói, ngươi nói đúng, là ta quá lo lắng. Hứa Diệp cười một tiếng, quay người tiếp tục bận rộn. Hán thuần thục đem dây điện kéo vào tất cả cái gian phòng, lắp đặt đèn điện cùng chốt mở. Lý Đông Minh ở một bên hỗ trợ lần lượt công cụ, hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền hoàn thành trong nhà mạch điện lắp đặt. Đông ca, ngươi thử nhìn một chút, đèn sáng không sáng? Hứa Diệp vừa cười vừa nói, Lý Đông Minh đi đến chốt mở trước kéo một chút, đèn điện lập tức phát sáng lên, cả phòng bị chiếu lên tươi sáng. thật sự có điện, đây cũng quá sáng lên. Lý Đông Minh kích động nói ra, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đông ca, về sau chúng ta ban đêm cũng không cần điểm dầu hỏa đèn, tránh khỏi hùn con mắt. Hứa Diệp vừa cười vừa nói. Lý Đông Minh liên tục gật đầu, đúng vậy à, có đèn điện nhưng là hiện ra quá nhiều rồi, cũng dễ dàng hơn. Phòng của hắn chốt mở liền lắp đặt tại bên giường của hắn vị trí, đưa tay liền có thể kéo đến, mười điểm thuận tiện. Hai người đang nói, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là trong thôn mấy người trẻ tuổi đi đến. Hứa Diệp à. Nghe nói nhà ngươi mở điện, chúng ta tới nhìn xem." Hắn bên trong một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Hứa Diệp cười nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, mới vừa sắp xếp gọn. Các ngươi tiến vào đến xem đi." Mấy người trẻ tuổi đi vào trong nhà, nhìn thấy sáng tỏ đèn điện, trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. "Hứa Diệp ca, nhà ngươi cái này đèn điện thật hiện ra a. So với dầu hỏa đèn mạnh hơn nhiều." Một người trẻ tuổi cảm thán nói. Khác một người trẻ tuổi cũng liên tục gật đầu, "Đúng vậy a, Hứa Diệp ca, chúng ta nếu là cũng nghĩ dựng trong nhà mở điện, phải nên làm như thế nào a?" Mọi người đều biết, Hứa Diệp máy phát điện là hắn tự tay làm ra. Có thể làm đài thứ nhất, tự nhiên là có thể làm thứ hai đài. Mong muốn dùng điện, liền phải dùng máy phát điện. Bất quá, cái này máy phát điện chi phí cũng không thấp. Ta làm bộ kia, liền có tính không thủ công phí, chỉ là chi phí liền xài hơn 200. Hơn nữa, loại này tiểu hình máy phát điện một đài nhiều nhất liền có thể cung cấp 3 đến 5 hộ phổ thông chiếu sáng, chi phí vẫn còn rất cao. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, mọi người lập tức hít sâu một hơi. Hơn 200 vật liệu chi phí, cái này ai dùng lên a? Mấy người trẻ tuổi nghe xong Hứa Diệp lời nói, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Hơn 200 đồng tiền chi phí đối với bọn hắn tới nói, đúng là một bút con số không nhỏ. trong thôn đại đa số người nhà một năm thu nhập cũng bất quá mấy mười khối tiền, căn bản không đủ sức cao như vậy phí tổn. Hứa Diệp ca, cái này chi phí cũng quá cao đi. một người trẻ tuổi gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra. nhất mới tiểu nói tại sáu chín thư đi bài phát, có thể không phải liền là, nếu như chi phí thấp lời nói, từng nhà sớm đã dùng bên trên điện. Hứa Diệp bất đắc dĩ nói, hắn còn không có tính toán thủ công của mình phí đâu, tính toán lên, một cái máy phát điện nói ít cũng phải ba khối, nhiều tiền như vậy, đều đủ lộc nhà. Cân nhắc một chút, bọn hắn rất nhanh liền từ bỏ dùng điện ý nghĩ. Dù sao hiện nay mở điện cũng chính là lắp đặt một cái đèn điện. So sánh phía dưới, một năm còn không hao phí 5 đồng tiền dầu hỏa đèn vẫn là rất thơm. Có tiền, còn có thể mua cái đèn tin, cũng sẽ rất thuận tiện. Mở điện thật sự là quá xa xỉ, không phải bọn hắn dưới mắt có thể nhường thương. Mấy người trẻ tuổi nghe xong Hứa Diệp lời nói, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng lý giải hiện thực tình huống. Bọn hắn nhìn nhau, hắn bên trong một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, "Hứa Diệp ca, ngươi nói đúng, chúng ta hiện nay dùng dầu hỏa đèn cũng rất tốt, chỉ ít tiền nghi." Chờ sau này chúng ta trong thôn thời gian tốt hơn, lại tìm người hỗ trợ mở điện." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Không có vấn đề, các loại cuộc sống của mọi người tốt hơn, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể tìm tới đội tiện nghi biện pháp đâu." Mấy người trẻ tuổi nghe xong, trên mặt lại lộ ra hy vọng vẻ mặt. "Hứa Diệp ca, vậy chúng ta liền đi về trước. Chờ sau này có tiền, lại tới tìm ngươi." Một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Hứa Diệp cười nhẹ gật đầu, "Tốt, các ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì tùy thời tới tìm ta." Sau khi bọn hắn rời đi, Lý Đông Minh mới mở miệng nói ra, nguyên bản ta còn tưởng rằng hơn trăm khối là đủ rồi, không nghĩ tới mắt như vậy. Hiện nay chính là cái này tình huống. Nếu là chúng ta có điều kiện xây dựng nhà máy sản xuất máy phát điện lời nói, giá cả ngược lại là có có thể đạt xuống đến. Bất quá dưới mắt trong thôn xây máy phát điện nhà máy không quá hiện thực. Hứa Diệp không phải không nghĩ tới, thế nhưng chi phí quá cao, mở nhà máy liền không khả năng tay rửa công. Hơn nữa người khác cũng không có khả năng có hắn lực lượng lớn như vậy, cũng không thể có hắn kỹ thuật rẻ đúc. Thành thật mà nói, đổi thành những người khác chế tạo thủ công động cơ là rất không có khả năng thành công. Mong muốn sản xuất liền phải dựa vào các loại cố máy ít nhất phải đầu tư bảy. Tám bạn mới có thể xây một cái nhà máy nhỏ, trong thôn căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Mặt khác, sản xuất ra máy phát điện đưa lên đến trên thị trường, có thể tiêu phí lên người cũng không nhiều. Loại này cỡ nhỏ máy phát điện chính là thích hợp nông thôn dùng, nông thôn có thể có mấy cái tiền a. Một cái đại đội đều chưa chắc có thể mua một đài. Hứa Diệp không có tiếp tục cùng Lý Đông Minh thảo luận vấn đề này, dưới mắt cũng xác thực không thích hợp làm cái này máy phát điện nhà máy. Hiện nay Hứa Diệp đã để mọi người biết rồi hắn có cái này kỹ thuật, không chỉ có thể có thể chế tạo máy bơm, còn có thể chế tạo máy phát điện. Kể từ đó, đằng sau hắn lại mang sang thứ gì đến? tất cả mọi người sẽ không ngoài ý hai người nói chuyện phiếm hai câu. Lý Đông Minh liền hồi đại đội bộ phận. dù sao bây giờ còn chưa có tan tầm, hắn một hồi còn phải thả phát thanh. Hứa Diệp, máy phát điện đưa tới cho ngươi. Lý Đông Minh chân trước vừa đi, Phạm Đại Quân liền kéo lấy đại đội bộ phận dầu đi hơi gen máy phát điện đến đây. dầu đi hơi gen máy phát điện hao xăng vẫn là không nhỏ. Hứa Diệp nói hắn có thể cải tạo thành phát điện bằng sức nước. sở dĩ Phạm Đại Quân liền đem nó kéo qua. cải tạo tốt về sau, đại đội bộ phận liền có thể mở điện, tiện thể trường học cũng mở điện. kể từ đó, trường học lúc buổi tối bên trên xóa nạn ngủ chữa tích học, liền có đèn điện chiếu sáng. Thế là Hứa Diệp liền cùng Phạm Đại Quân đem máy phát điện mang tới phòng làm việc của mình bên trong, cải tạo phí tổn cùng ngươi công phí bao nhiêu ngươi được thực sự báo cáo, đại đội sẽ chi trả cho ngươi. Vào lúc này, ngươi cũng đừng để cho mình bị thua thiệt. Phạm Đại Quân vô vui Hứa Diệp bả vai, dặn dò một câu. Được. Hứa Diệp mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới chiếm tiện nghi gì. Sau khi nói xong, Hứa Diệp liền bắt đầu động thủ với đi động cơ, động cơ bộ phận Hứa Diệp còn có thể lưu lại chính mình dùng, có thể dùng đến cải tạo thành mắt khác thiết bị. Phạm Đại Quân nhìn một hồi, sau đó liền rời đi. Cơ rồi thứ này, hắn là thật xem không hiểu. Hắn chấp lấy tay chậm rãi từ từ về tới đại đội bộ phận, bây giờ trong nhà dùng tới điện, tâm tình của hắn là phá lệ tốt. Dương Tông Minh nhìn thấy hắn dáng vẻ đắc ý, cũng có mấy phần hâm mộ. Mặc dù hắn cũng nghĩ nhường trong nhà mở điện, thế nhưng cũng không định mở miệng. Trong nhà của hắn khoảng cách hứa Diệp nhà rất xa quá, kéo dây điện về nhà đều muốn không ít tiền. Hơn nữa một đài máy phát điện cũng liền đủ mấy hộ sử dụng. Mặt khác, hắn cũng không tiện để cho mình dùng. Dù sao trong thôn những người khác không có mở điện, hắn cái này bí thư chi bộ lại dùng tới, những người khác sẽ nói thế nào? Phạm Đại Quân tình huống không giống. Hắn cùng Trương Tam Bảo là hứa diệp tạ lân hữu lý, thông bên trên điện đó là dính hứa diệp ánh sáng, không tính là lợi dụng đặc quyền. Chỉ có thể nói, hắn vận khí tốt, cùng hứa diệp là hàng xóm. Dù sao, Trương Tam Bảo trong nhà cũng dùng tới, cũng không phải chỉ có Phạm Đại Quân dùng tới. Người khác muốn chọn ma bệnh, cũng tìm không ra cái gì. Thu hồi ý nghĩ, Dương Tông Minh đốt lên một điếu thuốc, sau đó nhìn về phía nơi xa ngọn núi. Hắn cảm thấy đợi đến đường sông đạt thông, trong thôn phát triển, có lẽ không tới mấy năm liền có thể nhường từng nhà đều dùng tới điện. Bất quá hắn còn không biết, Phạm Đại Quân đã bắt đầu quy hoạch cho Dương Tông Minh trong nhà mở điện. Nhà hắn mặc dù khoảng cách hứa diệp trong nhà xa một chút, thế nhưng khoảng cách đại đội bộ phận rất gần a các loại đại đội bộ phận mở điện, lại kéo đường nét đến Dương Tông Minh trong nhà cũng liền chừng 20 thước khoảng cách. Sở dĩ, Phạm Đại Quân đại đi tới Dương Tông Minh trước mặt. Lao Dương, chờ thêm chút thời gian, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên." "Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ?" Dương Tông Minh có chút không hiểu hỏi. Chương 228. "Ta yêu thích ngươi theo giúp ta cùng đi." Chương 228. "Ta yêu thích ngươi theo giúp ta cùng đi." Nếu là kinh hỉ, tự nhiên là không thể nói cho ngươi biết. Dù sao, ngươi chờ chính là. Nói xong, Phạm Đại Quân ngửa đầu đi vào văn phòng, Dương Tông Minh sửng sốt một chút, sau đó liền đuổi theo. Phạm Đại Quân chết sống không nói, nhường Dương Tông Minh sốt ruột không thôi, nhưng lại không làm gì được Phạm Đại Quân. Ngay lúc này, Cố Vân đi vào Đại đội bộ phận, Dương Bí thư tri bộ, Phạm đội trưởng, may mắn không làm đủ mệnh, ta đem tiền mang về. Nghe được Cố Vân lời nói, Dương Tông Minh cùng Phạm Đại Quân vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Vân, quỳnh đầu kế toán, có bao nhiêu tiền? Cố Vân làm liên hợp kiến trúc Đại đội kế toán, nắm giữ lấy liên hợp kiến trúc đội hết thảy tài vụ. Nàng lúc này trong tay mang theo một cái cái dương, trên bờ vai còn có một cái thư lương. Nàng đều không có trở về thấy Hứa Diệp, bởi vì trong tay có một khoản tiền lớn cần giao nhận. Có 64903 nguyên, đều tại cái này hòm sắt bên trong. Nói xong, Cố Vân đem hòm sắt giao cho Phạm Đại Quân. Sổ sách cũng ở bên trong, các ngươi bàn một chút, sau đó đem sổ sách đưa đến thượng khê lại đội, ta đi về trước. Nói xong, Cố Vân liền trực tiếp rời đi. Mấy ngày không gặp Hứa Diệp, nàng lòng tràn đầy đều là Hứa Diệp. Về đến nhà, Cố Vân liền nghe đến Hứa Diệp phòng làm việc truyền đến gõ gõ đập đập thanh âm. Nàng đi thẳng tới phòng làm việc, dùng sức gõ cửa một cái. Tiến đến. Hứa Diệp nghe được tiếng đập cửa, dừng tay lại bên trên công tác trở về hà nha nhìn thấy cô vân hứa diệp trên mặt lập tức lộ ra nụ cười cô vân trực tiếp chạy đến hứa diệp trước mặt sau đó ôm lấy hứa diệp như thế nào hết thảy đều thuận lợi a hứa diệp quan tâm mà hỏi ừm thuận lợi trên đường cũng không có gặp được cái gì cô vân cũng không có buông ra hứa diệp mà là ôm thật chặt hắn tham lam ngửi trên người hắn mũi càng là tiết ra liền càng phát ra cảm giác chính mình không thể rời bỏ hứa diệp vậy là tốt rồi mấy ngày nay ta đều đang lo lắng ngươi mặc dù hắn đem súng lục của mình cho cô vân nàng còn mang theo liệp ương cùng chó săn thế nhưng hứa diệp vẫn là lo lắng mang theo súng đâu Ai dám làm loạn? Cố Vân mười điểm bình tĩnh nói. Mặc dù mang theo nhiều tiền như vậy, thế nhưng nàng thật không có lo lắng quá. Hơn nữa, ngay từ đầu kiến trúc đội cũng là phái người hộ tống nhất đoạn khoảng cách, cũng không để cho nàng tự mình một người ra khỏi thành. Lần tiếp theo, phải mang theo Tam Bảo bọn hắn. Hứa Diệp lần này nguyên bản liền muốn nhường trương Tam Bảo bọn hắn hộ tống. Nếu là Tam Bảo không dèn lời nói, liền ta cùng ngươi đi. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Cố Vân vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra kỳ vọng biểu lộ. Tốt, lần sau ngươi theo giúp ta đi, ta yêu thích ngươi theo giúp ta cùng đi. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đem An An cùng như nguyện mang lên cùng đi. Tại Huyền Thành còn có thể nhìn xem phim, hạ hạ con ăn. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, cảm thấy sát thực có thể mang lên khương như nguyện cùng khương nhược gan 2 tỷ muội. Hai người dính nhau một hồi, sau đó Cố Vân liền buông ra Hứa Diệp. Dù sao Hứa Diệp còn phải làm việc, nàng không nghĩ chiếm dụng Hứa Diệp quá nhiều thời gian. Đúng rồi, trong nhà đã chính thức mở điện, gian phòng của ngươi cũng có điện. Hứa Diệp nhắc nhở một câu. Vậy thì tốt quá, về sau liền có thể tùy tiện dùng, không cần lo lắng bị người phát hiện. Cố Vân một mặt vui vẻ mà hỏi. Ừ, tùy tiện dùng. Phạm Gia cùng Trương Gia cũng dùng tới điện. Hứa Diệp giải thích nói. Cố Vân nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng về gian phòng của mình đi đến. Vào phòng, nàng liền thấy chốt mở. Kéo một chút dây thừng, bóng đèn liền trực tiếp phát sáng lên. Hứa Diệp dùng đều là 100 vát bóng đèn, độ sáng vẫn còn rất cao. Dù sao hắn là người trùng sinh, hiện nay 60 vát bóng đèn hắn đều cảm thấy độ sáng quá thấp. Chủ yếu hiện tại không có đèn chân không, có lời nói hắn đều trực tiếp mua đèn chân không. Cố Vân nhìn 10 điểm hài lòng, nàng là thật không nghĩ tới Hứa Diệp thật có thể chính mình tạo ra máy phát điện. Bản lĩnh này, hoàn toàn có thể trở về thành vào xưởng, hơn nữa tiền lương đãi ngộ còn sẽ không thấp. Bất quá nàng cũng hiểu rõ. Hứa Diệp cũng không muốn dùng loại phương thức này vào thành, hắn chỉ muốn thông qua thi đại học hình thức trở về, muốn thi đến đại học tốt. Cố Vân trong phòng dạo qua một vòng, thỏa mãn nhìn xem ánh đèn sáng lờ, trong lòng tràn đầy đối Hứa Diệp kính nể cùng ỉ lại. Nàng nhẹ nhàng tắt đi đèn, ra khỏi phòng, trở lại Hứa Diệp phòng làm việc. Như thế nào, còn hài lòng không? Hứa Diệp cười hỏi, trong tay vẫn như cũ bận rộn. Rất hài lòng rồi, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà thật có thể tạo ra máy phát điện. Cố Vân trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Hứa Diệp cười một tiếng, không nói thêm gì. Nhất mới tiểu nói tại sáu thư đi bài phát. Dù sao hắn có thể làm được, hệ thống có tác dụng rất lớn. Không có hệ thống, khó khăn liền sẽ gia tăng không ít. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói lần sau muốn mang ta đi về thành, là thật sao? Cố Vân đột nhiên nhớ tới hứa diệp trước đó lời nói, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Đương nhiên là thật. Hứa Diệp thả ra trong tay công cụ, nghiêm túc nhìn xem Cố Vân, đến lúc đó mặc kệ tình huống như thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi đi. Cố Vân gật gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không kịp chờ đợi, nhưng nàng biết rồi hứa diệp công tác rất trọng yếu. Nàng không muốn đánh nhiều hắn, liền nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi trước bận đi, ta đi chuẩn bị cơm tối. Hứa Diệp ôn nhu trả lời, Cố Vân rời đi phòng làm việc về sau, Hứa Diệp tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Cơn tối lúc, Cố Vân cùng Hứa Diệp ngồi cùng một chỗ trò chuyện lên hôm nay kiến thức. Phạm đội trưởng cùng Dương bí thư chi bộ nhìn thấy khoản tiền kia thời điểm, trợn cả mắt lên. Cố Vân vừa cười vừa nói, bọn hắn không nghĩ tới ta có thể mang về nhiều tiền như vậy. Ngươi làm rất khá. Hứa Diệp tán thưởng nói ra, có số tiền kia, đại đội xây dựng hẳn là có thể thuận lợi đẩy vào. Bất quá, ta cảm thấy Phạm đội trưởng giống như có chuyện gì giấu diếm chúng ta. Cố Vân nhíu nhíu mày, hắn hôm nay một mực thần thần bí bí, nói cái gì kinh hỉ, nhưng lại không nói rõ ràng. Hứa Diệp cười một tiếng, Phạm đội trưởng luôn luôn nữa thích làm những ngày hoa văn, không cần quá để ý các loại thời cơ đã đến, hắn tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Cố Vân gật gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Sau bữa cơm chiều, Hứa Diệp tiếp tục trở lại phòng làm việc bận rộn, mà Cố Vân thì bắt đầu chỉnh lý sổ sách. Nàng biết rồi, mặc dù tiền đã giao cho đại đội, nhưng chương mục nhất định phải rõ ràng, không thể có bất kỳ sai lầm nào đêm đã khuya. Hứa Diệp rốt cục hoàn thành trong tay công tác, hắn rũi lưng một cái, đi rời phòng công tác, nhìn thấy Cố Vân còn tại dưới đèn nghiêm túc nhìn xem sổ sách, còn không có nghỉ ngơi. Hứa Diệp nhẹ giọng hỏi. Xong ngay đây. Cố Vân ngẩng đầu. Xong Hứa Diệp cười một tiếng. Ngươi trước đi ngủ đi, ta một hồi liền đến. Hứa Diệp gật gật đầu, nhưng không hề rời đi, mà là đi đến Cố Vân bên người, nhẹ nhàng vu vu vờ vai của nàng. Đừng quá mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút. Cố Vân cảm nhận được Hứa Diệp quan tâm, trong lòng ấm áp. Nàng khép lại sổ sách, đứng dậy. Tốt rồi, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Hai người sóng vai đi tiến gian phòng, dưới ánh đèn, bóng của bọn hắn kéo đến lâu dài. Mặc dù tương lai đường còn tràn ngập không biết, nhưng giờ phút này, lòng của bọn hắn chăm chú rửa trùng một chỗ. Phạm Phất không có cái gì có thể đem bọn hắn tách ra. Sáng sớm hôm sau, Hứa Diệp sớm rời giường, chuẩn bị tiếp tục sửa đổi máy phát điện. Ma Cố Vân thì đi đại đội bộ phận, chuẩn bị đem sổ sách giao cho Thượng Khê đại đội. Ngay tại Cố Vân sau khi rời đi không lâu, Phạm Đại Quân đột nhiên đi tới Hứa Diệp phòng làm việc. "Hứa Diệp, bận rộn gì sao?" Phạm Đại Quân cười hỏi. "Có cái sự tình, muốn tìm ngươi thương lượng một chút." Hứa Diệp không khỏi nhìn thoáng qua Phạm Đại Quân, có chút hiếu kỳ là chuyện gì. Chương 229: Cho mình xây một cái tiểu gia công nhà máy. Chương 229: Cho mình xây một cái tiểu gia công nhà máy. Hứa Diệp, ta muốn mời Cố Vân giúp ta và ngươi tẩu tử đều điều trị điều trị thân thể. Bất quá, cần mời nàng giúp giữ bí mật cho chúng ta." Phạm Đại Quân có chút thẹn thùng nói. Dù sao lần trước Hứa Diệp cùng hắn nói ống nghiệm Hải Nhi cùng điều trị thân thể đều sắp xếp đứng lên, sợ gì hắn ta đến đây tới cửa cầu y. "Tốt, ta đi đem Vân tỷ gọi tới." Ở trước mặt nói rõ ràng. Nói xong, Hứa Diệp liền gọi tới Cố Vân. Cố Vân biết được tình huống về sau, liền cấp ra cam đoan. Sau đó, nàng trước hết cho Phạm Đại Quân bắt mạch một cái. "Thế nào?" Phạm Đại Quân một mặt quan tâm vấn đáp. Quả thật có chút vấn đề, điều trị điều trị Mang thai hải tử sát suất vẫn là rất cao." Cố Vân chậm rãi nói, "Thật, thật sao?" Phạm Đại Quân lập tức kích động lên. Cố Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Ừm, ta vẫn có chút nắm chắc. Chén thuốc phối hợp châm cứu, 2-3 tháng hẳn là có thể thấy hiệu quả." Dưới cái nhìn của nàng, Phạm Đại Quân vấn đề so với lúc trước khương nhược gan vấn đề muốn dễ dàng xử lý hơn nhiều. "Quá tốt rồi, rất cảm tạ." Phạm Đại Quân hốc mắt lập tức liền đỏ lên. "Hối hận, hối hận không có sớm một chút tìm Cố Vân trị liệu." Nói như vậy, hải tử đều tốt mấy tuổi. Bất quá bây giờ còn kịp, dù sao Lâm Phượng Nhi tuổi tác chưa đủ lớn vụ tắc lớn chính là Phạm Đại Quân. Rất nhanh, Cố Vân liền cho Phạm Đại Quân mở phương thuốc. Trên tay nàng không có có nhiều như vậy dư liệu, chỉ có thể Phạm Đại Quân chính mình đi bắt. Cầm lấy phương thuốc sau khi trở về, Phạm Đại Quân liền đem Lâm Vượng Nhi mang tới cho Cố Vân bắt mạch. Thế là Cố Vân thật tốt giúp Lâm Vượng Nhi bắt mạch một cái, sau đó liền cấp ra đáp án. Tẩu tử không có bất cứ vấn đề gì, thân thể rất khỏe mạnh. Phạm đội trưởng điều trị một đoạn thời gian, nói không chừng tẩu tử liền có thể mang thai. Lâm Vượng Nhi mắt không khỏi sáng lên, nàng mặc dù ưa thích hứa diệp, nhưng cũng biết mình cùng hứa diệp là không có bất kỳ cái gì khả năng lần trước cùng hứa diệp nói chuyện về sau nàng thu lại ý đồ kia hiện nay phạm đại quân muốn là thật sự có thể chữa trị khỏi nàng liền có thể mang thai con của mình thực ra nàng là rất ưa thích hải tử thế nhưng không nghĩ cho phạm đại quân áp lực sở dĩ vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài phạm đại quân nghe được cố vân chuẩn đoán bệnh kết quả trong lòng vừa mừng rỡ lại có chút ấy nấy hắn nắm chặt lâm phượng nhi tay nhẹ giọng nói ra phượng nhi những năm này ủy khuất ngươi ta nhất định sẽ thật tốt điều trị thân thể chúng ta nhất định sẽ có con của mình lâm phượng nhi mỉm cười trong mắt lóe lên một ít onu quân ca ngươi đừng nói như vậy chúng ta vợ chồng một thể Có ủy khuất gì không ủy khuất, chỉ cần ngươi có thể tốt, ta liền đủ hài lòng." Cố Vân nhìn xem hai vợ chồng này, trong lòng cũng hơi xúc động, nàng nhẹ giọng nhắc nhở, "Phạm đội trưởng, phương thuốc ta đã mở tốt, ngươi nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Mặt khác, chăm cứu đợt trị liệu cũng cần định kỳ tiến hành, ta sẽ an bài thời gian là ngươi trị liệu. Đến mức đầu tử, mặc dù thân thể không có vấn đề, nhưng bình thường cũng có thể thích hợp điều trị một chút, tăng cường thể chất, đối tương lai mang thai cũng có chỗ tốt." Phạm Đại Quân liên tục gật đầu, người đầu y sinh, "Ngươi yên tâm, ta nhất định nghiêm mật dựa theo ngươi phân phó đi làm. Chỉ cần có thể có đứa bé, để cho ta làm cái gì đều được." Thứa Diệp ở một bên cười sen vào nói, "Phạm ca, ngươi cũng đừng quá cấp bách. Vấn đề y thuật ngươi cũng biết, nếu nàng nói có nắm chắc, vậy liền nhất định không có vấn đề. Hai người các ngươi cứ an tâm, thật tốt phối hợp trị liệu, nói không chừng sang năm vào lúc này, ta liền có thể làm thúc thúc. Phạm Đại Quân nghe xong, cười lên ha ha, "Tốt, cho ngươi mượn căn ôn, đến lúc đó nhất định mời ngươi uống tiệc đầy tháng." Lâm Vượng Nhi cũng che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Sau đó, Cố Vân liền đem Phạm Đại Quân kêu đi rim kim đâm sòng châm về sau, Cố Vân về tới phòng làm việc. Thứa Diệp còn tại gõ gõ đập đập, bất quá Cố Vân cũng không có quấy rầy hắn. Hứa Diệp vẫn bận lục đến cơm chiều thời gian mới dừng lại. Sau buổi cấp tối, Hứa Diệp liền chui vào phòng làm việc. Bất quá hắn cũng không tiếp tục cải tạo bộ kia máy phát điện, mà là tiến vào cơ giới công xưởng. Lần trước rời đi thời điểm hắn còn không có nhìn mới ban bố nhiệm vụ, sở dĩ liền nghĩ tiến vào công xưởng nhìn xem hệ thống lại ban bố dạng gì nhiệm vụ. Hứa Diệp ánh mắt rơi vào cơ giới công xưởng nhiệm vụ mặt bảng bên trên, phía trên rõ ràng biểu hiện ra nhiệm vụ mới nội dung nhiệm vụ tên: Chế tác một đài dầu di hễ gen động cơ nhiệm vụ bắt buộc, 200 điểm cơ giới thổ tính, cùng với ngẫu nhiên một phần cơ giới tài liệu nhiệm vụ thời hạn: 3 tháng. Dĩ nhiên là cái này Hứa Diệp có chút ngoài ý muốn, dù sao lần trước ban thưởng tài liệu chính là dầu đi hê gen động cơ. Sở dĩ, chỉ cần đem nó làm được, mình coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, dưới mắt cơ giới công xưởng bên trong thiết bị quá rơi ở phía sau, nhất định phải thăng cấp đương nhiên. Tại thăng cấp trước đó, Hứa Diệp chuẩn bị đem bọn chúng hủy đi, sau đó đem bản vẽ vẽ ra đến. Tại cơ giới công xưởng bên trong là hậu, cầm đi ra bên ngoài lại có thể cho mình không ít trợ giúp. Chỉ cần mình đem những này cô máy, máy tiện, máy khoan làm ra đến, chính mình liền có thể tại trong hiện thực thành lập một cái thuộc về mình tiểu cơ giới nhà máy, có thể ra công cùng sản xuất các loại thiết bị. Ba ngày cùng trong đêm thời gian đều có thể lợi dụng suy nghĩ một chút Hứa Diệp liền nhiệt tình mời phần hệ thống cho như vậy cơ hội chính mình nhất định phải thật tốt lợi dụng dùng một buổi tối thời gian Hứa Diệp liền đem tất cả cố máy mở ra cũng vẽ xong bản vẽ thật hy vọng có thể đem những thiết bị này chuyển đi ra bên ngoài đáng tiếc Hứa Diệp chỉ có thể tưởng tượng hệ thống bên trong đồ vật là không có cách nào cầm đi ra rời khỏi cơ giới công xưởng Hứa Diệp phát hiện trời đã sáng thế là hắn quả quyết rời giường chuẩn bị đem chính mình tại cơ giới công xưởng bên trong vẽ bản vẽ phục khắc đến trong thế giới hiện thực sở dĩ điểm tâm qua đi. Hứa Diệp liền chui tiến vào phòng làm việc. Hứa Diệp đem bản vẽ nhìn một lần, sau đó liền tối lui ra khỏi cơ giới công xưởng, tại trong hiện thực tiến hành một so một phục chế đây đối với Hứa Diệp đến nói không có có gì khó, Sở Dĩ chỉ dùng thời gian một tiếng liền hoàn thành đem bản vẽ vẽ sau khi đi ra, Hứa Diệp liền đi một chuyến đại đội bộ phận. Bởi vì hắn cần tu kiến một cái thuộc về mình ra công nhà máy, cần đại đội đồng ý bởi vì hắn cần để cho đại đội biết rồi như thế một cái cơ giới ra công nhà máy, về sau xuất ra các loại đồ vật mọi người mới sẽ không nghi ngờ. Ra công nhà máy vị trí liền tuyển tại ổn định máy phát điện bên thác nước bên trên, như vậy liền có thể hoàn toàn đem giấu lương thực động cho che giấu đồng thời. Vị trí này động tĩnh lại lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa phương khác, tương đối thích hợp làm việc. Hơn nữa còn cần dùng đến thủy lực, sở dĩ không có so với cái chỗ kia càng thích hợp vị trí. Phạm Đại Quân nghe được hứa Diệp muốn đắp cơ giới gia công nhà máy, tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện, đừng nói đây vốn chính là thuận lợi đại đội sự tình, coi như không có thuận lợi, Phạm Đại Quân hiện nay cũng sẽ vô điều kiện duy trì hứa Diệp bất kỳ quyết định gì. Dương Tông Minh sau khi nghe xong cũng biểu thị duy trì, hắn đút một điếu thuốc về sau, mở miệng nói ra, hứa Diệp, ngươi nói muốn xây cơ giới gia công nhà máy, chúng ta tự nhiên là ủng hộ. Ngươi không phải nói về sau muốn xây dựng thuộc về ta đại đội cơ giới nhà máy, không bằng liền hiện nay. Như vậy liền có thể dùng đại đội tài chính để xây dựng. Hứa Diệp lắc lắc đầu, mười điểm dứt khoát nói ra, vậy không được, cái này cơ giới gia công phường ta chỉ là dùng để sản xuất cùng gia công ta đồ vật của mình, không thể bởi vì tự ta cá nhân nhu cầu liền để đại đội đến bỏ tiền. Bất quá ta chế tạo ra đồ vật có thể bán cho đại đội đến sử dụng. Hiện nay mặc dù không cho phép cá nhân mua bán, thế nhưng cũng nhìn là cái gì. Hứa Diệp có thể làm ra các loại thiết bị, phía trên khẳng định cũng là ủng hộ, bởi vì cần đại làm công nghiệp chỉ cần có thể lợi cho làm công nghiệp, liền sẽ thích hợp nối lòng tùng, không cân nhắc đề nghị của chúng ta sao? Ta cảm thấy về đại đội cũng không có vấn đề. Hiện nay ngươi làm cái gì xã viên bọn họ đều là ủng hộ. Phạm Đại Quân bị thuyết phục, nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát, tu kiến một cái nhà máy, khẳng định phải tốn không ít tiền. Không cần, ta kiên trì chính mình tu kiến, chỉ muốn các ngươi đem phê cho ta là được rồi. Hứa Diệp mười điểm quả quyết nói ra, tu kiến nhà máy sống, tự nhiên là giao cho thiếu niên kiến trúc đội. Bọn hắn đã dùng năng lực của mình chứng minh, hoàn toàn có thể đắp ra một tòa phù hợp Hứa Diệp yêu cầu nhà máy hùng chi chính hắn cũng sẽ toàn bộ hành trình tham dự, không cần lo lắng đắp không tốt vấn đề này. phạm đại quân thấy hứa diệp thái độ kiên quyết, liền không còn khuyên nhiều, gật đầu nói, được, đã ngươi kiên trì chính mình thúc kiến, vậy chúng ta liền theo ý ngươi đến. sự tình ngươi yên tâm, đại đội bên này sẽ mau chóng cho ngươi phê xuống tới. dương tông minh cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, hứa diệp, ngươi làm đại đội làm nhiều như vậy công hiến, chút chuyện nhỏ này chúng ta khẳng định duy trì, ngươi cứ việc buông tay đi làm, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. hứa diệp cười nhẹ gật đầu, tạ ơn phạm ca, tạ ơn dương thúc, có ủng hộ của các ngươi, trong lòng ta liền nắm chắc. Sự tinh thỏa đàm về sau, Hứa Diệp liền rời đi đại đội bộ phận, về tới phòng làm việc của mình. Hắn xuất ra vừa mới vẽ tốt bản vẽ, cẩn thận nghiên cứu. Mặc dù cơ giới công xưởng bên trong thiết bị không cách nào trực tiếp đem đến trong hiện thực, nhưng có những bản vẽ này, hắn hoàn toàn có thể tại trong hiện thực phục khắc ra một bộ tương tự thiết bị. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Diệp bắt đầu công việc lưu bù lên. Hắn đầu tiên là liên hệ thiếu niên kiến trúc đội thành viên, cùng bọn hắn kỹ càng thảo luận nhà máy thiết kế cùng kiến tạo phương án. Thiếu niên kiến trúc đội các thành viên nghe được hứa diệp muốn xây cơ giới gia công nhà máy, cả đám đều hưng phấn không thôi. Rộn dập biểu thị nhất định sẽ toàn lực ứng phó, giúp hứa diệp đem nhà máy xây xong. Cùng lúc đó, hứa diệp cũng bắt đầu tay chuẩn bị chế tạo cỗ máy, máy tiện cùng máy khoan cần thiết vật liệu. Hắn lợi dụng chính mình tại cơ giới công xưởng bên trong học đến kiến thức, cẩn thận tính toán mỗi loại thiết bị dùng tài liệu cùng chi phí, sau đó bắt đầu bốn chỗ mua sắm linh kiện cần cùng vật liệu. Bởi vì hứa diệp ở trong thôn uy vọng rất cao, các thôn dân nghe nói hắn muốn xây cơ giới gia công nhà máy, rộn rập chủ động đưa ra hỗ trợ. Có thôn dân thậm chí đem trong nhà mình để đó không dùng linh kiện cùng công cụ đều đưa tới nói là duy trì hứa diệp sự nghiệp, hứa diệp đối với cái này vô cùng cảm kích, nhưng hắn cũng biết xây dựng một nhà máy sự tình không thể toàn bộ nhờ mọi người trợ giúp, chính mình nhất định phải tự thân đi làm. Thế là hắn ban ngày cùng thiếu niên kiến trúc đội cùng một chỗ tu kiến nhà máy, ban đêm thì trở lại phòng làm việc tiếp tục nghiên cứu bản vẽ, chuẩn bị chế tạo thiết bị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhà máy xây dựng tiến triển thuận lợi, thiếu niên kiến trúc đội các thành viên nhiệt tình mười phần, mỗi ngày đều sớm đi vào công trường, bận đến trời tối mới về nhà. Hứa Diệp cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, tự thân tham dự mỗi một đạo trình tự làm việc, bảo đảm nhà máy chất lượng. Một tháng sau. Nhà máy chủ thể kết cấu rốt cục làm xong. Hứa Diệp đứng tại nhà máy trước, nhìn xem tòa này do chính mình cùng Tiểu Niên kiến trúc đội tự tay kiến tạo kiến trúc, trong lòng tràn đầy cảm giác thanh thiu. Tiếp đó, Hứa Diệp bắt đầu tự tay chế tác chế tạo cỗ máy, máy tiện cùng máy khoan. Hắn dựa theo bản vẽ, từng chút từng chút mà đem linh kiện tổ chứa vào. Mặc dù quá trình rườm rà, nhưng Hứa Diệp lại vui ở trong đó. Mỗi hoàn thành một đài thiết bị, hắn đều sẽ cẩn thận điều chỉnh thử, bảo đảm khả năng đủ vận chuyển bình thường. Lại qua một tháng, Hứa Diệp rốt cục hoàn thành hết thệ thiết bị chế tạo. Hắn đem những thiết bị này từng cái chuyển vào nhà máy, bắt đầu tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử cùng lắp đặt hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hứa Diệp cơ giới gia công nhà máy chính thức đưa vào sử dụng. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là chế tác máy phát điện, bởi vì cơ giới gia công nhà máy còn cần dùng điện, chỉ dựa vào trước đó những cái kia tiểu công suất máy phát điện là không đủ. Có thể mua sắm linh kiện, tự nhiên là lựa chọn đi mua, dù sao trong tay hắn còn có một bộ phận tiền. Trương Tam bảo bọn hắn thường xuyên lên núi đi săn, sở dĩ Hứa Diệp dưới mắt thu nhập đều không có đoạn, không phải vậy, hắn vẫn đúng là cũng không đủ tiền đắp nhà máy đứng tại chính mình cơ giới thêm cổng chính nhà máy trước. Hứa Diệp nội tâm vẫn là rất kích động đây hết thảy, đều là hắn tự tay sáng lập. Hứa Diệp, ngươi bây giờ tinh lực đều hoa ở trên đây, còn có thời gian ứng đối thi đại học." Hứa Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện Cố Vân, biết rồi nàng là tại lo lắng cho mình đi qua trong khoảng thời gian này, Cố Vân ngoại trừ cho Khương Nhược Gan cùng Khương Như Nguyệt bên trên sơ trung chương trình học bên ngoài, mình đã bắt đầu toàn diện ôn tập cao trung kiến thức. Bởi vì nhà nàng bên trong cũng khuyên nàng nhặt lên sách giáo khoa, đã nói lên Hứa Diệp phán đoán rất có thể là chính xác. "Không cần lo lắng, cao trung kiến thức ta đã hoàn toàn nắm giữ, thi đại học hoàn toàn không có vấn đề." Hứa Diệp mười điểm tự tin nói. Bởi vì vì người khác một ngày có thể lợi dụng thời gian nhiều nhất liền 12 giờ, thế nhưng hắn có 24 tiếng. Trong khoảng thời gian này trong đêm, Hứa Diệp sẽ ở cơ giới công xưởng bên trong học tập 1 giờ, sau đó mới bắt đầu chế tạo dầu đi hê gen động cơ. Cố vân nghe được Hứa Diệp nói như vậy, không khỏi sứng sốt một chút. Bất quá, nàng tin tưởng Hứa Diệp không phải ăn nói lung tung. Hắn nếu nói như vậy, cố vân cảm thấy khẳng định chính là tình hình thực tế. Kể từ đó, nàng liền không cần lo lắng. Cần muốn lo lắng, là Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt các nàng hiện nay mặc dù nhưng đã nắm giữ tốt sơ trung nội dung bắt đầu học tập cao trung kiến thức thế nhưng một năm rưỡi vẫn là quá ngắn vạn nhất thi không khá liền không có cơ hội cùng hứa diệp cùng đi kinh thành lúc kia các nàng làm sao bây giờ đâu cố vân sẽ như thế lo lắng là bởi vì nàng còn không có bị hứa diệp sử dụng thuộc tính đặc biệt tăng lên quá thể chất bằng không nàng liền không cần lo lắng khương Nhược an cùng khương như nguyệt hai người các nàng năng lực học tập cùng trí nhớ năng lực là rất mạnh một năm nửa thời gian đối với các nàng tới nói khẳng định là đầy đủ sơ trung kiến thức các nàng cũng liền dùng không đến thời gian nửa năm liền nắm giữ Hứa Diệp nhìn xem Cố Vân, cảm thấy cần phải cho nàng sắp xếp thân trên chất tăng lên. Ban đêm sớm một chút trở về phòng. Hứa Diệp tại Cố Vân bên tai nói nhỏ một câu. Nghe được Hứa Diệp lời này, Cố Vân đỏ mặt lên, không có ý tứ nhẹ gật đầu, nội tâm lập tức mong đợi. Mấy tháng này, Hứa Diệp bận bịu chân không chạm đất, đã lâu lắm không có cùng nàng xâm nhập trao đổi. Chương 230. Mới trước nghiệp thăng cấp. Chương 230. Mới trước nghiệp thăng cấp. Hứa Diệp cùng Cố Vân sau khi nói xong, liền trực tiếp đi vào gia công nhà máy. Khương Nhược Gan cùng Khương Như Nguyệt mang theo Tần Kiều đang ở bên trong xem xét cơ giới, những này đơn giản cố máy đối với các nàng tới nói đều là rất hiếm có đồ vật. Trong khoảng thời gian này, các nàng là nhìn xem Hứa Diệp một chút đem cố máy lắp ráp chứa vào. Tần Kiều vướt ve một đài máy tiện, không khỏi mà hỏi, "Tiểu Diệp, những này máy móc đều là dùng điện a, trong nhà điện có đủ hay không dùng a?" "Không đủ, có thể đem ta bên kia trước ngừng, dù sao bình thường cũng không ra thế nào dùng điện." Hứa Diệp vội vàng nói, "Đủ, hiện nay thiết bị dùng không nhiều. Hơn nữa ta đã chuẩn bị chế tạo một đài càng lớn máy phát điện cho gia công nhà máy tách ra sử dụng." Nói xong, Thừa Diệp vút ve cô máy mặt bàn, có chút linh kiện là hắn một truy một truy gõ ra tới, có một ít muốn đi huyện thành hoặc thành phố mua sắm, vì những ngày cô máy, hứa Diệp thế nhưng là móc rông vô liếng, liền những cái kia gia thú đều bán mất đại bộ phận. Bất quá hắn cảm thấy hết thề đều là đáng giá, bởi vì trong hiện thực chế tạo ra cơ giới thiết bị cũng có thể thu hoạch được cơ giới thuộc tính đồng thời, đồ vật còn có thể bán lấy tiền. Giống như là máy phát điện như vậy, tất cả đại đội cũng phải cần. Không nói những cái khác, thừa khê đại đội khẳng định liền muốn mấy đài, cần nếu là có thể sản xuất ra, chắc chắn sẽ không lo làm bán. Tần Tiêu cùng Khương Nhược Gan các nàng đi thăm một hồi liền rời đi bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hứa Diệp làm việc. Hiện nay, nơi này đã trở thành hứa Diệp mới phòng làm việc. Ban đầu công việc kia phòng đã cần cải tạo, bởi vì cố vân muốn đem đến gian phòng kia. Kể từ đó, nàng liền có chính mình căn phòng độc lập, không cần cùng Lý Tình dùng chung một cái gian phòng. Dưới mắt, thiếu niên kiến trúc đội người ngay tại hủy đi lò, chuẩn bị sửa chữa. Khương Nhược Gian các nàng rời đi về sau, cái này ra công nhà máy chỉ còn lại hứa Diệp một người. Chỉ là hứa Diệp cũng không có gấp làm việc, mà lại ý thức tiến vào chính mình cơ giới công xưởng. Trải qua thời gian dài như vậy, hệ thống nhiệm vụ hắn cũng hoàn thành. Lúc này cơ giới công xưởng lý chính bảy biện một đài lắp ráp hơn phân nửa dầu đi hydrogen động cơ cái này dĩ nhiên chính là trong khoảng thời gian này hứa diệp thành quả lập tức liền phải hoàn thành cầm lấy nhất cái linh kiện hứa diệp tiếp lấy tổ chứa vào một giờ sau hứa diệp hoàn thành lắp ráp sau đó hắn đổ vào dầu đi hydrogen đến thử phát động nó chuyển động lắc lưoi động cơ nhẹ nhõm liền bị hứa diệp phát động ngay tại hứa diệp đắm chìm trong thành công trong vui sướng lúc hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên chúc mừng ký chủ dầu đi động cơ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hai điểm cơ giới thuộc tính ngẫu nhiên cơ giới tài liệu một phần hứa diệp trong lòng vui mừng Vội vàng kiểm tra đi lên mỗi ban thưởng tài liệu, khá lắm, dĩ nhiên là sang động cơ, hơn nữa thoạt nhìn có chút cấp cao dáng vẻ. Hứa Diệp nghiêm túc kiểm tra thoạt nhìn, hắn có thể khẳng định, cái này động cơ tuyệt đối so với quốc nội hiện nay động cơ muốn tốt. Bất quá Hứa Diệp cũng không biết nước ngoài có phải hay không đã có tương quan kỹ thuật cùng độc quyền. Nếu không có nói, cái kia liền có thể cải biến không ít chuyện. Chỉ là hiện nay dù sao cũng là thời năm 1970, mong muốn kiểm tra nước ngoài độc quyền đều rất khó khăn. Muốn muốn biết rõ ràng, đoán chừng là rất khó. Mặt khác, tay xoa ý nghĩa không lớn, trọng điểm còn có thể sản xuất hàng loạt. Không năng lượng sản nghiệp lợi nói, ý nghĩa đều không phải là rất lớn. Hứa Diệp hiện nay muốn làm, chính là hiểu rõ cái này kỹ thuật, sau đó mau chóng tay xoa một đài ra tới. Có lẽ dựa vào cái này đài động cơ, chính mình liền có thể trực tiếp bị đại học trúng tuyển, thậm chí đều không cần tham gia thi đại học đương nhiên. Đây chỉ là khả năng đối với thi đại học, Hứa Diệp vẫn là rất có lòng tin. Bình phục một hạ tâm tình, Hứa Diệp mang tuổi dầu động cơ dừng lại, chuẩn bị rời đi cơ giới công xưởng. Liên vào lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa chúc mừng ký chủ cơ giới công trình sư đẳng cấp tăng lên, ban thưởng đặc thù mười điểm, tri thức căn bản bắt đầu đổi mới. Cái này thăng cấp. Hứa Diệp có chút ngoài ý muốn, sau đó kiểm tra nhìn thoáng qua chính mình hệ thống mặt bảng ký chủ, hứa diệp chuyên nghiệp, thợ săn, đại sư, cơ giới công trình sư, chuyên nghiệp, cơ giới thiết kế, thuần thụ, thục, 132-200, cơ giới gia công, tinh thông, 250-500, vật liệu học, thuần thục, 0-200, sửa chữa cơ giới, thuần thục, 0-200, cơ giới công trình kiến trúc, thuần thục, 0-200, vi hình máy móc, chưa giải khóa, 0-10, trí năng hệ thống cơ giới, chưa giải khóa, 0-10, cơ giới sáng tạo cái mới, chưa giải khóa, 0-10, thuộc tính đặc biệt, 50-6 đi săn thuộc tính 679 cơ giới công trình sư điểm thuộc tính, 279 cơ giới công trình sư điểm thuộc tính có thể dùng tại tăng lên cơ giới tương quan kỹ năng hoặc giải tỏa đặc thù cơ giới trang bị bản vẽ thiết kế. Cường hóa cùng thăng cấp cơ giới công xưởng thiết bị, cần gấp đôi điểm thuộc tính. Nhìn xem chính mình bảng, Hứa Diệp không khỏi lộ ra một vòng ý cười đều không có sử dụng thuộc tính đặc biệt, liền dựa vào chính mình không ngừng làm việc đã đột phá. Hệ thống, sử dụng thuộc tính đặc biệt giải tỏa vi hình máy móc. Trước đó một mục không có cân nhắc, bởi vì cảm thấy mình còn không có nhiệm môn. Hiện nay mình đã thăng cấp Hơn nữa còn thu được 10 điểm thuộc tính đặc biệt, tự nhiên là Cam Lòng dùng đến thêm điểm rồi thuộc tính đặc biệt hai vi hình máy móc giải tỏa thành công, kiến thức ngay tại truyền thâu bên trong. Quả nhiên có thể. Hứa Diệp không khỏi lộ ra một vòng ý cười, sau đó chuẩn bị đem còn lại hai điểm tiếp tục giải tỏa. Hệ thống, sử dụng thuộc tính đặc biệt giải tỏa trí năng hệ thống cơ giới cùng cơ giới sáng tạo cái mới. Hai điểm này Hứa Diệp cảm thấy cũng rất trọng yếu, có lẽ sẽ cho mình một chút kinh hỉ. Nếu như mình vào lúc này có thể làm ra một chút vượt thời đại đồ vật, nói không chừng có thể cải biến không ít chuyện thuộc tính đặc biệt năm trí năng hệ thống cơ giới giải tỏa thành công, kiến thức truyền thâu bên trong. Thuộc tính đặc biệt ba cơ giới sáng tạo cái mới giải tỏa thành công, kiến thức truyền thâu bên trong, không nhiều không ít, vừa vận dùng hết 10 điểm thuộc tính đặc biệt. Hứa Diệp không nghĩ tới, trí năng hệ thống cơ giới lại muốn 5 điểm thuộc tính đặc biệt mới có thể giải tỏa. Bất quá, hắn là không có chút nào đau lòng. Dù sao, cái này 10 điểm thuộc tính đặc biệt là vừa vận thăng cấp thời điểm cho. Ngay bình thường, hắn có thể dùng đến thuộc tính đặc biệt thời điểm cũng là rất ít. Thu hồi ý nghĩ, Hứa Diệp liền bắt đầu tiếp nhận những kiến thức kia. Những kiến thức này đối với hắn vẫn là trọng yếu, hấp thu về sau, hắn liền sẽ trở nên càng thêm chuyên nghiệp. Hứa Diệp nhắm mắt lại, cảm thụ trong đầu tràn vào đại lượng tri thức. Vi hình máy móc, chức năng hệ thống cơ giới, cơ giới sáng tạo cái mới. Những kiến thức này giống như nước thủy triều vào tới, cấp tốc điền vào hắn tại mấy cái này lĩnh vực trống không. Mặc dù những kiến thức này chỉ là cơ sở, nhưng đối với Hứa Diệp tới nói, đã đầy đủ nhường hắn mở ra mới mạch suy nghĩ. Vi hình máy móc, sắt thực rất cao cấp à, Hứa Diệp tự lẩm bẩm, trong đầu đã bắt đầu cấu tứ như thế nào đem những này kiến thức mới ứng dụng đến trong thực tế. Chức năng hệ thống cơ giới kiến thức càng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không sai thời đại này trình độ khoa học kỹ thuật hữu hạn, nhưng hệ thống tri thức căn bản hiển nhiên siêu việt thời đại. Hứa Diệp ý thức được, nếu như có thể đem những chức năng này hệ thống cơ giới lý niệm dung nhập hiện tại cơ giới thiết bị bên trong, có lẽ có thể tăng lên trên diện rộng thiết bị tự động hóa trình độ, giảm bớt nhân lực chi phí. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát. Đến mức cơ giới sáng tạo cái mới, Hứa Diệp cảm nhận được là một loại hoàn toàn mới phương thức tư duy. Nó không chỉ là kỹ thuật đột phá, đổi làm một loại đối cơ giới thiết kế hoàn toàn mới lý giải. Bất quá những kiến thức này rất nhiều, Hứa Diệp trong thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu, còn cần hoa một chút thời gian đem những kiến thức này hoàn toàn nắm giữ, sau đó thông hiểu đạo lý. Hắn nhìn thoáng qua bộ kia dầu diesel động cơ, nếu như có thể đem nó làm đi ra, Hứa Diệp cảm thấy mình hiện nay hoàn toàn có thể tay xoa một đài máy kéo ra tới. Dưới mắt, máy kéo tại thôn vẫn là rất thực tế đáng tiếc, hắn không có cách nào đem nó làm đi ra. Ngay lúc này, hệ thống đổi mới nhiệm vụ nhiệm vụ tên, thiết kế cũng chế tác một đài tiểu hình công suất lớn sang động cơ nhiệm vụ ban thường, 500 điểm cơ giới thuật tính, cùng với ngẫu nhiên một phần cơ giới tài liệu nhiệm vụ thời hạn 5 tháng. Tiểu hình công suất lớn sang động cơ. Hệ thống, ngươi yêu cầu này quả thật có chút cao a. Hứa Diệp không khỏi đích nói thầm. Hứa Diệp nhìn xem hệ thống ban bố nhiệm vụ mới, chân mày hơi nhíu lại tiểu hình công suất lớn sang động cơ, đây cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ, đặc biệt là ở thời đại này, vật liệu cùng kỹ thuật hạn chế nhường nhiệm vụ này khó khăn tăng gấp bội. bất quá, hứa diệp cũng không có cảm thấy nỗ trí, ngược lại trong lòng giấy lên một cô đấu trí. nếu hệ thống cho nhiệm vụ này, vậy đã nói do nó là có thể hoàn thành. hứa diệp thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một ít kiên định. hắn đi đến cơ giới công xưởng nơi hẻo lánh, cầm bút lên ghi bản, bắt đầu ghi chép lại ý nghĩ của mình cùng bước đầu thiết kế mạch suy nghĩ. Mặc dù vừa mới giải tỏa vi hình máy móc cùng trí năng hệ thống cơ giới kiến thức, nhưng những này kiến thức mới còn chưa đủ dùng. Nhường hắn lập tức thiết kế ra một đài tiểu hình công suất lớn sang động cơ. Hắn cần nhiều thời gian hơn đi tiêu hóa cùng hấp thu những kiến thức này, đồng thời còn cần muốn tiến hành đại lượng thí nghiệm cùng kiểm tra. Đầu tiên, được từ vật liệu vào tay. Hứa Diệp tại sổ ghi chép bên trên viết xuống vật liệu hai chữ. Hắn biết rồi. Động cơ tính năng ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại tài liệu chất lượng đặc biệt là sang động cơ đối tài liệu nhịn nhiệt độ cao chịu được ma sát tính năng yêu cầu cực cao ở thời đại này quốc nội vật liệu kỹ thuật tương đối là hậu muốn tìm được thích hợp vật liệu cũng không dễ dàng có lẽ ta có thể nếm thử chính mình cải tiến một chút vật liệu. Hứa Diệp trong lòng hơi động nhớ tới hệ thống ban thưởng vật liệu học kiến thức. Mặc dù tài liệu của hắn học kỹ năng vẫn chỉ là thuần thuộc, cấp bậc, nhưng đã có bước đầu cơ sở. Nếu như có thể kết hợp cơ giới sáng tạo cái mới lý niệm, có lẽ có thể tìm tới một chút đột phá khẩu. Tiếp theo, Hứa Diệp bắt đầu suy nghĩ động cơ thiết kế. Làm nhỏ xuống mang ý nghĩa mỗi nhất cái linh kiện đều cần tinh vi tính toán cùng gia công, mà công suất lớn thì phải cầu động cơ kết cấu nhất định phải đầy đủ kiên cố, đồng thời còn phải bảo đảm hiệu suất cao năng lượng chuyển đổi đối với Hứa Diệp tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn nhưng cũng chính là hắn cảm thấy hứng thú lĩnh vực nếu như có thể đem cái này đài động cơ làm được không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có thể làm thôn mang đến càng nhiều tiện lợi hứa diệp trong lòng thầm nghĩ hắn biết rồi nếu như có thể thành công chế tạo ra như vậy một đài động cơ không chỉ có thể dùng cho máy kéo còn có thể ứng dụng đến mặt khác nông nghiệp cơ giới bên trên thậm chí có thể vì thôn mang đến càng nhiều kinh tế hiệu quả và lợi ích đang lúc hứa diệp đắm chìm trong suy nghĩ bên trong lúc hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa kiểm tra đến kỳ chủ ngay tại thiết kế kiểu mới động cơ phải trang sử dụng hai điểm cơ giới thuộc tính mở ra phụ trợ thiết kế hình thức phụ trợ thiết kế hình thức Hứa Diệp sửng sờ, lập tức trong lòng vui mừng. Hắn không nghĩ tới hệ thống còn có công năng như vậy. Mở ra, Hứa Diệp không chút do dự lựa chọn mở ra 200 điểm cơ giới thuộc tính mặc dù rất đắt, thế nhưng chức năng này ưa. Có chức năng này, về sau thiết kế các loại cơ giới liền thuận tiện rất nhiều mở ra thành công, cái kia công năng 1 giờ cần tiêu hao 10 điểm cơ giới thuộc tính. Đây cũng quá mẹ nó hóa a. 200 điểm mở ra về sau, vậy mà không thể tùy tiện sử dụng, còn muốn hao phí cơ giới điểm thuộc tính hối đoái thời gian. Thứa Diệp trực tiếp nhã nhành đứng lên. Kể từ đó, hắn sẽ rất khó góp nhặt cơ giới thuộc tính đến nâng cấp cơ giới công xưởng bên trong các loại thiết bị trước đó hắn đã thăng cấp quá một vòng còn muốn lấy tiếp lấy thăng cấp đâu hiện nay ngược lại tốt một cái phụ trợ thiết kế chức năng mới trực tiếp bắt hắn cho Echo hiện nay có thể không cần cho dù lại quý cũng chỉ có thể kiên trì dùng hồi nói một giờ Hứa Diệp một mặt đau lòng nói trong máy mắt trước mắt của hắn hiện ra một cái giả lập thiết kế giới diện phảng phất đưa thân vào một cái công nghệ cao trong phòng thí nghiệm hệ thống vì hắn cung cấp các loại thiết kế công cụ cùng mô phỏng công năng thậm chí còn có thể tiến hành giả lập kiểm tra cái này khiến Hứa Diệp thiết kế hiệu suất tăng lên rất nhiều quá tốt rồi có chức năng này thiết kế đứng lên liền dễ dàng hơn Hứa Diệp hưng phấn mà nói ra, hắn lập tức vùi đầu vào thiết kế bên trong, bắt đầu vẽ động cơ sơ bộ kết cấu hình. Hệ thống phụ trợ thiết kế hình thức nhường hắn có thể nhanh chóng điều chỉnh mỗi nhất cái linh kiện kích thước cùng hình dạng, thậm chí còn có thể mô phỏng động cơ vận hành trạng thái, tìm ra tiềm ẩn vấn đề. Mặc dù quý, thế nhưng công năng sát thực rất thơm. Hơn nữa kể từ đó, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi thiết kế cùng nghiệm chứng. Trước đó bộ kia dầu đi hơi gen máy phát điện làm lâu như vậy, không cũng là bởi vì thiết kế tồn tại không hợp lý địa phương sửa lại rất nhiều lần. Có cái này phụ trợ thiết kế công năng. Hắn liền có thể trực tiếp tại chức năng này phía trên sửa đổi, không còn cần đem linh kiện đều lấy ra lại nghiệm chứng. Hứa Diệp cấp tốc đắm chìm trong phụ trợ thiết kế hình thức bên trong, giả lập thế giới trên mặt mỗi nhất cái linh kiện đều có thể thấy rõ ràng, phản phất có thể đụng tay đến. Hắn có thể thông qua ý niệm điều chỉnh linh kiện kích thước, hình dạng, thậm chí có thể trực tiếp mô phỏng động cơ vận hành trạng thái, quan sát mỗi nhất cái linh kiện được lực tình huống cùng mái mòn trình độ. Chức năng này thật quá cường đại. Hứa Diệp trong lòng cảm thán, mặc dù tiêu hao cơ giới điểm thuộc tính nhường hắn có chút đau lòng, nhưng nhìn thấy thiết kế hiệu suất tăng lên, hắn cảm thấy cái này hoàn toàn là đáng giá. Hắn đầu tiên đem sang động cơ sơ bộ bản thiết kế đạo vào giả lập giới diện, sau đó bắt đầu dần dần kiểm tra mỗi nhất cái linh kiện thiết kế phải trang hợp lý. Hệ thống không chỉ có thể thời gian thực phản hồi linh kiện cương độ, tính bền các loại số liệu, còn có thể căn cứ những này số liệu đưa ra ưu hóa đề nghị. Cái này tỉ sợ tổng thiết kế có chút vấn đề, lực lực không đều đều, dễ dàng dẫn đến mai bọn. Hứa Diệp nhìn xem hệ thống cho ra phản hồi, cấp tốc điều chỉnh tỉ sợ tổng kết cấu. Giả lập giới diện bên trên, tỉ sợ tổng hình dạng phát sinh biến hóa, lực lực phân bố cũng biến thành đều đều rất nhiều. Tiếp theo, hắn lại kiểm tra xi si lanh thiết kế. Hệ thống nhắc nhở xi si lanh giải nhiệt tính năng không đủ thời gian dài vận hành có khả năng dẫn đến mạnh. Hứa Diệp lập tức ở xi si lanh bên ngoài tăng lên giải nhiệt mạnh thiết kế, cũng thông qua mô phỏng kiểm tra nghiệm chứng giải nhiệt hiệu quả. cứ như vậy, động cơ tính ổn định hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Diệp hài lòng gật gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Diệp hoàn toàn đắm chìm trong thiết kế bên trong. giả lập giới diện bên trên, động cơ kết cấu dần dần hoàn thiện, mỗi nhất cái linh kiện đều trải qua tinh vi tính toán cùng ưu hóa. hệ thống phụ trợ thiết kế hình thức không chỉ có tiết kiệm thời gian giải, còn nhường Hứa Diệp thiết kế càng thêm tinh chuẩn cùng hiệu suất cao. không sai biệt lắm, hiện nay có thể bắt đầu mô phỏng vận hành. Hứa Diệp hít sâu một hơi khởi động giả lập giới diện mô phòng công năng. Chương 231. Lần thứ 2 nếm thử nung gạch men sứ. Chương 231. Lần thứ 2 nếm thử nung gạch men sứ. Hứa Diệp trực tiếp khởi động mô phòng vận hành, muốn nhìn một chút cuối cùng thiết kế thành quả như thế nào. Giả lập giới diện bên trên, động cơ bắt đầu vận chuyển, mỗi nhất cái linh kiện đều tại dựa theo thiết kế công có thể làm việc. Hứa Diệp cẩn thận quan sát lấy động cơ vận hành trạng thái, phát hiện một chút trước đó không có chú ý tới vấn đề. Cái này liền cán chấn động có chút lớn, có khả năng ảnh hưởng động cơ tính ổn định. Thứa Diệp nhíu những mày, cấp tốc điều chỉnh liền cán thiết kế đi qua mấy lần ưu hóa liên can chấn động vấn đề đạt được giải quyết mô phỏng vận hành kéo dài mười mấy phút động cơ biểu hiện nhường hứa diệp phi thường hài lòng mặc dù còn có một số vấn đề nhỏ cần tiến thêm một bước ưu hóa nhưng chỉnh thể thiết kế đã đạt đến hắn mong chờ xem ra cái này phụ trợ thiết kế hình thức thật giúp đại ân nếu như không có chức năng này hắn khả năng cần phải hao phí thời gian mấy tháng mới có thể xong thành thiết kế như vậy đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa kiểm tra đến ký chủ đã hoàn thành sơ bộ thiết kế phải trang tiến hành cực hạn kiểm tra cực hạn kiểm tra hứa diệp sướng sở lập tức minh bạch hệ thống ý tứ cực hạn kiểm tra có thể mô phỏng động cơ tại các loại công vùng dưới biểu hiện, trợ giúp hắn tiến thêm một bước ưu hóa thiết kế. bắt đầu cực hạn kiểm tra. hứa diệp không chút do dự lựa chọn bắt đầu, giả lập giới diện bên trên, động cơ bắt đầu ở bất đồng công vùng dưới vận hành, từ tốc độ thấp đến cao tốc, từ thấp phụ tải đến cao phụ tải, hệ thống thời gian thực ghi chép động cơ các hạng số liệu. hứa diệp cẩn thận quan sát lấy mỗi một con số theo biến hóa, phát hiện một chút tiềm ẩn vấn đề. tại cao phụ tải dưới, động cơ giải nhiệt tính năng vẫn có chút không đủ. hứa diệp nhíu nhíu mày, cấp tốc điều chỉnh giải nhiệt hệ thống thiết kế đi qua mấy lần ưu hóa. Động cơ tại cao phụ tải dưới biểu hiện được đến rõ rệt tăng lên. Giả lập kiểm tra kéo dài sắp xỉ 1 giờ, hứa Diệp thiết kế cũng đang không ngừng ưu hóa. Cuối cùng, động cơ biểu hiện như hắn phi thường hài lòng. Rốt cục hoàn thành. Hứa Diệp thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù nhưng cái này thiết kế còn cần tiến một bước thí nghiệm cùng kiểm tra, nhưng có giả lập giới diện phụ trợ, hắn đã tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Tiếp đó, hắn chỉ cần dựa theo bản thiết kế chế tạo ra máy nướng mẫu, sau đó tiến hành thực tế kiểm tra là có thể. Rời khỏi giả lập giới diện về sau, Hứa Diệp nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua sắp xỉ 2 giờ. Hắn hối đoán phụ trợ thiết kế thời gian đã sử dụng hết, nhưng cái này 2 giờ thiết kế thành quả nhường hắn cảm thấy vô cùng đáng giá. Mặc dù tiêu hao không ít cơ giới điểm thuộc tính, nhưng có cái này thiết kế, sau đó liền nhẹ nhõm nhiều. Hệ thống loại này hắc hoa kỹ thật sự rất thơm à, có những công năng này, ta cũng không tin không thể nhanh chóng vượt khởi. Nếu như mình có thể gia tốc cơ giới ngành nghề phát triển, Hứa Diệp vẫn là rất tình nguyện làm ra một chút cống hiến. Hắn trực tiếp thối lui ra khỏi cơ giới công xưởng trở về hiện thực, dù sao đã vừa mới tốn không ít thời gian. Rất nhanh liền đến cơm trưa thời gian, Hứa Diệp liền không nghĩ tiếp tục ở tại cơ giới công xưởng bên trong trở lại hiện thực về sau, Hứa Diệp đi thẳng đến nơi hẻo lánh, nơi này có nhất đạo hắn lưu lại cửa ngầm, chỉ có hắn tự mình biết. mở ra về sau, bên trong liền có một bậc thang, dọc theo bậc thang đi xuống dưới mười mấy cấp, liền có một cái lối đi, xuyên qua thông đạo, liền có thể đến hang động đá vôi. Hứa Diệp đi thẳng tới giấu lương thực động, sau đó từ bên trong xách hai túi gạo ra tới. Hứa Diệp cũng không có đem lương thực trực tiếp lấy về, mà là chuẩn bị đem xuống lại nói. Khương Nhược Can cùng Khương Như Nguyệt các nàng cũng xưa nay không hỏi Hứa Diệp lương thực từ đâu tới, bởi vì biết đến càng ít càng tốt đem lương thực cất kỹ về sau, Hứa Diệp liền rời đi ra công nhà máy. Trong nhà, kiến trúc đội các thiếu niên ngay tại hứa diệp công việc cũ phòng bận rộn. Hứa Diệp tiến vào đi nhìn thoáng qua, phát hiện lúc trước hắn rèn đúc lô đã hủy đi, bọn hắn cửa hàng trần nhà. Nơi này vốn là phòng bếp, sở dĩ cũng không có lầu hai. Hiện nay, cần tăng thêm trần nhà. Không phải vậy, ngẩng đầu chính là mảnh ngói nóc nhà liền rất không mỹ quan. Những thiếu niên này làm việc càng ngày càng nhanh nhẹn, hứa Diệp đều hoàn thành không cần quan tâm. Hiện nay, bọn hắn đều đã xa gần nghe tiếng. Bây giờ Thượng Khê thôn cùng dưới Vịnh thôn cũng trước sau thành lập thiếu niên kiến trúc đội, bất quá bọn hắn đều tới trước đi theo trước học nghệ. Học thành về sau, mới sẽ bắt đầu tách ra tiếp sống không nói những cái khác, học sau một khoảng thời gian, xây tiết kiệm tuổi lò là hoàn toàn không có vấn đề. Hứa Diệp nhìn mấy lần về sau, liền trực tiếp đi khương gia. Khương gia trong viện, Tần tiểu đang ở trong sân nổ cỏ, gừng vui sướng gừng ngưng đang đang chơi đùa. Hai cái manh bảo nhìn thấy Hứa Diệp qua đây, vội vàng chạy tới Hứa Diệp bên người. Thì phu, thì phu, ngươi hôm nay thong thả rồi sao? Gừng ngưng một mặt vui vẻ mà hỏi. Nàng cung gừng vui vẫn là rất thích cùng Hứa Diệp chơi đùa, chỉ là Hứa Diệp hiện tại cũng bế bột nhiều việc, không có cái gì thời gian. Ừm, ta tới xem một chút những cái kia gốm sứ phôi tình huống. Hứa Diệp lướt lướt hai cái tiểu manh em bé đầu. Hai cái manh em bé nhẹ gật đầu, bọn hắn biết rồi Hứa Diệp nói gốm sứ phôi. Trước đó Hứa Diệp còn đốt quá một chút, chỉ là đều không thành công. Về sau, Hứa Diệp cải tiến cách điều chế, lại làm ra không ít. Hiện nay, hắn liền tới xem một chút những này về sau chế tác gốm sứ phôi thế nào. Hứa Diệp đi vào Khương gia hậu viện, nơi đó trưng bày lúc trước hắn chế tác gốm sứ phôi. Những này gốm sứ phôi trải qua qua một đoạn thời gian tự nhiên khô ráo, đã hoàn toàn khô được. Hứa Diệp cẩn thận kiểm tra mỗi một cái gốm sứ phôi, xem nhận chưa từng xuất hiện vết rạn hoặc biến hình tình huống. Xác định không có vấn đề về sau, Hứa Diệp liền có thể đem những này gốm sứ phôi phóng tới nhiệt độ cao trong lò tiến hành thiêu đốt. Nếu như có thể thành công, trong thôn liền có thể có được cái thứ nhất sản nghiệp. Gạch Men sứ thị trường chưa từng có to lớn. Một khi đánh hạ cái này kỹ thuật, liền có thể thành lập gạch Men sứ nhà máy đồng thời, còn có thể quay chúng quanh gạch Men sứ nhà máy nghiên cứu phát minh mặt khác sản phẩm. Thì như bồn cầu, ngồi xổm bồn cầu, bồn tắm lớn các loại. Hứa Diệp thận trọng đem những này gốm sứ phôi phóng tới nhiệt độ cao trong lò, dựa theo quy luật bảy ra tốt. Thả mười mấy mảnh về sau, Hứa Diệp liền đem lô cho Phong đứng lên. Bước kế tiếp. Dĩ nhiên chính là muốn nung cái này nhiệt độ cao lô ở giữa không thể đình chỉ cần kéo dài đốt đồng thời kéo dài bảo trì nhiệt độ cao như vậy mới có thể nung thành công Hứa Diệp đem lô phong tốt về sau cũng không có lập tức động thủ bắt đầu đốt hắn cần phải đi chuyển đến đầy đủ tuổi mới có thể sở dĩ hắn chuẩn bị sau khi ăn cơm trưa mới bắt đầu đốt sau đó đốt tới ngày thứ hai hưởng đông lại phải bắt đầu đốt hầm lò rồi Tân Thiêu nhìn thấy Hứa Diệp bắt đầu chuyển dầu liền đoán được Hứa Diệp muốn làm gì nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Diệp thời điểm Hứa Diệp còn tại thượng khê thôn lò gạch nhà máy đốt hầm lò sở dĩ chuyện này cũng coi là Hứa Diệp người cũ ừ chuẩn bị xuống buổi trưa bắt đầu đốt hầm lò. Hứa Diệp hồi đáp: "Ta và ngươi cùng một chỗ đi." Nói xong, Tần Kiều liền cùng Hứa Diệp cùng một chỗ rời lên dầu. Khương Nhược An các nàng này lại còn tại học tập, Tần Kiều cảm thấy vẫn là không nên quấy rầy các nàng cho thỏa đáng. Thế là, hai người cùng một chỗ chuyển đến một chút đống tuổi khô đặt ở nhiệt độ cao lô bên cạnh đống tuổi này, đều là Hứa Diệp dùng tiền mua được đống tuổi này, đều là Tần Kiều nhà mẹ để thân thích bán cho Hứa Diệp, đương nhiên đối ngoại nói cũng không phải là bán, mà là đưa. Hơn nữa bọn hắn cầm tới cũng không phải tiền, mà là chúng gà, thịt, lương thực loại hình độ vật. Không có cái nào hiện nay hay là không thể cá nhân làm mua bán, thân thích ở giữa giúp đỡ là có thể, thế nhưng lấy tiền khẳng định không được. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư đi bài phát, dưới mắt hướng gió vẫn không có chuyển biến, Hứa Diệp vẫn là rất cẩn thận, không nghĩ cho có ít người sáng tạo đối phó cơ hội của mình. chuyển xong dầu về sau, Hứa Diệp liền trở về ăn cơm, chưa ăn cơm chưa xong, Hứa Diệp hơi chờ nghỉ ngơi, liền bắt đầu chuẩn bị đốt hầm lò công tác. hắn trước đem trong lò gốm sứ phôi kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, đốt lên lô hỏa. Tần Tiêu đi theo bên cạnh, sau đó hỏi, Hứa Diệp, ngươi giáo dạy ta đốt hầm lò đi. Như vậy ta cũng có thể cho ngươi giúp điểm bận điệu. Không phải vậy tổng tại nhà bên trong không có chuyện gì có thể làm. Trong lòng ta cảm thấy rất hoảng. Hứa Diệp biết rồi Tần Kiều chủ yếu là muốn giúp mình bận điệu, cũng không phải thật không có việc gì có thể làm. Nàng thế nhưng là học được bệnh, thật không có việc gì có thể tại nhà bên trong biên soạn vài thứ đến cùng đại đội đổi công điểm. Trước mắt đại đội thông qua bán ra các loại biên chế công cụ cũng có thể kiếm được một chút tiền. Trong thôn nhóm đàn bà con gái thích nhất tại nhà rỗi thời điểm biên soạn các loại đồ vật. Sở Dĩ Tần Kiều nói không có việc gì có thể làm, Hứa Diệp làm sao lại tin tưởng đâu. Bất quá. Hắn xem thấu cũng không có nói trắng ra. Hắn gật đầu đạo: "Mẹ, ngài muốn học, ta khẳng định dạy a." Nói xong, Hứa Diệp liền đối Tần Kiều mỉm cười nói: "Đốt hầm lò mấu chốt ở chỗ hỏa hầu không chế, nhiệt độ phải từ từ lên cao, không thể lập tức thiêu đến quá mạnh, bằng không gốm sứ phôi dễ dàng nứt ra." Tần Kiều nhẹ gật đầu, lắng nghe Hứa Diệp giảng giải. Nàng mặc dù đối đốt hầm lò cũng chưa quen thuộc, nhưng biết rồi đây là một hạng việc cần kỹ thuật, cần phải kiên nhẫn cùng cẩn thận. Lỗ hỏa dần dần thịnh vượng đứng lên, Hứa Diệp thỉnh thoảng hướng trong lò tăng thêm tuổi, bảo đảm nhiệt độ không ngừng tăng lên. Tần Kiều thì ở một bên hỗ trợ lần lượt dầu, hai người phối hợp được hết sức ăn ý sau đó chính là thời khắc quan trọng nhất, nhiệt độ nhất định phải bảo trì tại 1200 độ trở lên, tiếp tục nung mười mấy tiếng. Hứa Diệp đối Tần Kiều nói ra, Tần Kiều nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực tại nơi này hỗ trợ. Hứa Diệp cảm kích liếc nhìn Tần Kiều một cái, hắn biết rồi, Tần Kiều là chân tâm thật ý ủng hộ hắn, nguyện ý vì hắn chia sẻ vất vả đốt hầm lò quá trình dài dang dật mà bươn bề, nhưng Hứa Diệp cùng Tần Kiều đều không có chút nào lười biếng, bọn hắn thay phiên tăng thêm tuổi, bảo đảm trong lò nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất. Cơn tối ngươi cũng đừng trở về ăn, ta trước đi làm, làm xong một hồi cho ngươi đưa tới. Tần Kiều lo lắng ăn cơm sẽ ảnh hưởng trong lò nhiệt độ, liền chủ động đưa ra cho Hứa Diệp đưa cơm qua đây. Được, mẹ ngươi cùng ăn ăn. Các nàng nói một câu, liền nói ta muốn trông coi lò đi không được. Hứa Diệp mở miệng nói, nói đến, hắn cũng có đoạn thời gian không có ăn Tần Kiều nấu đồ ăn, không biết bây giờ trong nhà điều kiện tốt về sau, Tần Kiều tay nghề có tiến bộ hay không. Tốt, ta cái này cùng các nàng nói một tiếng, để các nàng cũng trở về tới dùng cơm. Nói xong, Tần Kiều liền vui vẻ hướng về cửa đối diện đi đến. Chỉ chốc lát, Khương Viên Khương Như Nguyệt, Cố Vân Liên cùng một chỗ qua đây tham gia náo nhiệt. Các nàng một mực tại học tập, cũng không biết Hứa Diệp vội vàng đốt hầm lò. Lần trước Hứa Diệp đốt hầm lò thời điểm, các nàng giúp qua một chút. Hứa Diệp, làm sao đốt hầm lò loại sự tình này đều không gọi ta? Cố Vân có chút không vui nói. Nàng trên ngang thời điểm cũng là ở trên suối đại đội lò gạch nhà máy, cái này sống nàng cũng là. Chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng các ngươi học tập, hơn nữa đốt hầm lò không phải rất nhàm chán. Nói xong, Hứa Diệp để tay xuống bên trong cao trung sách giáo khoa. Vì giết thời gian, Hứa Diệp đều cầm sách giáo khoa vừa nhìn vừa đốt hầm lò. Cố Vân nghe được Hứa Diệp giải thích, nhếch miệng, nói ra, học tập cũng không kém một hồi này đốt hầm lò ta cũng có thể giúp một tay đâu. lại nói, một mình ngươi trông coi lò nhiều nhảm chán, chúng ta bồi ngươi nói một chút cũng tốt. Hứa Diệp cười một tiếng, gật đầu nói, được, vậy các ngươi liền ở lại đây đi, vừa vặn ta cũng có thể dễ dàng một chút. Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt cũng tiến tới, Khương Nhược An tỏ mò hỏi, tỷ phu, lần này đốt hầm lò có thể thành công sao? lần trước ngươi không phải nói cải tiến cách điều chế sao? Hứa Diệp nhẹ gật đầu, nói ra, khó mà nói, thứ này có chút dựa vào vật khí, vật khí tốt, trực tiếp liền thành, vật khí không tốt, mấy năm đều chưa chắc có kết quả. Hứa Diệp dù sao cũng là nếm qua đốt hầm lò khổ. Lúc trước hắn vì đốt ra đẹp mắt bát sứ cũng là nghiên cứu một đoạn thời gian, đốt đi không biết bao nhiêu hầm lò. Vận khí. Vậy ngươi cần phải để cho chúng ta đến a? Vận khí của chúng ta tốt không được? Khương Nhược Can có chút rào rào nói. Nói thế nào? Hứa Diệp méo méo Khương Nhược Can gương mặt trắng đoán, không khỏi mà hỏi. Vận khí không tốt, có thể gặp được ngươi, có thể làm vợ của ngươi. Ngươi nói đúng đi, thị phu của ta. Nói xong, Khương Nhược Can liền đối Hứa Diệp vươn chính mình tay nhỏ. Đúng a, gặp được ngươi chính là chúng ta may mắn lớn nhất. Không may mắn, chúng ta thế nào lại gặp ngươi đây? Cố Vân cũng mười điểm nhận đồng nói ra. Hứa Diệp nhìn xem các nàng, trong lòng bất đắc dĩ nói, cái kia còn phải là ta à. còn có tỷ trọng sinh đổi may mắn sự tình sao? Hứa Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nhiệt độ cao lô, cảm thấy lần này có lẽ thật có thể thành công. Tối mai mở hầm lò thời điểm, liền biết kết quả. Hứa Diệp nhìn xem Khương Nhược Gan cùng Cố Vân một mặt kỳ vọng bộ dáng, nhịn không được bật cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Nhược Gan đầu, nói ra, các ngươi nói đúng, gặp được các ngươi cũng là vận may của ta. Bất quá, đốt hầm lò việc này vẫn đúng là phải xem kỹ thuật, ánh sáng rọi vào vận khí không thể được. Khương Nhược Gan khẽ lưỡi, vừa cười vừa nói, Vậy chúng ta liền bồi ngươi cùng một chỗ trong coi lò, cho ngươi cố lên động viên." Cố Vân cũng nhẹ gật đầu, nói ra, "Không sai, chúng ta mặc dù không thể giúp cái gì lại ân, nhưng bồi ngươi nói một chút vẫn là có thể." Hứa Diệp trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy các ngươi liền ở lại đây đi, vừa vặn ta cũng không có nhảm chán như vậy." Lỗ hỏa tiếp tục thiêu đốt lên, Hứa Diệp thỉnh thoảng hướng trong lò tăng thêm tuổi, bảo đảm nhiệt độ không ngừng tăng lên. Khương Nhược An cùng Cố Vân thì ở một bên hỗ trợ lần dầu, ngẫu nhiên tiếng vài câu nhàn thoại, bầu không khí nhẹ nhõm mà vui sướng. Mọi người cùng một chỗ đều là rất vui vẻ. Sau buổi cơm tối, bọn hắn thậm chí tại lô một bên đánh lên lá bài. Bất quá, bọn hắn cũng không có có ảnh hưởng đến đốt lô, vẫn như cũ nhường lò duy trì nhiệt độ cao. Một mực đến hừng đông, Thứa Diệp mới kết thúc đốt lô công tác. "Đi, chúng ta trước đi ngủ." Đợi đến lúc trạng vạng tối thời điểm, chúng ta lại đến khai lò, đến lúc đó liền biết có thể thành công hay không." Nói xong, Thứa Diệp liền ôm lên Khương Như người eo, chuẩn bị đi thật tốt bù một cảm giác. Chương 232: Ước thích loại này mạnh lên cảm giác. Chương 232: Ước thích loại này mạnh lên cảm giác. Sau 2 giờ, Thứa Diệp nhìn thoáng qua toàn thân đỏ lên của Vân Nguyên bản nói là đêm qua, thế nhưng đột nhiên bốc cháy nhiệt độ cao hầm lò về sau kế hoạch liền bị làm rối loạn. Sở Dĩ, một giờ trước đó hứa Diệp đến tìm nàng bồi thường một chút. Hứa Diệp, ta, ta hiện nay toàn thân nóng lên, giống như cùng nhược an còn, còn như nguyệt lần kia một dạng. Cố Vân một mặt phấn khởi nói ra. Mới đầu nàng còn coi chính mình sinh bệnh phát sốt, nhưng nhìn đến da của mình đỏ bừng về sau liền nghĩ tới cương nhược gan kinh lịch. Cái kia lần về sau, đem cương nhược gan biến hóa cực lớn. Cố Vân một lần rất ấp mộ, cũng nghĩ nghiên cứu ra được cương nhược gan cùng cương như nguyệt các nàng vì cái gì may mắn như vậy, có thể thu hoạch được một lần, tiến hóa, cơ hội đúng vậy. Cố Vân đem loại tình huống này hiểu thành tiến hóa. Bởi vì tiến hóa, về sau, các nàng thân thể các phương diện đều sẽ mạnh lên, viễn siêu người bình thường. Ta đã biết, là ngươi. Hứa Diệp, nhất định là bởi vì ngươi. Cố Vân liền vội vàng nắm được Hứa Diệp tay, càng thêm kích động lên. Khó trách ta một mực không có tiến hóa, nguyên lai like là bởi vì ngươi. Hứa Diệp ra vẻ kinh ngạc nhìn Cố Vân, sau đó mới nói, các nàng cũng nói như vậy, xem ra còn đúng là bởi vì ta rồi. Khẳng định, bởi vì chúng ta điểm giống nhau chính là ngươi a. Cố Vân mười điểm chắc chắn nói. An An nói ngươi lần kia uống say về sau, cũng là toàn thân đỏ lên. Nàng còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện, còn tốt ngươi rất nhanh liền đã tỉnh lại. Loại cảm giác này coi như không tệ." Cố Vân một mặt hạnh phúc nói ra. Nàng tại yếu kỳ, chuyện như vậy có thể kinh lịch bao nhiêu lần? Chính ta cảm thụ một chút, ngươi không cần để ý tới ta, ta phải nhớ kỹ loại cảm giác này, đồng thời đem nó ghi chép lại." Nói xong, nàng liền chạy vào thư phòng, sau đó đem cửa thư phòng chờ khóa trái. Nhìn thấy Hứa Diệp theo vào đến, Cố Vân nói tiếp, "Ngươi đi ngủ đi, ngươi đêm qua suốt cả đêm đều không có ngủ đâu, không cần phải để ý đến ta, ta hiện nay rất tinh thần, rất phấn khởi." Hứa Diệp thấy thế liền lắc đầu không có củng cố Vân tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này. sở dĩ hắn quả quyết lựa chọn ngủ bù, bù xong đoán chừng cũng liền chạm vào tối. lúc kia liền có thể mở hầm lò xem xét thành quả. trong thư phòng, cố Vân ghi chép tình huống của mình có một ít biến hóa rất nhỏ, nàng đều đem cảm thụ viết xuống đến. bởi vì nàng muốn thật tốt nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu thành công, nghiên cứu ra thành quả lời nói liền làm cho tất cả mọi người đều tiến hóa. biết chân tướng Hứa Diệp nằm ngay. căn bản không có củng cố Vân. bởi vì hắn biết rồi đây không phải cố Vân có thể nghiên cứu ra được, bởi vì hắn dựa vào là hệ thống không có sử dụng thuộc tính đặc biệt, Cố vân Thể chất là không có cách nào tiến hành chất tăng lên. bất chi bất giác, thời gian liền đi qua nửa giờ. cái này kết thúc, Cố vân vuốt ve gương mặt của mình, đã hoàn toàn không cảm giác được nhiệt ý đồng thời, trên thân dòng nước ấm đã biến mất không thấy. để cho ta tới nhìn xem lực lượng tăng lên nhiều ít, nói xong, Cố vân giũi tay nắm lấy bản đọc sách một cái chân bàn. trước kia, nàng là không có cách nào thông qua bắt lấy một cái chân bàn đem cái bàn dơ lên, cái này phải vô cùng đại lực lượng. thế nhưng hiện nay, nàng nắm lấy chân bàn về sau trực tiếp liền đem nó dở lên. không thể tưởng tượng nổi, lực lượng này so với một cái trưởng thành nam tính còn mạnh hơn liền xem như khí lực tương đối lớn trương tam bảo muốn muốn làm như thế vậy cũng sẽ rất phí sức cố vân buông xuống cái bàn trong lòng tràn đầy rung động cùng hưng phấn nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình phảng phất lần thứ nhất nhận thức bọn chúng đồng dạng loại lực lượng kia cảm giác là chân thật như vậy mãnh liệt như thế nhường nàng không nhịn được muốn nếm thử càng nhiều nàng bước nhanh đi đến thư phòng trước gương cẩn thận chu đáo lấy thân thể của mình làn da vẫn như cũ hiện ra đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt nhưng đã không giống trước đó dạng kia nóng hổi ánh mắt của nàng trở nên càng thêm sáng tỏ cả người tản mát ra một loại trước nay chưa có sức sống đây chính là tiến hóa sao Cố Vân thấp giọng tự nói, trong lòng tràn đầy kỳ vọng cùng tò mò. Nàng không kịp chờ đợi mong muốn kiểm tra thân thể của mình cực hạn. Nàng mặc xong quần áo, sau đó nhanh chóng đi hứa diệp ra công nhà máy. Bên trong có rất nhiều thỏi sắt, trọng lượng tất cả có khác biệt, hơn 200 cân đều có. Sở Dĩ, nàng trực tiếp tuyển một cái nặng nhất, nhìn xem hiệu quả. Thử một chút xem sao. Cố Vân thấp giọng tự nói, hai tay nắm ở thỏi sắt bên dưới. Nàng hít sâu một hơi, dùng sức nhất lên, thỏi sắt vậy mà nhẹ nhõm cách mặt đất, bị nàng vững vàng giơ lên. Cái này, đây cũng quá dễ dàng đi. Cố Vân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trong tay thỏi sắt. Cánh tay của nàng không có vẻ run rẩy, phản phất rơi lên không phải hơn 200 cân khối sắt, mà là một cái nhẹ nhàng thùng giấy. Nàng buông xuống thỏi sắt, lại nếm thử mấy lần, mỗi một lần đều không tốn sức chút nào. Lực lượng của nàng sát thực đạt được bay vọt về chất, viễn Siêu tưởng tượng của nàng không chỉ là lực lượng. Cố vân thấp giọng nói ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng cảm thấy mình thân thể phản phất bị một lần nữa tạo nên bình thường, tràn đầy tiềm lực vô cùng. Loại cảm giác này nhường nàng 10 điểm mê muội, ưa thích loại này mạnh lên cảm giác. Nếu có thể nhiều đến mấy lần liên tiếp. Nói xong, nàng không khỏi nhìn thoáng qua cửa ra vào. Bất Quá nàng cũng biết mong muốn phát động không dễ dàng, dù sao nàng thời gian dài như vậy mới phát động một lần. Bất Quá nàng chuẩn bị về sau thử nghiệm thêm, dây dưa nữa một cuốn hứa diệp, vạn nhất nhiều một lần, vậy liền đã kiếm được. Tiếp tục nghiệm chứng một chút những phương diện khác về sau, Cố Vân liền trở về, bởi vì nàng đói bụng lợi hại, cần ăn rất nhiều thứ. Sức ăn gia tăng điểm này nàng là rõ ràng, cũng được chứng kiến. Có thể ăn, là tính khí mạnh lên đi vào phòng bếp về sau, Cố Vân tìm một một ít thức ăn. Nàng cảm giác được lượng cơm ăn của chính mình chỉ ít tăng lên gấp đôi, liền nhắm nuốt năng lực đều mạnh lên không ít. Loại cảm giác này, ngưỡng nàng 10 điểm ưa thích đồng thời nàng cũng biết, thính lực của mình, khiu giác, thị giác đều thay đổi tốt hơn. Ký ức năng lực, năng lực phản ứng, thân thể tính dẻo dai các loại, nàng từ Khương Nhược Gan cùng Khương Như Nguyệt nơi đó cũng biết sẽ mạnh lên ăn xong đồ vật về sau, Cố Vân cảm thấy cảm thấy mình vẫn là rất tinh thần, thế là liền đi thư phòng học tập. Nàng muốn nhìn một chút chính mình tiến hóa, về sau, năng lực học tập tăng lên nhiều ít. Trước đó nàng cho Khương Nhược Gan cùng Khương Như Nguyệt giảng đề tài, chỉ cần một lần các nàng liền có thể hiểu được. Lúc đó nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí rất hâm mộ. Mở sách bản về sau, Nàng trước đo thử một chút trí nhớ của mình năng lực, nhìn một lần, sau đó thử đọc ra đến. Cố Vân mở sách bản, ánh mắt cấp tốc đảo qua một trang văn tự. Con mắt của nàng giống như máy quét bình thường, đem mỗi một đi, mỗi một chữ đều rõ ràng khắc sâu vào não hải. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, nàng khép lại sách vở, nhắm mắt lại, bắt đầu lặng yên lưng. Chương một, lời giới thiệu. Nhân loại văn minh bắt đầu có thể truy tố đến. Thanh âm của nàng lưu loát mà rõ ràng, giống như một chữ không kém mà đem vừa mới nhìn qua nội dung thuật lại ra tới. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Cố Vân mở to mắt, khó có thể tin nhìn lấy quyển sách trên tay. Chi nhớ của nàng năng lực vậy mà tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy, giống như đạt đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới. Nàng hưng phấn mà lật ra trang kế tiếp, tiếp tục kiểm tra. Lần này, nàng lựa chọn nhất đoạn càng thêm chương hơn lớn lên nội dung. Nhưng mà biểu hiện của nàng vẫn như cũ xuất sắc, không chỉ có nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, còn có thể cấp tốc lý giải trong đó suy luận quan hệ. Đây chính là trong truyền thuyết xem qua có chút ít quên, thế này thì quá mức rồi. Cố Vân không nhịn được cười ra tiếng. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể có được cường đại như thế năng lực học tập. Hiện nay, nàng rốt cục có thể lý giải Khương Nhược An cùng Khương Như nguyện học tập thời điểm là trạng thái gì. Như vậy ký ức năng lực, học tập xác thực rất nhẹ nhàng ai cho dù cái này ký ức là ngắn ngủi, thế nhưng chỉ cần nhiều ghi mấy lần, không ngừng làm sâu sắc, tự nhiên là lại biến thành thời gian dài ký ức. Hứa Diệp, gặp ngươi, quả nhiên là đời ta may mắn lớn nhất." Cố Vân một mặt ngọt ngào nói ra. Bất quá, nàng cũng không có đi quấy rầy Hứa Diệp đi ngủ. Hứa Diệp mệt quá sức, nàng liền muốn nhường Hứa Diệp thật tốt ngủ một giấc, không đành lòng đi quấy rầy hắn. Huống chi, căn phòng bên trong còn có Khương Nhược An cùng Khương Như ở tại, nàng đi ít nhiều có chút không thích hợp. Nàng thu hồi ý nghĩ, hoàn toàn đắm chìm trong học tập bên trong. Giữa trưa đói bụng, nàng cũng không có đi gọi Hứa Diệp cùng Khương Nhược An các nàng, mà là chính mình đi nấu cơm trưa ăn cơm trưa, nàng lại tiếp tục tiến vào thư phòng gặp thư, chuẩn bị nhanh một chút học xong cao trùng kiến thức. Kể từ đó, liền có thời gian cho Hứa Diệp trợ thủ, liền có nhiều thời gian hơn cùng Hứa Diệp ở chung. Vạn nhất vận khí tốt, lại để cho mình tiến hóa, một lần đâu. Nói thật, loại này toàn bộ phương vị mạnh lên cảm giác thật rất dễ cho người ta nghiện. Mặc dù chỉ có một lần, thế nhưng Cố Vân đã yêu loại cảm giác này. Thời gian bất tri bất giác đã đến hoàng hôn, Hứa Diệp cũng từ trong lúc ngủ mơ vừa tỉnh lại hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, hài lòng từ trên giường xuống tới. trong thư phòng có là sách thanh âm, hắn đi tới cửa nhìn thoáng qua, phát hiện cố vân cùng khương được ăn, khương như nguyện đang cố gắng học tập. tỉnh rồi, cố vân vẻ mặt bên trên lập tức tách ra nụ cười, nhanh chóng chạy đến hứa diệp bên người, cảm giác thế nào? hứa diệp ôn nhu hỏi. quá mỹ diệu, ta rất rấtưa thích cái loại cảm giác này. hứa diệp, cảm ơn ngươi. nói xong, cố vân nhớ thương mũi chân, tại hứa diệp trên mặt hôn lấy một chút. đều chưa chắc là ta nguyên nhân, hơn nữa chúng ta quan hệ cùng tình cảm, cần ta ơn. hứa diệp cười ôm lấy cố vân cái cảm. Cố Vân nháy nháy mắt, vào lúc này một ánh mắt còn hơn thiên luôn vận ngữ. "Đi, chúng ta đi mở hầm lò, nhìn xem những cái kia gạch men sứ nung kết quả. Ta có dự cảm, lần này chúng ta sẽ thành công." Nói xong, Hứa Diệp liền chuẩn bị đi Khương gia hậu viện. Thế là, Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt cũng đầy nghi ngờ kỳ vọng đi theo, các nàng cũng muốn biết những cái kia gạch men sứ sản xuất ra là ra gì. Hứa Diệp trước đó cùng các nàng nói qua, nếu như gạch men sứ nung thành công, trong thôn liền có thể kiếm nhiều tiền ánh nắng chiều vậy vào Khương gia hậu viện, cho cả viện dắt lên một tầng kim sắc quá mang. Hứa Diệp, Cố Vân, Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt bốn người đứng tại nhiệt độ cao hầm lò trước, tâm tình vừa khẩn trương lại kỳ vọng. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Diệp quay đầu nhìn về phía bên người ba người, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Cố Vân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn. Chuẩn bị xong, mở hầm lò đi. Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt cũng rồn rập gật đầu, khắp khuôn mặt là kỳ vọng thần sắc. Hứa Diệp hít sâu một hơi, đưa tay từ từ mở ra hầm lò cửa. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hầm lò bên trong nhiệt độ vẫn như cũ rất cao, nhưng đã không giống trước đó dạng kia nóng bỏng. Hầm lò bên trong đã có rất nhiều mảy vỡ. Rất hiển nhiên có không ít gạch men sứ đã đốt nổ tung, thế nhưng còn có vài miếng thoạt nhìn là hoàn chỉnh. Hiện nay liền xem một chút vài miếng hoàn chỉnh gạch men sứ là cái gì tình huống đưa tay đi lấy thời điểm, còn không có cầm lên, trong tay gạch men sứ liền vỡ vụn. Không có chuyện gì, còn có cơ hội, còn có ba mảnh, khẳng định có một mảnh sẽ thành công. Khương Nhược gan vội vàng ăn mũi. Hứa Diệp thực ra không có nhiều thất lạc, thất bại cũng là rất bình thường. Sau đó hắn đưa tay liền đi cầm tiếp theo mảnh, mảnh thứ hai cầm lúc đi ra cũng không có xảy ra vỡ vụn tình huống. Bất quá gạch men sứ mặt ngoài men cháy hỏng nhìn xem có rất nhiều bọt khí vỡ vụn cảm giác đây không tính là thành công sao nhìn xem Hứa Diệp biểu lộ thương như nguyện không khỏi mà hỏi Hứa Diệp đã đung quá chén sành cùng không ít gốm chế phẩm nàng cảm thấy gạch men sứ bất quá là cầm chén hình dạng làm thành màn hình hẳn không phải là khó khăn như vậy Hứa Diệp ở trên suối đại đội thời điểm thế nhưng là đốt đi 2 năm hầm lò Hứa Diệp khe khẽ lắc đầu ánh mắt chuyên chú xem kỹ lấy trong tay gạch men sứ ánh mắt bên trong cũng không toát ra quá nhiều thất vọng còn chưa xong toàn bộ thành công men mặt không đốt tốt bọ khí quá nhiều sẽ ảnh hưởng mỹ quan cùng dùng biến tính bất quá đây cũng là một loại tiến bộ chỉ ít chúng ta biết loại này lên men vật liệu tại cái này trồng nhiệt độ dưới biểu hiện không tốt. Cố Vân đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vua Hứa Diệp bà vai, còn không có hai mảnh đâu, có lẽ sẽ có bừng tỉnh đâu. Hứa Diệp mỉm cười, đưa tay đi lấy tiếp theo mảnh gạch men sứ. Nhìn mắt sau, mảnh này gạch men sứ không thể nghi ngờ cũng là thành công. Hiện nay, liên nhìn chính diện là cái gì tình huống. Hứa Diệp cẩn thận từng ly từng tí xoay chuyển trong tay gạch men sứ, ánh mắt của mọi người cũng theo đó tập trung trên đó ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vừa lúc vậy vào mảnh này trên gạch men sứ, phảng phất vì đó dắt lên một tầng thần bí quan uy chính diện men mặt bóng loáng như gương, không còn khí pha, màu sắc đều đều, bày biện ra một loại ôn nhuận như ngọc cảm nhận đồ án mặc dù đơn giản, chỉ là mấy đạo lưu loát đường cong phát họa ra hình vẽ hình học, nhưng ở trời chiều chiếu giỏi lại có vẻ phá lệ sinh động hài hòa. xong rồi, hứa diệp hô nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng khó mà ước chế vui sướng. cố vân, khương nhược Can cùng khương như nguyệt cũng rồn dập vây quanh qua đây, cẩn thận chu đáo lấy mảnh này kiếm không dễ thành công chi tác. trên mặt của các nàng tràn đầy kích động cùng tự hào, phản phát đây là các nàng cộng đồng sáng tạo ra kỳ tích, thật là dễ nhìn. Khương Nhược Gian từ đấy lòng tán thán nói, trong mắt của nàng lóe ra đối Mỹ hảo sự vật hướng tới. "Đúng vậy a, cái này so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn." Khương Như Nguyệt cũng phụ họa, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua gạch men sứ mặt ngoài, cảm thụ cái kia phần tinh tế tỉ mỉ cùng ôn nhuyễn. Cố Vân thì là ôm chặt lấy Hứa Diệp, hưng phấn mà nói ra, "Hứa Diệp, ngươi quá tuyệt vời. Chúng ta thật thành công." "Đây chính là gạch men sứ, dùng tới làm cái gì đâu?" Tần Kiêu tò mò hỏi. Vừa mới nàng liền ở bên cạnh nhìn, cũng cũng không đến quấy rầy Hứa Diệp bọn hắn. Hiện lúc nghe thành công, liền vội vàng qua đây xem xét, chuẩn bị hỏi một câu. Nói thật, nàng không biết cái này cùng bát sứ một dạng đồ vật có thể có làm được cái gì. Dòng dã một mảnh, nhìn xem 10 điểm bóng loáng, thế nhưng cũng không thể dùng để thịnh đồ vật ta liền vì bảy biện xem được không. Sơ ý một chút, liền sẽ đánh nát ta, chương 233. Vật khí của ta là coi như không tệ A. Chương 233, vật khí của ta là coi như không tệ A. Tần kiều vấn đề nhường hứa diệp mỉm cười, hắn cầm lấy cái kia mảnh thành công gạch men sứ. Cẩn thận chu đáo một phen, sau đó giải thích nói, gạch men sứ công dụng có thể nhiều. Nó không chỉ có thể dùng để đựng sức mặt tường cùng mặt đất, còn có thể dùng tại phòng bếp, phòng tắm này địa phương, vừa mỹ quan lại thực tế. Hơn nữa, gạch men sứ độ cứng cao, chịu mài mòn, chống ăn mòn, so với phổ thông gốm chế phẩm đối dùng bền. Đương nhiên, đây cũng là phán đoán gạch men sứ có thành công hay không mấu chốt. Nói xong, Thứa Diệp dùng sức gõ gõ gạch men sứ. Hắn phát hiện cái này gạch men sứ độ cứng cũng không tệ lắm, cơ bản đạt tới yêu cầu. Thế là, hắn nghiêm túc kiểm tra một hồi gạch men sứ phía sau số hiệu. Mỗi một mảnh gạch men sứ đều là không giống, dùng bất đồng vật liệu phối trộn. Nhớ kỹ số hiệu về sau, Hứa Diệp liền đem gạch men sứ đưa cho Khương Ngạn, chuẩn bị đi lấy cuối cùng một mảnh. Cuối cùng một mảnh cũng là hoàn chỉnh, nhìn mặt sau tình huống cũng rất tốt. Nhìn thấy chính diện về sau, phát hiện mặt ngoài đều nổ tung, rất hiển nhiên bên trên men mặt không được. Bất quá có thể thành công một mảnh, Hứa Diệp đã rất hài lòng. Chúng ta đem còn lại số hiệu 1036 gốm sứ phôi đều tìm ra, hôm nay tiếp tục đốt một hầm lò, nhìn xem cách điều chế có phải thật vậy hay không không có vấn đề. Đồng thời, đem 1036 trước sau hai cái số hiệu cũng đi vào cùng một chỗ đốt. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, mọi người lập tức hành động. Tại chế tác thời điểm, Hứa Diệp mỗi một loại cách điều chế đều biết chế tác mười mấy mảnh. Chỉ có như vậy mới có thể xác định chính mình cách điều chế có chính xác không, mà không phải ngẫu nhiên nhân tố đưa đến thành công. Rất nhanh, mọi người đem ba tổ gạch men sứ phôi bỏ vào nhiệt độ cao hầm lò bên trong. Sau bữa cơm tối lại đến đốt đi, cũng không vội cái này nhất thời. Nói xong, Hứa Diệp cầm lên cái kia mảnh gốm sứ, chuẩn bị lấy về làm một chút mặt khác kiểm tra. Ngoại trừ bóng loáng độ, độ cứng bên ngoài, gạch men sứ còn có mặt khác đặc tính. Hút thủy dẫn đầu, kháng áp tính, chịu ấm tính các loại, Thứa Diệp đều chuẩn bị kiểm tra một phen. Dù sao cái này không phải là vì cho mình trang trí mới đúng, mà là vì sản xuất, vì bán ra. Sở dĩ sản phẩm chất lượng nhất định phải quá quan, nhất định phải có đầy đủ hấp dẫn người điểm sáng mới có thể bán hết. Mặc dù hắn cũng không đủ chuyên nghiệp kiểm tra thiết bị, nhưng là hoàn toàn có thể theo dựa vào chính mình đợi trước tại công trường kinh nghiệm để phán đoán. Dù sao, hắn cửa hàng gạch men sứ nếu như theo thùng đựng hàng đến coi là, chí ít có thể chứa 100 cái thùng đựng hàng. Sở dĩ, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có. Khương Nhược Gan các nàng đi nấu cơm, Hứa Diệp thì là cầm lấy gạch men sứ đi ra công nhà máy kiểm tra. Hắn tìm ra một chút giản dị công cụ cùng vật liệu Bắt đầu tay đối cái kia mảnh thành công gạch men sứ tiến hành càng thâm nhập kiểm tra. Hắn đầu tiên dùng ống nhỏ giọt tại gạch men sứ mặt ngoài nhỏ mấy giọt thủy, quan sát hắn hút tình hình nước huống, dùng cái này đến sơ bộ phán đoán gạch men sứ hút thủy dẫn đầu. Căn cứ kinh nghiệm, chất lượng tốt gạch men sứ cần phải có hơi thấp hút thủy dẫn đầu, như vậy có thể để phòng ngừa lượng nước thẩm thấu dẫn đến bảnh trướng hoặc biến sắc. Tiếp theo, hắn dùng tự chế giản dị trang bị đối gạch men sứ làm áp lực, kiểm tra hắn kháng ép tính năng. Gạch men sứ tại trọng áp dưới vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo, không có rõ ràng vết rách hoặc biến hình, cái này khiến hắn đối gạch men sứ dùng bền tính có càng nhiều lòng tin đến mức nhị lặng tính kiểm tra. Hứa Diệp thì dùng càng thêm trực quan phương pháp, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem gạch men sứ một góc đặt lửa nhỏ bên trên nướng, đồng thời dùng nhiệt kế giám sát nhiệt độ biến hóa. Mặc dù như vậy kiểm tra điều kiện tương đối đơn sơ, nhưng đủ để sơ bộ phán đoán gạch men sứ tại nhiệt độ cao dưới tính ổn định. Gạch men sứ tại đã trải qua ngắn ngủi làm nóng về sau, mặt ngoài vẫn như cũ bóng loáng như lúc ban đầu, chưa từng xuất hiện phai màu hoặc nứt ra hiện tượng. Hoàn thành những này cơ bản kiểm tra về sau, Hứa Diệp trong lòng đã có mấy phần mãn nguyện. Cái này gạch men sứ có thể nói là tương đối thành công, đã cơ bản phù hợp hứa Diệp mong chờ nếu như mà khắc đồng dạng số hiệu gạch men sứ có thể nung thành công, hơn nữa có thể đạt tới nhất định lượng phẩm dẫn đầu, liền có thể bắt đầu đếm thử chế tác càng nhiều gốm sứ phôi, đồng thời chính thức thành lập gạch men sứ nhà máy. Khảo nghiệm thế nào? Khương Nhược An thấy Hứa Diệp trở về, liền vội vàng hỏi. Hứa Diệp vui vẻ vút một cái Khương Nhược An cái mũi, mỉm cười nói, kiểm tra hiệu quả rất lý tưởng, ban đêm tiếp lấy nung, nhìn xem mặt khắc như thế nào. Quá tốt rồi, vậy chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. ăn cơm tối liền bắt đầu đốt hầm lò. Nói xong, Khương Nhược An liền kéo Hứa Diệp cánh tay, hướng về phòng bếp đi đến đêm qua đốt đi một buổi tối, nàng cảm thấy thật có ý tứ. Sau buổi cơm tối, mọi người lại tề tụ tại khương gia hậu viện chuẩn bị bắt đầu đốt hầm lò. Vì tối hôm nay đốt hầm lò, Hứa Diệp nhường Khương Nhược Gan các nàng chuẩn bị không ít đồ ăn vặt, còn có thịt nướng. Như vậy, ban đêm liền có thể một bên hưởng thụ, một bên đốt hầm lò. Dù sao, hắn chịu trách nhiệm hòa hậu, những người khác không cần. Thời gian từng chút từng chút đi qua, hầm lò bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao. Hứa Diệp không ngừng thêm thêm tuổi, cam đoan hầm lò bên trong nhiệt độ bảo trì tương đối ổn định trạng thái. Một bên đánh lây nhãn hiệu, một bên cố lấy hầm lò bên trong dầu. Thời gian ngược lại là qua rất nhanh đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Bất quá hôm nay bắt đầu tương đối chế. Sở Dĩ cần đốt tới giữa trưa đến trưa về sau, Hứa Diệp bọn hắn liền đi ngủ bù. Mở hầm lò thời gian liền bỏ vào buổi sáng ngày mai, dù sao cũng không cần sốt ruột. Khương Nhược An các nàng so với Hứa Diệp còn muốn tích cực, Hứa Diệp đều không có tỉnh lại. Các nàng sáng ngày thứ hai liền lên một cái thật sớm chuẩn bị điểm tâm đợi đến Hứa Diệp ăn uống no đủ, các nàng mới đi theo Hứa Diệp đi vào Khương gia hậu viện. Mở ra hầm lò cửa về sau, còn có một cỗ nhiệt khí. Các loại nhiệt khí tán đi, Hứa Diệp mới tới gần hầm lò cầu, kiểm tra nhìn thoáng qua, Hứa Diệp phát vỡ vụn gạch men xứ rất ít sơ bộ đến xem, vẫn tương đối thành công, chứng minh cái này mấy loại cách điều chế đều tương đối ổn định. Tiếp đó, chính là khảo nghiệm cách điều chế thời điểm. Hứa Diệp trước tiên đem số hiệu 1035 đem ra, phát hiện men mặt vẫn là có đại lượng nổ tung. Tiếp theo, chính là 1036. Thế nào? Khương Như Nguyệt nhìn thấy Hứa Diệp cầm 1036 gạch men sứ, liền kích động hỏi một câu. Hứa Diệp nhìn lướt qua, phát hiện mặt ngoài 10 điểm bóng loáng, chứng minh đốt thực hiện thành công. Thế là, hắn đem gạch men sứ đưa cho Khương Như Nguyệt. Đây, đây là thành công. Cùng trước đó đốt cái kia mảnh một dạng. Cư Như Nguyệt vui vẻ ra mặt nói: "Không sai, rất thành công." Hứa Diệp vui vẻ lấy ra mảnh thứ hai, bởi vì mảnh thứ hai cũng vô cùng thành công. Bất quá đến mảnh thứ ba thời điểm, mặt ngoài liền xuất hiện một chút vết rạn. Liên tiếp lấy ra, hết thảy có 4 mảnh là không hợp cách, có khác biệt trình độ vết rách. Tương đối thành công có 6 mảnh, đã vượt qua Hứa Diệp mong chờ. Tiếp theo, Hứa Diệp kiểm tra một hồi 1037 gạch men sứ. Những này gạch men sứ bên trong, lại có 3 mảnh là rất thành công, ngược lại là cho Hứa Diệp một chút niềm vui ngoài ý muốn. Như thế nào, nhiều như vậy thành công gạch men sứ, phù hợp ngươi mong chờ rồi sao? Cố Vân tò mò nhìn Hứa Diệp, Hứa Diệp không khỏi nhẹ gật đầu, vui vẻ nói, có chút vượt quá mong đợi, không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy. Dùng thời gian ngắn như vậy, liền kiểm tra xong một loại rất ổn thỏa cách điều chế. Có cái này cách điều chế, chúng ta liền có thể chế tác càng nhiều gạch men sứ phôi. Chỉ muốn lần nữa thành công, chúng ta liền có thể tu kiến gạch men sứ nhà máy, làm gạch men sứ bán cho người khác. Không nói những cái khác, chúng ta ở bên ngoài đắp phòng ở, liền có thể trải lên gạch men sứ. Thứ này, nhưng so sánh đốt gạch kiếm tiền, Hứa Diệp một mặt tướt mơ nói, làm tại sơ suất lần mò quá người, hắn biết do gạch men sứ tiền cảnh cùng lợi nhuận một chuyện này tuyệt đối là rất có triển vọng một nhóm có cái này gạch men sứ nhà máy hai cái đại đội kiến trúc sự nghiệp liền có thể càng làm càng lớn đương nhiên một hơi là ăn không thành mập mạp Hứa Diệp chuẩn bị làm từng bước từng chút từng chút đến thôi động chuyện này tại bắt đầu chế tác gạch men sứ phôi trước đó hắn còn cần chế tác một đài mới ép mà máy trước đó hắn dựa vào là đều không phải là cơ giới nhưng là lúc sau sản xuất khẳng định phải cơ giới chuyện này trước đừng có gấp tuyên truyền chờ lần sau thành công lại nói Hứa Diệm dặn dò một câu Thương Nhược An các nàng rồn rập gật đầu dù sao Hứa Diệm bàn giao các nàng tự nhiên là sẽ không tới chỗ nói lung tung. "Được rồi, hai ngày này vì đốt những này gạch men sứ các ngươi đều làm trễ lại không thiếu thời gian, các ngươi đi làm việc học tập của mình đi. Ta phải trước thiết kế một đài sản xuất gạch men sứ ép phôi máy, các loại hoàn thành đoán chừng phải thời gian một tháng." Sau khi nói xong, Hứa Diệp liền đốt lên một điều thuốc. Tiếp theo, hắn liền đem những này gạch men sứ đem đến chính mình gia công nhà máy. Giải quyết những này về sau, Hứa Diệp chuẩn bị đi đem Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh cho kêu đến. Bởi vì cái này sự tình, còn cần ủng hộ của bọn hắn. Gạch men sứ nhà máy, Hứa Diệp dù sao là xử lý định rồi. Chương 234. Trong đêm đến Chuyện gì trọng yếu như vậy? Chương 234, trong đêm đến, chuyện gì trọng yếu như vậy? Rất nhanh, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh liền đi tới Hứa Diệp gia công nhà máy. Nơi này hoàn thành về sau, bọn hắn cũng là lần đầu tiên qua đây. Nhìn xem bên trong trưng bày mấy đài cô máy, trong con mắt của bọn họ lộ ra mấy phần mong đợi. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Hứa Diệp lại ở chỗ này chế tạo ra vật gì tốt? Có thể chế tạo đánh cốc máy. Tiếp qua hơn một tháng liền muốn ngày mùa thu hoạch, nếu như có thể có đánh cốc máy lời nói, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá mặc kệ có thể hay không, Phạm Đại Quân đều muốn cùng Hứa Diệp nói lại. Hứa Diệp, ngươi tìm chúng ta đến là chuyện gì phải thương lượng a? Dương Tông Minh tò mò hỏi. Hắn biết rõ, Hứa Diệp tìm bọn hắn khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói. Hơn nữa, còn không thể cùng những người khác lộ ra. Không phải vậy, liền sẽ không đem bọn hắn gọi tới cái này ra công nhà máy. Bởi vì nơi này thực tế quá bí mật, chỉ có một con đường có thể tiến vào, mặt khác ba mặt đều là vách đá. Các ngươi đến xem xem cái đài này mặt. Nói xong, Hứa Diệp chỉ vào phủ lên gạch men sứ mặt bàn. Dương Tông Minh cùng Phạm Đại Quân đội vàng tiến tới nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt đều lộ ra một vòng nghi hoặc. Ban nay mặt làm sao vậy? Là dùng hòn đá làm? Dùng để gia công kim loại cũng có thể." Phạm Đại Quân hơi kinh ngạc gõ gõ trong đó cùng một chỗ gạch men sứ. "Có sao nói vậy, cái này phiến đá rất xinh đẹp, hơn nữa cũng quá bóng loáng." Dương Tông Minh không nói gì, chỉ là nghiêm túc quan sát gạch men sứ. Quan sát một lúc sau, hắn mới lên tay cầm lên một mảnh. Vào lúc này, Phạm Đại Quân mới ý thức tới sự tình khả năng cùng mình nghĩ không giống. "Cái này là làm được bằng cách nào?" Dương Tông Minh tò mò hỏi. "Đây là ta nung gạch men sứ, có thể dùng tới lắp đặt thiết bị." "Giống là mặt đất, phòng tắm, bếp lò này địa phương trải lên gạch men sứ, mỹ quan lại chống nước." Hứa Diệp giải thích nói. Dương Tông Minh không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói: "Ngươi nói là, người trong thành cần loại này gạch men sứ?" "Đúng vậy, khẳng định là cần. Xi măng đen sì, rất nhiều người không thích. Thế nhưng gạch men sứ liền không đồng dạng, có thể dùng bất đồng sắc thái. Đặc biệt màu trắng sẽ có rất nhiều người ưa thích." Hứa Diệp mười điểm khẳng định nói. Dương Tông Minh dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp: "Cái này sắc thực đẹp mắt, hẳn là có người mến. Ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu xây giu hán, bắt đầu nung loại này gạch men sứ đến bán." Phạm Đại Quân không kịp chờ đợi hỏi. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, một bên đốt thuốc vừa nói: "Đúng vậy, Bất quá ta còn cần tiến thêm một bước niệm Chứng ta nắm giữ cách điều chế đúng hay không. Các ngươi trước tiên có thể đi chọn chỉ, tốt nhất là tại bờ sông, như vậy thuận tiện về sau chuyển vận. Đồng thời, còn cần có đầy đủ đại địa phương, nhỏ không được. Tạm thời trước đừng nói cho trong thôn, không phải vậy đoán chừng có không ít người sẽ phản đối. Dương Tông Minh nhìn thoáng qua Phạm Đại Quân, Yên lặng hút một hơi thuốc, ở trong lòng so đo đứng lên. Hiện trong thôn chỗ tiêu tiền quá nhiều rồi, bên kia còn tại nổ sơn, mỗi ngày đều cần dùng xăng, còn muốn mua thuốc nổ, xây một cái nhà máy, trong tay thật sự là không có tiền a. Thế nhưng hứa Diệp Hà Ngũ, bọn hắn lại rất muốn ủng hộ bởi vì từ lâu dài đến xem khẳng định là sẽ cho trong thôn mang đến lợi ích cực kỳ lớn cùng tiền mặt tích lợi trong thôn không có tiền ta biết các ngươi trước tiên đem quy hoạch ra tới chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp hứa diệp mười điểm bình tĩnh nói nghe được hứa diệp sẽ nghĩ biện pháp dương tông minh liền thở dài một hơi hiện nay đại đội là thật trên không ra một dọn tiền đều tiêu vào trên lưới lao đúng rồi hứa diệp hơn một tháng về sau liền ngày mùa thu hoạch ngươi có thể làm mấy đài đánh cược máy sao dương tông minh nhìn chừng chừng lấy hứa diệp đương nhiên có thể cái này cũng không có gì kỹ thuật chỗ khó hơn nữa ta vừa vặn cũng có quyết định này Hứa Diệp mười mấy phần dứt khoát nói ra, vậy liên quan tốt rồi, ngươi làm sau khi đi ra đại đội trực tiếp mua sắm, không thể để cho ngươi uổng công khổ cực. Phạm Đại Quân một mặt vui vẻ nói ra, trước kia đại đội không có đánh cốc máy, tất cả đều là dựa vào nguyên thủy phương thức tiến hành đánh cốc, là đối diện sức lao động một loại lãng phí. Hơn nữa năm nay sức lao động vốn là rất khẩn trương, rất nhiều tráng lực đều thêm vào kiến trúc đội hoặc đi đổ sơn dòng sông tan băng. Nếu có thể có mấy đài đánh cốc máy, đánh cốc hiệu suất liền sẽ tăng lên không ít, liền sẽ không chậm trễ năm nay ngày mùa thu hoạch. Không phải vậy, còn phải đem tất cả đều gọi trở về ngày mùa thu hoạch đã ngươi đều có sắp xếp vậy chúng ta liền đi tìm nơi thích hợp giữ lại về sau tu kiến gạch men sứ nhà máy nói xong phạm đại quân liền mang theo dương tông minh rời đi hứa diệp ra công nhà máy sau khi bọn hắn rời đi hứa diệp liền tiếp lấy kiểm tra những ngày gạch men sứ đồng thời còn muốn ghi chép những ngày gạch men sứ không đủ cùng với có thể ưu hóa phương hướng mặc kệ là cái gì sản phẩm nghiên cứu phát minh cũng không thể đình chỉ điểm này trọng sinh hứa diệp là thấu hiểu rất rõ ngươi không nghiên cứu mới sản phẩm dựa vào sản phẩm liền sẽ bị người đào thải thi kiểm tra xong những ngày gạch men sứ hứa diệp mới rời khỏi ra công nhà máy. Về đến nhà ăn xong cơm tối về sau, Trương Tam Bảo khiêng một đầu mang đầu lông đi tới Hứa Diệp trong nhà. "Như thế nào, lần này lên núi thu hoạch còn có thể à? Hứa Diệp trực tiếp hỏi. Từ khi hắn không thế nào lên núi về sau, Trương Tam Bảo bọn hắn lên núi ngược lại là càng ngày càng chăm nhanh. Chủ yếu là đi săn đội những người khác nhìn thấy Trương Tam Bảo đều đắp lên phòng ngủ, tự nhiên cũng nghĩ để cho mình cũng đắp lên phòng ở Sở Dĩ, bọn hắn liền cả ngày giật dây Trương Tam Bảo lên núi. Trương Tam Bảo gần nhất nói chuyện một cái mặt khác thôn hoa, đã chuẩn bị đính hôn, Sở Dĩ cũng cấp bách kiếm tiền. Chúng ta vận khí không tệ. Đánh mấy cái sơn dương sumacha, còn có một số mang đầu lông cùng lợn rừng, mỗi người đều điểm 30 tám khối. Diệp ca, đây là ngươi cùng thương ứng bọn họ cái kia phần. Nói xong, Trương Tam Bảo móc ra tiền đưa cho Hứa Diệp. Cái này mang đầu lông là mọi người tâm ý, nhường Diệp ca ngươi lưu ý lấy ăn. Hứa Diệp nhận lấy tiền, trực tiếp liền nhét vào trong túi. Hiện tại hắn cũng thiếu tiền, hẳn không thể mỗi ngày đều có thu nhập. Bất quá, đi săn chuyện này cũng phải nhì tiên. Có thương ứng tại, bọn hắn đã rất ít lọt mất gia thú. Trên núi con ngồi càng ngày càng ít, nếu là chúng ta có thể tự mình chăn nuôi thì tốt. Trương Tam Bảo không khỏi cảm khái một câu. Hiện đang săn thú cần chạy địa phương càng ngày càng xa, tự nhiên là càng ngày càng không tiện. Đây là rất bình thường, giá thú cũng là biết rồi chạy trối chết, biết rồi nhất cái địa phương nguy hiểm về sau, bọn chúng cũng sẽ rời đi. Hơn nữa, động vật tan có ít, ăn thịt động vật cũng sẽ rời đi hoặc chết đói. Hứa Diệp một bên cho Trương Tam Bảo dâng thuốc lá, một bên giải thích. Sở Dĩ, tất cả mọi người cảm thấy đi săn chuyện này không quá lâu dài. Diệp Ca, ngươi nói về sau chúng ta có cơ hội chính mình dưỡng động vật hoang dã, chính mình kiếm tiền sao? Trương Tam Bảo một mặt kỳ vọng nhìn xem Hứa Diệp. Hắn cảm thấy Hứa Diệp là hắn gặp qua nhất có kiến thức người, đối tương lai khẳng định sẽ có một ít phán đoán. Bởi vì giàu có quá, Trương Tam bảo thật không muốn quay đầu, không nguyện ý quá lấy trước kia trồng khổ cắp cắp thời gian. Chuyện tương lai ai nói rõ ràng đâu? Hứa Diệp cũng không định nói cho người khác biết tương lai tình huống. Nếu là thật đánh không đến con mồi, vậy ta cũng chỉ có thể đi trong thành làm công trường. Trương Tam bảo sau khi nói xong, dùng sức hít một hơi thuốc đi làm kiến trúc công, còn có thể kiếm được một điểm tiền để ở nhà. Thật sự là không có cách nào kiếm tiền, chỉ có thể kiếm chút công điểm. Dựa vào công điểm, người một nhà đều phải nói bụng, còn lấy cái gì đến kết hôn cùng sinh con đâu? đi một bước nhìn một bước đi, mặc dù chúng ta cái người không thể chăn nuôi, thế nhưng đại đội có thể tập thể chăn nuôi. chờ đến cuối năm, chúc chuột quy mô cũng sẽ khuyết trương lớn hơn nhiều. Hứa Diệp đã nung ngoài gạch men sứ, liền có thể dùng gạch men sứ đến chế tác chúc chuột chuột chống đến mở rộng chăn nuôi quy mô, hình thành sản nghiệp về sau cũng có thể cho trong thôn mang đến to lớn ích lợi. lúc kia, người người đều có thể được sống cuộc sống tốt. tương đối mà nói, hiện nay muốn sinh hoạt so với về sau muốn dễ dàng rất nhiều. dưới mắt thị trường là chưa từng có, bọn hắn chỉ cần có thể cung cấp đủ nhiều chúc chuột, khẳng định là sẽ phát tài đại thành thị người thiếu thỉ, hơn nữa bọn hắn còn có tiền ăn thịt. Mặt khác, nước ngoài cần chúc chuột ra, còn có thể kiếm được tiền ngoại hối. Vậy cũng điểm không được bao nhiêu tiền, nhiều người như vậy điểm đâu? Trương Tam Bảo không hưng làm nói. Ít. Hứa Diệp phủi một chút Trương Tam Bảo, sau đó tiếp tục nói ra, một người điểm cái 2 3 trăm khối vẫn rất có hy vọng, ngươi không nên coi thường chúc chuột. Nó mặc dù chỉ có thể nuôi đến 3 4 cân, thế nhưng lông của nó ra đáng giá, người nước ngoài rất ưa thích. Đặc biệt là bọn Tây cùng châu Âu bên kia lạnh nhạt không được, cần có nhất loại này mềm mại tốt ra lông. Nghe được Hứa Diệp lời này, Trương Tam Bảo không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thật, thật có thể điểm nhiều như vậy. Hắn luôn luôn nghĩ mỗi người điểm cái mấy mười khối tiền đều xem như ghê gớm sự tình. Hiện nay, Hứa Diệp vậy mà nói mỗi người đều có thể điểm hơn trăm khối. Như vậy hắn toàn gia chẳng lẽ có thể điểm 3400? Có 3400, cái kia đều có thể đem phòng ở cũ một lần nữa đắp một chút, đắp không được hai tầng lầu nhỏ, trước tiên có thể đắp một tầng a, tầng thứ hai có thể sang năm lại đắp. Dưới mắt như vậy quy mô khẳng định không được, còn cần khuyết trương lớn 34 lần. Chúc chuột năng lực sinh sản là rất mạnh, chỉ cần đồ ăn bao no, lớn lên liền sẽ rất nhanh. Hứa Diệp 10 điểm tự tin nói. Dưới mắt trong thôn đã chồng không ít hoàng tộc cỏ cùng mặt khác có nuôi súc vật hơn nữa trúc chuột không chỉ có ăn còn nuôi súc vật còn ăn cây trúc dưới mắt trúc chuột vẫn là không thiếu thức ăn không phải vậy hứa diệp cũng sẽ không nghĩ đến mở rộng chăn nuôi quy mô vậy chúng ta không có lên núi lời nói liền đi làm trúc chuột trống thuận tiện học một chút thợ hồ giống trương tam bảo ngữ khí đều trở nên tích cực đứng lên trước đó trước mắt là bởi vì tiền có ít một khi tiền nhiều hơn tự nhiên là sẽ coi trọng đương nhiên lui một bước tới nói liền xem như không được chia nhiều tiền như vậy chí ít cũng đem tay nghề cho học đến tay không phải hứa diệp nghe được trương tam bảo lời này liền gật đầu tự nhiên là tốt nhiều môn tay nghề không phải chuyện gì xấu Bất quá, ta khả năng liền không có thời gian dạy các ngươi. Các ngươi muốn học, cũng là cùng Thiếu niên Kiến trúc đội học được. Trương Tam Bảo sớm có đoán trước, dù sao trong khoảng thời gian này Hứa Diệp thật bệ bọn nhiều việc, hắn đều rất ít có thể nhìn thấy Hứa Diệp. Thế là, Trương Tam Bảo liền vừa cười vừa nói, bọn hắn thế nhưng là Diệp ca ngươi cao độ, cùng bọn hắn học tập cũng giống như nhau. Hứa Diệp nhìn thấy Trương Tam Bảo có thể tiếp nhận, liền thuận tiện bản giao vài câu. Sau đó, hắn liền đi cầm ngoài đao săn đến xử lý cái kia còn không có hoàn toàn tắt thở mang đầu lông. Hắn cũng có đoạn thời gian không có ăn thịt, hôm nay vừa vận đến cái tươi. Mặt khác cũng cho mình nhặt mẫu một nhàn nếm thử tươi, thuận tiện đưa một chút đến sắt vách phẩm ra, còn phải cho mình hai cái con gái nuôi đưa một chút. Gần nhất quá bận rộn, Hứa Diệp đều rất ít gặp đến cái kia hai cái con gái nuôi. Hứa Diệp nhanh chóng xử lý xong mang đầu lông về sau, liền mang theo gừng nếu các nàng sách 4 năm cân thịt đi dương gia. Chăn thôi. Mới vừa tiến vào dương gia sân nhỏ, Hứa Diệp liền thấy hai cái tiểu nữ hài hướng về chính mình chạy tới. Tiểu Ngưng, Tiểu Ngữ. Hứa Diệp trực tiếp liền đem hai người bọn họ bế lên. Không sai, nặng nhẹ một chút. Hứa Diệp ý cười đầy mặt nói, hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy Hứa Diệp vẫn là rất vui vẻ mặc dù thường xuyên hiếm thấy, thế nhưng Hứa Diệp cũng không có ít nhường khương nửa như can đưa một một ít thức ăn cho các nàng. Không nói những cái khác, năm thì mười họa liền sẽ đưa chút thịt. Không phải vậy, các nàng thật rất khó trưởng thịt biến nặng. Dù sao mấy cái thương ứng mỗi ngày đều sẽ làm cho chút con ngồi trở về. Hứa Diệp trong nhà đã hoàn toàn không thiếu thịt. Cùng hai cái tiểu nha đầu trò chuyện một hồi, Hứa Diệp liền đi tìm Dương Tông Minh. Trại chăn nuôi muốn Khuyết Trương sự tình, khẳng định là muốn thương lượng với hắn. Khuyết Trương Dương Tông Minh tự nhiên là ủng hộ, chỉ là không đủ tiền. Bất quá cũng thua thiệt hiện nay cùng thượng khê đại đội hợp tác sâu có thể trực tiếp đi kéo tấm gạch trở về cho dùng. Các loại cuối năm tính tiền. Hứa Diệp cùng Dương Tông Minh kỹ càng thương thảo trại chăn nuôi khuyết trường kế hoạch. bọn hắn quyết định tại hiện tại trên cơ sở lại xây dựng thêm mấy cái trúc chuột trống, dùng dùng nạp càng nhiều trúc chuột. Chủ yếu chính là xây dựng một chút lều, dùng gạch cũng tương đối ít. Bởi vì Hứa Diệp cần dùng gạch men sứ đến dựng trúc chuột trống, cùng trước đó phải dùng đại lượng gạch cùng xi si măng không giống đối với trúc chuột. Dương Tông Minh vẫn là rất coi lòng tin, bởi vì hắn đã nếm qua trúc thị chuột. Hắn biết rõ, một khi đưa lên đến thành thị bên trong, khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Dù sao hiện nay người liền nghĩ ăn được một cái thịt chỉ cần giá cả phù hợp, chúc thịt chuột khẳng định sẽ bị điên cuồng. Hứa Diệp tại Dương Gia ngây người không đến một giờ liền trở về, bởi vì hắn còn muốn trở về làm không ý chuyện. Bất quá mới về đến nhà, Hứa Diệp liền phát hiện khách tới nhà. Hoàng tỷ đã lâu không gặp a, Hứa Diệp chủ động cùng Hoàng Tư Tư lên tiếng chào hỏi. Nói thật, Hứa Diệp là thật không nghĩ tới Hoàng Tư Tư sẽ xuất hiện. Trong đêm đến là có chuyện quan trọng gì sao? Đúng vậy a, thật sự là thật lâu không có gặp mặt. Hoàng Tư Tư tâm tình có chút phức tạp nói. Người trước mắt nàng mỗi ngày đều nhớ thương, chính nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng cùng Hứa Diệp tiếp xúc thời gian cũng rất ngắn, không biết làm sao lại để cho mình như thế nhớ thương. Hoàng tỷ đây là tới chúng ta đại đội đi công tác, cái này cũng quá cực khổ đi, trong đêm đến. Hứa Diệp không khỏi mà hỏi. Hứa Diệp cảm thấy đi công tác cũng còn tốt, chỉ lo lắng đối phương là bởi vì việc Tư tìm đến mình. Chẳng lẽ là nàng từ Phạm Tiểu Phượng nơi đó biết được ống nghiệm Hải Nhi sự tình? Sau đó liền đến khuyên chính mình cùng Khương Gia An, không muốn ly hôn, thử lại lần nữa cái kia ống nghiệm Hải Nhi. Suy nghĩ một chút cũng là rất có thể, dù sao Hoàng Tư Tư tỷ tỷ nhà liền cùng Phạm Tiễu Phượng nhà cách lấp ký tưởng. Nếu như Phạm Tiểu Phượng cùng Hoàng Tư Tư tỉ tỉ nhấc lên, khẳng định sẽ nói cho Hoàng Tư Tư. Dùng hắn đối Hoàng Tư Tư hiểu rõ, nàng còn thật sự có khả năng bởi vì cái này sự tình tìm đến mình. Bất quá, nàng nhất định thất bại. Hứa Diệp cùng Khương Nhược Gan tách ra, căn bản không phải bởi vì hải tử vấn đề. Chương 235. Ta có thể dựa vào phương thức của mình trở về. Chương 235. Ta có thể dựa vào phương thức của mình trở về. Hứa Diệp, hiện nay có một cái nhường ngươi trở lại kinh thành cơ hội, ngươi cần sao? Hoàng tử Tư, Tư vừa mới nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Diệp. Trở lại kinh thành. Việc này Hứa Diệp tự nhiên là nghĩ, hơn nữa mọi người đều biết Hứa Diệp muốn trở về. Có thể nói, không có mấy cái thanh niên trí thức là không muốn trở về, chỉ là có chút có lo lắng đi không được. Cho nên khi Hoàng Tư Tư nói lúc đi ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Diệp. Không cần, ta mặc dù muốn trở về, nhưng sẽ dùng ta phương thức của mình. Hoàng tỷ, cảm ơn ngươi nỗ lực. Hứa Diệp một mặt cảm kích nhìn Hoàng Tư Tư, nói thật, hắn là thật không nghĩ tới Hoàng Tư Tư đặc biệt đến dĩ nhiên là vì một cái nhường hắn trở về cơ hội. Thực ra câu trả lời này Hoàng Tư Tư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng trước khi đến liền cảm thấy Hứa Diệp sẽ tự tuyệt thế nhưng nàng vẫn là nghĩ đến nói cho Hứa Diệp, hoặc nói nàng chính là muốn gặp Hứa Diệp. Hoàng tỷ, ngươi ăn cơm tối không có? Hứa Diệp quan tâm một câu, trên đường ăn một chút lương khô, không nói bụng. Hoàng Tư Tư mỉm cười nói, vậy làm sao có thể không nói bụng? Ta đi cấp ngươi nấu ít đồ ăn. Nói xong, Khương Nhược An đi liền hướng về phía phòng bếp. Hoàng Tư Tư làm người cũng không tệ lắm, công tác cũng rất tích cực. Lần trước nàng tới khuyên nói mình đừng từ bỏ Hứa Diệp, Khương Nhược An vẫn là rất cảm động, sở dĩ đối Hoàng Tư Tư rất cảm kích. Hoàng Tư Tư do dự một chút, đi theo Thương Nhược An. Nàng cho rằng khương nhược an các loại hứa diệp đã hòa hảo như lúc ban đầu, sở dĩ muốn muốn hỏi một chút tình huống, hứa diệp cũng không cùng đi bảo, tựa hồ đã sớm biết hoàng tư tư muốn đơn độc hỏi một chút khương nhược an, hứa diệp, ngươi thật không tiện chọn trở về sao? Cố vân đi đến hứa diệp bên người, không khỏi mà hỏi đây chính là trở lại kinh thành cơ hội, hứa diệp vậy mà đều từ bỏ. Hứa diệp mỉm cười, nói tiếp, ừm, ta sẽ dùng phương thức của mình trở về. Hơn nữa, ở đây ta cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Bây giờ đi về thực ra không có ý nghĩa gì, hơn nữa còn gặp qua rất tiếc thúc, cũng sẽ rất khổ. Ngược lại là lưu tại nơi này, sẽ nhẹ nhõm không ý. Sở dĩ làm sao tuyển, Hứa Diệp vẫn là rất rõ ràng. Quá hai năm, liền có thể thông qua thi đại học trở về, dùng đại thân phận học sinh trở về không phải tốt hơn. Cố Vân nhìn xem Hứa Diệp, há to miệng, cũng không có phát ra âm thanh. Là thi đại học sao? Nàng hỏi là cái này, chỉ là không có hỏi ra âm thanh đến. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hướng về thư phòng đi đến. Ban đêm, hắn còn muốn vẽ một chút gạch men sứ ép mô hình máy bản thiết kế đương nhiên, hiện tại hắn có thể tại cơ giới công xưởng bên trong mở ra thiết kế phụ trợ, mượn nhờ thiết kế phụ trợ năng lực đến hoàn thiện thiết kế của mình. Bất quá, tại trong hiện thực Hắn cũng cần để cho người ta nhìn thấy thiết kế của mình hình, nhìn thấy thiết kế của mình bản nháp. Không phải vậy, trực tiếp vẽ ra hoàn chỉnh, dù sao cũng hơi không thích hợp. Dù sao, không phải mỗi người đều là kẻ lạ dạng kia thiên tài, có thể tại đầu góc của mình bên trong hoàn thành tinh diệu thiết kế đồng thời mô phỏng vận hành. Cố Vân cùng Khương Như nguyện trực tiếp đi theo, các nàng đối Hoàng Tư Tư vẫn có chút cảnh giác đến thư Phòng về sau. Hứa Diệp liền chuyên chú vẽ lên bản vẽ. Trong phòng bếp, Hoàng Tư Tư nhìn xem bận rộn Khương Đức An, rốt cục mở miệng hỏi: Ngươi bây giờ cùng Hứa Diệp là hòa hảo như lúc ban đầu rồi sao? Không có đâu, Hứa Diệp lập tức liền thành tỷ phu của ta. Tứ như vậy chúng ta vẫn là người một nhà, cũng không cần lo lắng thế ra. Hoàng Tư Tư sững sốt một chút, mặc dù nàng đã nghe được tiếng gió, thế nhưng nghe Khương Nhược An chính miệng nói, vẫn còn có chút hoảng hốt. Ngươi thật có thể tiếp nhận Hứa Diệp trở thành người tỷ phu. Hoàng Tư Tư có chút tức giận hỏi. Khương Nhược An cái cầm một đài, một mặt ý cười nói ra, cái này có cái gì không thể tiếp nhận? Chỉ cần ta nguyện ý, hắn chính là ta cả đời tỷ phu. Cho dù tương lai hắn cùng tỷ ta tách ra, ta còn có thể quản hắn kêu tỷ phu. Hoàng Tư Tư nhìn vẻ mặt hạnh phúc Khương Nhược An, có chút không xoay chuyển được đến. Ly hôn trở thành Hứa Diệp cô em vợ, đang ra vui vẻ như vậy. Hoàng tỷ chúng ta sự tình ngươi liền không cần quan tâm, chúng ta đều cảm thấy hiện nay rất tốt, mỗi ngày đều qua rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. đến, hoàng tỷ đến ăn mì đi. nói xong, Khương nhược can bưng lên một bát nóng hổi kỳ thịt mặt, người trong cuộc đều cảm thấy hết thảy rất tốt, hoàng tư tư cũng không thể lại khuyên nói cái gì. hiện nay quên, không đợi lại chia rẽ hứa diệp cùng Khương như nguyện. cái này mặt thương quá, những này là cái gì thì ta. nhìn xem trong chén tràn đầy thịt, hoàng tư tư cảm thấy rất không có ý tứ. hiện nay ăn thịt cũng không dễ dàng, cho dù là chính nàng kiếm tiền chính minh hoa cũng nhịn ăn thịt. đây là kỳ thịt, hôm nay tam bảo mới vừa đưa tới sống kỳ chúng ta mới vừa xử lý tốt, bây giờ trong nhà cũng không thiếu thịt, chúng ta đều có chút chán ăn. Nói xong, cố vân tại hoàng tư tư ngồi đối diện xuống tới. hoàng tư tư trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào đáp lời. thịt đều chán ăn rồi. đúng rồi, trong nhà có điện. hoàng tư tư ngón tay chỉ đỉnh đầu đèn điện. thực ra nàng đã sớm muốn hỏi, chỉ là một mực nhẫn cho tới bây giờ. nàng phát hiện chính mình mấy tháng không đến, nơi này biến hóa cũng quá lớn. Khương gia phòng tân hôn đều đã đắp kín, nhìn xem hết sức xinh đẹp, nàng đều muốn ở dạng kia phòng út. đúng vậy à. Thừa Diệp mình làm một cái máy phát điện, cho nên chúng ta còn có sắt vách phạm gia cùng chương gia đều dùng tới đèn điện. Khương Nhược An thần thái sáng la nói, hắn còn sẽ tự mình làm máy phát điện. Hoàng Tư Tư mở to hai mắt nhìn, mặc dù nàng cũng học qua máy phát điện nguyên lý, thế nhưng chưa hề nghĩ tới mình có thể động thủ chế tác một đài đây chính là người với người khoảng cách à? Đúng vậy à, Thừa Diệp có thể lợi hại, hắn sẽ làm gì đó rất nhiều. Hiện nay còn mở một cái chính mình gia công nhà máy, có thể gia công các loại đồ vật. Về sau hắn sẽ làm ra càng nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Thương Nhược An nói những ngày thời điểm. Trên mặt có một loại sùng bái ánh mắt. Hoàng Tư Tư nghe lấy Khương Nhược An lời nói, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Nàng nguyên bản vốn cho là mình đã đủ rồi giải hứa Diệp, nhưng hiện tại xem ra, hứa Diệp tài hoa cùng năng lực vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng cúi đầu ăn một miếng mặt, kỳ thịt mùi thơm tại trong miệng tràn ngập ra, đúng là nàng hồi lâu chưa từng hưởng qua mỹ vị. Hứa Diệp hắn, thật dự định một mực lưu tại nơi này sao? Hoàng Tư Tư không nhịn được hỏi lần nữa, cứ việc nàng đã biết rồi đáp án, nhưng vẫn làm muốn từ Khương Nhược An trong miệng đạt được càng nhiều xác nhận. Khương Nhược An cười một tiếng, trong mắt lóe lên một ít kiên định, đúng vậy à, hứa Diệp nói qua. Hắn sẽ dùng phương thức của mình trở lại kinh thành. Hơn nữa, hắn ở đây còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngươi nhìn, hắn hiện nay không chỉ có mở ra công nhà máy, còn đang nghiên cứu mới máy móc thiết bị. Hoàng Tư Tư nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất lạc. Nàng đã từng coi chính mình có thể trở thành Hứa Diệp trợ lực, thậm chí huyễn tưởng quá cùng hắn cùng đi kinh thành, nhưng hiện tại xem ra, đây hết thề cũng chỉ là nàng suy nghĩ viển vông. Hoàng tỷ, ngươi cũng không cần quá lo lắng Hứa Diệp, cũng không cần lo lắng cho bọn ta, hiện nay liền rất tốt, về sau sẽ còn càng ngày càng tốt. Thương Nhược An tụi hồ nhìn ra Hoàng Tư Tư thâm tư, nhẹ giọng an ủi. Hoàng Tư Tư miễn cưỡng cười một tiếng, túi đầu tiếp tục căn mặt. Nàng biết rồi, mình đã không cách nào thay đổi cái gì. Hứa Diệp cùng Khương Nhược An lựa chọn đã rõ ràng, mà nàng có thể làm, có lẽ chỉ là yên lặng chúc phúc bọn hắn ăn mặt về sau. Khương Nhược An liền mang theo Hoàng Tư Tư đi Lý Tỉnh Gian phòng nghỉ ngơi. Hoàng tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sau khi nói xong, Khương Nhược An thuận tay đóng cửa lại, xoay người đi thư phòng. Nàng cũng không có nói cho Hoàng Tư Tư thi đại học sự tình, dù sao Hứa Diệp trước đó cũng từng có bàn giao, không thể nói trung tung. Hoàng Tư Tư nhìn một chút đóng cửa lại, cuối cùng vẫn không có đi mở ra nó. Nàng nhìn quanh một chút gian phòng phát hiện nơi này đã cùng nàng trước đó đến thời điểm không đồng dạng, gian phòng trở nên 10 điểm sạch sẽ, mặt tường đều là màu xám trắng đồng thời, còn nhiều thêm một cái giá sách phía trên đổ đầy thư. Hoàng Tư Tư đi đến trên giá sách, phát hiện trên giá sách thư hoặc là sách giáo khoa, hoặc chính là tích cực hướng lên thư tịch. mới vừa ăn xong đồ vật cũng ngủ không được, Hoàng Tư Tư liền rút ra một quyển sách ngồi vào giường bên trên nhìn lại. nàng cũng không có đi ra, nàng cảm thấy đi ra khả năng cho Khương Nhược An các nàng thêm phiền. Hứa Diệp cùng các nàng trung đụng rất hòa hợp, cũng rất hạnh phúc, liền trở về cơ hội đều bỏ qua. nàng cảm thấy có lẽ Khương Như Nguyệt cũng không muốn nhìn thấy chính mình. Dù sao Hứa Diệp nếu là trở lại kinh thành, rất có thể liền sẽ cùng Khương Như Nguyệt tách ra phát. Cho dù không phải lâu dài tách ra, trong thời gian ngắn Hứa Diệp khẳng định cũng rất khó đem Khương Như Nguyệt tiếp đi đến kinh thành. Trong thư phòng, Hứa Diệp tại tập trung tinh thần vẽ phác họa, Cố Vân mang theo Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt học tập cao trung kiến thức, không khí rất tốt. Bất chi bất giác, thời gian đã đến đêm khuya, Thư Tư Tỷ cần phải ngủ a. Nói xong, Cố Vân nhìn thoáng qua Lý Tỉnh gian phòng, ngươi cùng nàng ngủ đi, bên này gian phòng còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Nói xong, Hứa Diệp nhìn thoáng qua Cố Vân, Cố Vân nhẹ gật đầu mặc dù không phải rất tình nguyện, thế nhưng nàng biết mình vẫn là phải đi. Nếu để cho hoàng tư tư nhìn ra chút gì gì đó, cũng là rất phiền phức. Thì phu, ngủ ngon, ta hồi đi ngủ. Nói xong, khương nhược an đối hứa diệp nháy mắt ra hiệu đứng lên. Hoàng tư tư đến lúc này, hết thảy đều không tiện đứng lên. sở dĩ hứa diệp trong nội tâm là thật không hy vọng hoàng tư tư đến, ta đưa ngươi đi. Nói xong, hứa diệp liền ôm lên khương nhược an neo nhỏ, hướng về đi cửa sau đi. khương như Nguyệt biết rồi hứa diệp trong thời gian ngắn là sẽ không trở về, thế là liền từ trong ngăn tủ tìm ra quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa. cùng khương như nguyện dự liệu một dạng. Hơn một giờ về sau, Hứa Diệp mới trở về. Trở về thời điểm, nàng quả quyết quấn lên Hứa Diệp. Mặc dù nàng không có yêu cầu Hứa Diệp cưới nàng, thế nhưng mọi người đều biết nàng hiện nay là Hứa Diệp nàng dâu. Thực ra Hứa Diệp nói qua phải làm lớn đặc biệt xử lý, thế nhưng bị Khương như nguyệt cự tuyệt. Nàng cảm thấy mình không cần những này nghi thức xã giao, hơn nữa chuyển đi đối Hứa Diệp cũng không tốt. Dù sao người trong thôn đều biết Hứa Diệp cùng với nàng, cái này như vậy đủ rồi. Hiện nay, nàng chỉ nghĩ học tập cho thật giỏi, hy vọng chính mình có thể học nhiều một chút bản sự, như vậy mới có thể giúp được Hứa Diệp không phải vậy, đều là nhìn thấy Hứa Diệp một người đang bận rộn, trong nội tâm nàng cảm thấy rất cảm giác khó chịu, muốn giúp đỡ lại không chôi ra tay. Thừa Diệp hiện nay đầu óc tốt dùng, trí nhớ tốt, nàng liền muốn học nhiều một điểm kiến thức, cũng có thể nhiều tìm hiểu một chút Hứa Diệp nội tâm đang suy nghĩ gì. Nhưng Nguyệt có thể có được ngươi, thật sự là một loại đặc biệt may mắn. Hứa Diệp tại khương như Nguyệt bên tai nói nhỏ một câu đời trước nếu là có thể đón lấy cái này bản, Hứa Diệp cảm thấy cho dù không có hệ thống, hắn cũng có thể đem thời gian quá tốt. sở dĩ có thể lại một lần, lựa chọn lần nữa thật sự là quá may mắn. Cơ hội như vậy, hắn cảm thấy phần lớn người đều muốn chúng ta mới là may mắn. Khương như Nguyệt cũng ôm chặt Hứa Diệp, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành Hứa Diệp nàng dâu. trước kia quan hệ của hai người căn bản cũng không khả năng làm như thế. thế nhưng tại nàng nhất lúc tuyệt vọng, Hứa Diệp tựa như là một vệt ánh sáng chiếu vào tính mạng của nàng bên trong. cho dù không có cùng Hứa Diệp cùng một chỗ, nàng đời này cũng chỉ nhận Hứa Dận một cái. tình thông nghĩa nặng, hai người không khỏi dính vào đội mật. một đêm này Hoàng Tư Tư cũng không có làm sao ngủ. ngược lại cũng không phải là bởi vì nghe được động tĩnh gì, mà là nhắm mắt lại đều là Hứa Diệp. nàng cũng không biết sau này mình phải làm thế nào đối mặt Hứa Diệp. Trước kia, nàng chưa hề cảm thấy ưa thích một người, hành vi đều lại nhận đối phương ảnh hưởng. Hiện nay, nàng thiết thiết thực thực cảm nhận được. Cái gì gọi là ưa thích, cái gì gọi là nóng ruột nóng gan đáng tiếc, những này còn chỉ có thể len lén lén dấu ở trong lòng, nói liên tục thân phận đều không có. Dù sao Hứa Diệp không phải cái gì đàn ông độc thân, mà nàng không có cách nào làm bất luận kẻ nào sinh con dưỡng cái. Trong nội tâm của nàng, là không gì sánh được chờ đợi thành làm một cái mẫu thân đáng tiếc, thế gian này đã không có cơ hội gì nhường nàng có con của mình. Mất ngủ một buổi tối, hoàng tử từ thật sớm liền dậy. Nàng cung cố vẫn nói một câu, sau đó liền cưỡi chính mình chạy rời đi. Nàng đã nghĩ kỹ, về sau sẽ không lại tìm đến Hứa Diệp. Hứa Diệp mặc dù nhìn thấy Hoàng Tư Tư rời đi, thế nhưng cũng không có đi đưa, giữ một khoảng cách, đối lẫn nhau đều tốt ăn xong điểm tâm về sau. Hứa Diệp liền chui vào ra công nhà máy đêm qua nghỉ ngơi rất tốt, cũng không có tiến vào cơ giới công xưởng. Hôm nay liền muốn lợi dụng được thời gian, đem ép mô hình máy thiết kế giải quyết cho. Gốm sứ vẫn là rất trọng yếu, nhất định phải nhanh đem ép mô hình máy sản xuất ra. Tiến vào cơ giới công xưởng về sau, Hứa Diệp liền trực tiếp mở ra thiết kế phụ trợ công năng. Một giờ sau, ép mô hình máy thiết kế liền làm xong. Rời khỏi cơ giới công xưởng, Thứa Diệp đem trong đầu ghi lại bản vẽ phục khắc ra tới. Cầm lấy bản vẽ, Thứa Diệp tràn đầy nhiệt tình. Buổi chiều, hắn liền bắt đầu động thủ chế tạo gốm sứ ép mô hình máy linh kiện. Ban đêm, Thứa Diệp lần nữa tiến vào cơ giới công xưởng. Hệ thống ban bố nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sở dĩ nhất định phải nắm chặt thời gian chế tác vi hình sang động cơ. Hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được đủ nhiều cơ giới thuộc tính, không phải vậy lần tiếp theo mở ra phụ trợ thiết kế thuộc tính cũng không đủ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền đi qua thời gian 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, Thứa Diệp mỗi ngày đều bẻ bội nhiều việc bởi vì ban ngày cần muốn chế tác gốm sứ ép mô hình máy linh kiện, ban đêm lại cần muốn đi vào cơ giới công xưởng chế tác vi hình sang động cơ. vì thế, hứa diệp còn chậm chễ đánh cốc máy chế tác, nhường phạm đại quân cùng dương tông minh đều có chút nóng nảy đứng lên. bọn hắn đều hướng hứa diệp ra công nhà máy chạy hai lần, chính là hy vọng nhìn thấy đánh cốc máy thân ảnh. kết quả đừng nói đánh cốc cơ, liền bản vẽ đều không nhìn thấy. bất quá hôm nay, hứa diệp đã đem đánh cốc máy bản vẽ vẽ ra tới. chương 236 đi theo hứa diệp làm liền có thể được sống cuộc sống tốt. chương 236 đi theo hứa diệp làm liền có thể được sống cuộc sống tốt. Hứa Diệp đem máy tuốt lúa bản vẽ mở ra trên bàn, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bỏ sót bất luận cái gì chi tiết về sau, hài lòng gật gật đầu. Cái này đài máy tuốt lúa thiết kế kết hợp truyền thống nông cụ tính thực dụng cùng hiện đại cơ giới hiệu suất cao tính, có thể thật to giảm bớt nông dân cường độ lao động, để cao thu hoạch hiệu suất. Phạm Thúc, Dương Thúc, các ngươi đến xem cái này. Hứa Diệp kêu gọi đứng ở một bên Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh, hai người xích lại gần vừa nhìn, con mắt lập tức phát sáng lên. Trên bản vẽ máy tuốt lúa kết cấu rõ ràng, thiết kế tinh xảo, mặc dù bọn hắn không phải chuyên nghiệp cơ giới sư, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này máy tính thực dụng. Hứa Diệp, ngươi cái này đầu góc thật sự là linh quang a? Phạm Đại Quân không nhịn được tán thán nói, thứ này nếu là làm được, chúng ta thôn thu hoạch hiệu suất nhưng là có thể gấp bội rồi. Dương Tông Minh cũng liên tục gật đầu, đúng vậy a, ngươi cái này thiết kế thật sự là tuyệt. Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu làm? Hứa Diệp cười một tiếng, ngón tay chỉ trên bàn bản vẽ, bản vẽ đã hoàn thành. Sau đó chính là chế tác linh kiện cùng lắp ráp. Hơn nữa cần thiết bánh răng khuôn đúc ta đã làm tốt, dùng nước thép đổ bê tông là có thể, rất nhanh. Hiện nay đi mua chưa chắc có thể mua được thích hợp, sở dĩ Hứa Diệp dự định chính mình đổ bê tông. Dù sao cái này máy móc có thể sử dụng bao lâu tính toán bao lâu, dùng hỏng một lần nữa làm cho một cái chính là. Mặt khác hắn cũng muốn biết, chế tác cái này máy tuốt lúa có thể hay không thu hoạch được cơ giới thổ tính. Dương Tông Minh cùng Phạm Đại Quân nghe được hứa Diệp đều có sắp xếp, lập tức liền thở dài một hơi. Dù sao năm nay nhân thủ không đủ, nhu cầu cấp bách máy tuốt lúa đem bản vẽ sau khi xem xong, Phạm Đại Quân liền hỏi, cần muốn an bài một ít nhân thủ đến giúp đỡ sao? Ta hiện nay cũng tương đối có thời gian. Hứa Diệp lập tức nói, không cần, những này ta đều có thể chính mình giải quyết. Những người khác, chưa hẳn có thể làm tốt cần muốn nhân thủ cứ mở miệng, bất kể là ai ta đều sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn đến giúp đỡ. Phạm Đại Quân cấp ra cam đoan, tốt, có cần ta liền tìm các ngươi sắp xếp. Hứa Diệp biết nghe lời phải nói, có lời này, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh liền an tâm rời đi. Hứa Diệp tiếp tục làm từng bước làm việc, tiếp lấy ra công gạch men xứ ép mô hình máy linh kiện. Gen đúc trong lò hỏa đang thiêu đốt, kéo dài làm nóng lấy nổi nấu cạnh bên trong khối sắt, chỉ cần đem sắt dung thành nước thép, Hứa Diệp liền sẽ dùng đến đổ bê tông bánh răng. Loại phương thức này mặc dù truyền thống mà lại là hậu, hơn nữa đối với người kỹ nghệ yêu cầu cũng rất cao. Chỉ là Hứa Diệp cũng không có biện pháp khác. Bây giờ cỗ máy còn gia công không được những này, chỉ có thể tạm thời như vậy. Có thể gia công, Hứa Diệp tự nhiên cũng sẽ sử dụng cỗ máy gia công. Hứa Diệp chuyên chú nhìn chằm chằm gen đúc lửa trong lò diễm, thỉnh thoảng dùng kiếm sắt lật qua lật lại nồi nấu quặng bên trong khối sắt, bảo đảm bọn chúng đều đều bị nóng ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, mồ hôi thuận lấy cái chán chảy xuống, nhưng hắn không có chút nào phân tâm. Khối sắt dần dần biến đến đỏ bừng, cuối cùng hòa tan thành nóng bỏng nước thép. Hắn cấp tốc đem sắt nước đổ vào trước đó chuẩn bị xong bánh răng khuôn đúc bên trong, động tác thành thản mà tinh chuẩn. Nước thép tại khuôn đúc bên trong chậm rãi làm lạnh, dần dần ngưng kết thành bánh răng hình dạng. Hứa Diệp kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến bánh răng hoàn toàn làm lạnh về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đem nó lấy ra. Xong rồi, Hứa Diệp thỏa mãn nhìn một chút trong tay bánh răng, mặt ngoài mặc dù tương đối thô sơ, thế nhưng răng cách đều đều, hoàn toàn phù hợp hắn thiết kế yêu cầu, chỉ cần đơn giản rèn luyện một phen, liền có thể sử dụng. Hắn đem bánh răng để ở một bên, tiếp tục hướng nổi nấu quạng bên trong thêm vào khối sắt, chuẩn bị tiếp tục đổ bê tông. Máy tuốt lúa cần nhiều loại bánh răng, hắn vừa mới chỉ đổ bê tông trong đó một loại, tại cho rèn lúc lô gia nhập than tuổi về sau, Hứa Diệp liền bắt đầu đánh tiếp chế tạo mặt khác linh kiện, dự định hôm nay liền làm một đài máy tuốt lúa ra tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Diệp bàn làm việc bên trên dần dần chất đầy các loại linh kiện. Bánh răng, ổ trục, truyền lực cán. Mỗi nhất cái linh kiện đều đi qua hắn tỉ mỉ rèn luyện cùng lắp ráp. Hai tay của hắn mặc dù dính đầy tràn dầu, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý, cuối cùng bánh răng cũng đổ bê tông tốt rồi, tất cả linh kiện đều đầy đủ hết. Tiếp đó, chính là dùng tấm ván gỗ chế tác máy tuốt lúa chủ thể. Cái này đối Hứa Diệp tới nói cũng là rất đơn giản, dù sao hắn đủ loại vật liệu gỗ đều có, chọn lựa ra thích hợp đến chế tác là có thể. 1 giờ sau, Hứa Diệp liền đem máy tuốt lúa cho tổ hợp lại. Nhìn xem trước mắt mình thành phẩm, Hứa Diệp vẫn là rất hài lòng hoàn thành cơ giới máy tuốt lúa, thu hoạch được cơ giới thuộc tính 2 điểm. Lại có 2 điểm cơ giới thuộc tính. Nhìn thấy nhắc nhở, Hứa Diệp vẫn là thật ngoài ý liệu. Quá tốt rồi, sau đó liền sản xuất ngươi. Hứa Diệp kích động nói, cái này máy tuốt lúa có thể rất dễ dàng sinh sản, hơn nữa hiện nay cũng có rất nhiều đại đội cần. Nếu là có thể sản xuất lời nói, khẳng định sẽ rất quý hiếm. Nhiều không nói, một đài bán cái 20 khối tiền vẫn là không có vấn đề. Dù sao thứ này rất tiết kiệm nhân lực, đồng thời cũng có thể sử dụng rất nhiều năm. Sở dĩ, cho dù là bán 30 khối, vẫn là có đại đội nguyện ý mến không nói những cái khác, thừa khê thôn khẳng định là muốn, có thể cho Hứa Diệp một chút đơn đặt hàng đang tính toán. bên ngoài liền vang lên khương nhược an xinh thanh âm. thị phu, cái kia ăn cầm đi. nghe được khương nhược an đến gọi mình, Hứa Diệp trực tiếp đem máy tuốt lúa dơ lên, trực tiếp cầm ra đi. thị phu, cái này, đây chính là máy tuốt lúa. khương nhược an nhìn xem Hứa Diệp nâng quá đỉnh đầu máy móc, không khỏi mà hỏi. đúng vậy, cầm tới đại đội bộ phận đi nhường mọi người nhìn xem. nói xong, Hứa Diệp liền dơ máy tuốt lúa hướng về đại đội bộ phận đi đến. khương nhược an nhẹ gật đầu, trước chạy trở về nhà nói một tiếng, sau đó liền theo đi đại đội bộ phận vào lúc này mới vừa bắt kịp tan tầm sở dĩ đại đội bộ phận người tương đối nhiều hứa diệp giơ máy tuốt lúa đi vào đại đội bộ phận lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người mọi người dồn dập xung tới thiếu kỳ đánh giá cái này thoạt nhìn vừa lạ lắm lại mới lạ máy móc hứa đội trưởng đây là cái gì đồ chơi a thế nào nhìn xem như cái hòm gỗ lớn một cái trung niên hán tử gãi đầu một cái nghi ngờ hỏi hứa diệp cười một tiếng đem máy tuốt lúa để dưới đất vồ vua máy móc bên trên một xác giải thích nói đây là máy tuốt lúa ta vừa mới làm ra có nó chúng ta thu hoạch hạt lúa cũng không cần lại dựa vào nhân lực đập, đỡ tốn thời gian công sức, hiệu suất còn có thể gấp bội. Máy thu lúa. đám người nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên. mặc dù bọn hắn chưa thấy qua loại này máy móc, nhưng nghe xong có thể tiết kiệm lực, còn có thể sách hiệu suất cao, lập tức hứng thú. hứa đội trưởng, thứ này thế nào dùng a? có thể hay không cho chúng ta biểu thị biểu thị? có người không kịp chờ đợi hỏi. hứa diệp nhẹ gật đầu, nói ra, được, ta cái này cho mọi người biểu diễn một lượt. nói xong, hắn trực tiếp ôm một chút cỏ nuôi xúc vật, những này cỏ nuôi xúc vật bên trên có một ít hạt cỏ vừa vẫn thích hợp dùng để biểu thị đến mức hạt lúa, bây giờ còn chưa có thành thục đâu, tự nhiên không thể cắt đến biểu thị. Cầm lấy cỏ nuôi xúc vật, Hứa Diệp chân liền giẫm tại máy tuốt lúa cây go bên trên. Cây gù kéo theo bánh răng chuyển động, sau đó kéo theo tuốt hạt ống chuyển chuyển động đứng lên. Hứa Diệp đem cỏ nuôi xúc vật đi lên vừa để xuống, phía trên hạt cỏ liền bị đánh rớt. Ai nha, cái này máy móc chân thần. Đám người nhìn trợn mắt hốt muội, rộn dập tán tán nói. Hứa đội trưởng, ngươi cái này đầu góc thật sự là linh quá a. Thứ này nhưng so sánh chúng ta dùng thùng gỗ đập nhanh hơn. Một lão nông kích động nói ra. Hứa đội trưởng Có thể hay không để cho ta đi thử một chút, nhìn xem ta lao đầu tử này có thể hay không dùng. Đương nhiên đi, nhưng còn phải dựa vào mọi người nói thêm ý kiến, nhìn xem còn có chỗ nào có thể sửa đổi. Thế là, người lao hán kia lập tức liền học lấy Hứa Diệp giẫm đứng lên máy tuốt lúa. Rất nhanh, hắn liền đánh lên cỏ nuôi xúc vật. Dùng tốt, cái này máy móc dùng tốt à, hơn nữa 10 điểm dùng ít sức đấy, giẫm đứng lên 10 điểm nhẹ nhõm. Lao hán một mặt kích động nói, ta cũng thử một chút, để cho ta cũng thử một chút. Phát. Mọi người cấp nếm thử, đều muốn mở mang kiến thức một chút cái này máy tuốt lúa liệu dụng. Hứa Diệp, ngươi tốc độ này thật khá nhanh. Một ngày liền làm ra một đài. Phạm Đại Quân kích động vỗ vỗ Hứa Diệp cánh tay, trên mặt chất đầy đủ cười. Rất nhiều linh kiện trước đó liền làm xong, sở dĩ hôm nay mới lại nhanh như vậy. Hứa Diệp giải thích một câu. Có thể sản xuất bao nhiêu đài đâu? Cái này một đài chi phí không rẻ a. Phạm Đại Quân trực tiếp hỏi. Thang thêm nhân công cái gì, ít nhất phải 15 khối. Hứa Diệp cấp ra một cái báo giá. Phạm Đại Quân nhìn thoáng qua máy tú lúa, sau đó mới nói, như vậy, đại đội một đài 25 khối mua sắm như thế nào? Cũng không thể nhường ngươi tôi công bật lộn, vẫn là phải kiếm một điểm. Hiện nay huyện thành một đài còn muốn bán 29 còn không giành được. Hứa Diệp nghe được Phạm Đại Quân báo giá, trong lòng vui mừng, cái giá tiền này đã so với hắn dự tính thêm ra năm khối. Thế là, hắn bình tĩnh nói, được, cái giá tiền này rất công đạo. Bất quá, số tiền này chỉ có thể quy ra thành công điểm, không thể trực tiếp cho người tiền. Phạm Đại Quân bất đắc dĩ nói, dù sao hiện nay chính là không có biện pháp tự do bán những vật này, cho dù những vật này là Hứa Diệp đơn độc hoàn thành cũng không được. Hết thề đều là tập thể, chỉ có thể dùng tập thể phương thức xử lý đến giải quyết. Bất quá, những này công điểm đều lại biến thành tiền, chỉ là tạm thời là công điểm. đương nhiên, vốn là cần phải như vậy ta không có ý kiến. Hứa Diệp khẽ cười nói. Phạm Đại Quân nhẹ gật đầu, hắn còn là hiểu rõ Hứa Diệp, sở dĩ liền không có tiếp tục xoắn xo vấn đề này. thôn chúng ta bên trong nói ít cũng phải năm đài, đương nhiên ngươi làm 10 đài 8 đài cũng là cực tốt. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng cũng an tâm không ít. hắn biết rồi, Phạm Đại Quân trong thôn uy vọng cao, nói chuyện có phân lượng, nếu hắn mở miệng, việc này coi như định xuống tới. Vậy được, Phạm thúc, ta hai ngày này lại nhiều làm mấy đài, tranh thủ nhường mỗi cái đội sản xuất đều có thể dùng tới. Hứa Diệp nói ra, Phạm Đại Quân nghe xong, nhăn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi, cái kia được cần bao nhiêu vật liệu? Chúng ta trong thôn có thể gom góp không? Đại đội mình nếu là đầy đủ dùng lời nói, cái kia sắt thực có thể bán một chút cho cái khác đại đội ai như vậy, liền có thể có một khoản tiền nhập chứng, liền có thể làm chút chuyện khác. Hứa Diệp suy nghĩ một chút, nói ra, gỗ chúng ta trong thôn có rất nhiều, khối sắt lời nói, khả năng cần phải đi công xã nghĩ một chút biện pháp. Bất quá, ta đã có một chút khối sắt dự trữ, tạm thời đủ. Phạm đại quân vô vô bộ ngực, hào khí nói, ta đi công xã đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không thân mời một ít khối sắt trở về. Thực tế không được, chúng ta liền dùng cũ nông cụ nấu lại chúng tạo. Hứa Diệp cảm kích gật gật đầu, có đầy đủ vật liệu. Chúng ta liền có thể làm nhiều một chút máy tuốt lúa, tranh thủ tại thu hoạch quý trước đó nhường tất cả mọi người dùng tới. Cho chuyện xong sau, Hứa Diệp quay đầu hỏi một chút sử dụng tới máy tuốt lúa thôn dân. Mọi người cảm thấy cái này máy tuốt lúa thế nào? Có cái gì cần sửa đổi địa phương? Hứa đội trưởng, cái này máy móc dùng quá tốt, chỗ nào cần sửa đổi a, đã quá tốt rồi. Hứa đội trưởng, cái này máy móc bánh răng có thể hay không dễ dàng mài mòn? Nếu là dùng lâu hỏng làm sao xử lý? Một lão nông có chút bận tâm hỏi. Hứa Diệp cười một tiếng, nói ra, cái này không cần lo lắng, bánh răng hỏng có thể thay mới. Hơn nữa ta sẽ thêm làm một chút dự bị linh kiện, đến lúc đó mọi người tùy thời có thể dùng thay đổi. đám người nghe xong, rôn rập gật đầu, lập tức không có mặt khác lo nghĩ. dù sao Hứa Diệp đều có thể sinh sản, sửa chữa tự nhiên cũng không nói chơi. tốt rồi, Hứa Diệp ngươi còn không được ăn cơm chiều đi, nhanh đi về ăn cơm chiều. ban đêm, ta cùng Lão Dương đi nhà các ngươi nói một chút bán máy tuốt lúa đến mặt khác đại đội sự tình. Phạm Đại Quân chấp lấy tay một mặt kỳ vọng nói ra. được, vậy chúng ta đi về trước. nói xong, Hứa Diệp liền mang theo Khương Lược An trở về. sau buổi cơm tối. Hứa Diệp huấn luyện một hồi chó săn cùng Thương Ưng về sau, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh mới qua đây. Ba người thương thảo một chút giá cả, quyết định một đài bán 26 khối. Giá cả định tốt rồi, cái kia ngày mai là có thể bắt đầu đi tất cả đại đội tiến hành mở rộng, nhìn xem tất cả cái đại đội cần bao nhiêu đài. Muốn dự định lời nói, còn cần cho 5 khối một đài tiền đặt cọc. Hứa Diệp đem ý nghĩ của mình một mạch nói ra. "Hứa Diệp, ngươi nói bọn hắn thật nguyện ý cho tiền đặt cọc sao?" Dương Tông Minh có chút bận tâm. Mới một đài máy tuốt lúa liền đi mở rộng, hơn nữa còn muốn thu đối phương tiền đặt cọc, Dương Tông Minh cảm thấy vẫn còn có chút không quá ổn thỏa. Hứa Diệp cười một tiếng, Dọan kiên định nói, Dương thúc, chúng ta cái này máy tuốt lúa hiệu quả mọi người đều thấy được, đỡ tốn thời gian công sức, hiệu suất gấp bội. Những thôn khác nếu là biết rồi, khẳng định muốn được lấy. Lại nói, chúng ta thu tiền đặt cọc cũng là để bảo đảm bọn hắn có thành ý, miễn cho chúng ta sản xuất ra, bọn hắn lại đổi ý không muốn. Phạm Đại Quân nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, Hứa Diệp nói đúng, chúng ta cái này máy tuốt lúa có thể là đồ tốt, không sợ không ai muốn. Lại nói, năm đồng tiền tiền đặt cọc cũng không nhiều, bọn hắn nếu là thật nghĩ thầm mua, chắc chắn sẽ không để ý chút tiền đấy. Dương Tông Minh nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, liền không nói thêm gì nữa. Thứa Diệp tiếp tục nói, ngày mai các ngươi trước tiên có thể từ phụ cận mấy cái đại đội bắt đầu mở rộng, mang lên máy tuốt lúa đi biểu diễn một lượt. Chỉ cần bọn hắn tận mắt thấy hiệu quả, khẳng định sẽ hứng thú. Phạm Đại Quân vô vô cái bản, vừa cười vừa nói, "Tốt, quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai, ta liền mang mấy cái cơ linh đi thượng Khê thôn, bọn hắn khẳng định sẽ muốn. Có thượng Khê thôn mở tiền lệ, mặt khác đại đội khẳng định cũng sẽ cùng theo bọn tiền. Có số tiền này, chúng ta liền có thể cầm lấy đi mua sắm nguyên vật liệu." Thứa Diệp liền nữa thích Phạm Đại Quân loại này hành động lực, có hắn tại chính mình liền có thể an tâm chịu trách nhiệm sinh sản sản. Trải tiêu thụ những này liền giao cho Phạm Đại Quân. Cái này máy tuốt lúa chính là một lần rèn luyện cơ hội, về sau còn sẽ có mặt khác sản phẩm. Chỉ cần làm tốt, Tăng Khê Thôn khẳng định là sẽ càng ngày càng tốt đến lúc đó, chính mình chỗ tốt cũng sẽ không biết. Về sau, Hứa Diệp còn muốn thành lập chính mình đại tập đoàn. Tăng Khê Thôn những này chính là cơ sở của mình, trước hết đánh vững chắc. Hắn liền muốn nhường mọi người biết rồi, đi theo Hứa Diệp làm có thể được sống cuộc sống tốt. Chương 237. Ban thưởng máy kéo bản vẽ thiết kế. Chương 237. Ban thưởng máy kéo bản vẽ thiết kế. Sáng sớm hôm sau, Phạm Đại Quân cùng Dương Thông Minh liền mang theo máy tuốt lúa Tràn đầy phấn khởi xuất phát. Bọn hắn đầu tiên đi tới Thượng Khê thôn, cái thôn này cách Tam Khê thôn gần nhất, quan hệ cũng mật thiết nhất. Bởi vì máy tuốt lúa bên ngoài bên ngoài che kín bao tải, lập tức nhìn không ra là máy tuốt lúa. Bọn hắn đem xe bò đứng tại Thượng Khê đại đội đại đội bộ phận bên ngoài, sau đó Phạm Đại Quân liền giật ra cuống họng hô lên. "Lục đội trưởng, Trần Bí thư tri bộ, các ngươi có ở đây không? Mau tới, ta cùng lão Dương cho các ngươi mang theo đồ tốt qua đây." Nói xong, Phạm Đại Quân liền cùng một cái chàng trai đem máy tuốt lúa từ trên xe bỏ mặt nhấc xuống dưới. Trần Xuyên Hà đợi nhất thời gian nhanh bước ra ngoài, sau đó cười ha hả hỏi, "Lão Phạm Lão Dương, các ngươi đây là mang theo thứ gì tốt tới? Phạm Đại Quân vô vô máy tuốt lúa một sắc, đắc ý nói, "Lão Trần, đây chính là chúng ta đại đội hứa diệp làm máy tuốt lúa, đỡ tốn thời gian công sức, hiệu suất gấp bội. Hôm nay đặc biệt mang đến đem cho các ngươi biểu thị biểu thị, nhìn xem các ngươi có cần hay không." Trần Xuyên Hà nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, "Ồ. Vậy nhưng được xem thật kỹ một chút." Phạm Đại Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trên xe bỏ cầm một bó cỏ nuôi súc vật, bắt đầu biểu thị máy tuốt lúa phương pháp sử dụng. Tùy theo bánh răng chuyển động, nhanh chóng nhường cỏ nuôi súc vật bên trên hạt cỏ tróc ra. Không sai, coi như không tệ cùng bên ngoài bán máy tuốt lúa một dạng. Trần Xuyên Hà kích động nói ra: "Lão Phạm, các ngươi cái này máy tuốt lúa bán bao nhiêu tiền một đài? Thôn chúng ta có thể quá cần rồi." Lục Minh biết rồi, Phạm Đại Quân khẳng định là đến chào hàng máy tuốt lúa, liền trực tiếp hỏi lên giá cả. Phạm Đại Quân cười một tiếng, nói ra: "Một đài 20 khối, bao đến tiếp sau sửa chữa, không trải qua trước giao 5 đồng tiền tiền đặt cọc." Trần Xuyên Hà nghe xong, không chút do dự nói ra: "Đi, thôn chúng ta trước đặt trước 5 đài. Tiền đặt cọc ta cái này cũng làm người ta đi lấy." Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh liếc nhau, trong lòng tràn ngập niềm vui. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đàm phán thành công cuộc làm ăn đầu tiên. Mấy ngày kế tiếp, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh mang theo máy tuốt lúa chạy một lượt phụ cận đại đội. Ngồi đến một chỗ, máy tuốt lúa biểu thị đều đưa tới binh động. Tất cả đại đội đội trưởng dồn dập cướp đặt hàng, sợ chậm liền mua không được. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Tang Khê Thôn liền nhận được hơn 90 đài đơn đặt hàng, tiền đặt cọc cũng thu hơn 400 khối. Hứa Diệp bên này cũng không có nhàn rỗi, hắn mang theo trong thôn mấy người trẻ tuổi ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, sản xuất máy tuốt lúa. Mặc dù mệt đến mất ngư, nhưng nhìn thấy đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, mọi người nhiệt tình mười phần. Khí thế ngất trời làm nửa tháng, Hứa Diệp bọn hắn đem hết thẻ đơn đặt hàng máy tuốt lúa đều sinh sản xong. Bởi vì những này máy tuốt lúa, Dương Đại đội lập tức nhận được 2496 khối. Số tiền này bên trong, cho Hứa Diệp 1440 khối, một đài máy tuốt lúa chi phí xem như 15 khối. Mua sắm cái gì, tự nhiên là do Hứa Diệp chính mình phụ trách. Phạm Đại quân chủ yếu là muốn cho Hứa Diệp chính mình cầm tới một bộ bộvarphi tiền, dù sao nhân công chi phí cũng tại cái này 15 khối bên trong. Thực tế tài liệu chi phí, Phạm Đại quân cảm thấy 5 6 khối liền đỉnh phá thiên đi theo Hứa Diệp làm người mặc dù không có điểm đến tiền, thế nhưng bọn hắn điểm đến không ít công điểm, vận lạ rất vui vẻ. Hứa Diệp đối lần này thu hoạch vẫn là rất hài lòng, bởi vì không chỉ có đã kiếm được tiền, còn thu được 192 điểm cơ giới điểm thuộc tính. Hiện nay, hắn liền nghĩ cần phải lại chế tác một thứ gì cơ giới thiết bị để bán. Máy tuốt lúa trước mắt đã là bán không động, bởi vì mua nổi đại đội đều đã mua. Trừ phi, hắn mở rộng mua bán phạm vi. Bất quá, những địa phương kia đều chưa từng nghe qua Tam Khê đại đội, chưa hẳn có thể tiếp nhận. Bất quá Phạm Đại Quân vẫn là đề nghị Hứa Diệp làm nhiều mấy đài, hắn chịu trách nhiệm đưa đến những địa phương khác tiến hành bán. Có thể bán đi chính là kiếm bán không xong dĩ nhiên chính là lưu tại chính bọn hắn đại đội bên trong sử dụng đối với cái này hứa diệp cũng không có ý kiến gì thế là liền tiếp lấy sinh sản mới đại sinh sản xong về sau hắn liền mặc kệ cái chuyện này dù sao sinh sản xong về sau hắn liền có thể thu được cơ giới thuộc tính đối với hứa diệp tới nói dưới mắt cái này cơ giới thuộc tính so với tiền trọng yếu tại nông thôn bên trong có tiền đều không xài được hiện nay cuộc sống của hắn bên trong có thể dùng đại bút chi tiêu địa phương giống như không có liền xem như hắn muốn mua sắm một chút thiết bị loại hình cũng không có chỗ mua sắm cũng không có người sẽ bán cho hắn Sở Dĩ hứa Diệp cầm tới cái kia hơn một ngàn đồng tiền thời điểm, trực tiếp chính là cất vào một cái trong hộp sắt, sau đó giấu vào động đá vôi bên trong. Cái chỗ kia tuyệt đối an toàn, sẽ không có người đi vào. Mười mấy ngày nay bên trong, hứa Diệp không chỉ có hoàn thành những cái kia máy tuốt lúa, hắn cũng có khác thu hoạch. Trước đó hệ thống nhiệm vụ yêu cầu hắn chế tác vi hình động cơ, hứa Diệp tại mười ngày trước đã hoàn thành. Hiện nay hắn phải hoàn thành chính là một cái khác nhiệm vụ. Hơn nữa hắn đã hoàn thành phần lớn linh kiện gia công, chỉ còn lại mấy cái liền có thể hoàn thành. Sở Dĩ giao phó cuối cùng nhóm tia máy tuốt lúa về sau. Hứa Diệp liền tiến vào chính mình cơ giới công xưởng tiếp tục gia công lên linh kiện. Một ngày sau đó, Hứa Diệp hoàn thành tất cả linh kiện. Sau khi hoàn thành, Hứa Diệp đồng thời không có lập tức lắp ráp, mà là thối lui ra khỏi cơ giới công xưởng. Bụng của hắn đói bụng, nhất định phải lui ra ngoài ăn cái gì. Trở lại hiện thực về sau, Hứa Diệp liền phát hiện Khương Nhược An cùng trước đó một dạng, đem thức ăn đều nhiệt tại ra công nhà máy một cái trên bàn cơm. Thêm trong nhà xưởng có một cái phòng nhỏ, là Hứa Diệp thiết kế, phòng. Bình thường, Khương Nhược An cấp nàng tới cũng sẽ không tiến vào phòng thiết kế quấy rầy Hứa Diệp sở dĩ hắn mới có thể an tâm tại hệ thống cơ giới công xưởng bên trong gia công các loại linh kiện. Hứa Diệp 10 điểm cảm động, đi qua ăn như gió cuốn đứng lên. Trong khoảng thời gian này hắn sát thực lệnh nhạc chương nhường căn các nàng, bất quá các nàng một điểm lời hoan giận đều không có. Các nàng cũng rất duy trì Hứa Diệp công tác, biết rồi Hứa Diệp thiết kế vì sự nghiệp, vì cho mọi người mang đến cuộc sống tốt hơn, đổi tiện lợi sinh hoạt. Những cái kia máy tốt lúa, thế nhưng là thật sự, là có thể nhường mọi người trở nên dễ dàng hơn. Hứa Diệp sau khi ăn xong, Hứa Diệp nhìn thoáng qua thời gian, mới hơn một giờ chiều. Thế là hắn lại lần nữa tiến vào cơ giới công xưởng chuẩn bị tổ dạng bộ một chút trong khoảng thời gian này, chính mình ra công tốt linh kiện đem tất cả linh kiện đặt ở cùng một chỗ, Hứa Diệp liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Thời gian từng chút từng chút đi qua, trước mắt Đông Tây liền càng ngày càng hoàn chỉnh. Hai giờ về sau, Hứa Diệp rốt cục làm xong đó. "Hệ thống, có thể nghiệm thu." Hứa Diệp búng tay một cái, tâm tình rất tốt chúc mừng ngươi hoàn thành cơ giới đổi tốc độ dương thiết kế cùng chế tác, ban thưởng 200 điểm cơ giới thuộc tính, ban thưởng một trường cơ giới bản vẽ thiết kế. Nhìn thấy cái này ban thưởng, Hứa Diệp khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Cái này đổi tốc độ dương vẫn là rất có lực, có nó Tay mình xoa một chiếc xe thời gian liền càng ngày càng gần. Tiếp theo, Hứa Diệp kiểm tra một hồi chính mình lấy được cơ giới bản vẽ. Tấm này bản đồ mới giấy, nhưng Hứa Diệp có chút ngoài ý muốn. Đông Phương Đỏ 40 vòng tiểu máy kéo hoàn chỉnh bản thiết kế. Có cái này bản thiết kế, ta chẳng lẽ có thể chính mình sản xuất 4 vòng máy kéo rồi. Hứa Diệp lập tức mong đợi, bởi vì bản thiết kế 10 điểm kỹ càng, mỗi một chi tiết nhỏ đều có. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể phục khắc ra tới. Tay xoay máy kéo, Hứa Diệp vẫn là thật muốn làm. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới hệ thống nhiệm vụ hẳn là để cho mình chế tạo cái này đại máy kéo đi. Hứa Diệp không có tiếp tục chờ đợi, mà là hảo hảo thu về bản vẽ, sau đó thối lui ra khỏi cơ giới công xưởng. Không nóng nảy cái này, một hồi thời gian, hắn chuẩn bị ban đêm chìm vào giấc ngủ về sau lại tiến vào cơ giới công xưởng chậm rãi nghiên cứu. Sở dĩ rời khỏi cơ giới công xưởng về sau, Hứa Diệp liền rời đi ra công nhà máy, chuẩn bị về nhà một chuyến. Sau khi trở về, Hứa Diệp phát hiện Khương Nhược An các nàng không tại, chỉ có Lý Tình cùng Lý Thiến tại nhà bên trong. Các nàng 20 ngày trước kia liền được nghỉ hè, trong khoảng thời gian này đều ở nhà ở lại. Diệp ca, Lý Tình nhìn thấy Hứa Diệp, vui vẻ qua đây lên tiếng chào hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng có đôi khi mấy ngày đều chưa chắc có thể cùng Hứa Diệp chạm mặt, sở dĩ đặc biệt chân quý mỗi một lần nhìn thấy Hứa Diệp cơ hội phát. Nhược An cùng như nguyện Các nàng đâu? Hứa Diệp tò mò hỏi. Vào lúc này đã là trạm vào tối, theo Lý Mà nói các nàng hẳn là tại nhà bên trong chuẩn bị nấu cơm tối. Các nàng đi công xã mua đồ, còn có sư phó cũng cùng đi. Lý Tỉnh giải thích nói. Nghe được các nàng đi mua đồ Hứa Diệp vẫn còn có chút ngoài ý muốn, trước đó hắn liền thượng xuyên để các nàng đi mua vài món đồ, các nàng đều không nỡ lòng bỏ dụng tiền. Hôm nay, ngược lại là Ly Kỳ. Hứa Diệp cũng không có hỏi nhiều cái gì tiến lặng đốt một điếu thuốc, sau đó đi ra nhà, hắn đã thật lâu không có ra cửa, tự nhiên cũng không có đi chạy chăn nuôi xem xét tình huống. thừa dịp này lại có thời gian, Hứa Diệp chuẩn bị đi vòng vòng, nhìn xem chúc chuẩn tình huống, còn có linh lưu tình huống. Lý tình cùng Lý Thiến vội vàng đuổi theo, các nàng muốn biết Hứa Diệp muốn đi đâu? Hứa Diệp mang theo Lý tình cùng Lý Thiến, dọc theo thôn đạo hướng trại chăn nuôi đi đến ánh nắng chiều vẩy vào điện giả bên trên, cho toàn bộ thôn dắt lên một tầng kim sắc quang huy. gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận cây lúa hương, khiến cho người tâm thần thanh thản. Diễm ca, ngươi trong khoảng thời gian này loay hoay đều không có thời gian cùng chúng ta. Lý Tình cùng sau lưng hứa Diệp, nhỏ giọng phàn nàn nói. Hứa Diệp cười một tiếng, quay đầu nhìn nàng một cái, trong khoảng thời gian này sắp thực bận rộn một chút, các loại làm xong chuyện này, ta mang các ngươi đi huyện thành dạo chơi, thế nào? Lý Tình nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, thật. Vậy nhưng quyết định, Lý Tiên cũng hưng phấn mà gật đầu, Diệp ca, ngươi cũng không thể gạt chúng ta. Hứa Diệp cười gật đầu, yên tâm, ta lúc nào lừa qua các ngươi. Ba người một đường cười cười nói nói, rất nhanh liền đến trại chân nuôi. Trại chân nuôi bên trong, chú chuột cùng Linh Nhu đều dưỡng được phiêu phỉ thể trắng. Chú chuột trong lồng nhàn nhã gặm cây trúc, nhìn thấy Hứa Diệp đến không ngừng lại. Hứa Diệp cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện trúc chuột số lượng so trước đó nhiều hơn không ít. Mấy cái chăn nuôi nhân viên đều đi theo, dù sao Hứa Diệp là nghề phụ đội trưởng, cũng là chủ trào chăn nuôi cái này cùng một chỗ. Xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi chiếu cố không sai. Hứa Diệp hài lòng gật gật đầu. Chăn nuôi viên muôn nghe được Hứa Diệp khích lệ, trên mặt lộ ra tự hào đủ cười. Bên trong một cái tuổi khá lớn chăn nuôi nhân viên vừa cười vừa nói: Hứa đội trưởng, chúng ta cái này trúc chuột thế nhưng là càng dưỡng càng tốt, gần nhất lại nhiều mấy tổ tiểu chuột, giáng dấp có thể nhanh. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, đi đến trúc chuột chiếc lồng trước, nhìn kỹ một chút những cái kia tiểu chuột. Bọn chúng lông xù, đang nhét chung một chỗ gặm cây trúc, thoạt nhìn mười điểm khỏe mạnh. Không sai, những này tiểu trúc chuột tiếp qua mấy tháng liền có thể xuất chuồng. Hứa Diệp thỏa mãn nói ra, đến lúc đó chúng ta thôn trúc chuột chăn nuôi quy mô lại có thể khuyết trương lớn không ít. Lý Tỉnh cùng Lý Thiến cũng lại gần nhìn, Lý Tỉnh không nhịn được đưa tay sờ sờ một cái tiểu trúc chuột đầu, vừa cười vừa nói, những vật nhỏ này thật đáng yêu, dáng dấp vẫn rất nhanh. Hứa Diệp cười một tiếng, trúc chuột năng lực sinh sản mạnh, chỉ cần dưỡng thật tốt, chúng ta thôn trúc chuột sản nghiệp rất nhanh liền có thể phát triển. Tiếp theo, Hứa Diệp lại đi xem nhìn linh nữu tình huống. Linh Nưu tại rào chắn bên trong nhàn nhã dạo bước, thỉnh thoảng túi đầu ăn mấy ngụm cỏ. Lông của bọn nó ánh sáng màu hiện ra, hình thể cường tráng, thoạt nhìn trạng thái phi thường tốt. Linh Nưu cũng dưỡng được không sai. Hứa Diệp đối chăn nuôi viên môn nói ra, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Chăn nuôi viên môn vội vàng khoát tay, không khổ cực, không khổ cực, đây đều là chúng ta phải làm. Đúng rồi, Hứa đội trưởng, chúng ta thôn chúc chuột cùng Linh Nưu hiện nay danh khí càng lúc càng lớn, trước mấy ngày còn có bên ngoài thôn người đến nghe ngóng, muốn mua chúng ta chúc chuột đầu. Một cái tuổi trẻ chăn nuôi nhân viên hưng phấn mà nói ra. Hứa Diệp nghe xong, nhãn tình sáng lên, ồ có người đến mua trúc chuột đúng vậy a không qua chúng ta không dám đáp ứng nghĩ đến đợi ngài trở về mới quyết định chăn nuôi nhân viên giải thích nói bọn hắn làm mua đi chăn nuôi vẫn là mua đi ăn hứa diệp trực tiếp hỏi cái này chúng ta không có hỏi lần sau lại có người hỏi chúng ta hỏi lại hỏi hứa diệp nhẹ gật đầu nói ra cái kia cũng không cần thiết đã có mướn chúng ta liền trực tiếp bán là được rồi chúng ta chăn nuôi trúc chuột vốn chính là vì bán chăn nuôi viên môn dùng sức nhẹ gật đầu trước đó bọn hắn liền ngóng trông bán trúc chuột kiếm chuyện tiền bạc dù sao rất nhiều người đều không để ý tại sao muốn dưỡng trúc chuột cảm thấy đây không phải một cái đầu tốt con đường. Làm chăn nuôi nhân viên bọn hắn rất rõ ràng, thực ra chúc chuột là rất thích hợp chăn nuôi. Chăn nuôi chúc chuột là một cái có thể thực hành phát triển con đường. Chỉ là không có thuận lợi bán, bọn hắn còn không cách nào thuyết phục những người khác tin tưởng điểm này. Bất quá chỉ cần bán chạy, trong thôn những người kia tự nhiên là có thể minh bạch hứa diệp chăn nuôi chúc chuột quyết định có nhiều chính xác, nhiều sáng suốt. Cùng chăn nuôi nhân viên trao đổi một lát sau, biết được chạy chăn nuôi tình huống về sau, hứa hiệp liền dẫn Lý Tình cùng Lý Thiến đi trở về. Khi về đến nhà, phát hiện Khương Nhược An các nàng đã bình an trở về rồi. Thỉ phu, ngươi đi ra à nha? Khương Nhược Gan nhìn thấy Hứa Diệp, cười tiến lên đón. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, ừm, mới vừa đi chạy chăn nuôi nhìn một chút, chú chuột cùng lính Nưu đều dưỡng được không sai. Khương Như Nguyệt cũng lại gần, hưng phấn mà nói ra, "Hứa Diệp, chúng ta hôm nay đi công xã mua không ít đồ tốt, ban đêm làm cho người ăn ngon." Hứa Diệp cười sờ lên đầu của nàng, "Vất vả các ngươi." Khương Như Nguyệt có chút ngượng ngùng nói ra, "Đi mua đồ nào có cái gì vất vả, chính là tốn không ít tiền." Hứa Diệp mỉm cười, mười điểm hào sảng nói, "Tiền kiếm được không phải liền là cho các ngươi hoa sao, không hoa còn có ý nghĩa gì đâu? Yên tâm to gan hoa đã xài hết rồi lại cho các ngươi." Khương như Nguyệt một mặt hạnh phúc nhẹ gật đầu, thật không thể tại hứa diệp trên mặt hôn một cái. đa ơn tỷ phu, Khương nhược an rất không khách khí đi lên, trực tiếp tại hứa diệp trên mặt hôn một cái. những người khác thấy được đều có chút hâm mộ. dù sao các nàng nhưng không có Khương nhược an to gan như vậy cùng trực tiếp. tốt rồi, chúng ta đi trước nấu cơm tối, ngươi nghỉ ngơi một chút. cơm tối rất nhanh làm xong, mọi người ngồi vây quanh tại trước bàn, thưởng thụ lấy phong phú bữa tối. tỷ phu, ngươi sau đó có tính toán gì? cương nhược an một bên cho hứa diệp gấp thức ăn, vừa nói. chương 238, ta lúc nào thành nhà thư bản. chương 238. Ta lúc nào thành nhà tư bản." Hứa Diệp nhìn thoáng qua Khương Đức An, sau đó liền mở miệng nói ra, "Chờ gạch men sứ ép mô hình cơ chế làm tốt về sau, ta chuẩn bị thiết kế đồng thời chế tạo một đài ép mét máy, nhìn xem có thể không thể làm ra đến. Tiểu hình ép mét máy vẫn tương đối có thị trường, dù sao hiện nay rất nhiều nơi muốn để hạt lúa thoát xác lời nói, hoặc là lựa chọn chính mình xuân mét, hoặc là cầm tới công xã đi dùng máy móc đến ép mét thoát xác. Cái trước cần hao phí rất nhiều khí lực, cái sau không chỉ có dùng tiền, còn muốn đi rất đường xa cũng không phải rất thuận tiện." Nếu như Hứa Diệp có thể làm một đài ép mét máy ra tới, liền có thể nhường một chút người lôi kéo ép mét máy đến tất cả cái đại đội hỗ trợ ép mét kiếm tiền đương nhiên, có người mua vậy thì càng tốt hơn. Ép mét máy, cái này tốt, trong nhà của chúng ta cũng cần một đài, dặn kia về sau ép mét liền nhẹ nhõm nhiều. Khương Nhược An vui vẻ nói ra. Nàng cảm thấy Hứa Diệp chính là không gì làm không được, thứ gì đều có thể chế tạo, nhường nàng càng ngày càng sùng bái. Ban đêm liền không kiếm sống, cùng các ngươi đánh một chút nhắn hiệu, vùng lòng một chút. Hứa Diệp hôm nay không có gấp làm việc, liền làm muốn bồi bổi Khương Nhược Gan các nàng. Không phải vậy, sinh hoạt chỉ còn lại có công tác cũng quá không thú vị vẫn là cần thường xuyên điều chỉnh điều chỉnh, nhường sinh hoạt qua thoải mái một chút, mới không buộc chính mình trọng sinh một lần. Cương Nhược Gan nghe xong hứa Diệp lời nói, trong mắt lóe lên một ít mừng rỡ. Nàng sớm đã thành thói quen hứa Diệp bận rộn thân ảnh, khó được gặp hắn chủ động đưa ra nghỉ ngơi, trong lòng tự nhiên cao hứng. Nàng cười gật đầu nói, "Tốt, vừa vặn ta cũng đã lâu không có đánh bài, hôm nay chúng ta hảo hảo bưng lòng một chút." Thế là, sau buổi cơm tối, hứa Diệp bọn hắn liền đi hậu đường bày lên cái bàn. Một bên đánh bài, một bên ăn đồ ăn vặt, nói chuyện phiếm, vẫn là rất hài lòng. Lý Tình cũng là lần đầu tiên tham dự Dù sao trước đó Hứa Diệp bọn hắn đánh bài thời điểm Lý Tình cũng không có ở trong nhà. Lý Tình ngồi tại bên cạnh bàn, trong tay nắm vút mấy chương nhắn hiệu, có vẻ hơi ngắn ngủi. Nàng bình thường rất ít tham dự loại này giải trí hoạt động, đặc biệt là cùng Hứa Diệp, khương nhược An bọn hắn cùng một chỗ. Mặc dù mọi người đều rất nhiệt tình, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình có chút không hợp nhau. Hứa Diệp nhìn ra nàng không được tự nhiên, cười đưa cho nàng một cái hạt dưa, "Chớ cần trương, đánh bài chính là cầu cái việc vui, thắng thua không quan trọng." Đến, ăn chút dưa, vùng lòng một chút. Lý Tình nhận lấy hạt dưa, khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bài trong tay, lại ngẩng đầu nhìn những người khác, ý đồ đổi theo mọi người tiết tấu. Khương Nhược An một vừa sửa sang lại bài của mình, vừa cười nói ra: Lý Tình, ngươi đừng sợ, chúng ta chính là tùy tiện chơi đùa. Hứa Diệp Trình độ chơi bài cũng không có gì đặc biệt, thường xuyên vui đâu. Hứa Diệp nghe xong, giả không chứa đầy nết miệng: Ai, Nhược An, ngươi cái này nhưng là không có suy nghĩ, sao có thể tại mới trước mặt bằng hữu vạch trần điểm yếu của ta đâu? Mọi người nghe xong đều nở nụ cười, bầu không khí lập tức dễ dàng rất nhiều. Lý Tỉnh cũng nhịn không được cười lên, trong lòng khẩn trương cảm giác dần dần tiêu tán. Ván bài bắt đầu về sau mọi người một bên đánh bài một bên nói chuyện tiếm chủ đề từ trong thôn chuyện lý thú đến kế hoạch tương lai không chô không nói lý tình mặc dù không nói nhiều nhưng ngẫu nhiên chen vào vài câu cũng dần dần dung nhập cái này ấm áp bầu không khí bên trong diệp ca ngươi mới vừa nói ép mét máy thật có thể làm được sao lý tình một bên ra bài một bên tỏ mò hỏi nàng đối hứa diệp tay nghề ngược lại cũng hiểu rõ nhưng ép mét máy loại vật này nghe tới vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi hứa diệp nhẹ gật đầu trong giọng nói mang theo tự tin cũng không có vấn đề ta đã có bước đầu thiết kế mạch suy nghĩ các loại tài liệu chuẩn bị đầy đủ công cụ đúng chỗ liền có thể bắt đầu động thủ đến lúc đó chúng ta thôn hạt lúa thoát sắc cũng không cần lại chạy xa như thế lý tình nghe xong trong mắt lóe lên vẻ khâm phục diệp ca ngươi thật lợi hại cái gì cũng có thể làm ra tới nếu là ép mét máy thật có thể thành chúng ta thôn người nhưng là dễ dàng hơn cố vân cười nói tiếp vậy cũng không hứa diệp thế nhưng là chúng ta thôn vạn năng công tượng bất quá a hắn có đôi khi quá liều mạng ta đều sợ hắn mệnh muốn chết rồi hứa diệp khoát tay háo cười nói nào có khoa trương như vậy ta chính là ưa thích suy nghĩ những vật này đột nhiên trong viện chó săn kêu lên nghe được chó săn bọn họ kêu lên Hứa Diệp không khỏi nhíu mày, ra chuyện gì? Thương Như Nguyệt cũng buông xuống lá bài, nhà bọn họ chó săn bình thường đều không gọi, hiện nay đột nhiên kêu lên, khẳng định là không thích hợp. Hẳn là có người xa lạ ý đồ tiền đến, không phải vậy chó săn sẽ không kêu. Hứa Diệp liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi lấy súng. Hiện tại hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, vẫn là có kẻ bên người vũ khí tương đối tốt. Hứa Diệp mở cửa nhanh, bên ngoài truyền đến gọi âm thanh, là thanh âm xa lạ. Chúng ta là công xã, ngươi nhanh lên một điểm mở cửa, không phải vậy chúng ta liền đập tiến vào. Nghe đến mấy câu này, Hứa Diệp liền không có đi lấy súng mà là hướng về sân nhỏ đi đến. Khương Nhược Can các nàng cùng sau lưng Hứa Diệp bước nhanh đi tới sân nhỏ, mở cửa về sau, bên ngoài liền đứng đấy một nhóm dân binh, tất cả đều có súng. Nhìn thấy cái này chiến trận, Hứa Diệp không khỏi nhíu mày. Hứa Diệp, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp chúng ta điều tra. Đây là văn kiện, ngươi nhìn một chút. Nói xong, có người cầm lấy một phần văn kiện đưa cho Hứa Diệp. Hứa Diệp trong lòng có dự cảm không tốt, một bên nhận lấy văn kiện, vừa nói, có thể nói cho ta biết điều tra cái gì sao? Chính ngươi đã làm gì ngươi không biết sao? Ngươi chuyện xảy ra, rất lớn nhà tư bản. Nhà tư bản. Hứa Diệp trong mày, vội vàng nói, ở trong đó sợ có hiểu lầm gì đó đi, ta lúc nào thành nhà tư bản? Ta là Tam Khê đại đội nghề phụ đội trưởng, một mực tại chịu trách nhiệm đại đội nghề phụ cái này cùng một chỗ. Hứa Diệp ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý, nhưng mà, đối phương hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe Hứa Diệp giải thích. Cầm đầu dân binh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngựa khí cường ngạnh nói ra, bớt nói nhảm. Trên văn kiện viết rõ ràng, ngươi dính liễu phi pháp kinh doanh, bóc lột sức lao động, còn tự mình chế tạo cơ giới thiết bị, đây đều là nhà tư bản hành vi. Ngươi bây giờ nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Hứa Diệp trong lòng chầm xuống, biết mình đây là bị người để mắt tới. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua văn kiện trong tay, phát hiện phía trên liệt kê tội danh mặc dù hoang đường, nhưng lại ra dáng, hiện nhiên là có người cố ý chỉnh hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó quay đầu đối Khương Nhược An các nàng nói ra: Các ngươi đừng lo lắng, ta rất nhanh liền trở về. Chuyện trong nhà các ngươi như thường lệ xử lý, không cần lo lắng cho ta. Khương Nhược An sắc mặt tái nhợt, nắm chặt Hứa Diệp cánh tay, thanh âm có chút run rẩy: Hứa Diệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn sao có thể tùy tiện bắt người? Hứa Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, An ủy không có chuyện gì, có thể là có người hiểu lầm. ta đi giải thích rõ ràng liền được, các ngươi ở nhà chờ ta. phạm đội trưởng, phạm đội trưởng. Khương nhược gan quát to lên, muốn đem phạm đại quân kêu đi ra. thời gian này, phạm đại quân khẳng định không có ngủ. đừng kêu, phạm đại quân cũng bị chúng ta sẽ đi. chuyện này, không chỉ hứa diệp tham dự, phạm đại quân cũng có phần. có vấn đề, một cái đều chạy không được. cầm đầu người cười lạnh nói, hứa diệp trong lòng lộn bột một chút, không có nghĩ tới những người này, thậm chí ngay cả phạm đại quân cũng không chế lại. phạm đại quân làm tam khê đại đội đại đội trưởng cho tới nay đều là trong thôn chủ cột, liền hắn đều bị khống chế, sự tình hiển nhiên so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Làm như vậy thư ký Dương tông Minh đâu? Nếu là hắn cũng bị khống chế, cái kia Tam Khê thôn liền bị tận rồi a. Nghĩ tới đây, Hứa Diệp chân mày nhíu chặt hơn. Hứa Diệp trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, cái này phía sau nhất định có người tại thao túng, hơn nữa đối phương lai lịch không nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đối Khương Nhược An nói ra, "Nhược An, ngươi đừng đợi, trước chiếu cố tốt trong nhà. Ta đi xem một chút tình huống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Khương Nhược An nằm chất hứa Diệp tay, trong mắt chàng đầy lo lắng. Hứa Diệp, ngươi nhất định phải cẩn thận. bọn hắn rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới, ta sợ. Hứa Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ ngu bàn tay của nàng, nửa khí kiên định, yên tâm đi, ta không có việc gì. Các ngươi ở nhà chờ ta, đừng có chạy lung tung. Nói xong, Hứa Diệp quay người đi theo các dân binh rời đi sân nhỏ. Khương Nhược An đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Hứa Diệp bóng lưng dần dần biến mất ở trong màn đêm, trong lòng một trận chua xót. Nàng cắn răng, vội vã nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Hứa Diệp cùng Phạm đội trưởng. Lý Tinh nhẹ gật đầu mặc dù trong lòng cũng có chút bối rối, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định. Nhược An, ngươi nói đúng, chúng ta phải đi tìm Dương thư ký, xem hắn có không có cách nào. Cố Vân cũng phụ hoa nói, đúng, Dương thư ký là trong thôn thư ký, hắn khẳng định có biện pháp. Chúng ta hiện nay liền đi tìm hắn. Ba người thương lượng xong về sau, lập tức lên đường tiến về Dương Tông Minh nhà. Nhưng mà trong lúc các nàng đuổi tới Dương Tông Minh cửa nhà lúc, lại phát hiện Đại môn đóng chặt, trong phòng đen kịt một màu. Khương Nhược An gõ cửa một cái, nhẹ giọng hô, Dương thư ký, ngài có ở đây không? Chúng ta có chuyện tìm ngài. Trong phòng không có trả lời chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng sần sạn. Lý tình nếu như, như mày thấp giọng nói ra Dương Thư Ký sẽ không cũng sẽ ra chuyện đi Cố Văn lắc lắc đầu nữ khí có chút không xác định hẳn là sẽ không a liền xem như Dương Thư Ký bị không chế cái kia Hoa Hoa tỷ cùng Hai Hải từ đâu không có khả năng bị không chế a Khương Nhược An cắn cắn môi trong lòng có chút bất an nàng suy nghĩ một chút nói ra chúng ta đi đại đội bộ phận nhìn xem nói không chừng Dương Thư Ký ở nơi đó đại đội bộ phận bên trong Thương Nhược An các nàng gặp được Dương Hoa Hoa cùng Dương Ngưng cùng Dương Nữ các nàng các ngươi đã tới cha ta đã bị mang đi lần này sự tình không đơn giản có người vọt thẳng lấy ba chúng ta suối thôn tới các ngươi đừng có gấp ta đã để cho người ta đi thông tri thượng khê thôn lục đội trưởng cùng trần thư ký bọn hắn cùng chúng ta tam khê đại đội hiện nay một lòng bọn hắn nhất định sẽ giúp bận dịu nghe được dương hòa hoa nói như vậy Khương nhược an không khỏi thở dài một hơi nàng phát hiện chính mình thật không có có bản lĩnh gì ngoài chuyện này nàng cũng không biết phải làm gì càng không biết phải làm thế nào cứu trở về hứa diệp vậy chúng ta muốn đuổi kịp đi bọn hắn sẽ không tổn thương hứa diệp bọn hắn a thương nhược an có chút lo lắng hỏi không cần bọn hắn là công xác người ta xem qua bọn hắn chứng minh nếu là công xác người, liền phải dựa theo quy củ đến làm việc, không thể tự mình tra tấn loại hình. Dương Hòa Hoa tiếp tục can đùi, các ngươi đừng hoảng hốt, an tâm tại nhà bên trong các loại tin tức, gặp chuyện muốn trầm ổn, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Không phải vậy, Hứa Diệp liền nên cho các ngươi lo lắng. Khương Nhược An dùng sức nhẹ gật đầu, khát chế nước mắt của mình, không cho nó chảy ra. Chúng ta về nhà trước đi, trở về lại nghĩ biện pháp. Cố Vân lôi kéo Khương Nhược An, Khương Nhược An nhẹ gật đầu, đi theo hướng về trong nhà đi đến. Cố Vân tỉnh táo lại về sau, liền an ủi một câu, Hứa Diệp thân thủ được, không có người có thể tổn thương hắn chúng ta không cần lo lắng. Sáng sớm ngày mai ta liền đi huyện thành tìm người. Trước đó ta không phải đã cứu một cái lao lãnh đạo, ta đi tìm hắn hỗ trợ. Nghe được cố Vân nói như vậy, Khương Nhược An trong mắt lập tức sáng lên. Thế là các nàng liền đuổi trở về nhà. Các nàng khi về nhà, Hứa Diệp bọn hắn còn tại trên xe. Lần này công xã vì đến bắt bọn họ, vậy mà vận dụng một chiếc xe buýt cùng một chiếc diệp. Hơn nữa bọn hắn đem Hứa Diệp cùng Phạm Đại Quân đặt ở một chiếc diệp phía trên, Dương Tông Minh thì là đi theo công xã người cùng một chỗ tại trên xe tải mặt. Diệp tại lắc lư đường đất bên trên chạy chậm rãi, trong xe bầu không khí mười điểm kiểm chế. Hứa Diệp cùng Phạm Đại Quân bị mấy cái dân binh vây vào giữa, hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, không cách nào đậu đậy. Phạm Đại Quân sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đối lần này đột nhiên xuất hiện bắt cảm thấy phẫn nộ cùng khó hiểu. Hứa Diệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta làm sao lại trở thành nhà tư bản rồi? Phạm Đại Quân hạ giọng, trong giọng nói mang theo một ít nôn nóng. Hứa Diệp lắc lắc đầu, thấp giọng trả lời, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Xem ra là có người cố ý chỉnh chúng ta, phía sau khẳng định có càng lớn âm mưu. Phạm Đại Quân nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một ít ngoan lệ. Ừ nếu để cho ta biết là ai ở sau lưng dở cho quỷ, ta không phải nhường hắn đấy mắt. Hứa Diệp cười khổ một cái, trong lòng lại cũng không bối rối. Hắn biết rồi, hiện nay trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo, chờ cơ hội thoát thân. Hắn gật đầu nhìn ngoài xe bóng đêm, tâm lý lặng lẽ tính toán tiếp xuống đối sách. Xe chạy được cướp chừng một giờ, rốt cục đứng tại công xã trong đại viện. Hứa Diệp cùng Phạm Đại Quân bị xô đẩy lấy xuống xe, mang vào một gian mở tối phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, một người trung niên nam nhân ngồi tại sau cái bàn mặt, cầm trong tay một phần văn kiện, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Hứa Diệp, Phạm Đại Quân, các ngươi biết mình tái phát tội gì sao? Hứa Diệp lầm đầu, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, nửa khí bình tĩnh. Chúng ta không biết tái phát tội gì, chúng ta phát triển nghề phụ, không phải cũng là vì hưởng ứng công xã? Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, đem văn kiện vỗ lên bàn. Các ngươi nhìn xem những chứng cứ này, tự mình chế tạo cơ giới thiết bị, phi pháp kinh doanh, bóc lột sức lao động, đây đều là nhà từ bản hành vi. Các ngươi còn có cái gì tốt giả biện? Hứa Diệp nhìn thoáng qua văn kiện, phát hiện phía trên liệt kê cái gọi là chứng cứ, đều là cắt câu lấy nghĩa, thậm chí có chút hoàn toàn là tạo ra. Liên điểm ấy văn kiện, công xã liền gióng trống khua chiêm đến bắt đi chính mình cùng Phạm Đại Quân, Dương Tông Minh. Không thích hợp, khẳng định không thích hợp. Những văn kiện này, sát xuất cao chính là bóng khói. Bọn hắn có chứng cứ gì đâu. Hứa Diệp không nghĩ ra, dù sao hắn cùng Phạm Đại quân bọn hắn đồng thời không có làm chuyện khác người gì. Chương 239. Vấn đề này không có đơn giản như vậy. Chương 239. Vấn đề này không có đơn giản như vậy. Hứa Diệp ngần đầu, chăm chú nhìn đối phương. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra đối phương. Trong mặt một hồi, Hứa Diệp mới tỉnh táo nói ra, những này cái gọi là chứng cứ đều là không thật. Ta chế tạo cơ giới thiết bị là để cho tiện trong thôn sản xuất, chưa từng có dùng để vì chính mình kiếm lợi, bán những cái kia máy tuốt lúa tiền cũng là đại đội thu, ta chỉ dùng một chút tới mua nguyên vật liệu. Đến mức lao động làm phi lực, càng là lời nói vô căn cứ. Ta tất cả hành vi đều là đi qua đại đội phê chuẩn, hoàn toàn hợp pháp. Chúng ta là tập thể lao động, đều là kế công điểm. Trung niên nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới hứa Diệp sẽ bình tĩnh như vậy, hắn sừng sốt một chút, lập tức nghiêm nghị nói ra, ngươi không nên dảo bịa rồi. Hiện nay chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nhất tốt thành thật khai báo, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu được. Hứa Diệp biết rồi, đối phương đây là quyết tâm muốn chỉnh hắn, lại giải thích nhiều cũng là phí công. Hắn dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Trung niên nam nhân thấy Hứa Diệp không lên tiếng, tức giận đến vỗ bàn một cái, "Tốt, ngươi không nói đúng không? Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Nói xong, hắn quay người rời khỏi phòng, nặng nghề mà đóng cửa lại. Hứa Diệp nhìn thoáng qua đen kịt gian phòng, biết rồi đối phương đây là muốn khảo nghiệm ý chí của mình. Dù sao nhốt phòng tối, đồng dạng người đều gánh không được. Thế nhưng hắn không có cái phiền não này, bởi vì hắn có thể tiến vào cơ giới công xưởng bên trong làm việc vừa vặn, hắn còn không biết hệ thống ban bố cái gì nhiệm vụ mới ý thức của hắn tiến vào cơ giới công xưởng về sau, liền thấy nhiệm vụ mới nhiệm vụ, chế tác một đài hàn điện máy nhiệm vụ ban thưởng, 100 cơ giới điểm thuộc tính, một phần cơ giới bản vẽ thiết kế cùng tài liệu tương quan. vậy mà không phải chế tạo máy kéo, mà là chế tạo hàn điện máy. Hứa Diệp vô cùng ngoài ý muốn, nói thật, hắn cũng xác thực cần một đài hàn điện máy đã sớm muốn mua, thế nhưng một mực không có mua đến tay. muốn là thật sự có thể chính mình chế tạo một thay, cái kia xác thực sẽ thuận tiện không ít. làm cơ giới, chỗ nào có thể ít hàn điện cái này công cụ a? trước đó đi huyện thành thu thập các loại thư thời điểm. Sắt thực có tiếp xúc qua một chút hàn điện thư tịch. Trong đầu cấp tốc hiện ra hàn điện máy cơ bản cấu tạo cùng nguyên lý làm việc. Hắn từng tại sách vở bên trên gặp qua hàn điện máy bản thiết kế, mặc dù chi tiết không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái phương hướng vẫn phải có. Hàn điện máy đồng dạng theo phát ra nguồn điện chủng loại có thể chia làm hai loại, một loại là điện xoay chiều nguyên, một loại là dòng điện một chiều. Lợi dụng tính tự cảm nguyên lý, tính tự cảm lượng tại kết nối cùng cắt ra lúc lại sinh ra to lớn điện áp biến hóa, lợi dụng chính phụ lưỡng cực trong nháy mắt chập mạch thời gian sinh ra điện cao thế cũng đến nóng chảy hàn điện đầu bên trên nguyên liệu hàn, đến khiến cho chúng nó đạt tới nguyên tử kết hợp mục đích đầu tiên cần một đài máy biến thế, chỉ phải giải quyết cái này, như vậy chế tác hàn điện máy khó khăn liền xuống tới. Hứa Diệp lập tức có phương hướng, sau đó liền bắt đầu tại cơ giới công xưởng bên trong tìm kiếm thích hợp vật liệu ở đây, tài liệu gì đều có. nếu là không có, liền có thể dùng cơ giới thuộc tính đến hối đoái, hoàn toàn không cần lo lắng không có chính mình cần vật liệu. Hứa Diệp đứng tại cơ giới công xưởng bên trong, ánh mắt đảo qua chất đầy linh kiện nơi hẻo lánh, trong lòng đã có minh xác kế hoạch. chế tác hàn điện máy hạch tâm ở chỗ máy biến thế, mà máy biến thế thiết kế đồng thời không phức tạp, nhưng cần tính toán chính xác cùng tỉ mỉ chế tác. hắn hít sâu một hơi, bắt đầu động thủ. Hứa Diệp đầu tiên trong đầu hồi ứng máy biến thế cơ bản nguyên lý, thông qua cảm ứng điện từ, đem đưa vào điện áp chuyển đổi thành cần thiết phát ra điện áp. Hàn điện máy cần phát ra điện áp khá thấp, nhưng dòng điện khá lớn, bởi vậy máy biến thế thiết kế cần trọng điểm cân nhắc quận dây vòng mấy cùng tính kính. Máy biến thế sắt tâm là cảm ứng điện từ mấu chốt. Hứa Diệp tại cơ giới công xưởng bên trong tìm được một chút thép xì silic mảnh, đây là chế tác sắt tâm lý tượng vật liệu. Hắn đem thép silic mạnh cắt thành e, hình cùng i, e, hình, đan xen chồng chéo thả, hình thành một cái phép kín đường từ. Sắt tâm chồng chéo thả cần phải chặt chẽ, tận lực giảm bất từ ngăn. Hứa Diệp một vừa lẩm bẩm lồm bộ một bên dùng kẹp đem thép xì liệp mảnh cố định lại kế tiếp là mấu chốt nhất trình tự lượn quanh chế cuộn dây hứa diệp tìm được một đài giản dị lượn quanh tuyến máy đây là lúc trước hắn dùng vứt bỏ linh kiện lắp ráp công cụ hắn đem sắt tâm cố định tại lượn quanh tuyến trên máy bắt đầu lượn quanh chế cuộn dây cảm ứng lượn quanh chế quá trình bên trong hứa diệp không ngừng kiểm tra cuộn dây vương mức độ cùng cách biệt tình huống bảo đảm không có trần chuỗi dây dẫn hoặc vương lòng bộ phận lượn quanh chế sau khi hoàn thành hứa diệp đem cuộn dây cố định tại sắt tâm bên trên cùng sử dụng cách biệt băng dán đem chọn cái máy biến thế bao khoả được cực kỳ chặt chẽ hắn kết nối nguồn điện dùng máy vôm kiểm tra phát ra điện áp Sơ cấp điện áp 220V, thứ cấp điện áp 36V, hoàn mỹ. Hứa Diệp hài lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới, ta vậy mà như thế thuận lợi liền đem máy biến thế làm ra tới. Hứa Diệp nhìn xem tác phẩm của mình, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Xem ra, ta hiện tại nắm giữ năng lực đã vượt ra khỏi chính mình mong chờ, rất nhiều thứ thực ra ta đều có thể tay xoa ra tới. Cho dù không phải tại cơ giới công xưởng bên trong, tại trong hiện thực, tay ta xoa loại này máy biến thế cũng sẽ không rất khó khăn. Nghĩ tới đây, Hứa Diệp liền tràn đầy nhiệt tình. Bất quá rất đáng tiếc, hiện nay hướng gió vẫn là không có chuyển biến, rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Bất đắc dĩ nhả dánh một câu về sau, Hứa Diệp chuẩn bị bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Hứa Diệp muốn làm chính là điện xoay chiều hàn máy, loại này đơn giản nhất, cũng không cần liên quan đến cái gì mạch điện loại hình. Cùng đời sau loại kia hàn điện máy, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chỉ là trước mắt hắn nắm giữ kỹ thuật cùng kiến thức dự trữ, cũng không cho phép hắn làm ra đời sau cái chủng loại kia hàn điện máy. Một cái điện dung, liền đủ hắn nhức đầu. Bất quá, hắn cảm thấy kế tiếp còn là có thể từng bước hướng điện tử phương hướng đi. Hứa Diệp từ cơ giới công xưởng trong góc tìm tới mấy cây thô dây đồng, chuẩn bị dùng để chế các điện. Hắn đem dây đồng một mặt liên tiếp đến máy biến thế cuộn dây thứ cấp phát ra mang, một chỗ khác thì chế tắc thành điện cực kẹp để bảo đảm an toàn, hắn dùng cách biệt băng dãn đem các điện bao quẻ được cực kỳ chặt chẽ, phòng ngừa giò điện. Điện cực kẹp cần dùng nhịn nhiệt độ cao vật liệu, dù sao hàn thời gian nhiệt độ rất cao. Hứa Diệp vừa nghĩ, một bên từ vật liệu trồng chất bên trong tìm được cùng một chỗ nhịn nhiệt độ cao mảnh kim loại. Hắn đem mảnh kim loại uốn cong thành kẹp hình dạng, cùng sử dụng ốc vít cố định tại các điện cuối cùng. Tiếp đó, Hứa Diệp tìm đến mấy cây phẩm chất thích hợp tơ kim loại, làm lâm thời quay hàn Mặc dù những kim loại này kia cũng không phải là chuyên môn que hàn, thế nhưng cũng có thể sử dụng. Dù sao hắn cũng không phải thật lấy ra sử dụng, mà là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hứa Diệp kết nối nguồn điện, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra hàn điện máy. Hắn cầm lấy điện kẹp, đến thời gian que hàn kẹp lấy, sau đó nhẹ nhàng chạm vào cùng một chỗ sắt vụn bảng. Ầm, tùy theo một trận kia lửa vang khắp nơi, que hàn thuận lợi mà đem hai khối tấm sắt nối liền với nhau. Thành công. Hứa Diệp hưng phấn mà nắm chặt lại năm đấm. Mặc dù cái này đại hàn điện máy thoạt nhìn đơn sơ, nhưng công năng hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu. Hắn liên tiếp khảo nghiệm mấy lần, phát hiện hàn điện máy tính năng ổn định, hồ quang điện cường độ cũng đầy đủ đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên nhiệm vụ hoàn thành, chế tác một đài hàn điện máy bản thượng, 100 cơ giới điểm thuộc tính, một phần cơ giới bản vẽ thiết kế. Hứa Diệp trước mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó, hắn cơ giới điểm thuộc tính tăng lên 100 điểm, đồng thời, một phần mới tinh bản vẽ thiết kế xuất hiện ở trong tay của hắn. Mở ra bản vẽ về sau, Hứa Diệp trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nam tính bằng tấn long môn máy thủy áp. Quá tốt rồi, cái này bản vẽ thiết kế chính là ta cần. Hệ thống, tài liệu đâu? Có cái này long môn máy thủy áp Hứa Diệp liền có thể dùng để cải tạo thành mình muốn gốm xứ ép mảnh cơ. Hơn nữa máy thủy áp có thể dùng để chế rất nhiều loại thiết bị, là một loại vô cùng trọng yếu kỹ thuật. Có thể thu hoạch được cái này bản vẽ cùng kiến thức, Hứa Diệp cảm thấy so với chúng rồi thưởng lớn còn vui vẻ hơn. Hứa Diệp không kịp chờ đợi mở ra hệ thống cung cấp tài liệu, cẩn thận đọc. Phần tài liệu này không chỉ có đã bao hàm năm tính bằng tấn Long môn máy thủy áp kỹ càng bản vẽ thiết kế, còn bổ sung dịch dép hệ thống nguyên lý làm việc, các bộ kiện vật liệu lựa chọn cùng với chế tạo công nghệ nói rõ chi tiết phát. Máy thủy áp nguyên lý làm việc là thông qua dịch dép dầu truyền lại áp lực, khu động đi mở tổng vận động, từ đó sinh ra áp lực lớn. Hứa Diệp một bên đọc, một bên trong đầu tạo dựng máy thủy áp chỉnh thể kết cấu. Hứa Diệp phát hiện, máy thủy áp hạch tâm bộ kiện bao quát, dịch kép vại, dịch kép bơm, khống chế phiệt, bình xăng mấy cái này bộ phận. Trong đó dịch kép vại phụ trách sinh ra áp lực, thôi động tỉ sở tổng vận động. Dịch kép bơm đem năng lượng cơ giới chuyển hóa làm dịch kép có thể cung cấp động lực. Khống chế phiệt phụ trách điều tiết dịch kép, dầu hướng chạy cùng áp lực. Bình xăng dùng để chứa dưỡng dịch kép dầu, bảo đảm hệ thống vận hành bình thường. Thoát nhìn đều không khó, thế nhưng nếu là không hiểu tương quan kiến thức mong muốn chổng giống tạo ra đến, sẽ rất khó. Dịch kép vại thiết kế là mấu chốt Nhất định phải có thể thừa nhận được cao áp, đồng thời cam đoan bịt kín tính. Hứa Diệp trong lòng thầm nghĩ, hắn cẩn thận tra xét dịch dép vải bản vẽ thiết kế, phát hiện hệ thống cung cấp trong tư liệu kỹ càng đánh dấu dịch dép vải vật liệu lựa chọn, gia công công nghệ cùng với bịt kín kiện lắp đặt phương pháp. Tại cơ giới công xưởng bên trong có thể giải quyết, trở về thế giới hiện thực liền khó khăn. Vẫn là quá rơi ở phía sau a. Hứa Diệp một mặt tiếc nuối nói, bất quá hắn cũng rất thỏa mãn, dù sao những kiến thức này là vô giá. Có những kiến thức này, hắn tại trong hiện thực cũng có thể từng bước giải quyết công nghệ vấn đề. Sau đó tạo ra loại này lòng môn máy thủy áp đúng lúc này, Hứa Diệp chợt nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hắn lập tức cảnh giác lên, cấp tốc rời khỏi cơ giới công xưởng, về tới trong hiện thực phòng tối. Cửa bị đẩy ra, trung niên nam nhân lần nữa đi đến. Sắc mặt của hắn so trước đó càng thêm âm trầm, hiển nhiên đối Hứa Diệp trầm mặc cảm thấy bất mãn. "Hứa Diệp, ngươi suy tính được thế nào? Muốn hay không thành thật khai báo?" Trung niên nam nhân lạnh lùng hỏi. Hứa Diệp ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, lạnh nhạt nói, "Ta không có cái gì có thể lợi nhắm nhủ. Ta làm hết thể cũng là vì trong tôn sản xuất, không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc hành vi." Trung niên nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Diệp vẫn như cũ cứng rắn như thế, hắn cắn răng, hung tợn nói ra, "Tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Cái ghế mang tới đến. Nói xong, liền có hai người dơ lên đặc chế cái ghế đi đến. Hứa Diệp vừa nhìn, liền biết đây chính là loại kia ghế hùng. Hứa Diệp trong lòng cười lạnh một tiếng, loại thủ đoạn này hắn đồng thời không lo lắng. Dù sao, hắn hiện nay còn muốn lấy tiến vào cơ giới công xưởng đem cái kia máy thủy áp kiến thức điểm tất cả đều gặm xuống tới. Đừng để hắn đi ngủ, này lại thiên tài hiện ra không bao lâu. Người kia bản giao một câu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Hứa Diệp đồng thời không có gấp tiến vào ý thức thế giới, mà là nhìn một chút cửa sổ vị trí. Lúc này đã là buổi sáng 8 giờ 9 giờ, đi qua một buổi tối, cũng không biết Khương Nhược An các nàng thế nào. Hứa Diệp chính mình là không thèm để ý, thế nhưng hắn rất lo lắng Khương Nhược An các nàng. Không cần phải nói, đêm qua các nàng khẳng định là mất ngủ. Hắn suy đoán cô Vân khẳng định sẽ mang lấy bọn hắn đi huyện thành tìm vị kia lão lãnh đạo, dù sao đây là nhanh nhất biện pháp giải quyết. Nếu như đối phương ra mặt cũng không có cách nào đem chính mình làm cho đi ra ngoài, như vậy thì chứng minh chính mình gặp phải sự tình không có đơn giản như vậy đi qua một buổi tối. Hứa Diệp cảm thấy sự tình khả năng không thích hợp không giống như là bị người bình thường báo cáo, giống như là bị cố ý châm đúng. Không phải vậy, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh cũng không nên bị dính líu vào. Dựa theo những người kia thuyết pháp, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh cũng không có vấn đề gì phải xử lý. Bọn hắn một mực là dựa theo quy củ đến làm việc, trước đó rất nhiều chuyện đều là đánh xin. Có loại năng lực này như vậy nhắm vào mình, Hứa Diệp cảm thấy không giống như là người trong thôn, cũng không giống là công xã hoặc người của huyện thành. Chính mình những vấn đề này, nhiều nhất kéo ra ngoài đấu một trận, không nên dùng loại thủ đoạn này tới đối phó chính mình. Hứa Diệp trong đầu không khỏi nổi lên ở kinh thành thời gian một chút ký ức. Cha mình đã tội người, bọn hắn liền có loại bản lệnh này, hơn nữa cũng có lý do nhắm vào mình đương nhiên, Hứa Diệp cũng không có mở miệng đi hỏi thăm. Hỏi, cũng sẽ không hỏi ra kết quả gì. Hắn bây giờ có thể làm, chính là các loại. Các loại thượng khê thôn lục minh bọn hắn bắt đầu hoạt động, các loại Cố Vân đi tìm cái kia lão lãnh đạo. Thu hồi ý nghĩ, Hứa Diệp lần nữa tiến vào hệ thống không gian. Vào lúc này, hệ thống đã ban bố nhiệm vụ mới nhiệm vụ, chế tác một đài vân tay giả công cụ máy. Nhiệm vụ ban thưởng, ban thưởng 50 điểm cơ giới thổ tính, một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi thức điểm. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ mới thời điểm, Hứa Diệp khỏe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Nguyên bản hắn cho rằng nhiệm vụ là càng ngày càng khó, kết quả tới một cái vân tay ra công cố máy nhiệm vụ. Bất quá trong hiện thực, Hứa Diệp cũng là cần muốn cái này vân tay ra công cố máy đương nhiên, hắn đồng thời không có lập tức động thủ chế tác vân tay ra công cố máy, mà là tiếp tục học tập Long môn máy thủy áp kiến thức. Hứa Diệp tại cơ giới công xưởng bên trong tiếp tục nghiên cứu năm tính bằng tấn Long môn máy thủy áp bản vẽ thiết kế cùng tài liệu tương quan. Hắn biết rồi, máy thủy áp chế tác không chỉ cần phải lý luận kiến thức, còn cần đối vật liệu cùng công nghệ có xâm nhập hiểu rõ. Mặc dù hệ thống cung cấp kỹ càng tài liệu, nhưng hắn vẫn như cũ không dám xem thường. Quyết định trước tiên đem máy thủy áp mỗi một chi tiết nhỏ đều hiểu rõ. Thời gian từng chút từng chút đi qua, thế giới hiện thực bên trong phụ trách nhìn xem Hứa Diệp thỉnh thoảng liền sẽ kiểm tra Hứa Diệp ngủ hay chưa. Bất quá, ý thức của hắn tại cơ giới công xưởng bên trong không tại trong hiện thực, nhìn xem giống như là đang tự hỏi vấn đề cũng không phải là đang ngủ đương nhiên, chỉ cần Hứa Diệp nguyện ý, hắn cũng có thể nhường thân thể của mình ngủ, cũng có thể nhường thân thể của mình nhìn xem giống như là tỉnh dậy dáng vẻ. Hứa Diệp ngẩng đầu, chăm chú nhìn đối phương. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra đối phương. Trầm mặc một hồi, Hứa Diệp mới tỉnh táo nói ra, những này cái gọi là chứng cứ đều là không thật.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 Hứa Diệp đầu tiên trong đầu hồi ức máy bự kiện thế cơ bản nguyên lý, thông qua cảm ứng điện từ, đem đưa vào điện áp chuyển đổi thành cần thiết phát ra điện áp. Hàn điện máy cần phát ra điện áp khá thấp, nhưng động điện khá lớn, bởi vậy máy bự kiện thế thiết kế cần trọng điểm cân nhắc cuộn dây vòng mấy cùng tiên kính. Máy bự kiện thế sắt tâm là cảm ứng điện từ mẫu chốt. Hứa Diệp tại cơ giới công xưởng bên trong tìm được một chút thép trời lại mảnh, đây là chế tác sắt tâm lý tưởng vật liệu. Hắn đem thép trời lại mảnh cắt thành e, hình cùng i, e, hình, đan xen chồng chéo thả, hình thành một cái phép kiến đường tử. Sắt tâm chồng chéo thả cần phải chắc chẽ, tần lực giảm bất tường ngăn. Thứ Diệp một vừa lẩm bẩm lồm bộ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 Hai cái thôn người đều tới. Chương 240, hai cái thôn người đều tới. Kỳ quái, cái này đều trời tối, vì cái gì còn không người tới gặp ta? Hứa Diệp cau mày, càng phát cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cố Vân đi tìm người lời nói, buổi chiều nên ra ta. mặt ta. Mà khác, những người kia cũng không thẩm chính mình, liền kéo lấy đây là chuyện gì xảy ra chứ? Trước đó còn tương đối bình tĩnh, hiện nay Hứa Diệp liền có chút bận tâm. Hiện tại hắn càng phát cảm thấy, là kinh thành người đậm thủ. Có lẽ, chính mình đánh hổ sự tình đăng lên báo nhường có ít người thấy được. Những người kia, là ước gì chính mình chịu nhiều đau khổ. Những việc này bọn hắn cũng thật làm được, hơn nữa cũng có năng lực làm. Dù sao bọn hắn có không ít tại Hoàn Lộ, bàn giao một câu, cha tấn chính mình loại tình huống này, người thật sự là quá dễ dàng. Bất quá mặc dù rất lo lắng, thế nhưng Hứa Diệp đồng thời không có biểu lộ ra cái gì. Hắn quan sát một hồi, sau đó liền tiếp tục tiến vào cơ giới công xưởng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hắn cũng không tin, những người này có thể một mực giam giữ mình. Sự tình đã bắt đầu lên men, thôn dân cũng không thể nhường ba người bọn họ đều bị giam ở đây đảo mắt lại qua một buổi tối, Hứa Diệp toàn bộ hành trình đều tại trong không gian ý thức. Bên ngoài mặc dù có nhân cái nhiều, thế nhưng Hứa Diệp cũng không được đối phương ảnh hưởng. Ngay tại hứa diệp đắm chìm trong cơ giới công xưởng bên trong chế tác vân tay ra công máy tiện thời điểm, phụ trách thẩm hắn người có chút ngồi không yên. Các người hai cái xác định hắn đêm qua cả đêm đều không có ngủ sao? Đúng vậy, tần đội, hắn thật không có ngủ. Ta cùng A Tam đều buồn ngủ quá đỗi, thay phiên đi ngủ, hắn mắt vẫn mở. Đúng vậy à, tần đội trưởng, chúng ta còn hoài nghi hắn có phải hay không mở mắt ngủ, kết quả cũng không phải là. Cái kia tần đội trưởng không khỏi nhíu chặt lông mày, có chút buồn bực nói, lần này vẫn đúng là gặp được cọn râm cứng, ba người bọn họ đều không có chiêu. Nấu, tiếp tục nấu, ta cũng không tin bọn hắn đều nấu ở. Các người đi ngủ đi. Đổi một nhóm người đến nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói xong, tân đội trưởng phẩy tay. Cửa rất nhanh liền được mở ra, sau đó hắn liền thấy Hứa Diệp tay trên ghế mặt nhích tới nhích lui, sắc thực không có ngủ dấu hiệu. "Hứa Diệp, ngươi nhất tốt thành thật khai báo. Hiện nay chỉ là món ăn khai vị, đằng sau còn có người vị đáng ăn. Ngươi bây giờ còn chưa có xâm phạm sai lầm gì lớn, chỉ là tư tưởng xảy ra vấn đề. Chỉ cần thừa nhận sai lầm, tích cực nghĩ lại, tích cực cải tạo tư tưởng, rất nhanh liền có thể trở về tiếp tục làm người nghệ phụ đội trưởng." Hứa Diệp mặc dù người tại cơ giới công xưởng bên trong, nhưng hắn có thể nghe đến thanh âm bên ngoài. Sở dĩ, nghe nói như thế về sau, Hứa Diệp ý thức tối lui ra khỏi cơ giới công xưởng. Hắn nhìn thoáng qua đối phương, sau đó bình tĩnh nói: Ta đồng thời không có làm gì sai, ta làm hết thể đều là từ tập thể xuất phát, đồng thời không phải là vì giành tư lợi. Đối phương không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra: Ngươi trong lòng mình rất rõ ràng có hay không? Ngươi bây giờ tư tưởng là rất nguy hiểm, không muốn xâm phạm nhà tư bản sai lầm, chúng ta là chủ nghĩa tập thể. Hứa Diệp chỉ là nhìn đối phương, không còn đáp lời. Hứa Diệp trầm mặc nhường tần đội trưởng cảm thấy một trận bất lực. Hắn vốn cho là thông qua thời gian giải thẩm vẫn cùng áp lực tâm lý. Hứa Diệp cuối cùng sẽ sụp đổ, bàn giao ra bọn hắn mong muốn đổ vật. Nhưng mà trước mắt Hứa Diệp lại giống cùng một chỗ tảng đá cứng rắn, mặc cho gió táp mưa xa, từ đầu đến cuối bất vi sở động. Tân đội trưởng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm nung nóng. Hắn biết rồi, nếu như tiếp tục như vậy rằng co nữa, liền không có cách nào hoàn thành người khác lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Tân đội trưởng quyết định cải biến sách lược. Hắn phất phất tay, ra hiệu dưới tay người trước lui ra ngoài, sau đó đi đến Hứa Diệp trước mắt, ngự khí hơi dịu đi một chút. Hứa Diệp, ta biết ngươi là người thông minh, ngươi cần phải minh bạch, chúng ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi chỉ cần ngươi thừa nhận sai lầm, viết cái kiểm điểm, sự tình liền có thể đến đây chấm dứt. ngươi tiếp tục làm người nghề phụ đội trưởng, mọi người bình an vô sự, cớ sao mà không làm đâu? Hứa Diệp lầm đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem tần đội trưởng, chậm rãi nói ra: tần đội trưởng, ta lý giải lập trưởng của các ngươi, nhưng ta xác thực không có làm gì sai, ta làm hết thảy cũng là vì trong thôn tập thể lợi ích. nếu như các ngươi cho là ta có vấn đề, có thể cầm ra chứng cứ đến. nếu như không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán liền để ta thừa nhận sai lầm, cái này không phù hợp nguyên tắc. Tần đội trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ cứng rắn như thế. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục thở dài, "Hứa Diệp, ngươi hà tất cố chấp như vậy chứ? Có một số việc, không phải một mình ngươi có thể gánh vác được. Ngươi chẳng lẽ liền không làm người nhà của ngươi suy nghĩ một chút, không làm tiền đồ của ngươi suy nghĩ một chút?" Hứa Diệp ánh mắt hiện lên một tia chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn thấp giọng nói ra, "Tần đội trưởng, ta tin tưởng chính nghĩa cùng công đạo. Nếu như ngay cả ta cũng không thể kiên trì nguyên tắc, vậy còn có người nào có thể đứng ra đến làm tập thể nói chuyện? Đến mức người nhà của ta cùng tiền đồ, ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải lựa chọn của ta." Tân đội trưởng thấy Hứa Diệp vẫn như cũ bất vi sở động, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, tiếp tục thúc ép xuống dưới sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thế là hắn lạnh lùng nói: Tốt, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi ngay ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ đi, lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào bàn lại. Nói xong, Tân đội trưởng quay người rời khỏi phòng, nặng nề mà đóng cửa lại. Căn phòng bên trong lần nữa rơi vào yên tĩnh. Hứa Diệp hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại, ý thức lần nữa tiến vào cơ giới công sưởng. Hứa Diệp hiện nay đã không nóng nảy, hắn đang chờ các loại tình thế tiếp tục lên men. Sự tình đúng là lên men, lúc này Tam Khê thôn cùng Thượng Khê thôn người đang theo lấy công xã chạy đến đám đông một bọn người, nhìn xem 10 điểm trắng lệ 9 h sáng nhiều thời điểm, hai cái thôn thôn thôn dân liền tràn vào công xã. Công xã lãnh đạo nhìn thấy về sau, không khỏi tê cả da đầu đứng lên. Nhiều người như vậy tràn vào công xã, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều chịu không được kết quả. Công xã xã trưởng nhìn thấy Lục Minh cùng Trần Xuyên Hà trong đám người, vội vàng cao giọng hô, "Lục Minh, Trần Xuyên Hà, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch, các ngươi không tổ chức xã viên xử lý sản xuất, đem công xã vây quanh là có ý gì?" Lục Minh nhìn đối phương, lạnh lùng nói: Hôm nay trong thôn trời mưa, đại đội quyết định cho mọi người thả cái giả. Mọi người trời mưa rảnh rỗi tại nhà bên trong cảm thấy không có chuyện để làm, liền từ phát tới quan tâm một chút Hứa Diệp đồng chí tình huống cũng không phạm điều lệ sao? Hứa Diệp đồng chí thế nhưng là chen ngang đến chúng ta đại đội thanh niên trí thức, vẫn là chúng ta thượng khê đại đội liên hợp kiến trúc đội phó đội trưởng cùng hướng dẫn kỹ thuật. Hắn tình huống chúng ta đại đội mỗi một cái xã viên đều rất quan tâm. Lục Xuyên vừa mới dứt lời, bên này Tam Khê thôn trường Tam Bảo liền mở miệng: Sĩ trưởng, ngươi đột nhiên điều tra thôn chúng ta đại đội trưởng, bí thư tri bộ, còn có ngề phụ đội trưởng là đối với chúng ta Tam Khê thôn công tác có cái gì bất mãn sao? Vẫn là nói, muốn nhằm vào chúng ta Tam Khê thôn, không để cho chúng ta được sống cuộc sống tốt. Trương Tam Bảo vừa dứt lời, Tam Khê thôn vài trăm người liền lập lại lên Trương Tam Bảo lời nói. Tam Khê thôn thôn dân thanh âm chỉnh tề như một, chấn động đến công xã vách tường đều phản phất tại run rẩy. Xã trưởng bị trận thế này dọa đến sắc mặt bầm màu, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Hắn vội vàng khoắt tay, ý đồ giải thích, mọi người lanh tĩnh một chút. Chuyện này không phải chúng ta công xã quyết định, là phía trên phái người đến hoạt động tra. Chúng ta cũng là theo trình tự làm việc, tuyệt đối không có nhằm vào Tam Khê thôn ý tứ phía trên, cái nào phía trên? Trương Tam Bảo cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước ép hỏi. Xã trưởng, ngươi đừng lừa gạt chúng ta. Hứa Diệp, Dương Bí thư chi bộ cùng Phạm đội trưởng bọn hắn làm trong thôn làm bao nhiêu hiện thực, mọi người rõ như ban ngày. Bọn hắn nếu là thật có vấn đề, thôn chúng ta dân cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp, chúng ta liền đi trong huyện, đi trong tỉnh đòi cái công đạo. Mãi liệt như vậy dân ý nhường cái này, xã trưởng có chút không thở nổi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết rồi, thật sự nếu không cho ra một cái giải thích hợp lý, cục diện có khả năng triệt để mất không chế. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ khuyên nhủ mọi người. Nhưng mà, Lục Minh lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Đúng lúc này, công xã cửa ra vào lại chuyển tới một trận tiếng ồn nào. Chỉ thấy mấy chiếc xe diệp chậm rãi lái vào, trên xe đi xuống mấy vị thân mặc đồng phục cán bộ, cầm đầu đúng là tần đội trưởng. Tần đội trưởng nhìn thấy công xã cửa ra vào tụ tập nhiều người như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi phát. Hắn bước nhanh đi đến xã trưởng trước mắt, thấp giọng hỏi: Đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều người như vậy? Xã trưởng vẻ mặt đau khổ, tiểu giải thích do nói: Tần đội trưởng, các thôn dân là đến muốn người, thửa diệp trong thôn hy vọng rất cao mọi người cũng không tin bọn hắn sẽ mắc sai lầm ngay nhìn việc này nên xử lý như thế nào tân đội trưởng nữu nữu mày, trong lòng cũng có chút chột dạ hắn vốn cho là chỉ cần quan hứa diệp mấy ngày buộc hắn nhận lầm sự tình liền có thể chấm dứt không nghĩ tới sự tình vậy mà huyên náo như thế lớn hắn hít sâu một hơi đi đến các thôn dân trước mắt cao giọng nói ra mọi người im lặng một chút ta là trong huyện phái tới tân hải phụ trách điều tra hứa diệp củng cố vân vấn đề ta có thể hướng mọi người cam đoan chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt theo lẽ công bằng xử lý Vậy tại sao đến bây giờ còn không thả người? Trong đám người có người hô. Tân Hải sầm mặt lại, nữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, điều tra cần thời gian. Nếu như các ngươi còn nháo như vậy nữa xuống dưới, chính là gây trở ngại công vụ, tự gánh lấy hậu quả. Nghe nói như thế, các thôn dân lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ đúng lúc này, Lục Minh đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Tần đội trưởng, Tần đội trưởng, chúng ta không phải đến gây chuyện, chúng ta chỉ là muốn một cái công đạo. Hứa Diệp là trong thôn tốt cán bộ, bọn hắn làm trong thôn làm rất nhiều hiện tử. Nếu như các ngươi không bỏ ra nội chứng cứ liền mời lập tức thả người. "Bằng không, thôn chúng ta dân tuyệt sẽ không đáp ứng." Tân đội trưởng bị Lục Minh khí thế ép tới có chút không thở nổi. Hắn biết rồi, thật sự nếu không cho ra một cái giải thích hợp lý, cục diện có khả năng triệt để mất khống chế. Cắn răng, Tân Hải rốt cục nói ra, "Tốt, đã các ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái công đạo. Hứa Diệp cùng Phạm Đại Quân vấn đề của bọn hắn, chúng ta sẽ mau chóng tra rõ ràng. Nếu như bọn hắn không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ thả người." "Mau chóng là bao lâu?" Trương Tam bảo hỏi tới. Tân đội trưởng trầm mặc một lát, rốt cục nói ra, "3 ngày." Trong vòng 3 ngày ta nhất định cho mọi người một cái trả lời chắc chắn. Các thôn dân nghe nói như thế, rồn dập nghị luận lên. Lục Minh cùng Trương Tam bảo liên nhau, nhẹ gật đầu. Lục Minh cao giọng nói ra, tốt, chúng ta liền chờ ba ngày. Nếu như ba ngày sau đó còn không có kết quả, chúng ta sẽ còn lại đến. Tân đội thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu, tốt, ba ngày sau đó, ta nhất định cho mọi người một cái công đạo. Chúng ta còn muốn gặp một lần Hứa Diệp ba người bọn họ, không phải vậy chúng ta hoài nghi các ngươi sử dụng cha tấn bức cung thủ đoạn đối phó bọn hắn. Cố Vân kịp thời lớn tiếng nói, dù sao chỉ có nhìn thấy Hứa Diệp mới có thể nói chuyện với nhau. Tân Hải nghe được Cố Vân yêu cầu, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng có chút do dự. Hắn biết rồi, nếu để cho các thôn dân nhìn thấy Hứa Diệp, sự tình có khả năng trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng dưới mắt, các thôn dân cảm xúc đã bị nhân lửa, nếu như không đáp ứng yêu cầu này, cục diện có khả năng triệt để mất không chế. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhường ngựa khí của mình lộ ra bình tĩnh, "Cố Vân đồng chí, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng Hứa Diệp bọn hắn hiện nay đang bị điều tra, dựa theo quy định, tạm thời không thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Bất quá, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, bọn hắn hiện nay hết thảy mạnh khỏe, tuyệt đối không có được đến bất kỳ không công chính đối đãi." Cam Đoan, cam đoan của ngươi có làm được cái gì? Trương Tam Bảo cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hứa diệp bọn hắn làm trong thôn làm nhiều chuyện như vậy, hiện nay vô duyên vô cớ bị giam lại, liên đội mặt đều không cho thấy, ai biết các ngươi ở sau lưng làm cái quỷ gì? Tân Hải bị Trương Tam Bảo lời nói ngẹn được nhất thời nghẹn lời, trên trán lịn ra mồ hôi mịt. Hắn biết rồi, thật sự nếu không đáp ứng thôn dân yêu cầu, cục diện có khả năng triệt để mất không chế. Hắn cắn răng, rốt cục nói ra, "Tốt, nếu mọi người kiên trì như vậy, vậy ta liền phá lệ một lần. Bất quá, chỉ có thể phái mấy cái đại biểu đi vào." những người khác nhất định phải chờ ở bên ngoài lấy. Các thôn dân nghe nói như thế, dồn dập nghị luận lên. Lục Minh cùng Trương Tam Bảo liếc nhau, nhẹ gật đầu. Lục Minh cao giọng nói ra, tốt, chúng ta phái ba cái đại biểu đi vào. Cố Vân, Khương Nhược An, còn có ta, ba người chúng ta người đi vào thấy Hứa Diệp. Tân Hải nhẹ gật đầu, ra hiệu dưới tay người dẫn đường. Cố Vân, Lục Minh cùng Khương Nhược An đi theo Tân Hải trưởng đi vào công xã cẩu. Những người khác thì ở lại bên ngoài chờ đi vào phòng thẩm vấn. Cố Vân liếc mắt liền thấy được ngồi trên ghế Hứa Diệp. sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Cố Vân trong lòng chua chua bước nhanh đi lên trước, thấp giọng hỏi, Hứa Diệp, ngươi không sao chứ? bọn hắn có không có làm có ngươi? Hứa Diệp nhìn thấy Cố Vân cùng Lục Minh, khương nhược an tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. bọn hắn chỉ là hỏi một vài vấn đề, ta không có làm gì sai, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lục Minh vô vui Hứa Diệp bả vai, trầm giọng nói ra, Hứa Diệp, ngươi yên tâm, người trong thôn đều chờ ở bên ngoài lấy, chúng ta tuyệt sẽ không để bọn hắn đoán của ngươi. Tân đội trưởng, có thể để cho hai người bọn họ sau đó cùng Hứa Diệp đơn độc trò chuyện vài phút à? Nói xong, Lục Minh nhìn về phía Tân Hải. Tân Hải do dự một chút, lúc trước hắn là điều tra qua, biết rồi Hứa Diệp cùng Khương Nhược An đã từng là phu thê. Nhưng là bởi vì không thể sinh dục vấn đề, Khương Nhược An chủ động rời đi Hứa Diệp đến mức cố vân, hắn cũng biết tình huống. Thành thật mà nói, hắn không phải không nghĩ tới từ nam nữ vấn đề phương diện vào tay. Bất quá, công xã trước đó cũng phái người điều tra qua, đều không có bắt xảy ra vấn đề gì. Hắn tiếp tục từ hướng này hạ thủ, chưa hẳn có thể có kết quả. Suy nghĩ một chút, Tân Hải nhân tiện nói, "3 phút, ta hiện nay liền ra ngoài bắt đầu tính theo thời gian." Chương 241 Có muốn hay không cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ? Chương 241, có muốn hay không cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ? Hứa Diệp, lần này sự tình rất khó giải quyết. Ta tìm cái kia lão lãnh đạo, hắn tới cũng vô dụng, đối phương liền không nguyện ý nhà ra. Vị kia nói, rất có thể là có vị trí còn cao hơn hắn người muốn muốn đối phó ngươi. Thời gian cấp bách, Sở Dịch cô vân vội vàng đem tình huống nói ra. Hứa Diệp sau khi nghe xong, không khỏi nói ra, cùng ta suy đoán một dạng, ta cũng cảm thấy lần này không đơn giản, không giống như là có người báo cáo mà lên. Nếu như không có đoán sai, hẳn là kinh thành người làm. Đối tại tình huống trong nhà mình, Hứa Diệp cũng không có nói rất rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Cố Vân cho mày. Hứa Diệp đều chạy đến tần lĩnh nông thôn tới. Đối phương còn không nguyện ý buông tha Hứa Diệp, còn muốn đối phó hắn. Những người này cùng hứa ra ân oán tất nhiên không nhẹ. Đi một bước nhìn một bước, ta đồng thời không có xâm phạm sai lầm gì lớn. Đoán chừng sẽ đem ta quan một đoạn thời gian, hoặc đưa đi nơi nào cải tạo cải tạo. Mặc kệ sau đó xảy ra cái gì, các ngươi đều muốn dựa theo kế hoạch lúc đầu học tập. Nói xong, Hứa Diệp nhìn về phía Khương Đức Năng lực của ta các ngươi cũng biết, không ai có thể ước như ta sở dĩ, cho dù ta được đưa đến địa phương khác đi làm việc, cũng sẽ không ăn cái gì đau khổ. Hứa Diệp biết mình là tình huống như thế nào. Trước đó Phạm Đại Quân bán máy tuốt lúa về sau cho mình một khoản tiền, khả năng này sẽ trở thành đối phương công kích mình ngược điểm để cho mình ngồi tù không đến mức. Thế nhưng để cho mình đến nghèo nàn địa phương tiếp nhận cải tạo vẫn rất có khả năng. Có thể phản kích sao? Thành thật mà nói, rất khó khăn. Bởi vì hiện nay toàn bộ hướng gió và đời sau là không giống, bị cải tạo là rất bình thường. Nếu như chỉ là người trong thôn báo cáo, không có ngoại lực tham gia, Hứa Diệp nhiều nhất bị phê bình hai câu. Thế nhưng hiện tại tình huống này, liền khó nói nghiêm trọng như vậy sao? Khương Nhược Can nhíu chặt lông mày, trên mặt trần ngập lo lắng. Nàng muốn cho là hứa Diệp chỉ cần nhốt mấy ngày, sau đó liền có thể đi về. Kết quả hứa Diệp lại nói cho nàng, hắn có thể muốn được đưa đi nghĩ muốn cải tạo. Khó nói, liền xem người ta là nghĩ ta rơi vào dạng gì hạ trạng mới có thể thư thái. Hứa Diệp bất đắc dĩ nói, không có cách, hắn hiện nay chỉ là một cái bạch thân, cũng không có cái gì quyền thế. Cha mẹ của hắn còn tại Đại Tây Bắc chịu khổ chịu tội. Loại tình huống này, hắn thật không có biện pháp gì. Hắn biết rồi địch nhân họ gì, nhưng lại không cách nào biết được đối phương người ở nơi nào. Muốn vận dụng võ lực trả thù đều khó có khả năng, bởi vì ngươi liên đội người đều không gặp được. Bây giờ có thể làm chính là chờ đợi, đợi chờ mình trở lại kinh thành, chờ cơ hội đem cái kia mấy nhà người đều làm cho số dưới. Muốn là đối phương trực tiếp tới cùng mình gặp mặt, nhường tự mình biết là ai, hắn cũng có biện pháp tại thần không biết quỷ không hay tình huống trả thù trở về. Dù sao, hắn không chỉ có thể thuần phục tư lưng, còn có thể thuần phục gián độc, hoặc mặt khác lập vật. Loại sự tình này chỉ cần không làm nhiều, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là ngoài ý muốn. Ta đem Ứng Dung cùng Ứng Cố mang đến, thuận tiện ngươi truyền lại thư. Khương Nhược Can một mặt lo lắng nắm hứa giơ tay, nội tâm một mảnh bối rối rối. Những chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng, nàng hoàn toàn không biết phải làm thế nào ứng đối và giải quyết. "Không có chuyện gì, các ngươi đừng lo lắng. Có Thương Lương tại, mặc kệ ta đi nơi nào đều có thể truyền lại tin tức. Cho dù là phân biệt cũng là nhất thời, không dùng đến quá lâu chúng ta liền có thể lại gặp mặt nhau." Hứa Diệp An ủi nói ra. "Các ngươi đem chính mình chiếu cố tốt, đem trong nhà chiếu cố tốt là được rồi. Ta toàn thân bản sự, mặc kệ đi nơi nào cũng sẽ không chịu khổ." Cố Vân nhẹ gật đầu, điểm này nàng là nhất đồng. Thứa Diệp xác thực toàn thân bản sự, hơn nữa trải qua tiến hóa, về sau lực lượng cũng đại lạ thường dấu lương thực động sự tình hứa diệp đồng thời không có củng cố vân cùng với khương nhược an bàn giao bởi vì lo lắng thai vách mạch rừng mặt khác người biết nhiều cũng xử lý không tốt cái kia cổng vào hứa diệp thiết kế 10 điểm bí mật liền xem như những người khác đem hắn ra công nhà máy đều phá hủy cũng rất khó phát hiện cái kia hang động đá vôi lối vào trừ phi ngay từ đầu liền biết chỗ kia có hang động đá vôi bất quá khả năng này rất thấp sở di hứa diệp đồng thời không lo lắng bại lộ 3 phút rất nhanh cái kia tân hải rất nhanh liền trở về rồi tân hải đẩy cửa ra lạnh lùng nhìn lướt qua căn phòng bên trong mấy người ngựa khí cứng nhất nói đã đến, đến giờ các ngươi cái kia đi ra Cố Vân cùng Khương Nhược An liếc nhau, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Cố Vân cắn môi một cái, nói khẽ với Hứa Diệp nói ra: Hứa Diệp, ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, tuyệt sẽ không nhường một mình người khiêng. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên. Yên tâm đi, ta không sao. Các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đừng để ta lo lắng. Khương Nhược An hốc mắt có chút đỏ lên, nàng gấp nắm chặt lại Hứa Diệp tay, thanh âm có chút nghẹn ngào: Hứa Diệp, ngươi nhất định phải thật tốt. Chúng ta chờ ngươi trở về. Hứa Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ ngu bàn tay của nàng, ngựa khí ôn đừng lo lắng, ta hiểu rồi. Lục Minh đứng ở một bên, thần sắc nghiêm trọng. Hắn nhìn thoáng qua Tân Hải, lạnh lùng nói: "Thần đội trưởng, hứa diệp là thôn chúng ta nằm cốt, chuyện của hắn chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hy vọng các ngươi có thể theo lẽ công bằng xử lý, đừng để cho chúng ta thất vọng." Tân Hải nhíu nhíu mày, ngữ khí hơi không kiên nhẫn: "Được rồi, nên nói đều nói rồi, các ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Chuyện điều tra chúng ta sẽ theo trình tự đến, không cần các ngươi quan tâm." Cố Vân cùng Khương Nhược Gan Lưu Liên không rời liếc nhìn Hứa Diệp một cái, cuối cùng tại Lục Minh thúc giục hạ rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại về sau, căn phòng bên trong lần nữa rơi vào yên tĩnh. Hứa Diệp hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại, ý thức lần nữa tiến vào cơ giới công xưởng. Hắn biết rồi, những ngày tiếp theo có khả năng càng thêm gian nan, nhưng hắn cũng không tính ngồi chờ chết. Cùng lúc đó, công xã người bên ngoài nhóm vẫn không có tán đi. Các thôn dân top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận. Hứa Diệp bọn hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền bị giam lại rồi? Ai biết được? Bất quá Hứa Diệp thế nhưng là chúng ta thôn tốt cán bộ, hắn làm sao có thể phạm sai lầm? Liên đúng vậy à, Hứa Diệp làm chúng ta thôn làm nhiều chuyện như vậy, nếu là hắn đều bị bắt, vậy chúng ta thôn về sau làm sao bây giờ? Ta nhìn a Việc này không đơn giản, nói không chừng là có người cố ý chỉnh hắn. Đúng, khẳng định là có người đỏ mắt chúng ta thôn thời gian trôi qua tốt, cố ý gây chuyện. Các thôn dân càng nói càng kích động, cảm xúc dần dần tăng vọt đứng lên. Lục Minh cùng Trương Tam Bảo chạm ở trước đám người phương, thần sắc nghiêm trọng. Lục Minh nói khẽ với Trương Tam Bảo nói ra, Tam Bảo, chúng ta phải nghĩ biện pháp cho Hứa Diệp bọn hắn tranh thủ thời gian. Tân Hải mặc dù đáp ứng trong 3 ngày cho trả lời chắc chắn, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trương Tam Bảo nhẹ gật đầu, Cao mày, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Hứa Diệp bọn hắn nếu là thật có vấn đề đã sớm cái kia thẩm ra tới, nhưng bây giờ liên đội cái ra dáng chứng cứ đều không có, cứ như vậy giam giữ, rõ ràng là nghị kéo dài thời gian. Lục Minh trầm tư một lát, thấp giọng nói ra, như vậy chúng ta chia ra hành động, ngươi mang mấy người đi trong huyện hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Ta lưu trong thôn, ổn định mọi người, đừng để bọn hắn náo sai lầm. Trương Tam Bảo gật đầu đáp ứng, tốt, ta cái này dẫn người đi trong huyện. Nói xong, Trương Tam Bảo mang theo mấy cái thôn dân lặng lẽ rời đi công xã, hướng về huyện thành phương hướng tiến đến. Lục Minh thì quay người đối các thôn dân cao giọng nói ra, mọi người đi về trước đi. Tân đội trưởng đã đáp ứng trong 3 ngày cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta cũng đừng ở chỗ này làm trở lấy. Cái kia làm việc làm việc, cái kia ăn cơm ăn cơm, đừng chậm trễ chính sự. Các thôn dân mặc dù không có cam lòng, nhưng thấy Lục Minh lên tiếng, cũng chỉ đành lần lượt tản đi. Các loại các thôn dân đi được không sai biệt lắm, Lục Minh mới thở dài một hơi. Hắn biết rồi, tiếp xuống 3 ngày cực kỳ trọng yếu. Nếu như trong 3 ngày qua không tìm được đột phá khẩu, Hứa Diệp bọn hắn khả năng thật sẽ được đưa đi nghĩ muốn cải tạo. Nghĩ tới đây, Lục Minh chân mày nhíu chặt hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Hứa Diệp, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Cùng lúc đó, Hứa Diệp ý thức vẫn như cũ đắm chìm trong cơ giới công xưởng bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát trời bên ngoài dần dần tối xuống. Hứa Diệp vẫn tại cơ giới công xưởng bên trong bận rộn, phản phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mà lúc này Tân Hải đang ngồi ở trong phòng làm việc, cau mày, cầm trong tay hắn một phần văn kiện, trên đó viết Hứa Diệp, tội trạng. Nhưng mà, những này cái gọi là tội trạng, phần lớn đều là bộ phong chấp ảnh, căn bản khó mà cân nhắc được phát. Tân Hải trong lòng hiểu rõ, Hứa Diệp đồng thời không có xâm phạm cái gì sai lầm lớn, nhưng người ở phía trên bàn dao, nhất định phải làm cho Hứa Diệp nhận tội đây thật là cái khoai lang bỏng tay a, Tân Hải thở dài, trong lòng có chút bực bội. hắn biết rồi, nếu như tiếp tục như vậy mang xuống, các thôn dân rất có thể sẽ náo đến trong huyện thậm chí trong tỉnh đi đến lúc đó, sự tình nhưng là không tốt thu chẳng. xem ra, được nghĩ biện pháp mau chóng chấm dứt chuyện này. Tân Hải tự lẩm bẩm đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ. tiến đến, Tân Hải ngẩng đầu, trầm giọng nói ra. cửa bị đẩy ra, một cái thủ hạ đi đến, thấp giọng nói ra. Tân đội trưởng, trong huyện điện thoại tới, ngưng ngài lập tức đi tới một chuyến. Tân Hải sững sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. tốt, ta đã biết. hắn đứng người lên. Chỉnh sửa lại một chút quần áo, trong lòng lẫn lẫn có chút bất an. Trong huyện vào lúc này tìm ta, rốt cuộc là vì cái gì sự tình đâu? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Tân Hải bước nhanh đi ra văn phòng. Bóng đêm dần dần sâu, toàn bộ công xã bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Hứa Diệp ngẫu nhiên có thể nghe được hai tiếng thương ứng tiếng tê ở, rất lộ ra lại chính là Ưng Dũng cùng Ưng Cô tiếng tê ở. Hứa Diệp thổi một cái huýt sáo, rất nhanh liền được trả lời. Phụ trách nhìn chằm chằm Hứa Diệp người thấy Hứa Diệp huýt sáo, lập tức liền tinh thần. Có còn hay không là muốn bàn giao rồi? Đây không phải rất tốt, nguyên bản vốn cũng không dùng ăn khổ nhiều như vậy. Hứa Diệp nghe được bọn hắn lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng. "Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là Mặc Tiểu." Nói xong, Hứa Diệp giật giật tay cổ tay ăn uống bọn hắn còn là phụ trách, đi nhà xí cũng có thể. Bất quá, đều muốn tại trong phòng này đối với cái này, Hứa Diệp vẫn có chút buồn bực. Bởi vì cho đồ ăn hữu hạ, hắn mỗi một bữa cũng chưa ăn no bụng. Chỉ chốc lát, tần Hải hưng phấn bật lên. "Hứa Diệp, ngươi còn nói mình không có tư tâm. Đây là chúng ta đi huyện thành lấy chứng kết quả, những cái kia máy tuốt lúa mua sản vật liệu giá cả đều ở nơi này. Trong đó hơn 600 nguyên, có phải hay không bị ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi?" Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn một chút Tân Hải, bất đắc dĩ nói, "Tần đội trưởng, ngươi cái này toàn thuộc ta. Những cái kia tiền còn lại cũng đều tại gia công nhà máy trước ngục, ta nhưng không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng." Tân Hải trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cười lạnh nói, "Gia công nhà máy là ngươi, ngươi nói tiền tại gia công nhà máy trước ngục, không phải liền là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cái này món nợ, các ngươi đại đội nhưng không có." Hứa Diệp khóe miệng vẫn như cũ treo ý cười, nói tiếp, "Gia công nhà máy mặc dù là ta một tay thành lập, thế nhưng ta đã quên cho đại đội, về chúng ta toàn bộ Tam Khê đại đội hết thảy." Văn thư đều tại đại đội đại phát thanh phát thanh trong phòng. Phạm đội trưởng cùng Dương bí thư chi bộ chưa nói với ngươi. Tân Hải sững sốt một chút, sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Rất hiển nhiên, hắn không có hỏi tham qua Phạm đại quân cùng Dương Tông Minh chuyện này, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, gia công nhà máy Hứa Diệp vậy mà đưa cho đại đội, gia công nhà máy thuộc về quyền vậy mà thuộc về Tam Khê đại đội. Kể từ đó, nơi nào có cái gì mưu tư, đại đội gia công nhà máy sản xuất ra máy tuốt lúa, sau đó máy tuốt lúa bán đi một bộ phận tiền cho gia công nhà máy mua sắm nguyên vật liệu liên hợp tình hợp lý. Hứa Diệp làm nghề phụ đội trưởng, sắp thực có thể quản lý những số tiền kia. Xem ra, ta tần mỗ người vẫn đúng là liền hiểu lầm ngươi rồi." Tân Hải biểu lộ đáng chắc nói. Nội tâm của hắn tự nhiên biết rồi là tình huống như thế nào, thế nhưng hắn nhất định phải tiếp tục nhằm vào Hứa Diệp. Không có cách, hắn không được chọn. Tân đội trưởng, ta rất hiếu kỳ đến tội cùng là ông gia người, vẫn là hoàng gia người nhường ngươi tới đối phó ta." Hứa Diệp nhìn trừng trừng lấy Tân Hải, nội tâm vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tân Hải sững sốt một chút, sau đó lôi kéo ghế ngồi xuống. "Các ngươi ra ngoài đi, ta cùng hắn đơn độc tâm sự." Nói xong, Tân Hải liền từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Xuất ra một cái về sau, Tân Hải liền đặt ở Hứa Diệp bên miệng. Hiện nay Hứa Diệp hai tay bị trói lấy, hút thuốc đều không tiện. Hứa Diệp, ngươi không muốn gặp thấy cha mẹ của mình sao? Đương nhiên nghĩ, tại sao lại không muốn trở ớn? Bất quá, Hứa Diệp có chút không hiểu, đối phương tại sao muốn nâng lên cha mẹ của mình? Chẳng lẽ, là nghĩ châm đối cha mẹ của mình? Ta đoán ngươi khẳng định nghĩ đi. Cha mẹ ngươi ở bên kia qua so ngươi khổ nhiều, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi vì bọn họ chia sẻ một điểm? Hứa Diệp con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Tần Hải đợi trước, cha mẹ của hắn ở bên kia lưu lại bệnh căn. Hứa Diệp không đến 30 tuổi thời điểm, bọn hắn liền lần lượt đi đây là Hứa Diệp đau nhức cũng là hắn muốn bù đắp tiến với. Nguyên bản hắn kế hoạch thi đại học sau khi trở về liền đi thấy cha mẹ của mình, đem bọn hắn đều làm cho trở lại kinh thành thật tốt điều dưỡng. Hắn không phải là không muốn đi gặp, mà là bây giờ căn bản không có cơ hội đi. Không phải vậy, hắn đã sớm đi thấy cha mẹ của mình. Tân Hải nhìn thấy Hứa Diệp không có trả lời, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nguyện ý nhận tội, ta liền sẽ đem ngươi làm cho đi qua cải tạo tư tưởng, liền có thể nhường ngươi cùng cha mẹ của ngươi đoàn tụ. Đi bên kia, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo vệ cha mẹ của ngươi, nhưng người sau lưng không có cách nào khi dễ các ngươi một nhà ba người. Chương 242 Để cho ta túi đầu, đừng có nằm động. Chương 242, để cho ta túi đầu, đừng có nằm động. Muốn khẳng định là nghĩ nhìn thấy cha mẹ của mình, thế nhưng Hứa Diệp không nghĩ nhân sinh của mình bị ghi chép phía trên như thế một bút chỗ bẩn. Sở Dĩ, hắn lựa chọn cự tuyệt. Rất xin lỗi, ta đồng thời không có xâm phạm sai lầm gì, Sở Dĩ không thể thừa nhận có lẽ có tội danh. Tân Hải sững sốt một chút, không nghĩ tới Hứa Diệp vậy mà cấp ra trả lời như vậy. Nói thật, hắn hiện nay là cầm Hứa Diệp không có biện pháp nào. Người dạng này chúng ta liền không có cách nào thật tốt cho chuyện. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta làm cho một nữ nhân tiền đến? ngồi vững người lưu manh tội danh tiếng, Tân Hải trực tiếp lựa chọn nhà bài, thủ đoạn vẫn phải có, hơn nữa nhiều bẩn thủ đoạn đều có, chỉ là hắn đồng thời không có ngay từ đầu cứ làm như vậy. Nói thật, loại thời điểm này mong muốn nhấn chết một cái người vẫn là dễ dàng. Bất quá người sau lưng chỉ là nghĩ cha Tân Hứa Diệp, không nghĩ Hứa Diệp thống khoái như vậy bị làm chết, làm cho tiến đến liền có thể cho ta Vũ Hoan hám hại. Hứa Diệp nhìn trừng trừng lấy Tân Hải, trong lòng có loại mao mao cảm giác, không thể sao? Hiển nhiên là có thể. Thời đại này có thể không có cái gì video giám sát loại hình chỉ cần nhà gái ổn định, đồng thời đem sự tình làm thành, hắn mong muốn tự chứng trong sạch sẽ rất khó. Hứa Diệp tiểu đồng chí, ngươi cảm thấy thế nào? Tân Hải gõ gõ khó đuôi, nụ cười có chút trêu tức đứng lên. Hắn thấy Hứa Diệp mới là mau đầu tiểu tử, còn không có bị thiết quyền đạp qua, không có bị giáo dục xã hội qua. Nhìn thấy Hứa Diệp trầm mặc không nói, Tân Hải nói tiếp, bọn hắn có là thủ đoạn, ngươi tránh nhất thời, không tránh được nhất thế. Hứa Diệp nhìn trừng trừng lấy Tân Hải, sau đó thở dài một hơi. Cái này ghế là khốn không được hắn, hắn mong muốn đi tùy thời đều có thể, chỉ là dưới mắt xã hội không khí, nhưng hắn còn không thể làm như thế. Hắn còn cần chờ lấy tham gia thi đại học, đương nhiên sẽ không làm ra chạy trốn loại sự tình này. Thế nhưng, ép buộc hắn làm một chút cái khác, hắn vẫn là có thể phản kích. Sự kiên trì của ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng thêm nguy hiểm. Trực tiếp đáp ứng, đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì tổn thất, không phải sao? Tần Hải tiếp tục thuyết phục Hứa Diệp. Với hắn mà nói, Hứa Diệp hiện nay chính là một cái củ khoai nóng bằng tay, nhất định phải nhanh vậy đi ra. Dù sao đến bên kia, người sau lưng khẳng định liền sẽ để người địa phương tới đối phó Hứa Diệp. Nói miệng không bằng chứng, người điểm này thành ý đều không có, ta như thế nào tin tưởng đâu? Hứa Diệp lạnh giọng nói ra, hắn hiện nay chỉ nghĩ moi ra là ai ở sau lưng nhắm vào mình, hắn muốn giải quyết làm ra cái vấn đề này người. Loại chuyện này sao có thể biến thành giấy trắng mực đen? Ngươi hơi thành thục một điểm. Ngươi là nghĩ đánh gậy nhẹ nhàng hạ xuống, vẫn là chúng ta dùng bất cứ thủ đoạn nào đâu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, qua sau nửa giờ ta lại đến. Sau khi nói xong, Tân Hải liền đi ra ngoài. Hắn cảm thấy Hứa Diệp khẳng định sẽ túi đầu, dù sao Hứa Diệp tuổi tác không lớn, vẫn là dễ dàng bị giảm giá. Hơn nữa, hắn vẫn làm một cái rất hiếu thuận người. Là Hoàng Hạo Minh nhường ngươi làm như vậy a? Hứa Diệp đột nhiên mở miệng hỏi. Tân Hải thân thể cứng một chút, sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước. Hứa Diệp biết mình đoán đúng, tất nhiên là cái kia vàng Hạo Dân. Nghĩ đến Hoàng Hạ Minh, Hứa Diệp khoẹt miệng liền lộ ra một kia cười lạnh. Hắn cùng vàng Hạo Dân từ nhỏ đã không hợp nhau, hai người tự mình đánh nhau cũng không biết đánh bao nhiêu lần. Hứa Diệp vốn chỉ muốn qua hai năm sau khi trở về lại cùng người Hoàng Gia tính sổ sách, không nghĩ tới hiện nay người Hoàng Gia liền hạ thủ. Bất kể như thế nào, Hứa Diệp là không sẽ thỏa hiệp. Nhân thua, không phải của hắn Tắc Phong. Lần này vượt qua đi về sau, Hứa Diệp liền sẽ lập tức hành động đứng lên, nhường Hoàng Hạ Minh hối hận đi vào trên cái thế giới này. Xuống lại một đời, Hứa Diệp là không có cách nào ăn loại này thua thiệt. Cái này thế giới vẫn là rất công bằng, sinh mệnh chỉ có một lần. Có rất nhiều người cảm thấy quy củ có thể áp chế hết thảy, thật tình không biết có ít người sẽ nhảy ra quy củ bên ngoài. Hứa Diệp không có lãng phí thời gian, một lần nữa về tới ý thức thế giới tiếp tục lắp ráp vân tay ra công cũ máy. Nửa cái thời gian trôi qua nhanh chóng, thế nhưng Tần Hải cũng không trở về đến. Hứa Diệp hơi kinh ngạc, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Bất quá, đối phương không đến, hắn cũng không có lên tiếng. Một lần nữa về tới không gian ý thức sau đó đem cuối cùng hai cái linh kiện lắp đặt lên đi chúc mừng ngươi hoàn thành vân tay gia công, cô máy thiết kế cùng chế tác, ban thưởng 50 điểm cơ giới thổ tính, một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi thất điểm. rất nhanh, hứa diệp liền thu được bản vẽ. nhìn thoáng qua, hứa diệp không khỏi sờ lên cái cảm. điều khiển kỹ thuật số hún con máy bản vẽ thiết kế cũng được đi, cái này ngốc đại thô mặc dù quốc nội cũng có thể sinh sản, thế nhưng khẳng định không phải điều khiển kỹ thuật số. làm lâu như vậy, hệ thống cuối cùng là bỏ được cho điều khiển kỹ thuật số bản vẽ thiết kế đối với Hứa Diệp tới nói, gãy con máy không trọng yếu, trọng yếu là điều khiển kỹ thuật số, điều khiển kỹ thuật số chính là tương lai. đối ở hiện tại tới nói là hoàn toàn vượt thời đại sản phẩm. Bất quá Hứa Diệp bây giờ lại không có cách nào đem cái này kỹ thuật xuất ra đi, bởi vì hắn nhìn thoáng qua điện tử bảng, phía trên nguyên kiện đều không phải là thời đại này có thể sản xuất ra. Mong muốn thay thế thành hiện nay điện tử nguyên kiện, được phí không ít tâm tư một lần nữa thiết kế đối ở hiện tại hệ thống ban thưởng Hứa Diệp vẫn là thật hài lòng, đều là rất thực tế đồ vật. Nếu như phong suất đều có thể thôi động quốc nội phát triển kỹ nghệ, bất quá hắn hiện nay người còn tại nông thôn tổ lấy cũng không có khả năng đem những vật này làm đi ra. Hệ thống, nhiệm vụ mới đâu? Hứa Diệp theo miệng hỏi. Dù sao hiện tại cái kia Tần Hải vẫn chưa về, không bằng liền vùi đầu vào nhiệm vụ mới bên trong nhiệm vụ, chế tác một đài máy móc gia công máy tiện. Nhiệm vụ ban thưởng, ban thưởng 100 điểm cơ giới thô tính, một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi thức điểm. Nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, Hứa Diệp trong đầu không khỏi nổi lên một tờ bản vẽ. Cái này máy móc gia công máy tiện hắn gặp qua, phụ thân của hắn đã từng cầm qua bản vẽ về nhà. Cái này tiểu cổ máy cũng không khó khăn chế tác, cho dù là muốn từ điện cơ bắt đầu lập thủ. Dựa theo hắn hiện nay trình độ, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đem cái này tay xoa ra tới. dù sao cơ giới công xưởng bên trong cỗ máy đều thăng cấp qua, gia công đứng lên tốc độ vẫn là rất nhanh. Hứa Diệp lập tức động thủ trước tiên đem bản vẽ cho phục khắc ra tới, sau đó mới có thể chiếu vào bản vẽ tiến hành gia công linh kiện sau đó lắp ráp. Hứa Diệp không gian ý thức bên trong, thời gian phản phất bị kéo dài, suy nghĩ của hắn phi tốc vận chuyển, bút trong tay trên giấy nhanh chóng phát họa ra máy móc gia công máy tiện mỗi một chi tiết nhỏ. trên bản vẽ đường công dần dần rõ ràng, linh kiện kích thước, kết cấu, kết nối phương thức từng cái hiện ra. trong đầu của hắn không ngừng hiện ra phụ thân năm đó nghiên cứu bản vẽ thời gian tình cảnh. Những cái kia đã từng trí nhớ mơ hồ bây giờ biến đến mức dị thường rõ ràng. Điện cơ, trục chính, đạo quỹ, dao cụ. Hứa Diệp thấp giọng lẩm bẩm, bút trong tay không ngừng. Rất nhanh, hắn liền đem bản vẽ cho vẽ tốt lắm rồi. Giải quyết bản vẽ về sau, liền có thể bắt đầu động thủ làm ra. Tân Hải đồng thời không có dựa theo ước định trở về, cái này khiến Hứa Diệp hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn đồng thời không có một mực xoan xuyết. Thu thập tâm tình một chút, nhìn lướt qua bản vẽ. Trước tiên đem điện cơ giải quyết. Hứa Diệp để bút xuống, quay người hướng đi cơ giới công xưởng bàn làm việc. Công xưởng bên trong thiết bị sớm đã thăng cấp, gia công hiệu suất viễn siêu phổ thông của máy. Hắn thuần thục thao tác máy tiện, đem cùng một chỗ kim loại bán thành phẩm cố định tại thẻ trên bàn, sau đó khởi động máy móc. Kim loại cắt gọt thanh âm tại công xưởng bên trong quanh quần, Hứa Diệp ánh mắt cực kỳ chăm chú. Tay của hắn vững vàng khống chế dao cụ, kim loại mảnh vảy ra, một cái tinh vi điện cơ vỏ ngoài dần dần thành hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Diệp hoàn toàn đắm chìm trong, trong công việc động tác của hắn lưu loát mà tinh chuẩn, phản phất mỗi một bước đều đã diễn luyện qua trăm ngàn lần. Rất nhanh, điện cơ từng cái bộ kiện bị dần dần gia công hoàn thành, sau đó chính là lắp ráp. Trục chính cùng đạo quỹ là mấu chốt, nhất định phải cam đoan độ chính xác. Hứa Diệp một bên lắp ráp, một bên thấp giọng tự nói, hắn đem trục chính cẩn thận từng ly từng tí lắp đặt tại cái đế bên trên, sau đó điều chỉnh đạo quỹ vị trí, bảo đảm giữa hai bên phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Ngay tại hắn sắp hoàn thành một bước cuối cùng lúc, không gian ý thức bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm hỗn náo. Hứa Diệp nhíu nhíu mày, dừng lại công việc trong tay phát. Tần Hải trở về rồi. Hắn trong lòng hơi động, cấp tốc thuối lui ra khỏi không gian ý thức. Thứ Diệp phát hiện tiên vậy mà đều sáng lên, nói cách khác đêm qua cả một cái ban đêm Tần Hải đều chưa có trở về. Như thế nào? Suy tính như thế nào? Tần Hải mặt không thay đổi hỏi đêm qua hắn hiển nhiên ngủ được không sai, cả người tinh thần thoạt nhìn đều rất tốt. Để cho ta cúi đầu, đừng có nằm động. Ta lại không có xâm phạm bất kỳ sai lầm nào, tại sao muốn thừa nhận? Hứa Diệp nói thẳng không kiêng kỵ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay Lục Minh bọn hắn còn sẽ tới cho công xã tạo áp lực. Nói là ba ngày, Lục Minh bọn hắn cũng không có khả năng thật cái gì đều mặc kệ liền trở về ba ngày sau lại đến. Nếu là như vậy, vậy hắn cũng không phải là Lục Minh. Hứa Diệp lời nói nhường Tần Hải sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, đi qua một đêm suy nghĩ. Hứa Diệp thái độ vẫn như cũ cứng rắn như thế. Tần Hải vốn cho rằng Hứa Diệp lại bởi vì hoảng sợ hoặc áp lực mà khuất phục, nhưng người tuổi trẻ trước mắt lại giống cùng một châu ngân thạch, không nhúc nhích chút nào. Hứa Diệp, ngươi đừng không biết điều. Tần Hải thanh âm lạnh xuống, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Ngươi cho rằng ngươi gánh vác được? Hoàng thiếu gia kiên nhẫn là hữu hạ, nếu là hắn thật động thủ, ngươi liên đội cơ hội hối hận đều không có. Hứa Diệp cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tần Hải, hối hận. Cái kia hối hận chính là bọn ngươi. Hoàng Hạo Minh cho rằng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn liền có thể để cho ta khuất phục. Hắn không khỏi quá ngây thơ rồi. Tần Hải bị Hứa Diệp thái độ chọc giận, nhưng hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Tốt, đã ngươi diệu mời không uống chỉ thích uống diệu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Nói xong, Tần Hải quay người rời khỏi phòng, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Hứa Diệp nhìn xem Tần Hải bóng lưng rời đi, nhưng trong lòng không có bối rối chút nào. Thật làm cho một nữ nhân tiến đến, Hứa Diệp liền có thể phản kháng, liền có thể kêu gọi đăng tiếp, hắn không có cách nào chụp ảnh, nếu không liền còn có thể đem quá trình vỡ xuống đến. Dạng kia, chính mình liền có chứng cứ. Thu thập tâm tình một chút, Hứa Diệp lần nữa tiến vào không gian ý thức. Hắn chuyên chú làm việc, may mắn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Buổi sáng mặc dù không có ăn điểm tâm, thế nhưng buổi trưa bọn hắn có tặng đồ qua đây. Thế nhưng hứa Diệp không có ăn, hắn đã không có ý định ăn bọn hắn cho bất cứ vật gì. Lại đói hai ngày, hắn cũng là lấy được. Ai biết, bọn hắn sẽ ở trong thức ăn thêm thứ gì? Gần đến trạng vạng tối thời điểm, máy móc ra công máy tiện lắp ráp đã chuẩn bị kết thúc. Hứa Diệp đem người cuối cùng linh kiện lắp đặt đúng chỗ, sau đó khởi động thiết bị. Ông, điện cơ vận chuyển âm thanh em vang lên, trục chính xoay chậm chậm, đạo quỹ bình ổn di động. Hứa Diệp cẩn thận quan sát lấy thiết bị vận hành trạng thái, xác nhận hết thể bình thường về sau rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng chúc mừng ngươi hoàn thành máy móc ra công máy tiện chế tác ban thưởng 100 điểm cơ giới thuộc tính một phần cơ giới bản vẽ cùng với tương quan chi thức điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên Hứa Diệp cơ giới thuộc tính lần nữa tăng lên hắn nhìn thoáng qua mới lấy được bản vẽ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng điều khiển kỹ thuật số máy tiện bản vẽ thiết kế xem ra hệ thống là dự định để cho ta từng bước một nắm giữ điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật a Hứa Diệp hưng phấn nhìn xem bản vẽ đồng thời bắt đầu tiếp thu tương quan kiến thức hiện nay mặc dù không dùng được thế nhưng đợi đến điện tử nguyên kiện đạt tới tương quan trình độ kỹ thuật thời điểm Hứa Diệp liền có thể đem những này điều khiển kỹ thuật số thiết bị làm ra đến, đồng thời đem độc quyền đăng ký tốt. Kể từ đó, liền có thể dựa vào độc quyền kiếm lợi lớn. Bất quá những này độc quyền khẳng định phải ngụy trang thành Âu Mỹ công ty đến đăng ký, để cho người ta cảm thấy đây là Âu Mỹ phát minh mới được. Không phải vậy dựa theo những món kia nước tiểu tính, bọn hắn căn bản sẽ không thừa nhận những này độc quyền. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều là không biết xấu hổ lưu manh, định chế quy tắc bất quá là vì hạn chế người khác mà không phải hạn chế chính bọn hắn. Hứa Diệp hoàn toàn đắm chìm trong điều khiển kỹ thuật số máy tiện trong tri thức, căn bản không để ý thời gian trôi qua mặc dù tần hải các loại nguy hiếp, nhưng lại không có khai thác bất luận cái gì hành động thành thật mà nói càng như vậy hứa diệp càng là lo lắng hắn hiểu rõ hoàng hạ minh không có khả năng không khai thác hành động hắn nhất định phải đục nhã chính mình nhất định phải nhìn thấy chính mình qua rất thảm hắn mới sẽ vui vẻ liền dưới mắt như vậy hoàng hạ minh khẳng định là không hài lòng thế nhưng là hấp thu xong điều khiển kỹ thuật số máy tiện kiến thức tần hải vẫn không có xuất hiện uy ăn cầm đi không phải vậy ngươi nói bụng đừng trách đến trên đầu chúng ta hứa diệp tối lui ra khỏi ý thức thế giới thấy được có người đem thức ăn bỏ vào trước mặt của mình hương nghe đứng lên là thật hương thế nhưng Hứa Diệp không chuẩn bị ăn, cho dù lại đói, hắn cũng không có ý định ăn những thức ăn này. mặc dù không dám khẳng định, thế nhưng hắn cũng không dám đánh cược. vạn nhất cái này trong thức ăn có loại thuốc nào nhường hắn mất đi ý chí, làm ra một chút không việc, vậy liền vạn kiếp bất phục. uy, các ngươi đừng cản ta, là xã trưởng để cho ta qua đây hỏi thăm hai câu, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống. ngoài cửa, đột nhiên vang lên một cái Hứa Diệp thanh âm quen thuộc. Hoàng Tư Tư, là nàng, Hứa Diệp phi thường khẳng định chủ nhân của thanh âm kia chính là Hoàng Tư Tư. rất nhanh, Hoàng Tư Tư liền đi đến. ngươi ra ngoài đi, ta muốn hỏi hắn một vài vấn đề là xã trưởng lời nhắn nhủ Hoàng Tư Tư dùng 10 điểm thanh âm lãnh khóc nói ra đối phương do dự một chút sau đó đi ra ngoài Hứa Diệp ngươi thế nào Hoàng Tư Tư mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Hứa Diệp ngươi mấy ngày nay cũng chưa ăn đông tây sao trên mặt bàn bày biện rất nhiều đồ ăn đều là không có người động đậy đúng vậy ta lo lắng bọn hắn dở trò xấu Hứa Diệp thanh âm có chút suy yếu dù sao lượng cơm ăn của hắn rất lớn thế nhưng hai ngày này đều không có ăn bất kỳ vật gì cũng không có uống nước nếu như không phải của hắn ý thức đều tại cơ giới công xưởng bên trong hạ thấp tiêu hao vẫn đúng là chưa chắc có thể tiếp tục đánh vác. Chương 243, dưới tình thế cấp bách cho Hoàng Tư Tư tăng lên thể chất. Chương 243, dưới tình thế cấp bách cho Hoàng Tư Tư tăng lên thể chất. Những người này quá phận, ta đã cùng trong huyện phản ứng qua. Nếu như trong huyện xử lý không được, ta liền đi vào thành phố. Ngươi không cần lo lắng. Bất kể là ai, ta cũng không tin hắn có thể đổi trắng thay đen. Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi làm cho một ít thức ăn. Nói xong, Hoàng Tư Tư liền đứng lên đột nhiên, nàng cảm giác trời đất quay cuồng, vội vàng ngồi xuống. Ngươi thế nào? Hứa Diệp nhìn ra Hoàng Tư Tư tình huống không đúng, liền bận bịu mở miệng hỏi. Ta đau đầu quá, nóng quá. Hoàng Tư Tư cảm giác chính mình có chút đứng không yên, trước mắt còn xuất hiện tàn ảnh. Nguy rồi. Hứa Diệp trong lòng lộ bộ một chút, hắn không nghĩ tới những người kia vậy mà cho Hoàng Tư Tư hạ dược. Ngươi tiến vào trước khi đến uống cái gì, ăn hết cái gì. Hứa Diệp vội vã hỏi. Thủy, có người cho ta trong nước hạ dược rồi. Hoàng Tư Tư lập tức phản ứng kịp, sắc mặt đổi biến. Bọn hắn, bọn hắn làm sao dám? Đầu gối của nàng càng ngày càng chóng, toàn thân khô nóng không được. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Tư Tư không gì sánh được đối đối mà hỏi. Đừng để ta ra ngoài tuyệt đối đừng để cho ta ra ngoài để cho người khác trả đạp. hoàng tư tư vây quanh hứa diệp bên người thật chặt bắt lấy hứa diệp cánh tay sẽ không ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện hứa diệp vội vàng ăn đuổi đồng thời ý đổ từ trên ghế tránh thoát kết quả hắn phát hiện khí lực của mình vậy mà không đủ để từ cái ghế này bên trên tránh thoát phiền toái bởi vì hai ngày không có ăn đồ ăn hắn hiện nay đã không cách nào điều động đầy đủ lực lượng đến thoát khỏi tấm này trói buộc cái ghế của hắn hoàng tỷ tỉ, ngươi tỉnh táo một điểm hứa diệp vội vàng hô vào lúc này hắn chỉ có thể trông cậy vào hoàng tư tư có thể tỉnh táo lại đồng thời hắn cũng đang ra sức tránh phát, ngươi tỉnh táo, đừng động thủ linh tinh, hoàng tỷ, không được, như vậy không được, hứa diệp nóng này không được, bởi vì hoàng tư tư đã bắt đầu động thủ lung tung, hứa diệp, ta yêu thích ngươi, ngươi biết, rất thừa thế, ta nguyện ý, vì ngươi làm cái gì, ta đều nguyện ý, hiện nay hoàng tư tư đã không có bất kỳ lý trí, nàng đã bị dược vật chi phối, hứa diệp biết rồi nhường hoàng tư tư khôi phục tỉnh táo đã không thể nào, hắn duy nhất có thể làm chính là thổi lên huyết sáng, sau đó nhường thương đương tiến đến, nơi này nóc nhà là mảnh ngói, hai cái thương đương vẫn là có thể xông vào, bất kể nói thế nào, có hai người trợ giúp tổng so không có cái gì mạnh hiện ở loại tình huống này tần hải muốn vu oan chính mình nhất định phải dùng máy ảnh vô xuống ảnh chụp hơn nữa còn phải là rõ ràng ảnh chụp mới được không phải vậy chỉ cần hoàng tư tư không phối hợp tần hải liền không cách nào đạt thành mục đích của mình hứa diệp hít sâu một hơi cố gắng để cho mình tỉnh táo lại hắn biết rồi tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp hoàng tư tư đã hoàn toàn mất đi lý trí thân thể của nàng dán chặt lấy hắn hai tay ở trên người hắn hỗn loạn mà tác hứa diệp tim đập dội lên nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là hốt hoàng thời điểm hoàng tỷ ngươi nghe ta nói chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại Hứa Diệp tận lực dùng bình ổn ngữ khí nói ra, cứ việc thanh âm của hắn có chút run rẩy. Hoàng Tư Tư tuổi hồ hoàn toàn không có nghe được hắn, hô hấp của nàng gấp rút, ánh mắt mê ly lộ ra nhưng đã bị dược vật triệt để không chế. Hứa Diệp biết rồi, tiếp tục như vậy nữa, tình huống sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Hai cái thương ngưng ngay tại nóc nhà sốc lên mảnh ngói, thế nhưng người bên ngoài nhưng không có xuống tới. Không hề nghi ngờ, đây hết thể chính là Tần Hải bố trí cục diện. Hiện nay là giữa trưa, trong phòng tia sáng rất sung túc. Nóc nhà mảnh ngói sốc lên về sau, trong phòng càng thêm sáng. Lúc này Hoàng Tư Tư đã là Hứa Diệp chưa thấy qua dáng vẻ, Hoàng Hạ Minh. Ngươi thật đáng chết ta! Hứa Diệp thầm mắng một câu, sau đó nhường Ung Dũng mở ra cánh, dùng để che chắn chính mình cùng Hoàng Tư Tư. Có thể cản bao nhiêu tính toán bao nhiêu, mắt khác hắn còn nhường ưng cô nhìn chầm chầm cửa ra vào vị trí phòng ngừa có người xuống tới. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Diệp nhìn xem ngồi trên người mình Hoàng Tư Tư, đồng thời cố gắng nếm thử tránh thoát cái ghế trói buộc. Bất kể nói thế nào, vẫn là được khôi phục tự do, như vậy mới có thể rất tốt kết thúc. Hứa Diệp trực tiếp mở ra cực hạn của mình tính lực và cực hạn khứ giác, như vậy mới có thể phán đoán bên ngoài có người nào. Kỳ quái, làm sao bên ngoài không ai? Hứa Diệp lông mày không khỏi nhíu lại. Tình huống này hiển nhiên là không đúng. Phòng ở bốn phía vậy mà không có người. Gần nhất một cái, khoảng cách phòng ở chỉ ít có hơn 10 thước. Hứa Diệp cố gắng không chế chính mình, không cho lực chú ý bị Hoàng Tư Tư hấp dẫn. Hiện nay gạo nấu thành cơm, hắn duy nhất có thể làm liền lại là như thế nào ứng đối với kế tiếp tình huống? Nếu như là của người khác lời nói, Hứa Diệp còn không có cách nào rửa sạch khoan khuất, Hoàng Tư Tư lời nói liền có cơ hội. Sau mười mấy phút, Hứa Diệp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống, sử dụng hai điểm thuộc tính đặc biệt tăng lên Hoàng Tư Tư thể chất. Kiểm chắc đến đối phương nắm giữ ký chủ ra tin tức có thể đạt được 3 lần sử dụng thuộc tính đặc biệt cường hóa cơ hội. Thuộc tính đặc biệt hai đối phương thể chất hai. Hiện nay hắn chỉ hy vọng Hoàng Tư Tư có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này Hoàng Tư Tư sủi lơ tại Hứa Diệp trong ngực thể chất bắt đầu xảy ra cải biến. Rất nhanh nhiệt độ của người nàng bắt đầu nhanh chóng lên cao. Sau đó Hoàng Tư Tư trên thân bài tiết ra rất nhiều mồ hôi. Tư Tư tỷ tỉ, mau tỉnh lại. Hứa Diệp thấp giọng hô một câu không hy vọng bừng tỉnh những người kia. Hắn nhất định phải nhường Hoàng Tư Tư tỉnh táo lại sau đó đem toàn cuộc thu thập hết. Băng không chuyện của bọn hắn liền bị phá vỡ có lẽ là thể chất mạnh lên về sau có tác dụng hoàng tư tư mở mắt ta ta đây là thế nào t cảm giác đau chuyển đến nhưng hoàng tư tư trong nháy mắt thanh tỉnh không ít nhanh nhanh mặc bọn hắn tùy thời liền sẽ tiến đến hứa diệp vội vàng nói hoàng tư tư giật mình một cái vội vàng nhặt lên trên đất quần áo cùng quần may mắn đều là hoàn chỉnh nàng nhanh chóng mặc vào quần áo sau đó ba hứa diệp cũng khôi phục nguyên trạng Tướng dũng tướng cô rời đi nơi này hứa diệp nghe được có người hướng về bên này đi tới vội vàng hướng lấy hai cái thương ứng chuyển đạt mệnh lệnh chỉ lệnh hai cái thương ứng nhanh chóng bay lên lao ra ngoài chúng ta làm sao bây giờ hoàng tư tư đỏ mặt hỏi nàng nhớ kỹ vừa mới phát sinh hết đẩy làm chính mình điên cuồng cảm thấy xấu hổ bất quá dưới mắt cũng không phải xấu hổ thời điểm trọng yếu nhất là bảo trụ hứa diệp đừng để chuyện mới vừa rồi sự việc đã bại lộ khiến người khác biết rồi chỉ có thể hủy khuất tư tư tỉ giả trang sự tình gì đều không có xảy ra bọn hắn khẳng định không ngờ rằng ngươi lại nhanh như vậy tỉnh táo lại hứa diệp một mặt thay náy nói ra ngươi không cần thay náy xảy ra chuyện như vậy vốn không phải ý nguyện của ngươi ngươi là người bị hại hoàng tư tư lập tức ăn đuổi một câu vừa dứt lời cửa liền bị người đột nhiên đẩy ra. tiếp theo chính là máy chụp hình tiếng tạch tạch. bất quá rất nhanh, phụ trách chụp ảnh Tần Hải lại ngây ngẩn cả người. trong phòng hình ảnh cùng hắn kỳ vọng cũng không giống nhau. Hoàng Tư Tư vẫn như cũ mặc hoàn chỉnh phát. bất quá sắc mặt nhưng là một mảnh đỏ thâm, rõ ràng không thích hợp. các ngươi. Tần Hải nhìn chằm chằm hai người tình huống, hy vọng đó có thể thấy được một chút đầu mối. thế nhưng Hoàng Tư Tư cùng Hứa Diệp còn cách một cái bàn, đồng thời hai người quần áo vẫn là hoàn chỉnh. hắn kỳ vọng sự tình đồng thời không có xảy ra, nhường hắn thất vọng. vì bố trí hôm nay cục này, hắn nhưng là phí không ít tâm tư đặc biệt chọn chúng Hoàng Tư Tư, kết quả không nghĩ tới, chính mình cục không công bố trí. Tân đội trưởng ngươi tới vừa vặn, vấn đề của ta hỏi xong, người liền giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, Hoàng Tư Tư liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhìn thấy Hoàng Tư Tư thân thể lung lay một chút, suýt nữa muốn ngã sấp xuống dáng vẻ, Tần Hải trong lòng lập tức vui mừng. Không nóng nảy, Hoàng chủ nhiệm ngươi tiếp tục hỏi, người này rất dòm hạn, có khả năng lừa gạt ngươi, Hoàng chủ nhiệm ngươi nhiều lắm hỏi mấy lần, ta sẽ không cay rời ngươi, ngươi tiếp tục hỏi, ta qua một giờ sau lại đến. Nói xong, Tần Hải lập tức quay đầu rời đi, thuận tiện đóng cửa lại hắn cảm thấy mình là đến sớm, dược hiệu này lại mới bắt đầu phát tác. hoàng tư tư dáng vẻ nhìn xem liền giống như là muốn áp chế không nổi, hắn nhất định phải cho ra đầy đủ thời gian hưởng sự tỉnh mất không chế. tư tư tỷ, ngươi đi làm chút đồ ăn, ta sẽ để cho thương đương tới lấy. hứa diệp bàn giao một câu. hiện tại hắn cần đồ ăn, đại lượng đồ ăn, có ăn, hắn mới có sức lực từ trên ghế tránh thoát. tốt, còn có cái khác bàn giao sao? hoàng tư tư tiếp tục hỏi. ngươi đi nói cho lục minh bọn hắn tiếp tục mang theo thôn dân đến tạo áp lực. hứa diệp nói bổ sung, bất kể nói thế nào, trước tử rời khỏi đây, chỉ có rời khỏi nơi này. Hắn có thể đủ phản kích. Vậy ở chỗ này thật sự là quá mức bị động, còn rất dễ dàng bị hãm hại. Sự tình hôm nay cho Hứa Diệp một cái cảnh báo. Hắn hay là không thể quá mức tự tin, luôn cảm giác mình năng lực đủ mạnh, có thể ứng đối hết thảy. Kết quả, liền ngạnh sinh sinh bị nhốt trên ghế mặt không cách nào tránh thoát, tùy ý sự tình mất không chế. Nếu như không phải cuối cùng dựa vào thuộc tính đặc biệt cho hoàng Tư Tư tăng lên thể chất, hắn hiện nay đã ngã xuống. Mặt khác, Tư Tư tỷ, chuyện này ta sẽ phụ trách tới cùng, sẽ không ăn xong lau sạch không thừa nhận." Hứa Diệp nhìn xem hoàng tử tư, tư con mắt nói ra. Sự tình đều đã xảy ra, hối hận cũng vô ích nếu nàng như thế ưa thích chính mình, đối với mình nhớ mãi không quên, cái kia liền dứt khoát trói buộc chung một chỗ đi. hắn chuẩn bị đẩy một cái hoàng tư tư, nhưng nàng thường đi chỗ cao. Hứa Diệp, chuyện này không trách ngươi, ta cũng không cần ngươi phụ trách, ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hơn nữa, ta cũng rất vui vẻ, có như vậy một lần ký ức, đầy đủ ta dư vị cả đời. Nói xong, hoàng tư tư đứng lên, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. nàng biết mình cần muốn tỉnh táo một chút, hơn nữa Hứa Diệp còn cần đại lượng đồ ăn, nàng nhất định phải đi làm ăn đang tại cửa ra vào cách đó không xa hút thuốc tần hải nghe được tiếng mở cửa, vội vàng đứng lên. Hoàng chủ nhiệm, ngươi đừng đi a, sự tình không vẫn chưa hết. Tân Hải vội vàng chặn Hoàng Tư Tư đường đi. Tân đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Không cho ta rời đi? Hay là chuẩn bị đối ta đường nghịch lưu manh? Hoàng Tư Tư dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Tân Hải. Nàng biết rồi đây hết thể đều là Tân Hải chủ hạch, là hắn tại nhầm vào Hứa Diệp, mong muốn nhường Hứa Diệp thân bại danh liệt. Sở Dĩ cho dù hắn xem như thành toàn chính mình một cái mơ ước, Hoàng Tư Tư cũng đối Tân Hải hận đấu sương. Thủng thương Hứa Diệp là tuyệt không cho phép. Hoàng chủ nhiệm chuyện này, ta đây không phải lo lắng ngài bị lừa. Tân Hải ngượng ngùng nói ra tránh ra ta còn muốn tìm xã trưởng báo cáo công tác, hy vọng ngươi không muốn trở ngại ta công tác. Nói xong, Hoàng Tư Tư liền trừng Tân Hải một chút. Tân Hải bị Hoàng Tư Tư khí thế chấn nhất rồi, vô ý thức đường đường. Hoàng Tư Tư lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, bước nhanh rời khỏi phòng. Bước tiến của nàng mặc dù có chút phù phiếm, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nàng biết rồi, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, nhất định phải nhanh làm hứa Diệp tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Tân Hải nhìn xem Hoàng Tư Tư bóng lưng rời đi, trong lòng có chút bất an. Hắn nguyên bản vốn cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng Hoàng Tư Tư vậy mà như thế nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn nhíu nhíu mày, quay người nhìn về phía căn phòng bên trong Hứa Diệp, phát hiện Hứa Diệp vẫn như cũ bị trói trên ghế, ánh mắt tiến tĩnh, tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiểu tử này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tân Hải trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng rất nhanh lại tự an ủi mình, không sao, chỉ cần hắn còn ở nơi này, liền không bay ra khỏi cái gì bọ nước. Hắn phất phắt tay, ra hiệu dưới tay tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Diệp, sau đó hắn liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tình huống này, hắn phải đi hồi báo một chút. Không phải vậy, vị tia lửa giận cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, hoàng tử Từ đã nhanh chân đi ra sân nhỏ. Nàng cố nén thân thể khó chịu, cùng cảm giác đói bụng đi tìm Lục Minh. Nàng cũng cảm thấy cần phải nhường Lục Minh tiếp tục mang theo đại đội người đến công xã náo, như vậy mới có thể cho công xã áp lực, cho phía trên áp lực. Lục Minh nguyên bản ngay tại công xã bên trong ngồi sụn, Sở Dĩ Hoàng Tư Tư rất nhanh đã tìm được hắn. Lục Minh đội trưởng, Hứa Diệp để cho ta mang cho ngươi câu nói, nhường ngươi tiếp tục dẫn người đến công xã tạo áp lực, đồng thời muốn phái người đi nhìn chậm chậm, phòng ngừa Tần Hải bọn hắn chó cùng rất dẩu. Câu nói kế tiếp, tự nhiên là Hoàng Tư Tư thêm. Nàng cảm thấy Hứa Diệp an toàn vẫn là rất trọng yếu, vạn nhất cái kia Tần Hải lặp lại chiêu cũ. Mặt khác tìm những nữ nhân khác đi đối phó hứa Diệp đâu. Công xã bên trong nữ tính cũng không ít, ai đều có khả năng trở thành tần hải bố cục vật hy sinh. Hoàng tư tư lời nói nhường Lục Minh sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Hoàng chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta cái này đi sắp xếp. Hứa Diệp là ân nhân của chúng ta, chúng ta tuyệt sẽ không nhường hắn xẻ ra chuyện." Nói xong, Lục Minh lập tức quay người đối bên người mấy cái thôn dân thấp giọng phân phó vài câu. Các thôn dân dồn dập gật đầu, cấp tốc phân tán ra đến, có đi triệu tập càng nhiều người, có thì lặng lẽ tiêm nhập công xã các ngóc ngách, giám thị bí mật tần hải cùng dưới tay hắn động tĩnh. Hoàng Tư Tư nhìn xem Lục Minh đều đâu vào đấy an bài, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nàng biết rồi, Lục Minh là cái người có thể tin được, có hắn tại, Hứa Diệp an toàn liền có bảo đảm. Hoàng chủ nhiệm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xem một chút Hứa Diệp tình huống bên kia. Lục Minh lo lắng nói. Hoàng Tư Tư lắc lắc đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ta không sao, ngươi mau đi đi, nhất định phải bảo đảm Hứa Diệp an toàn. Lục Minh nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh hướng về giam giữ Hứa Diệp gian phòng đi đến. Hoàng Tư Tư thì tụt ở bên tường, cố gắng bình phục hô hấp của mình. Thân thể của nàng vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng nàng biết rồi, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Nàng còn muốn đi chuẩn bị cho hứa diệp đồ ăn, đồng thời bụng của mình cũng đói o cục rung động, cũng nhất định phải ăn một chút gì. Nàng cảm giác thân thể của mình có một chút biến hóa, nói không ra là biến hóa gì, thế nhưng cảm giác rất kỳ diệu. Chương 244. Cái này điều tra xong, khẳng định có âm mưu. Chương 244. Cái này điều tra xong, khẳng định có âm mưu. Tại hoàng tư tư đi chuẩn bị thức ăn thời điểm, Lục Minh đã đi tới giam giữ hứa diệp địa phương. Có mấy người cầm lấy cái thang, ngay tại hướng nóc nhà bò. Đây là ra chuyện gì? cần cần giúp một tay không. Lục Minh vội vàng đi qua, chuẩn bị hỏi thăm một chút. Nóc nhà mảnh ngói không biết chuyện ra sao bị sốc lên, quá ly kỳ. Có người nhận lấy Lục Minh thuốc, không khỏi nhả rên một câu. Lục Minh nghe xong, liền biết chắc là Hứa Diệp nuôi thương ương làm ra. hắn nhưng là biết rồi Hứa Diệp cái kia ba cái ương có nhiều thông minh, trí thông minh so với tám tuổi Hải Tử đều cao, đem nóc nhà mảnh ngói sốc lên, cái này quá đơn giản. kể từ đó, Lục Minh an tâm không ít. tiếp lấy cùng những người kia nói chuyện phía bài câu, Lục Minh liền không có tận lực nghe ngóng. một đầu khác, Hoàng Tư Tư đệ nhất thời gian đi tới nhà ăn, nàng bụng đã đói chết trước hết để cho mình ăn no trong phòng ăn mấy công việc nhân viên đang đang bận rộn hoàng tư tư đi qua tận lực nhường thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh phiền phức cho ta làm cho một một ít thức ăn ta hiện nay rất đói vô cùng đói phòng ăn nhân viên công tác nhận ra hoàng tư tư liền vội vàng gần đầu được rồi hoàng chủ nhiệm ngài chờ một lát chúng ta lập tức chuẩn bị hoàng tư tư nhẹ gần đầu ngồi tại cái ghế một bên bên trên nhắm mắt lại cố gắng bình phục tâm tình của mình trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi phát sinh hết thảy trong lòng vừa có một ít ngọt ngào lại tràn đầy lo lắng nàng biết rồi chính mình cùng Hứa Diệp quan hệ đã xảy ra không thể địch chuyển biến hóa, nhưng nàng cũng không hối hận. Chỉ là dưới mắt thế cục vẫn như cũ nguy hiểm, nàng nhất định phải nhanh trợ giúp Hứa Diệp thoát khốn. Mấy phút đồng hồ sau, phòng ăn nhân viên công tác bưng tới mấy phần nóng hổi đồ ăn, có gạo cơm, xào rau cùng một chút thịt thược. Hoàng Tư Tư cảm kích nhận lấy đồ ăn, nhanh chóng bắt đầu ăn. Còn chưa đủ, kiếm một ít. Ta cảm giác chính mình có thể ăn một con trâu. Nói xong, Hoàng Tư Tư từ trong túi sách của mình cầm ra một chút cơm phiếu cùng đồ ăn phiếu. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua Hoàng Tư Tư, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn biết rồi Hoàng Tư Tư. Lượng cơm ăn rất phổ thông, cùng mặt khác nữ đồng chí không có bao nhiêu khác nhau. Vừa mới hắn chuẩn bị, đã vượt qua Hoàng Tư Tư bình thường lượng cơm ăn, đầy đủ hai người ăn hết. Đi a, nhìn ta làm gì? Hoàng Tư Tư không khỏi khiển trách một câu đối phương không khỏi sừng sốt một chút, bởi vì lúc trước Hoàng Tư Tư đều là ấm ấm nu nu, đối với người nào đều là một bộ nụ cười. Tốt, ta cái này đi, Hoàng chủ nhiệm ngươi từ từ ăn. Sau khi nói xong, hắn liền quay đầu đi chuẩn bị. Sau khi đi mấy bước, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua. Hôm nay Hoàng Tư Tư rất khác nhau, ăn đồ ăn cùng bình thường ưu nhã hoàn toàn không giống, nhìn xem mười điểm vội vàng. Hoàng Tư Tư ăn rất nhanh, trên mặt bàn đồ ăn rất nhanh liền bị nàng cho xử lý. Lại đến một phần, ta chưa ăn no. Hoàng Tư Tư hô một câu. Phòng bếp mấy người đều mở to hai mắt nhìn, bất đắc dĩ nói, hoàng chủ nhiệm hôm nay là thế nào? Đây cũng quá sẽ ăn đi, là gặp được chuyện gì đi, hóa bi vẫn làm thức ăn lượng. Nhanh bưng lên đi, đừng mất tích. Rất nhanh, liền có người cho Hoàng Tư Tư một lần nữa bên trên một phần đồ ăn. Hoàng Tư Tư tiếp tục ăn đứng lên, ăn hết gần nửa về sau mới dừng lại. Ta ăn no rồi, theo ta vừa mới ăn chuẩn bị gấp hai lượng. Phòng ăn người mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là vẫn đàng hoàng đi chuẩn bị. Dù sao hoàng tư tư sẽ cho phiếu, cũng không phải đi ăn chùa. Rất nhanh, bọn hắn liền đem đồ ăn đánh gói kỹ. Hoàng tư tư cầm lên cái kia một ít thức ăn, liền chuẩn bị một chút rời đi hồi ký túc xá. Sau đó nhường cái kia hai cái thương lưng đem đồ ăn cho hứa diệp đưa qua. Ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, phong ăn đột nhiên xông tới một số người. Tân hải mang theo mấy người đi đến, mang trên mặt một tia cười lạnh. Hoàng chủ nhiệm gấp gáp như vậy là muốn đi đâu noa. Tân hải ngăn tại hoàng tư tư trước mắt, ánh mắt đảo qua trong tay nàng đồ ăn, trong giọng nói mang theo một ít chảo phúng. Hoàng tư tư trong lòng căng thẳng, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, lạnh lùng nhìn xem tân hải. Tần đội trưởng, ta đi chỗ nào tựa hồ không cần phải báo cho ngươi à. Ngược lại là ngươi, mang theo nhiều người như vậy, là muốn làm gì? Tần Hải cười một tiếng, trong giọng nói mang theo uy hiếp, "Hoàng chủ nhiệm, ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Dù sao, công xã bên trong gần nhất không yên ổn, có ít người thế nhưng là lòng mang ý đồ xấu à. Hoàng tư Tư cười lạnh một tiếng, người trong lòng có quỷ là ai, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. "Tần đội trưởng, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, liền xin tránh đi ra, ta còn làm việc phải xử lý." Tần Hải hế mắt, hiển nhiên thái độ đối Hoàng tử tư, tư cảm thấy bất mãn, nhưng hắn cũng biết Hoàng Tư Tư tại công xã bên trong có địa vị tương đối cao, không thể tùy tiện động nàng. Hắn nghiêng người tránh ra một con đường, trong giọng nói mang theo cảnh cáo, Hoàng chủ nhiệm, cẩn thận một chút, đừng đi lầm đường. Hoàng Tư Tư không để ý đến hắn, đi thẳng ra khỏi nhà ăn. Nàng hướng thẳng đến chính mình ký túc xá đi đến, sau đó nàng liền phát hiện bầu trời có hai cái thương ứng tại xoay quanh, tựa hồ một mực đi theo nàng. Trở lại ký túc xá về sau, Hoàng Tư Tư đóng cửa lại, sau đó mở ra chính mình cửa sổ. Nàng biết rồi, Tần Hải phái người đi theo nàng thế nhưng nàng hiện nay cũng không phải là rất để ý dưới mắt nàng cần phải làm là đem ăn cho Hứa Diệp, nhường thương ưng đem cái kia một ít thức ăn cho Hứa Diệp đưa qua. hai cái thương ưng rất nhanh liền từ cửa sổ bay vào, nhường hoàng tư tư mười điểm ngoài ý muốn, nàng đem những cái kia đồ ăn chia thành hai phần, sau đó dùng túi vải sắp xếp gọn. hai cái thương ưng nắm lấy đồ ăn, nhanh chóng bay ra ngoài. nhìn thấy bọn chúng bay lên, hoàng tư tư không khỏi thở dài một hơi. chí ít Hứa Diệp không cần chịu đói, nàng cũng có thể yên tâm đi trong huyện tiếp tục phản ứng tình huống đương nhiên, nàng không có lập tức hành động. hiện nay liền hành động, Tân Hải những người kia khẳng định sẽ các loại cản trở nàng ngồi xuống bên giường, nhìn thoáng qua trên bàn tấm gương, trong gương sắc mặt mình hồng nhuận phân phớt, giống như là một đóa khô héo bao hoa đổ vào qua một dạng. Mình trong kính rõ ràng dễ nhìn mấy phần, nhìn xem bộ dáng của mình, hoàng tư tư không khỏi lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Thời gian quá nhanh, còn không có tốt tốt trải nghiệm. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta làm sao lại như vậy có thể ăn đâu? Bình thường đi lúc làm việc cũng không có hôm nay ăn nhiều a, thật kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì loại thuốc này quan hệ? Không nghĩ ra, nàng liền dứt khoát không nghĩ, rót cho mình một chút thủy, vừa uống vừa nghỉ ngơi hai cái thương hưng đồng thời không có lập tức đem thức ăn đưa cho Hứa Diệp, bởi vì Hứa Diệp còn không có gợi lên huy sáng. Hai cái thương hưng bay về phía không trung, bọn chúng quanh quẩn trên không trung, chờ đợi trời tối đến. Lúc này, Hứa Diệp vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình cơ giới công sưởng bên trong làm việc. Với hắn mà nói, tại ý thức thế giới bên trong có thể không nhận đói bụng ảnh hưởng. Nếu như tại thế giới hiện thực, liền bị cảm giác đói bụng thôn phệ, tư vị kia rất khó chịu. Hệ thống, cái ý thức này không gian lúc nào có thể biến thành không gian chữa vật a. Hứa Diệp không nhịn được hỏi một câu. Nếu như cái này cơ giới công sưởng là một cái không gian chữa vật lời nói hắn liền có thể đem đồ ăn mang vào, rốt cuộc không cần lo lắng gặp được loại tình huống này đáng tiếc, hệ thống đã không có bất kỳ trả lời đối với cái này, Hứa Diệp cũng rất bất đắc dĩ. Hứa Diệp, ngươi có thể đi. Bên ngoài vang lên tần Hải thanh âm, nhường Hứa Diệp 10 điểm kinh ngạc. Hắn vội vàng thối lui ra khỏi cơ giới công xưởng trở về hiện thực, nhìn về phía Tần Hải. Ngươi có thể đi, ngươi không nghe lầm. Nói xong, Tần Hải mở ra lòng tay, khôi phục Hứa Diệp tự do. Ngươi điều tra đã kết thúc, là ta nhóm hiểu lầm. Ngươi cũng không phải là giống báo cáo người nói như vậy là nhà tư bản, cũng không có loại kia tư tưởng. Hứa Diệp một mặt kinh ngạc nhìn Tần Hải có chút không thể tin vào thái của mình. Dù sao, trước đó chính là hắn một mực tại nhắm vào mình. Hiện nay, vậy mà nói điều tra kết thúc, nói mình không có vấn đề. Cái này hợp lý sao? Rất hiển nhiên, cái này cũng không hợp lý. Hơn nữa căn cứ trước đó hắn nói, còn cần một ngày sau đó mới có thể thả chính mình rời đi. Hiện nay, vậy mà trước thời hạn thời gian một ngày. Cái này rất không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Ngươi nhìn ngươi, tới chúng ta nơi này cũng không ăn đồ ăn, như vậy đối thân thể cũng không tốt, người khác còn cho là chúng ta ngược đãi ngươi, cố ý không cho ngươi ăn đây này. May mắn, trước đó hoàng chủ nhiệm tới một chuyến Nhìn thấy chúng ta nơi này đều có ăn, Hứa Diệp không nói một lời, chờ lấy đối phương biểu diễn kết thúc. Hắn hiểu rất rõ cái kia Hoàng Hạ Minh, đối phương khẳng định là sẽ không như thế buông tha mình. Cho dù là rỗi nước bẩn, hắn cũng là muốn nhìn thấy chính mình chịu đau khổ mới có thể ra tức giận. Ngươi còn có thể chạm đứng lên sao? Phạm đội trưởng cùng Dương bí thư chi bộ còn chờ ngươi ở ngoài đâu. Nói xong, Tân Hải liền đưa tay đi đỡ Hứa Diệp. Ngươi chuẩn bị chơi đùa hoa chiêu gì? Hứa Diệp không nhịn được hỏi. Bởi vì thật sự là quá khác thường, không giống như là Hoàng Hạ Minh tắc phong làm việc. Hứa Diệp cảnh giác nhìn xem Tân Hải, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Tân Hải thái độ chuyển biến quá nhanh, nhanh đến mức nhường hắn cảm thấy đây hết thảy phía sau nhất định ẩn giấu đi âm mưu gì. Hắn đồng thời không có đưa tay đi đỡ Tân Hải, mà là chính mình viện tường đứng lên, lạnh lùng nói: Tân đội trưởng, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng đi, không cần vòng vo. Tân Hải cười một tiếng, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ để cho người ta nhìn không thấu. Hứa Diệp, ngươi nói gì vậy? Chúng ta chỉ là dựa theo trình tự làm việc, nếu điều tra rõ ràng, tự nhiên muốn thả ngươi đi. Không chỉ có ngươi không có vấn đề, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh cũng không có vấn đề, bọn hắn cũng điều tra kết thúc có thể đi về, liền chờ ngươi ở ngoài. Hứa Diệp nhíu nhíu mày trong lòng càng thêm cảnh giác. "Tốt, ta cùng ngươi ra ngoài." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Hứa Diệp đi theo Tần Hải đi ra phòng giam, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy đề phòng. Hắn biết rồi, Tần Hải cùng Hoàng Hạ Minh tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn, lần này, phóng thích, phía sau nhất định ẩn dấu đi càng lớn âm mưu. Hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm đi ra công xã sau đại môn. Hứa Diệp quả nhiên thấy được Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh đứng tại cách đó không xa. Hai người trạng thái thoát nhìn cũng không tệ, nhìn thấy Hứa Diệp ra tới, liền vội vàng lên đón. Hứa Diệp Ngươi làm sao tiểu tụy nhiều như vậy a? Phạm Đại Quân cao mày, trong mắt đều là quan tâm. Sau đó, Phạm Đại Quân nhìn về phía Tân Hải. Tân Hải nên đón Phạm Đại Quân ánh mắt, nói thẳng: "Phạm đội trưởng, Hứa Diệp mấy ngày nay đều tuyệt thực, thực, chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta nhưng không có ngược đãi hắn, càng thêm không hề động hình." Hứa Diệp, hoàng tư Tư vội vàng chạy tới. Nàng cũng nghe nói Hứa Diệp điều tra kết thúc sự tình, sợ dĩ đệ nhất thời gian chạy tới. "Hứa Diệp, ngươi không sao chứ?" Hoàng tử tư, tư nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một ít vội vàng. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ta không sao." Tư Tư, ngươi đừng lo lắng. Hoàng Tư Tư nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tần Hải, lạnh lùng nói: Tần đội trưởng, nếu điều tra đã kết thúc, cái kia Hứa Diệp hiện nay có thể tự do hành động đi. Tần Hải cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một ít qua loa. Đương nhiên, Hoàng chủ nhiệm, Hứa Diệp hiện nay là tự do, chúng ta công xã tuyệt sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Hoàng Tư Tư cười lạnh một tiếng, hiện nhiên đối Tần Hải lời nói đồng thời không tin. Nàng kéo Hứa Diệp, tay, thấp giọng nói ra: Chúng ta về trước đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, đi theo Hoàng Tư Tư hướng thôn đi ra ngoài. Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh cũng theo sát phía sau, bốn người một đường không nói gì, thẳng đến đi ra công xã phá vi. Hoàng Tư Tư mới dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận không có người theo dõi về sau, mới thở dài một hơi. Hứa Diệp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tân Hải làm sao lại đột nhiên thả ngươi? Hoàng Tư Tư vội vàng hỏi. Hứa Diệp lắc lắc đầu, thằng mày, ta cũng không rõ ràng lắm. Tân Hải thái độ chuyển biến quá nhanh, ta luôn cảm thấy trong này có âm mưu. Âm mưu gì? Không phải có người báo cáo sao? Dương Tông Minh không hiểu hỏi. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, không có tính toán cùng bọn hắn nói những thứ này. Dù sao. Cái kia Hoàng hạ Minh là hướng về phía hắn tới, cùng Dương Tông Minh còn có Phạm Đại Quân đều không có quan hệ. Cùng bọn hắn nói, ngược lại sẽ để bọn hắn lo lắng cùng suy nghĩ nhiều. Những người này cũng thật sự là quá phận, cũng bởi vì có người báo cáo, liền đem chúng ta giam lại nhiều ngày như vậy. Phạm Đại Quân 10 điểm bất mãn nói: "Tốt rồi, ra tới liền tốt, chúng ta đi trước ăn đồ ăn đi, Hứa Diệp đều đói chết. Hoàng Tư tư hiện nay để ý nhất chính là Hứa Diệp khỏe mạnh. Chỉ cần Hứa Diệp có thể đủ tốt tốt, mà khác nàng đều không thèm để ý, đúng đúng đúng, trước mang Hứa Diệp ăn một chút gì, mặc khắc đều không trọng yếu." Phạm Đại Quân vội vàng nói: "Thế là bọn hắn liền vịn hứa diệp hướng về nhà ăn đi đến trên đường gặp phải không ít công xác người bọn hắn đều cùng phạm đại quân cùng dương tông minh chào hỏi hiện nhiên bọn họ cũng đều biết điều tra kết thúc dương tông minh bọn hắn được thả ra đến nhà ăn hoàng tư tư lập tức để cho người ta bưng tới đồ ăn phạm đại quân cùng dương tông minh cũng đi theo ăn một chút mấy ngày nay khẩu vị của bọn hắn đều không hề tốt đẹp gì dù sao lo lắng điều tra kết quả ảnh hưởng đến chỉnh cái đại đội phát triển hiện nay tam khê đại đội thế nhưng là một mảnh vui vẻ phồn vinh hết thảy đều dựa theo hứa diệp quy hoạch phát triển nếu như bị đạp phanh lại trước đó nỗ lực nhưng là hổn ví hứa diệp không nói gì không ngừng hướng miệng bên trong bỏ vào ăn đói bụng nhiều ngày như vậy bụng của hắn sớm liền trống. Bất quá hứa diệp vẫn còn tương đối khắc chế bởi vì hắn không muốn để cho mọi người biết mình sức ăn lớn vô cùng. Hai cái thương ưng còn đang nằm trước đó hoàng tư tư cho đồ ăn hắn có thể tại trên đường trở về ăn. Hắn ăn hết so với người bình thường sức ăn còn nhiều một ít đồ ăn sau đó liền kịp thời ngừng lại đệm bụng về sau đầu góc của hắn liền chuyển động. Hắn cảm thấy hoàng hạo minh chắc chắn sẽ không buông tay khẳng định có âm mưu thế nhưng hắn đoán không được đối phương sẽ làm thế nào. Hắn nhìn thoáng qua hoàng tư tư cảm thấy vào lúc này tốt nhất cùng hoàng tư tư giữ một khoảng cách, nhường nàng lưu ý một chút tình huống. trong âm thầm, hắn có thể cùng hoàng tư tư dùng thương lượng truyền lại thư tín giữ liên lạc. nghĩ tới đây, hứa diệp liền tổ chức một chút mu ngữ. chương 245 chúng ta có thể chủ động xuất kích sao? chương 245 chúng ta có thể chủ động xuất kích sao? thư tư tỷ, ta muốn cùng ngươi đơn độc phía bài câu. hứa diệp vừa nói, phạm đại quân cùng dương tông minh liền tức thời đứng lên. chúng ta đi hút điều thuốc, các ngươi chậm trò chuyện. nói xong, phạm đại quân liền mang theo dương tông minh hướng về bên ngoài đi đến. tư tư tỷ. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều sắc lưu ý một chút công xã tình huống. Đặc biệt là cái kia tần Hải, nếu như hắn đi, cái kia liền sẽ có địa phương khác người qua đây. Ngươi ở sau lưng hắn là vọt thẳng lấy ta tới, bằng vào ta đối hắn giải, hắn không phải loại kia tùy tiện thu tay lại người. Hiện nay im bặt mà dừng, tất nhiên có càng lớn âm mưu. Sở Dĩ, ngươi không chỉ có muốn lưu ý, còn muốn cẩn thận bị nhầm vào. Sau này trở về, ta sẽ dùng thương ứng cho ngươi đưa tin, hai người chúng ta ở trong thư gầy trò chuyện. Hoàng tử tư, tư nhẹ gật đầu, dùng chính mình mắt to ẩn ý đưa tình nhìn xem giữa hiệp. Bất quá nàng cũng biết hiện nay là tình huống như thế nào khẳng định không thể cùng Hứa Diệp từng có tại thân mật quan hệ. Chính mình tại công xã bên trong còn có thể cho Hứa Diệp một điểm trợ giúp, nếu là mình bị nhằm vào, như vậy Hứa Diệp liền càng thêm bị động. "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi." Hoàng tư Tư một bên nói, một bên khắc chế hành vi của mình. Thời khắc này, nàng liền rất muốn lôi kéo Hứa Diệp đại thủ, thế nhưng nàng nhịn được. Nàng biết mình cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. "Tốt, còn lại chúng ta trong thư nói tỉ mỉ." Nói xong, Hứa Diệp liền đứng lên. "Vậy ngươi lên đường bình an." Hoàng tử tư, tư đi theo đứng lên, đồng thời không có cùng theo một lúc rồi đi. Ta ơn hoàng chủ nhiệm, thật sự là cho người thêm phiền toái. Lần sau đến ba chúng ta xúi thôn, ta cùng phạm đội trưởng bọn hắn mới hảo hảo khoản đái. Hứa Diệp lớn tiếng nói một câu, sau đó liền rời đi. Biểu hiện ra hắn cùng hoàng tư tương nguyên bản quan hệ cũng cũng rất bình thường. Sở dĩ hắn lúc này cũng không thể biểu hiện quá mức. Hứa Diệp rời đi nhà ăn, liền thấy dương tông minh cùng phạm đại quân còn có mới vừa nhận được tin tức lục minh cùng trần xuyên Hạ. Chúng ta đi thẳng về sao? Vẫn là đi công xã tìm lãnh đạo hỏi một chút. Dương tông minh cho Hứa Diệp đưa một điếu thuốc tới. Đi, đi hỏi một chút. Chúng ta chạy chăn nuôi cùng gia công nhà máy còn phải làm không hỏi xem tổng không liên lòng. Phạm Đại Quân vô vô hứa Diệp bả vai. Hắn cảm thấy lúc trước hứa Diệp đem ra công nhà máy treo ở đại đội quyết định thật sự là thái minh trí, nếu như không có một bước này, ba người bọn hắn khẳng định là muốn ngã xuống. Về đại đội, làm sao kiểm tra đều không có vấn đề. Dù sao hết thảy đều là tập thể, bọn hắn cũng không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thu nhập đều ghi lại ở đại đội chương mục. Mỗi một bút chi tiêu đều có ghi chép, đều có thể công bố. Năm người rất nhanh đã tìm được xã trưởng, hắn đang ở văn phòng pha trà. Tô Minh, Đại Quân, Hứa Diệp, ủy khuất các ngươi. Lục Minh, Xuyên Dung, Vất Và Đỗ Huy liền vội vàng đứng lên, lộ ra một vòng ngái náy biểu lộ Đỗ Huy dặn dò năm người ngồi xuống, tự thân vì bọn hắn rót trà nóng. Hương trà lượn lờ, lại không thể che hết trong phòng làm việc không khí khẩn trương. "Đỗ xã trưởng, chúng ta lần này tới là muốn hỏi một chút trại chăn nuôi cùng thêm chuyện của hãng." Phạm Đại Quân đi thẳng vào vấn đề, "Hiện tại tình huống thế nào?" Đỗ Huy thở dài, cau mày, "Tình huống không quá lạc quan. Tân Hải bên kia một mực tại tạo áp lực, yêu cầu trả rõ khoản của các ngươi. Mặc dù trước mắt không có phát hiện vấn đề, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không tính như vậy bỏ qua." Thứa Diệp trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Đỗ xã trưởng, chúng ta hết thảy đều là công khai trong suốt, trương mục cũng trải qua được kiểm tra. Chỉ là chúng ta lo lắng như vậy xuống dưới sẽ ảnh hưởng sản xuất. Đỗ Huy nhẹ gật đầu, ta minh bạch các ngươi lo lắng, ta đã hướng thượng cấp phản ứng tình huống, nhưng tần hải thế lực sau lưng không nhỏ, xử lý cần thời gian. Dương Tông Minh không nhịn được chen vào nói, Đỗ xã trưởng, chúng ta có thể hay không làm chút gì? Cũng không thể ngồi chờ chết đi. Đỗ Huy trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, các ngươi hiện nay trọng yếu nhất chính là ổn định chặt cước, không muốn cho đối phương thời cơ lợi dụng. Mặt khác, Lã Diệp, ngươi phải đặc biệt coi trường. Tân Hải tựa hồ đối với ngươi phá lệ chú ý, Hứa Diệp trong lòng du lên, nhưng vẫn chấn định như cũ. Tạ ơn Đỗ xã trưởng nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Đỗ Huy nhìn một chút ba người, chân thành nói ra: Các ngươi đều là công xã nòng cốt, ta tưởng tin năng lực của các ngươi. Hiện nay là thời kỳ phi thường, mọi người nhất định phải đoàn kết nhất trí, tổng độ nan quan. Ba người gật đầu nói phải, sau đó đứng dậy cáo tử, đi ra văn phòng. Phạm Đại Quân vỗ vỗ Hứa Diệp bà vai, đừng lo lắng, chúng ta cùng một chỗ khiêng Còn có chúng ta cùng thượng khê thôn cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không nhường công xã đoan luồng ngươi cái này đại công thần. Lục Minh cũng liền bận biểu tỏ thái độ. Hứa Diệp cười một tiếng, có các ngươi tại, trong lòng ta an tâm nhiều. Năm người đang chuẩn bị rời đi công xã, đột nhiên nhìn thấy Tần Hải mang theo mấy người đâm đầu đi tới. Tần Hải trên mặt mang nụ cười ý vị thăm trường, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Diệp. "Nha, đây không phải Hứa Diệp đồng chí sao? Thật sự là sao a?" Tần Hải ra vẻ nhiệt tình chào hỏi. Hứa Diệp lạnh mặt nói, "Tần đội trưởng có lời gì nói sao?" Tần Hải đến gần mấy bước, nhẹ giọng nói, "Hứa Diệp, ta nghe nói các ngươi thôn trại chăn nuôi làm rất tốt đó bất quá, gần nhất xâm phạm dịch chuột, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng xảy ra cái gì đừng dễ." Nếu là chạy chăn nuôi chúc chuột nếu là chết hết, ngươi cũng không tốt cùng thôn dân bàn giáo a." Hứa Diệp nắm chặt lại quyền, cười khẩy nói, "Đa tạ Tần đội trưởng quan tâm chúng ta chạy chăn nuôi, bất quá chỉ là một chút xúc sinh thôi, thật muốn chết chúng ta cũng ngăn không được." Tần Hải cười lạnh một tiếng, "Vậy liền nhìn ngươi có hay không vận khí vượt qua một kiếp này, đừng đến lúc đó thân bại danh liệt." Nói xong, hắn mang theo người nên ngang rời đi. Phạm Đại Quân nhìn xem Tần Hải bóng lưng, không nhịn được mắng, "Giang hòa này, rõ ràng là đang uy hiếp chúng ta." Dương Tông Minh kéo hắn một cái, "Đừng xúc động, bây giờ không phải là cứng đối cứng thời điểm." Hứa Diệp hít sâu một hơi, "Đi thôi." Chúng ta về trước đi. Bình tới tướng đỡ, nước tới lẫn ngăn. Nói xong, bọn hắn liền hướng về bên ngoài đi đến. Sau đó, Hứa Diệp liền cùng Phạm Đại Quân bọn hắn ngồi lên xe bò. Bọn hắn bị nhốt nhiều ngày như vậy, ăn không ngon cũng ngủ không ngon, tự nhiên không thể để cho bọn hắn đi đường. Lục Minh bọn hắn thì là đi đường trở về, bởi vì không có có ảnh hưởng gì. Xe bò đi nhất đoạn khoảng cách về sau, Hứa Diệp liền thổi một cái huýt sáo. Hai cái thương lưng nhanh chóng hạ xuống, bay đến Hứa Diệp bên người. Hứa Diệp cầm xuống đồ ăn, sau đó hỏi, các ngươi muốn ăn điểm sao? Không cần, chúng ta đã ăn no rồi. Phạm Đại Quân một bên hút thuốc vừa nói, có giấy bút sao? Hứa Diệp một bên hướng miệng bên trong bỏ vào đông tây, vừa nói có, ta cái này có. Dương Tông Minh móc ra giấy bút đưa cho Hứa Diệp, Hứa Diệp nhận lấy giấy bút, tại trên tờ giấy viết một chút chữ, sau đó bỏ vào thương ưng trên đùi ông giấy bên trong, để nó đem thư đưa trở về cho Khương Nhược An các nàng. Phạm Đại Quân hâm mộ nhìn thoáng qua, Hứa Diệp cái này ba cái thương ưng thật sự là quá tuyệt vời. Trương Tam Bảo cũng nuôi mấy cái, cùng Hứa Diệp căn bản không có biện pháp so. Hứa Diệp vẫn luyện, kết quả cũng giống vậy, căn bản không đạt được cái này ba cái trí thông minh. Nếu là Hứa Diệp vẫn luyện đều có cái này ba cái trình độ. Bọn hắn liền có thể dựa vào hứa diệp hơn nữa kiếm tiền. Nhìn xem ư cô mà đi, Hứa Diệp liền để Ưng Dũng đến không trung xoay quanh điều tra. Xe bỏ chậm rãi lái ra công xã, xa luôn ép qua đường đất, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Hứa Diệp một bên ăn đồ ăn, một bên ở trong lòng tính toán. Tần Hải uy hiếp còn ở bên hai, hắn biết rồi, đối phương tuyệt không phải chỉ là để ngoài miệng nói một chút, nhất định sẽ có hậu liên tiếp động tác. Phạm Đại Quân ngồi ở một bên, cao mày, hiển nhiên cũng đang tự hỏi đối sách. Hắn bỗng nhiên mở miệng, "Hứa Diệp, Tần Hải nâng lên dịch chuột sự tình, có phải hay không là ám chỉ cái gì?" Chúng ta chúc chuột trại chăn nuôi có thể hay không thật xảy ra vấn đề. Hứa Diệp mở to mắt, ánh mắt trầm tĩnh, Thần Hải nếu dám nói thế với, khẳng định là có chuẩn bị. Hắn khả năng tại trại chăn nuôi bên trong động tay chân, hoặc an bài người âm thầm làm phá hư. Dương Tông Minh nghe vậy, biến sắc, vậy làm sao bây giờ? Chúc chuột thế nhưng là chúng ta thôn kinh tế trụ cột, nếu là thật sự ra chuyện, các thôn dân tổn thất nhưng lớn lắm. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, "Sở dĩ, chúng ta được trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi trở về, lập tức tổ chức nhân thủ tăng cường trại chăn nuôi toàn trà, đặc biệt là ban đêm, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ." không thể để cho bất luận kẻ nào có cơ hội để lợi dụng được. Phạm Đại Quân vũ vũ bắp đuổi, đúng. chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hứa Diệp, đầu góc ngươi linh hoạt, còn có biện pháp nào không? Hứa Diệp suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, bọn hắn muốn động thủ, khẳng định là muốn từ chăn nuôi, hoặc cỏ khô trên dưới tay. sở dĩ ngoại trừ chăn nuôi cái này cùng một chỗ, cỏ khô cũng phải chú ý phòng lửa, tất cả cỏ khô đều muốn thanh tẩy hằng khô về sau mới có thể đốt cho ra xúc ăn. không chỉ có là chuột, mắt khác động vật cũng giống vậy. nghe xong Hứa Diệp nói như vậy, Phạm Đại Quân không khỏi vũ một cái bắp đuổi của mình. mẹ nó. Cái này Tần Hải đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao muốn nhằm vào chúng ta thôn đâu?" Hứa Diệp nhìn thoáng qua đối phương, sau đó mới nói, bọn hắn hẳn là hướng về phía ta tới, Tần Hải phía sau rất có thể là ta hứa ra cựu nhân. Hứa Diệp nguyên bản thật cũng không muốn nói ra quá nhiều, thế nhưng sự tình đều phát triển đến trình độ này, hắn không nói tựa hồ cũng không quá phù hợp. Dù sao, mặc kệ là Phạm Đại Quân vẫn là Dương Tông Minh, đều được dính líu tới hắn. Hứa Diệp lời nói nhường Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh đều ngây mặt cả người. Hai người lẫn nhau, Phạm Đại Quân cau mày hỏi, "Hứa Diệp, lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi hứa ra, còn có cựu nhân?" Hứa Diệp thở dài, ánh mắt có chút nặng nề, "Đại quân ca, Tông Minh ca, chuyện này ta một mực không có từng đề cập với các ngươi, dù sao ta đều rời đi kinh thành, cùng bọn hắn không có cái gì gặp nhau. Ai có thể nghĩ, lần này bọn hắn vậy mà đã tìm tới cửa. Chắc hẳn là lúc trước ta đánh hổ về sau bên trên báo chí để bọn hắn thấy được, bọn hắn thấy ta tại nông thôn qua cũng không tệ lắm, sợ dĩ muốn cho ta nếm chút khổ sở." Dương Tông Minh sau khi nghe, không khỏi nhíu mày, "Đây đều là người nào a, ngươi đều bị làm đến cái này Thâm Sơn cùng cấp tới, bọn hắn còn không hài lòng, còn muốn nhằm vào ngươi a." Hiện nay Hắn cuối cùng biết rồi hứa diệp trước kia vì cái gì điệu thấp như vậy? Chính là không nghĩ để cho người ta biết hắn có bản lĩnh, không nghĩ để cho người ta biết hắn có thể tại nông thôn quá rất tốt. Kéo tới năm nay mới đến triển lộ, đoán chừng là cảm thấy sẽ không có người chú ý kết quả ai có thể nghĩ hứa diệp hỗ trợ đi đánh hổ vậy mà bên trên báo chí. Hiện tại hắn cũng có thể hiểu được, lúc trước hứa diệp nhìn thấy đăng báo thời điểm cao mày, không có chút nào vui vẻ. Nguyên lai, chính là lo lắng bị tiểu gia của hắn trả thù. Dương Tông Minh vô vui hứa diệp bà bay, sau đó ngựa khí kiên định nói, ngươi đừng lo lắng, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt, mặc kệ đối phương là ai chúng ta đại đội đều kiên định cùng ngươi đứng chung một chỗ đối mặt. lần này bọn hắn ý đồ kéo chúng ta xuống ngựa không phải cũng không có thành công, không phải là đem chúng ta phóng xuất, chỉ có thể uy hiếp chúng ta. sở dĩ bọn hắn căn bản không có thể bắt chúng ta như thế nào. hứa diệp cảm động hết sức nhẹ gật đầu, đây chính là tập thể ấm áp cùng lực lượng. xác thực, bọn hắn chỉ cần đoàn kết cùng một chỗ, hoàng hạo minh là rất khó đem hứa diệp cho đánh ngã. nhiều khi xảy ra chuyện đều là bởi vì nội bộ xảy ra sự tình. chỉ cần hứa diệp có thể ổn định tam khê đại đội, vàng hạo dân tay liền ruồi không tiến vào. chỉ cần chịu đựng qua hai năm này, phía sau hướng gió thay đổi. Hữu nhân của hắn liền không có cách nào. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi an tâm ngủ một hồi đi. Mấy ngày nay, ngươi chịu khổ so với chúng ta nhiều. Phạm Đại Quân an ủi một câu, hứa Diệp nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại. Chủ yếu là đói bụng vài ngày như vậy, không phải vậy thân thể của hắn vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, hứa Diệp liền ngủ mất ý thức của hắn cũng không có tiến vào cơ giới công xưởng, mà là đơn thuần đi ngủ. Xe bò đến cửa chính khẩu, Phạm Đại Quân mới đem hứa Diệp tiêu lên. Hứa Diệp, Cố Vân Cáp nàng nhìn thấy hứa Diệp, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Những ngày gần đây, các nàng mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ. Lo lắng Hứa Diệp bị người trả tấn, nhìn thấy Hứa Diệp tiểu thụy rất nhiều, các nàng tất cả đều tâm thương yêu không dứt. "Tốt rồi, không sao, chúng ta đã bình an trở về rồi." Hứa Diệp khẽ cười nói, "Đi vào trước đi, một hồi còn phải họp." Nói xong, Hứa Diệp liền kéo lên khương như người tay. Hiện nay, hắn hướng tay của người khác liền không thích hợp. "Không đợi, sau nửa giờ lại mở hội." Phạm Đại Quân nói một câu, sau đó cũng nhảy xuống xe bò, chạy tới chính mình nàng dâu Lâm Phượng Nhi trước mặt. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phượng Nhi nhìn xem tiểu thụy không ít. Chứng minh mấy ngày nay, nàng không ít lo lắng hái hùng. Dương Tông Minh đổi xe bò hướng về trong nhà mình tiến đến, cũng nghĩ nhanh lên một điểm nhường chính mình Nữ Nhi biết mình Bình An trở về rồi. Hứa Diệp bọn hắn sau khi vào phòng, Hứa Diệp liền đem Khương Nhược gan các nàng ba cái dẫn tới thư phòng. Hắn tại công xã gặp phải tình huống, phải cùng các nàng nói rõ ràng đặc biệt là cùng Hoàng Tư Tư sự tình, khẳng định phải mở ra nói. Tam nữ nghe được tình huống lúc đó, tất cả đều nắm chặt nắm đấm, trừ tức giận ra chính là lo lắng. Nếu như không phải Hoàng Tư Tư lời nói, Hứa Diệp mong muốn Bình An trở về giống như là không thể nào. Một khi bị trộm hình ảnh, Hứa Diệp chính là nhạy và hoàng hà cũng rửa không sạch. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ, cái kia Hoàng Hạ Minh còn có âm mưu gì sao?" Cố Vân một mặt lo lắng hỏi. Nắm giữ một cái như vậy cựu nhân là rất nhức đầu, ngươi không biết hắn lúc nào sẽ ra chiêu, sẽ dạng gì Hạ Lưu chiêu số. Nếu như không có thể giải quyết cựu nhân này lời nói, liền muốn một mực đề phòng. Thế nhưng là, ai có thể một mực đề phòng a? Hơn nữa một lần không có phòng ở, liền có thể không có cách nào xoay người. Chúng ta có thể chủ động xuất kích sao?" Khương Nhược An nhìn Trừng Trừng lấy hứa diệp. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có phòng thủ là không được, nhất định phải chủ động xuất kích, giải quyết hết cái này Hoàng Hạ Minh. Phiền phức mới có thể biến mất, mới không cần một mực phòng bị. Chương 246. Mong muốn tăng lên hổ phong đến báo thủ. Chương 246. Mong muốn tăng lên hổ phong đến báo thủ. Hứa Diệp trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn biết rồi Khương Nhược An nói rất có đạo lý, nhưng chủ động xuất kích cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hoàng Hạo Minh thế lực sau lưng khổng lồ, hoàn toàn không phải bọn hắn hiện tại có thể tùy tiện dung chuyển. An An, ngươi ý nghĩ ta minh bạch, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Hứa Diệp trầm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Hoàng Hạo Minh ở kinh thành thăm căn cố đế, chúng ta tùy tiện hành động sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, thậm chí khả năng nhường hắn càng thêm điên cuồng trả thù. Khương Nhược An hiểu như mày, hiển nhiên đối câu trả lời này đồng thời không hài lòng, nhưng nàng cũng không nói gì nữa. Nàng biết rồi hứa Diệp lo lắng, chỉ là trong lòng vẫn như cũ có chút không tâm lòng. Thực ra hứa Diệp là chuẩn bị phản kích, thế nhưng phản kích của hắn không thể nói cho Khương Nhược An các nàng. Thêm một người biết rồi, liền thêm một cái tiết lộ phong hiểm. Bây giờ có thể làm chính là phòng nửa có người đến Tam Khê thôn làm phá hư. bất chi bất giác liền trò chuyện nửa giờ, đợi đến phát thanh vang lên thông chi đi họp, hứa Diệp mới cùng Khương Nhược An các nàng đi đại đội bộ phận họp. Các thôn dân nghe được hứa diệp bọn hắn bình an trở về, cả đám đều thập phần vui vẻ. Dù sao trong khoảng thời gian này thành quả mọi người là rõ như ban ngày, trong thôn chăn nuôi chuột chuột 10 điểm thành công, chuột chuột số lượng càng ngày càng nhiều. Mọi người đối tương lai càng ngày càng chờ đợi. Dưới mắt mặc dù không có ăn được thịt, vẫn là cùng trước đó một dạng khang khổ. Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp đã xông lấy bọn hắn vây tay, rất nhanh liền có thể từ chăn nuôi chuột chuột thành quả bên trong đạt được lợi ích. Nếu là hứa diệp bọn hắn xệ ra chuyện, trong thôn liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hứa diệp đứng tại đại đội bộ phận trên bậc thang, ánh mắt đảo qua tụ tập cùng một chỗ các thôn dân. Trên mặt của bọn hắn trần ngập mong đợi cùng tín nhiệm, cái này khiến Hứa Diệp cảm thấy trên vai trách nhiệm nặng hơn. Hắn biết rồi, chính mình không chỉ là vì mình, đội là vì những này tín nhiệm hắn các thương thân. Các thương thân, Hứa Diệp hắng giọng một cái, thanh âm vang dội mà kiên định, chuyện lần này nhường mọi người lo lắng. Chúng ta mặc dù bình an trở về rồi, nhưng sự tình đồng thời không có kết thúc. Có người muốn phá hư chúng ta chạy chăn nuôi, mong muốn để cho chúng ta tam khê thôn thời gian không vượt qua nổi. Các thôn dân nghe đến đó, lập tức nghị luận âm ỉ, trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng lo lắng vẻ mặt. Ai thất đức như vậy, vậy mà muốn hại ta nhõn? Hứa đội trưởng. Ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì?" Hứa Diệp đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói, "Mọi người đừng nóng độ, ta đã cùng Phạm đội trưởng, Dương Bí thư chi bộ thương lược qua. Tiếp đó, chúng ta phải tăng cường trại chăn nuôi tuần tra, đặc biệt là ban đêm, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ. Cỏ khô cũng phải đặc biệt chú ý, phòng ngừa bị người hạ độc. Mặt khác, mọi người cũng phải đề cao cảnh giác, nếu như phát hiện người khả nghi hoặc sự tình, nhất định phải kịp thời báo cáo." Hứa Diệp nói đến đây, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Ba chúng ta xuối thôn là một cái tập thể, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua lần này nan quang." Phạm Đại quân đứng dậy, tiếp lời đầu. Hứa Diệp nói đúng, chúng ta Tam Khê thôn cũng có thể có hôm nay, không thể rời bỏ cố gắng của mọi người. Hiện nay có người đỏ mắt chúng ta ngày tốt lành, muốn làm phá hư, chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Dương Tông Minh cũng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn tổ chức đội tuần tra, ngày đêm thay phiên phòng thủ. Đặc biệt là trại chăn nuôi cùng có khu nhà kho, nhất định phải trọng điểm bảo hộ. Các thôn dân rồn rập gật đầu, biểu thị đồng ý. Mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng chàng trai chủ động đứng dậy, biểu thị nguyện ý thêm vào đội tuần tra. Võ Diệp nhìn xem mọi người một lòng đoàn kết dáng vẻ, trong lòng cảm thấy một trận vui mừng. Hắn biết rồi, chỉ cần toàn thôn trên dưới đồng tâm hiệp lực, Hoàng Hạo Minh âm nhu liền sẽ không được như ý. Hứa đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta Tam Khê thôn người không phải dễ khi dễ. Một cái lớn tuổi thôn dân lớn tiếng nói, những người khác cũng đi theo phụ họa. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, có sự ủng hộ của mọi người, trong lòng ta liền an tâm. Chúng ta Tam Khê thôn thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Liên quan tới Hoàng Hạo Minh sự tình, Hứa Diệp khẳng định là không thể nói. Nói, liền sẽ có người cảm thấy đây là chuyện riêng của hắn, từ đó cùng Hứa Diệp phân rõ giới hạn. Thế nhưng Hoàng Hạo Minh cũng sẽ không quản những này, hắn sẽ chỉ không khác biệt công kích. Từ Hoàng Hạo Minh động thủ bắt đầu, liền đã không phải là hắn chuyện cá nhân, Tam Khê thôn đã cuốn vào, cùng hắn trói buộc chung một chỗ. Trừ phi hắn rời đi Tam Khê thôn, chỉ là dưới mắt tình huống này, hắn cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Hắn là thanh niên trí thức, hắn đi ở đều là được thanh niên trí thức xử lý chế ước. Bây giờ người khác tại Tam Khê thôn, vậy cũng chỉ có thể cùng Tam Khê thôn cùng tiến thối. Bất quá hắn chuẩn bị tại thời gian một tháng bên trong đem Hoàng Hạo Minh giải quyết, chỉ cần làm cho đối phương tiếp tục tồn tại, liền sẽ cho mình tạo thành phiền phức. Hội nghị sau khi kết thúc, Hứa Diệp cùng Phạm Đại Quân, Dương Tông Minh cùng một chỗ về tới văn phòng. Ba người ngồi xuống, bắt đầu kỳ càng thảo luận tiếp xuống sắp xếp. Hứa Diệp, ngươi cảm thấy Hoàng Hạo Minh sau đó sẽ hành động như thế nào? Phạm Đại Quân cao mày hỏi. Hứa Diệp châm ngâm một lát, chậm rãi nói ra: Hoàng Hạo Minh lần này không thể gác thủ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn có khả năng từ trại chăn nuôi ra tay, thậm chí khả năng đối trong thôn những người khác cũng bất lợi. Sở Dĩ, chúng ta không chỉ có muốn đề phòng trại chăn nuôi, còn phải chú ý trong thôn an toàn. Dương Tông Minh nhẹ gật đầu: Đúng, đặc biệt là lao nhân trong thôn cùng hải tử, nhất định phải nhắc nhở bọn hắn chú ý an toàn, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Còn có, Hứa Diệp tiếp tục nói. Chúng ta phải nhanh một chút đem trại chăn nuôi chương mục chỉnh lý rõ ràng, bảo đảm mỗi một món thu nhập cùng chi tiêu đều có theo có thể kiểm tra. Hoàng Hạo Minh có khả năng từ trên chương mục làm văn chương, chúng ta không thể cho hắn bất luận cái gì nhược điểm. Phạm Đại Quân vỗ vô, vô cái bản, "Đúng, chương mục nhất định phải rõ ràng. Chúng ta thân đang không sợ bóng nghiêng, nếu là hắn dám đến kiểm tra, chúng ta liền để hắn kiểm tra cái đủ." Ba người lại thảo luận trong chốc lát, cuối cùng xác định tiếp xuống kế hoạch hành động. Thương thảo xong sau, Hứa Diệp liền trở về. Về đến nhà về sau, Hứa Diệp đệ nhất thời gian cho hoàng tử tư, tư viết một phong thư nhường cô đưa qua. Từ nơi này đến công xã Ung cô chỉ muốn phi hành 7-8 phút liền có thể đến, tốc độ như vậy, truyền lại tin tức vẫn là rất thuận tiện. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hứa Diệp liền nhận được Hoàng Tư Tư hồi âm. Hoàng Tư Tư cũng ở trong thư căn dặn Hứa Diệp nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, trước đem thân thể dưỡng tốt, thân thể thế nhưng là hết thể tiền vốn, đem thân thể khôi phục tốt rồi, mới có tinh lực cùng đối phương đấu. Sở dĩ, Hứa Diệp cũng không có hồi âm, sau khi xem xong liền trực tiếp lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, Hứa Diệp ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, thương nhược can các nàng liền canh giữ ở bên cạnh an tĩnh đọc sách, đều không có quấy rầy Hứa Diệp. Tỉnh rồi, đói bụng hay không? Khương như nguyệt đệ nhất thời gian quan tâm mà hỏi, ừm, thật là có điểm nói bụng. hứa diệp mỉm cười nói, vậy ngươi nhanh rời giường ăn đồ ăn đi. nói xong, Khương nhược an liền lấy qua quần áo, chuẩn bị cho hứa diệp mặc vào. các ngươi cũng qua khoa trương, ta cũng không cần áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. hứa diệp cười lắc lắc đầu, từ trên giường ngồi xuống, nhận lấy Khương nhược an y phục trong tay, chính mình mặc vào. mặc dù thân thể còn có chút mỏi mệt, nhưng hắn cũng không muốn để các nàng lo lắng quá mức. các ngươi đừng khẩn trương như vậy, ta không sao. hứa diệp một bên mặc quần áo, vừa cười nói ra, chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Khương Nhược An cùng Khương Như nguyệt liếc nhau, trong mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ lo âu. Cố Vân mang một bát nóng hổi cháo đi đến, nhẹ giọng nói ra, "Hứa Diệp, trước ăn một chút gì đi, dưỡng tốt thân thể mới có thể ứng đối chuyện kế tiếp." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, nhận lấy chén cháo, chậm rãi uống. Cháo nhiệt độ vừa vặn, vào miệng tan đi, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi gạo. Hứa Diệp uống vào mấy ngụm, cảm giác thân thể dần dần ấm áp lên. "Đúng rồi, hôm nay trong thôn có động tĩnh gì sao?" Hứa Diệp buông xuống bát, ngẩng đầu hỏi. Khương Nhược Gan lắc lắc đầu, "Tạm thời không có, phạm đội trưởng cùng Dương bí thư chi bộ đã tổ chức đội tuần tra bắt đầu tuần tra, trong thôn hết thảy bình thường." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng hơi đã thả lòng một chút. Hắn biết rồi, Hoàng Hạo Minh sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng chỉ cần trong tôn bảo trì cảnh giác, đối phương sẽ rất khó tìm tới cơ hội hạ thủ phát. Hứa Diệp, ngươi thật dự định trong vòng một tháng giải quyết Hoàng Hạo Minh sao? Cố Vân đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Hứa Diệp trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đúng vậy, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Hoàng Hạo Minh thế lực sau lưng khổng lồ, chúng ta không thể cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Thế nhưng là, Cương Nhược Can muốn nói lại thôi, hiển nhiên đối Hứa Diệp kế hoạch có chút bất tâm. Hứa Diệp cười một tiếng, An ủi, yên tâm đi, ta Tử có chừng mực, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hành sự cẩn thận. Khương Nhược An củng cố vân liếc nhau, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, nhưng các nàng cũng biết Hứa Diệp tính cách, một khi quyết định sự tình, sẽ rất khó cải biến. Vậy ngươi định làm gì? Khương Như An không nhịn được hỏi. Hứa Diệp lắc lắc đầu, nữ khí kiên định, kế hoạch cụ thể ta không thể nói, thêm một người biết rồi, liền nhiều một phần phong hiểm. Các ngươi chỉ cần tin tưởng ta, bảo vệ tốt chính mình, chính là đối ta ủng hộ lớn nhất. Tam nữ nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Các nàng biết rồi. Hứa Diệp quyết định là vì bảo hộ các nàng, cũng là vì bảo hộ toàn bộ Tam Khê thôn ăn xong điểm tâm, Hứa Diệp đứng dậy hoạt động một chút thân thể, cảm giác tinh thần tốt lên rất nhiều. Hắn đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng lâm thầm tính toán tiếp xuống hành động. Hứa Diệp, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Khương Nhược Can đi theo ra ngoài, nhẹ giọng hỏi. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, ừm, Ta đi chạy chăn môi nhìn xem, thuận tiện cùng Phạm đội trưởng bọn hắn thương lượng một chút tiếp xuống sắp xếp. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cương Nhược Can già dò. Hứa Diệp cười một tiếng, vỗ vô bờ vai của nàng, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Nói xong. Hứa Diệp liền hướng về trại chăn nuôi phương hướng đi đến. Trên đường đi, hắn nhìn thấy trong thôn đội tuần tra đã bắt đầu hành động, mấy người trẻ tuổi đang nghiêm túc tuần tra lấy trong thôn mỗi một cái góc đến trại chăn nuôi, Phạm Đại Quân cùng Dương Tông Minh đã đang chờ hắn. Nhìn thấy Hứa Diệp qua đây, Phạm Đại Quân lập tức tiến lên đón, "Hứa Diệp, ngươi đã đến, thân thể thế nào?" "Đã tốt hơn nhiều, không cần lo lắng." Hứa Diệp vừa cười vừa nói, "Trại chăn nuôi bên này có tình huống như thế nào sao?" Dương Tông Minh lắc lắc đầu, "Tạm thời không có phát hiện dị thường, không qua chúng ta tăng cường tuần tra, đặc biệt là ban đêm, tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào thời cơ lợi dụng." Hứa Diệp nhẹ gật đầu. Rất tốt, Hoàng Hạo Minh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Phạm Đại Quân vô vô bộ ngực, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không nhường những cái kia ra hỏa được. Thứa Diệp cười một tiếng, trong lòng cảm thấy một trận an tâm. Hắn biết rồi, chỉ cần toàn thôn trên dưới đoàn kết nhất trí, Hoàng Hạo Minh âm mưu liền sẽ không được như ý, buổi chiều ta phải lên núi một chuyến, rất lâu không có đã đi săn, muốn đi trên núi đi dạo. Thứa Diệp một bên cho Phạm Đại Quân dân thuốc lá, vừa nói, lên núi tự nhiên không phải thật sự vì đi săn, mà là vì tìm kiếm thích hợp sát thủ. Nhân sinh đều làm lại Hứa Diệp đương nhiên sẽ không cùng đợi trước một dạng gò bó theo khuôn phép. Ngươi vẫn là khôi phục hai ngày lại đi đi, ta lo lắng ngươi thân thể này gánh không được." Phạm Đại Quân một mặt lo lắng nói. Hứa Diệp cười một tiếng, vỗ vô Phạm Đại Quân bả vai, Đại Quân ca, ngươi yên tâm đi, thân thể của ta chính ta hiểu rõ." Lại nói, "Lên núi đi dạo cũng có thể hoạt động một chút gân cốt, dù sao cũng so một mực nằm lấy mạnh." Phạm Đại Quân nhíu nhíu mày, hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là trên núi dù sao không an toàn, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì. "Không có chuyện gì, ta sẽ cẩn thận." Hứa Diệp đánh gãy Phạm Đại Quân lời nói, nữ khí kiên định. Hơn nữa ta cũng không làm một người đi, ta sẽ dẫn bên trên Nương dũng cùng Nương Cô, có bọn chúng tại, an toàn không là vấn đề. Phạm Đại Quân thấy Hứa Diệp thái độ kiên quyết, cũng không tốt lại khuyên, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Vậy được đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu là có tình huống như thế nào, tùy thời nhường Nương Cô hồi tới báo tin. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Rời đi chạy chăn nuôi về sau, Hứa Diệp về đến nhà, đơn giản thu thập một chút lên núi trang bị. Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt gặp hắn chuẩn bị lên núi, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có ngăn cản chỉ là căn dặn hắn nhất định phải cẩn thận. Hứa Diệp, trên núi không thể so với trong thôn, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." Khương Nhược Gan nhẹ giọng nói ra, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, cười an ủi, "Yên tâm đi, ta sẽ chú ý các ngươi tại nhà bên trong cũng phải cẩn thận, có chuyện gì liền đi tìm Phạm đội trưởng hoặc Dương bí thư chi bộ." Khương Như Nguyệt đi lên trước, đưa cho Hứa Diệp một cái ấm nước, "Trên núi lạnh, đeo cái này vào, bên trong là trà nóng, có thể ủ ấm thân thể." Hứa Diệp nhận lấy ấm nước, trong lòng ấm áp, "Cảm ơn các ngươi, ta sẽ về sớm một chút." Nói xong, Hứa Diệp lưng lên trang bị, mang theo Ưng Dũng cùng nữ cô thướng về ngoài thôn Sơn Lâm đi đến, hôm nay hắn liền phải lên núi tìm kiếm thích hợp tới đối phó Hoàng Hạo Minh động vật. Ngụn nhờ động vật đến giải quyết Hoàng Hạo Minh là rất biện pháp ổn thỏa, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của mình. Hứa Diệp trong lòng đã có mấy cái phương án, bất quá đều cần thật tốt nghiệm chứng một phen. Hắn hiện trong tay tích lũy lấy không ít đi săn thuộc tính, những này đi săn thuộc tính đều có thể dùng đến để thăng động vật. Hắn muốn nhìn một chút những cái kia hồ phong đi qua chính mình tăng lên về sau, có thể hiểu hay không chính mình ý tứ, để bọn chúng đi làm một ít chuyện. Nó cong thế nhưng là rất mạnh, từng cường hóa nào càng thêm muốn mạng cho dù là giết không chết người, cũng có thể tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Sở Dĩ, đây là Hứa Diệp lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Chương 247. Huấn luyện long chúa chuẩn bị trả thù. Chương 247. Huấn luyện long chúa chuẩn bị trả thù. Hứa Diệp dọc theo quen thuộc đường núi, chậm rãi đi vào nơi núi rừng sâu xa ánh mặt trời xuyên thấu qua cây lá rậm rạp vậy ngồi trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Trong núi rừng yên tĩnh mà thần bí, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, lộ ra phá lệ thanh dúh ưng dũng cùng ưng cô quanh quần trên không trung, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Hứa Diệp thì vừa đi Một bên cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lấy ong bắp cày tung tích. Ong bắp cày bình thường rất thích tại cây cối chỗ cao xây tổ, đặc biệt là tại ánh mặt trời sung túc địa phương. Hứa Diệp nhớ kỹ, trước kia trong núi đi săn lúc, từng tại mấy cây đại thụ bên trên thấy qua ong bắp cày xào huyệt. Hắn quyết định đi trước những địa phương kia nhìn xem đi, ước chừng nửa giờ. Hứa Diệp rốt cục tại mấy chục mét bên ngoài một gốc cao lớn trên cây tùng phát hiện một cái ong bắp cày tổ. Xào huyệt treo ở trên những cây, hình dạng giống một cái cự đại hồ lô, mặt ngoài che kín lít nháy lít nhít tổ ong khổng. Mấy cái ong bắp cày tại xào huyệt xung quanh bay tới bay lui, phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Hứa Diệp dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia xào huyền, mở ra cực hạn của mình thị lực. Hoàng Hạ Minh, vận khí của ngươi thật là tốt đa. Hứa Diệp vẻ mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng ý cười, bởi vì hắn phát hiện đây là một tổ vòng vàng long bắp cày, là ong bắp cày bên trong độc tính mạnh nhất. Hơn nữa loại này vòng vàng long bắp cày tính công kích rất mạnh, đặc biệt là làm xào huyền của bọn nó nhận đến uy hiếp lúc, sẽ thành quần kết đội công kích người xâm nhập. Cầm ra bản thân chuẩn bị xong áo mưa mà vào. Tiếp theo, Hứa Diệp lấy ra khu trùng phun sương tại trên người mình phun ra một vòng, mục tiêu của hắn là phong về sau. Dù sao mặt khắc phong tuổi thọ đều rất ngắn. Nếu như sử dụng đi săn thuộc tính tăng lên lời nói, hiệu quả khả năng không quá rõ ràng. Nhanh chóng tới gần về sau, những cái kia vòng vàng long bắp cậy liền hướng về Hứa Diệp đến tới. Nói ít cũng có mấy trăm con, nhìn xem đen nghịt, sát thực rất đáng sợ. Thế nhưng tới gần Hứa Diệp khoảng cách không đến 10 mét về sau, giống như bị cái gì kích thích một dạng, rồn rập quay đầu. Rất hiển nhiên, đây là đặc hiệu khu trùng phun xương làm ra tác dụng. Những cái kia long bắp cậy tất cả đều về tới chính mình tổ hồng, đồng thời không có lần nữa đối Hứa Diệp phát động công kích. Hứa Diệp nhanh chóng tới gần, sau đó liền thuận lấy thụ bỏ lên. Viên mãn cấp leo lên kỹ năng, leo cây tốc độ vẫn là rất nhanh. Hắn giống như là một chỉ giống như con khỉ, nhanh chóng liền nhảy lên đến tổ ong bên cạnh. Những cái kia vòng vàng ong bắp cày căn bản không dám tới gần Hứa Diệp, rồn dập chạy trốn tứ phía đứng lên. Toàn bộ tổ ong liền trống, chỉ còn lại có ong chúa tại tổ ong bên trong. Hứa Diệp trực tiếp cầm túi vải đem tổ ong chụp vào đi vào, bởi vì ong chúa còn ở bên trong. Trang sau khi đi vào, Hứa Diệp liền đem miệng túi cố chắc, phòng ngừa ong chúa chạy trốn. Từ thụ bên trên xuống tới về sau, ong chúa đã từ tổ ong bên trong chui ra ngoài. Sau đó. Thứa Diệp nắm phong hậu, mở ra cái túi đem nó từ bên trong bắt được ra tới. Tiếp theo, Thứa Diệp liền lấy ra một cái lọ thủy tinh đầu bình, đem ong chúa đặt đi vào. Cái nắp bên trên mở dày đặc không, không cần lo lắng nó bị muộn chết ở bên trong đem bình bỏ vào cái rồi về sau, Thứa Diệp liền đã đi săn. Dù sao đều đến trên núi, không đút lót con ngồi trở về cũng không thích hợp. Có thương ứng tại thiên không điều tra, Thứa Diệp không cần lo lắng chính mình không tìm được con mối. Thứa Diệp công chứa vòng vàng long bắp cày ong chúa bình, tiếp tục tại núi rừng bên trong ghé qua. Tương Dung cùng ứng cô quanh quần trên không trung, ánh mắt lợi hại quét mắt mặt đất, tìm kiếm lay tung tích con ngòi cũng không lâu lắm, tướng dũng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, sau đó đáp xuống, hướng về một phương hướng bay đi. hứa diệp lập tức minh bạch, tướng dũng phát hiện con mồi. hắn cấp tốc đuổi theo, bước chân nhẹ nhàng mà cấp tốc, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. xuyên qua một mảnh sau lùm cây, hứa diệp thấy được một con thỏ hoang ngay tại trong bụi cỏ kiếm ăn. thỏ rừng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, lỗ thay dựng thẳng lên, cảnh giác nhìn trung quanh. nhưng mà, nó đồng thời không có phát hiện dấu ở phía sau cây hứa diệp. hứa diệp ngưng thở, chậm rãi từ bên hông gỡ xuống ná cao su, cầm bước lên một cục đá, nhắm ngay thỏ rừng. hắn hít sâu một hơi, ngón tay buông lỏng đá, siêu, một tiếng bay ra ngoài, tinh chuẩn đánh chúng vào tổ rừng đầu. Tổ rừng theo tiếng ngã xuống đất, vùng vây mấy lần liền không động đậy được nữa. Thứa Diệp đi lên trước, nhặt lên tổ rừng, hài lòng gật gật đầu. Cái này con thỏ hoang hình thể không nhỏ, đầy đủ trong nhà ăn một bữa. Hắn đem tổ rừng cột chắc, treo ở bên hông, tiếp tục đi đến phía trước. Thời gian kế tiếp bên trong, Thứa Diệp lại săn được hai cái gà rừng cùng một cái chuột. Thu hoạch tương đối khá, cái gùi bên trong đã chứa đầy áp đường đường. Hắn nhìn sắc trời một chút, thái dương đã ngã về tây, núi rừng bên trong tia sáng dần dần ám đậm xuống. Không sai biệt lắm, cần phải trở về. Hứa Diệp tự đủ. Hắn thổi một tiếng húi sáo, tương dũng cùng ưng cô lập tức bay trở về, lạc trên vai của hắn. Hứa Diệp sờ lên bọn chúng lông vũ, vừa cười vừa nói: hôm nay vất vả các người, trở về cho các người thêm đồ ăn. Nói xong, Hứa Diệp liền dẫn con ngồi, hướng về thôn phương hướng đi đến. Trở lại trong thôn lúc, sắt trời đã tối xuống. Các thôn dân nhìn thấy Hứa Diệp thắng lợi trở về, rồn rập xuống tới, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hứa đội trưởng, hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Một cái thôn dân vừa cười vừa nói. Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt đang đứng tại cửa thôn chờ hắn, nhìn thấy hắn bình an trở về, hai người đều thở dài một hơi. Hứa Diệp, ngươi không sao chứ? Khương Nhược An đi lên trước, lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Diệp cười một tiếng, lắc lắc đầu, không có việc gì, chẳng phải lên núi đi săn mà thôi, các ngươi không cần lo lắng. Ba người cùng một chỗ về tới trong nhà, Cố Vân đã chuẩn bị xong cơm tối. Hứa Diệp đơn giản rửa mặt, liền ngồi xuống cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, Hứa Diệp không có nói ra chính mình trong núi kế hoạch, chỉ là đơn giản trò chuyện trò chuyện trong thôn tình huống. Hắn biết rồi, chuyện này càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là không thể để cho Hoàng Hạo Minh nhận ra được bất cứ gì thường nào. Sau khi ăn cơm tối xong. Hứa Diệp liền đi chính mình ra công nhà máy đến ra công nhà máy về sau, Hứa Diệp liền lấy ra ong chúa. Nhìn xem bên trong ong chúa, Hứa Diệp lộ ra vẻ mong đợi. Hệ thống, sử dụng 10 điểm đi săn thuộc tính tăng lên ong chúa thể chất. Hứa Diệp nhìn xem cái này ong chúa có thể tăng lên tới trình độ nào, dù sao chính là tiêu hao một chút đi săn thuộc tính, Hứa Diệp là hoàn toàn không đau lòng đi săn thuộc tính 8 ong chúa thể chất 4. Nhìn thấy nhắc nhở, Hứa Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại dữ liệu của hắn bên trong. Hệ thống, sử dụng 10 điểm đi săn thuộc tính tăng lên ong chúa phản ứng. Đi săn thuộc tính 8 ong chúa phản ứng muốn. Tăng lên xong sau Hứa Diệp liền hướng bình bên trong vào một chút côn trùng. Dù sao tăng lên về sau, ong chúa cũng cần đại lượng ăn. Hoàng Hạ Minh, ngươi chờ xem, lần này ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hứa Diệp ở trong lòng yên lặng nói ra. Sau đó, Hứa Diệp chờ đợi ong chúa tăng lên. Sau mười mấy phút, ong chúa liền bắt đầu ăn. Nó sức ăn rất lớn, bên trong côn trùng rất nhanh liền bị nó đã ăn xong. Hứa Diệp một lần nữa ném một chút đi vào, sau đó nhìn nó đem những côn trùng này ăn xong. Sau khi ăn xong, ong chúa liền bỏ tới miệng bình vị trí. Hứa Diệp đồng thời không có mở ra. Bởi vì cần nuôi nấng một đoạn thời gian để nó quen thuộc mùi của chính mình, sau đó mới có thể bắt đầu từng bước thuần hóa nó. Mặc dù Hứa Diệp thuần thú kỹ năng viên mãn cấp, thế nhưng huấn luyện côn trùng còn là lần đầu tiên. Hắn cảm thấy thành công sát suất vẫn là rất cao, dù sao hắn đem ong chúa thể chất cùng phản ứng đều tăng lên tới cực hạn. Hứa Diệp không có tiếp tục ở lại đây, mà là đem bình cất kỹ, sau đó liền rời đi ra công nhà máy. Khương Nhược An các nàng còn rất lo lắng thân thể của hắn tình huống, sở dĩ hắn cũng không thích hợp tiếp tục làm việc. Sau khi trở về, Hứa Diệp trước cho Hoàng Tử Tư, Tư viết một phong thư nhỏ ứng cô đưa đi. Nhìn thấy Hoàng Tử Tư, Tư hồi ấp lộc Hứa Diệp mới biết được Tần Hải đã rời đi, cho Hoàng Tư Tư lại trở về một phòng về sau. Hứa Diệp liền mang theo Khương Như Nguyệt đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Diệp liền rời giường, hắn quyết định lại đi chạy chăn nuôi nhìn xem, bảo đảm hết thảy bình thường. Mới vừa đi tới cửa thôn, hắn liền thấy Phạm Đại Quân vội vã chạy tới. Hứa Diệp, xảy ra chuyện rồi! Phạm Đại Quân thở hồng hộc nói ra. Hứa Diệp trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, thế nào? Phạm Đại Quân sắc mặt nghiêm túc, tối hôm qua trong thôn có kho nhà kho bị người phá hủy, may mắn đội tuần tra kịp thời phát hiện, không có tạo thành tổn thất quá lớn mắt. Nhưng chúng ta hoài nghi. Khả năng này là Hoàng Hạo Minh người làm. Phát. Hứa Diệp nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết rồi, Hoàng Hạo Minh đã bắt đầu hành động. Hơn nữa thủ đoạn so trước đó càng thêm bí mật. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hứa Diệp trầm giọng nói ra. Hai người bước nhanh đổi tới cỏ khô nhà kho, phát hiện cửa kho hàng khóa bị người cạy mở, bên trong cỏ khô bị lật được loạn thất bát tao. Mặc dù tổn thất không lớn, nhưng cái này hiển nhiên là một cái cảnh cáo. Hứa Diệp ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một chút trên đất dấu vết, phát hiện một chút lạ lông dấu chân. Hắn trong lòng hơi động, biết rồi những này dấu chân rất có thể là Hoàng Hạo Minh phái người tới lưu lại xem ra hoàng hạo minh đã bắt đầu đầu thủ hứa diệp đứng người lên nữ khí nghiêm trọng phạm đại quân nhẹ gật đầu đứng vậy a gia hỏa này quả nhiên không chịu bỏ qua hứa diệp chúng ta sau đó nên làm cái gì hứa diệp trầm tư một lát theo rồi nói ra tăng cường tuần tra đặc biệt là ban đêm nhất định phải nghiêm phòng tử thủ mặt khác có khô nhà kho bên này phải thêm phái nhân thủ không thể lại để bọn hắn đặt được phạm đại quân nhẹ gật đầu tốt ta cái này đi sắp xếp hứa diệp nhìn xem bị phá hư nhà kho trong lòng âm thầm hạ quyết tâm hắn biết rồi chính mình nhất định phải tăng tốc hành động, bằng không hoàng hạo mình sẽ chỉ càng ngày càng tàn rỡ. mấy ngày kế tiếp, hứa diệp mỗi ngày đều sẽ định thời gian cho ong chúa cho ăn, đồng thời thông qua bình bên trên lỗ nhỏ cùng nó tiến hành đơn giản chuyển động cùng nhau. ong chúa tựa hồ cũng dần dần quen thuộc hứa diệp tồn tại, mỗi lần hắn tiếp cận, ong chúa đều sẽ chủ động leo đến bình khẩu, phảng phất tại chờ đợi hắn đến. xem ra, nó đã bắt đầu tín nhiệm ta. hứa diệp mừng thầm trong lòng, hắn biết rồi, thuần hóa ong chúa quá trình cần phải kiên nhẫn cùng thời gian, không thể gấp tại hy vọng thành công. thế là, hắn mỗi ngày đều sẽ tốn một chút thời gian cùng ong chúa giao lưu, dần dần làm sâu sắc lẫn nhau liên hệ cùng lúc đó, Hứa Diệp cũng không có thả lòng đối trong thôn cảnh giác, hắn tăng cường đội tuần tra tuần tra cường độ, đặc biệt là ban đêm, trong thôn mỗi một cái góc đều có người phòng thủ, trong thôn cũng không còn xuất hiện cái gì người xa lạ, cũng không có phát hiện có người tiếp cận. bất quá Hứa Diệp đồng thời không có phất lờ, tại hắn đem Hoàng Hạo Minh giải quyết trước đó, khẳng định vẫn là muốn một mực đề phòng. một tuần sau, Hứa Diệp cảm thấy thời cơ đã thành thục. ông chúa đã hoàn toàn thích ứng hắn tồn tại, đồng thời đối chỉ thị của hắn có bước đầu phản ứng, Hứa Diệp quyết định tiến hành cuối cùng thuần hóa trinh tự, hắn cẩn thận từng ly từng tý đem ông chúa từ bình bên trong lấy ra, đặt ở trên bàn tay của chính mình ông chúa đồng thời không có biểu hiện ra tính công kích, mà là yên tĩnh ghé vào trong lòng bàn tay của hắn, phản phất tại chờ đợi chỉ thị của hắn. rất không tệ, đây là một cái rất khởi đầu tốt. Hứa Diệp nhìn xem ông chúa, trong lòng không khỏi mong đợi, một khi đem nó no cái thuần phục, liền có thể bắt đầu bước kế tiếp hành động. trong khoảng thời gian này, Hứa Diệp ngay tại cơ giới công xưởng bên trong chế tác phi thuyền, cái này không phải của hắn hệ thống nhiệm vụ, mà là Hứa Diệp báo thủ trong kế hoạch muốn sử dụng phương tiện giao thông. muốn phải nhanh chóng trở lại kinh thành, phi thuyền không thể nghi ngờ là so so sánh lựa chọn tốt. dù sao mong muốn lặng yên không tiếng động trở về không dễ dàng. Mặt đất đi khẳng định là đi không thông, thời gian quá lâu. Phi thuyền liền tương đối thích hợp, hắn tại cơ giới công xưởng bên trong đã mượn nhờ phụ trợ thiết kế công năng thiết kế tốt rồi phi thuyền đồng thời, tại cơ giới công xưởng bên trong bắt đầu chế tạo nó. Chỉ có tại cơ giới công xưởng bên trong tay xoa sau khi đi ra, hắn có thể tại trong hiện thực tiến hành phúc khắc, sau đó đem nó cho tay xoa ra tới. Hắn đoán Hoàng Hạ Minh khẳng định nghĩ không ra, chính mình sẽ chế tạo một chiếc phi thuyền đi kinh thành giải quyết hắn đoán trừng, không có người sẽ có như vậy náo động. Muốn trách thì trách Hoàng Hạ Minh đối hứa hiệp đồng thủ, không muốn để cho hứa hiệp sống yên ổn sinh hoạt. Hứa hiệp, ngươi ở bên trong bận điều sao? Hứa Diệp nghe được thanh âm, vội vàng từ chính mình cơ giới công xưởng bên trong lui ra tới, trở về đến trong thế giới hiện thực. Hứa Diệp đi đến đi đến ra công nhà máy cửa ra vào, liền thấy Dương Tông Minh đứng ở bên ngoài. Dương thúc, sao ngươi lại tới đây? xảy ra chuyện gì? Dương Tông Minh vội vàng đưa một điếu thuốc tới, mở miệng nói: Hôm nay là đại đội thu hoạch thời gian, ngươi cũng đi đi. Nếu là tin tức truyền đến công xã, người khác còn nói ngươi làm đặc thù. Hứa Diệp cái này nhớ tới, hôm nay là thu hoạch vụ thu. Được, cùng đi chứ, ta cũng thật lâu không có làm việc nhà đông. Nói xong, Hứa Diệp liền chấm thuốc, đi theo Dương Tông Minh. Hắn sau khi ra cửa, một quả trứng gà lớn nhỏ ong chúa liền bay ra đi qua tăng lên về sau, phong hậu cái đầu đã tăng lên, nhìn xem không giống như là một cái ong bắp cày, giống như là một con chim nhỏ. Hứa Diệp còn cho nó lên một cái tên, Tiêu Kim Sao. Vong vang long bắp cày hoàng hậu, sở dĩ Tiêu Kim Sao, Kim Sao rất thích chính mình kiếm ăn, đã cùng phổ thông long bắp cày ong chúa hoàn toàn khác biệt. Dưới mắt, Hứa Diệp còn không có để nó sinh ra trứng ấp trứng, bởi vì Hứa Diệp cần đem nó hoàn toàn thuần phục, không phải vậy chỉ lo lắng nó ấp trứng long thợ không nhận Hứa Diệp khống chế. Thừa Diệp Hứa Diệp rời đi, sở dĩ Kim Sao liền chạy tới. Hứa Diệp thực ra phát hiện, thế nhưng đồng thời không có ngăn cản. Hứa Diệp đi theo Dương Tông Minh đi vào trong ruộng, các thôn dân đã bận rộn. Kim hoàng ruộng lúa dưới ánh mặt trời lóe ra bội thu quá mang, các thôn dân cơ liêm đao, cắt lấy từng bó hạt lúa, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Hứa đội trưởng, ngài đã tới. Một cái thôn dân nhìn thấy Hứa Diệp, cười chào hỏi. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, nhận lấy một cái liêm đao, gia nhập thu hoạch đội ngũ. Hắn mặc dù bình thường bệ bội nhiều việc trong thôn sự vụ khác, nhưng làm lên việc nhà nông đến vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió. Liêm đao trong tay hắn hung vậy được nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền cắt lấy một mảng lớn hạt lúa. Hứa đội trưởng Ngài tay người này có thể một chút cũng không có không tạo a. Bên cạnh thôn dân vừa cười vừa nói. Hứa Diệp cười một tiếng, xoa xoa mồ hôi chán, rất lâu không có làm, tay có chút sinh, bất quá hoạt động một chút gân cốt cũng rất tốt. Ngay lúc này, đột nhiên có người chạy tới. "Hứa Diệp, thanh niên trí thức xử lý, thanh niên trí thức xử lý phái người tới tìm ngươi, nhanh đến đại đội bộ phận đi." Chương 248. Lại muốn nhường Hứa Diệp trở lại kinh thành. Chương 248. Lại muốn nhường Hứa Diệp trở lại kinh thành. Nghe được thanh niên trí thức xử lý, Hứa Diệp trong lòng lộ bộn một chút bối trước, nhưng không có tình huống này. Hứa Diệp dám khẳng định Chuyện này tất nhiên là cái kia Hoàng Hạo Minh làm ra. Hắn nhất định là muốn mượn thanh niên trí thức làm tay, đem chính mình lấy tới đổi chỗ thật xa đi. Hứa Diệp trước đó không phải là không có lo lắng qua, thế nhưng nhiều ngày như vậy cũng không có động tĩnh, hắn cho rằng đầu này Đường Hoàng Hạo Minh đi không thông. Hứa Diệp, đây là tình huống như thế nào? Cương Như Nguyệt một mặt lo lắng hỏi. Lý ca, ngươi biết tình huống sao? Hứa Diệp trực tiếp hỏi một câu đối phương là Thượng Khê thôn người, cùng mình cũng coi là tương đối quen thuộc. Không rõ ràng lắm, lục đội trưởng hỏi qua, thanh niên trí thức làm người nói là chuyên tốt. Chuyên tốt? Hứa Diệp có thể không tin có chuyện tốt gì bất quá nếu thanh niên trí thức xử lý đều tới, Hứa Diệp cũng không thể tránh ra. Như Nguyệt, ngươi đi chuyển cáo một tiếng, ta đi gặp một lần thanh niên trí thức xử lý người, xem bọn hắn có chuyện gì tìm ta. Nói xong, Hứa Diệp liền để tay xuống bên trong liềm nào. chuyện gì a? Dương Tông Minh vội vàng đi tới. hắn rất buồn bực, chính mình mới vừa mới đi ra, làm sao Hứa Diệp bên này liền xảy ra chuyện? Thanh niên trí thức xử lý người đến, nói tìm ta có việc, ta đi xem một chút. Hứa Diệp cùng Dương Tông Minh giải thích một câu, sau đó liền hướng về đại đội bộ phận đi đến. Ta và ngươi cùng một chỗ. Dương Tông Minh vội vàng đuổi theo. Hứa Diệp cùng Dương Tông Minh một đường bước nhanh hướng đi đại đội bộ phận, trong lòng lại giống đè một khối đá. Thanh niên trí thức làm đột nhiên đến thăm, nhường hắn cảm thấy bất an. Mặc dù Lý Ca nói là chuyện tốt, nhưng Hứa Diệp biết rõ, Hoàng Hạo Minh tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn đời trước kinh lịch, nhường hắn đối bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện, chuyện tốt đều ôm lấy cảnh giác đến đại đội bộ môn khẩu, Hứa Diệp hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Trong phòng ngồi mấy người, Mặc Chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn, thần tình nghiêm túc. Mấy vị này chính là huyện thanh niên trí thức làm đồng chí, đặc biệt qua tới tìm ngươi. Nói xong, Lý Đảo giới thiệu một chút, người chính là Hứa Diệp. Vị trung niên nam tử kia mỉm cười, đứng dậy, xem kỹ lấy hứa diệp. Quả nhiên rất tinh thần, nhìn xem chính là tuấn tú lịch sự dáng vẻ. Khó trách, ngươi có thể chính mình độc lập hoàn thành máy phát điện cùng máy bơm chế tác, còn chế tạo một cái gia công nhà máy. Hứa diệp đồng chí, ta là thanh niên trí thức làm phó chủ nhiệm, họ trần. Lần này tới, là có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ? Hứa diệp khẽ những mày, trong lòng cảnh trung đại tác. Đúng thế. Trần Phó Chủ nhiệm gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một ít giọng quan, tổ chức bên trên quyết định chọn phái đi một nhóm ưu tú mà lại có thể chịu được cực khổ thanh niên trí thức đi công sưởng đi theo nhân viên kỹ thuật làm nghiên cứu phát minh. Đi qua khảo sát, chúng ta cho rằng ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất một trong. Hứa Diệp tâm đống nhiên chầm xuống. Quả nhiên, Hoàng Hạo Minh Tây vẫn là dỗi tới đi công sưởng làm nghiên cứu phát minh. Nghe tới Đường Hoàng, trên thực tế chính là đem hắn xung quân đến đổi chỗ thật xa, nhường hắn đi chịu đau khổ. Trần Chủ nhiệm, ta. Hứa Diệp mới vừa muốn mở miệng, lại bị Trần Phó Chủ nhiệm đưa tay đánh gãy. Hứa Diệp đồng chí. Đây là tổ chức bên trên quyết định, cũng là tín nhiệm đối với ngươi cùng khảo nghiệm. Làm công nghiệp hóa là quốc gia đại sự, có thể tham dự trong đó là vinh dự của ngươi." Trần Phó chủ nhiệm ngữ khí không thể nghi ngờ. Hứa Diệp trầm mặc một lát, trong lòng cực nhanh suy tư đối sách. Hắn biết rồi, nếu như trực tiếp cự tuyệt, có khả năng bị cài lên, không phục tùng tổ chức sắp xếp, ngũ, kết quả nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu là đáp ứng, chẳng khác nào đã rơi vào hoàng hạo minh cái bấy. "Trần chủ nhiệm, ta minh bạch đây là tổ chức bên trên tín nhiệm." Hứa Diệp chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nhưng ta gần đây thân thể có chút khó chịu, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm như thế nhiệm vụ trọng yếu. Có thể hay không để cho ta trước tiên nghỉ ngơi dưỡng một đoạn thời gian, các loại thân thể khôi phục mới quyết định." Trần phó chủ nhiệm nhíu nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới Hứa Diệp sẽ dùng thân thể làm lý do từ chối. Dương Tông Minh lập tức mở miệng nói, "Trần chủ nhiệm, Hứa Diệp gần nhất quả thật có chút mệt mỏi, nếu không, suy nghĩ thêm một chút những nhân đức khác." Trần phó chủ nhiệm lắc lắc đầu, chậm rãi nói, "Rất xin lỗi, không thể. Thân thể ngươi không tốt, đội cần phải đáp ứng. Trở về kinh thành về sau." ngươi liền có thể đạt được tốt nhất ý liệu cứu chữa, nhất định có thể đem thân thể của ngươi chữa trị khỏi, trở lại kinh thành. Hứa Diệp sững sốt một chút, sau đó mới nói, Trần chủ nhiệm, ngươi vừa mới nói đây, để cho ta trở lại kinh thành. Hắn thật lo lắng cho mình nghe lầm. Thanh niên trí thức xử lý làm sao có thể nhường hắn trở về a? Cái kia Hoàng hạ Minh cũng tuyệt đối không có khả năng để cho mình trở lại kinh thành mới là. Chính mình đi biên cương chịu khổ, được tra tấn, đối mới có thể hạ giận. Đúng vậy, chính là trở về nguyên quán đi theo kỹ thuật người mới học, nghiên cứu kỹ thuật. Trần chủ nhiệm khẽ cười nói. Không có mấy cái thanh niên trí thức có thể cự tuyệt trở về nguyên quán loại chuyện tốt này. Hứa Diệp đầu óc cực nhanh chuyển động, trong lòng lại nhớ lên kinh đào hải lãng, thật sự là trở lại kinh thành. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Hoàng Hạo Minh làm sao có thể nhường hắn trở về? Chẳng lẽ đây không phải Hoàng Hạo Minh êm ưu? Như? Vẫn là nói, Hoàng Hạo Minh có ý định khác. Trần Phó chủ nhiệm thấy Hứa Diệp sử sốt, cho là hắn là bị bất thình lình tin tức tốt chấn kinh, liền gọi giải thích nói, "Hứa Diệp đồng chí, kỹ thuật của ngươi mới có thể đã bị tổ chức bên trên chú ý tới. Đặc biệt là ngươi độc lập hoàn thành máy phát điện cùng máy bơm chế tác, còn chế tạo một cái gia công nhà máy." Những thành tích này đều vô cùng nổi suất. Tổ chức bên trên cho rằng, ngươi là hiếm có kỹ thuật nhân tài, nên được đến tốt hơn bồi dưỡng cùng phát triển cơ hội. Hứa Diệp trong lòng vẫn như cũ cảnh giác, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn khẽ gật đầu, ngữ khí cung kính. Trần Chủ nhiệm, cảm tạ tổ chức tín nhiệm. Chỉ là ta có chút không rõ, vì cái gì đột nhiên sẽ có an bài như vậy. Trần Phó Chủ nhiệm cười một tiếng, ngữ khí ôn hòa. Hứa Diệp đồng chí, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đây là tổ chức bên trên đi qua thận trọng cân nhắc sau làm ra quyết định. Quốc gia hiện nay nhu cầu cấp bách kỹ thuật nhân tài, đặc biệt là giống như ngươi có thực tiễn kinh nghiệm người trẻ tuổi. Sau khi trở lại kinh thành, ngươi không chỉ có thể tiếp nhận hệ thống kỹ thuật huấn luyện, còn có thể vì nước nhà công nghiệp hóa xây dựng cống hiến lực lượng. Cái này đối ngươi cái người mà nói, cũng là một lần cơ hội khó được. Hứa Diệp trong lòng vẫn như cũ còn nghi vấn, nhưng hắn biết rồi, giờ phút này không thể biểu hiện ra cái gì kháng cự. Hắn hiện nay vẫn là một cái thanh niên trí thức, thanh niên trí thức xử lý có quyền điều động hắn. Cự tuyệt. Nếu là cự tuyệt, hồ sơ của hắn bên trên liền sẽ lưu lại cái này một bút đến lúc đó, hắn liền thi đại học cũng không có cách nào tham gia. Lúc kia, liền thật gây mất rượi vào thi đại học hội đường của kinh thành, nhiều lắm chịu mấy năm. Hắn chịu lên, cha mẹ của hắn chịu không dậy nổi. Hắn chỉ có trở về mới có thể nhường cha mẹ của mình có cơ hội trở lại kinh thành đoàn tụ. Chính vì vậy, hứa Diệp trước đó mới có thể lo lắng Hoàng Hạo Minh dùng một chiêu này đem chính mình đưa đi đại Tây Bắc. Hắn hiện tại liên tục đối kháng tranh tư cách đều không có. Kít sâu một hơi về sau, hắn nhẹ gật đầu, giọng thanh khẩn, "Trần chủ nhiệm, ta hiểu được. Nếu tổ chức bên trên như thế tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng." Trần Phó chủ nhiệm hài lòng gật gật đầu, "Rất tốt, Hứa Diệp đồng chí, thái độ của ngươi rất đúng chính. Cụ thể sắp xếp, chúng ta sẽ mau chóng thông tri ngươi." Ngươi hai ngày này có thể chuẩn bị một chút, trở lại kinh thành thủ tục chúng ta sẽ giúp ngươi làm. Hứa Diệp có chút cúi đầu, ta ơn Trần Chủ nhiệm. Hứa Diệp không có cách nào trực tiếp truy vấn, hắn cũng biết liền xem như hỏi, đối phương cũng chưa chắc biết rồi Hoàng Hạo Minh có hay không tham gia. Kinh thành bên kia quyết định hái lại bọn hắn loại này huyện nhỏ thanh niên trí thức xử lý có thể biết đến. Vậy chúng ta liền không chậm trễ ngươi, nắm chặt thời gian thu thập một chút đông tây, thông báo một chút công tác. Về sau ngươi đều chưa chắc sẽ lại đến địa phương này. Sau khi nói xong, Trần Phó Chủ nhiệm liền chuẩn bị rời đi. Chủ nhiệm chờ một chút, ta có thể mang lên người yêu của ta cùng đi kinh thành sao? Trần Phó Chủ nhiệm dừng bước, nhìn thoáng qua Hứa Diệp, vợ chồng, chúng ta điều tra qua, ngươi đồng thời hiện nay là độc thân, đồng thời không có cái gì vợ chồng. Nếu có vợ chồng lời nói, cũng là không thể mang đến. Chúng ta bên này không có nhận được như vậy thông chi. Nghe được đối phương nói như vậy, Hứa Diệp liền biết trước khi đến bọn hắn là làm công hóa. Nếu quả như thật không có Hoàng Hạo Minh tham dự, Hứa Diệp là không tin. Bất quá, hắn cũng xác thực muốn trở lại kinh thành. Trần Chủ nhiệm mang rời khỏi mở đại đội bộ phận về sau, Dương Tông Minh không kịp chờ đợi đóng cửa lại. Sau đó, liền vội vã hỏi, Hứa Diệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? làm sao đột nhiên nhường ngươi trở lại kinh thành rồi? cái này, cái này không thích hợp a. Hứa Diệp tao mày, thấp giọng nói, thông thốt, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Hoàng Hạo Minh làm sao có thể để cho ta trở lại kinh thành? cái này phía sau nhất định có kỳ lạ. vậy ngươi định làm như thế nào? Dương Tông Minh có chút lo lắng, vạn nhất đó là cái cạm bẫy đâu? Hứa Diệp trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một ít lanh ý, bất kể có phải hay không là cạm bẫy, ta đều phải đi. nếu như đây là Hoàng Hạo Minh âm mưu, vậy ta liền xem hắn đến cùng muốn làm gì. nếu như đây là sự thực cơ hội, vậy ta đổi không thể bỏ qua hơn nữa ta chính là một cái trao quyền cho cấp dưới thanh niên trí thức liền quyền cự tuyệt đều không có dương tông minh thở dài vỗ vú hứa diệp bà vai tổ chức nếu quyết định sắp thực không có cách nào cải biến ngươi lần này trở về nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình gặp được sự tình đừng xúc động đa hướng tổ chức dựa vào tổ chức sẽ không cho phép có ít người làm sáng làm bậy chỉ cần ngươi có thể làm được mang đi đang bọn hắn liền không thể bắt ngươi như thế nào hứa diệp nhẹ gật đầu ngữ khí kiên định tiến tâm đi tông thuốc ta sẽ không để cho hắn được như ý đi thôi chúng ta tiếp lấy đi thu hoạch hạt lúa nói xong Hứa Diệp liền cho Dương Tông Minh đưa lên một điếu thuốc, chính mình cũng đốt một điếu. Dương Tông Minh bất đắc dĩ đi theo, trong lòng có chút bối rối. Hiện nay đại đội còn cần Hứa Diệp, nếu là rời đi Hứa Diệp, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trong thôn vẫn như cũ dựa theo kế hoạch phát triển là có thể, ta mặc dù đi kinh thành, thế nhưng vẫn như cũ cùng thôn giữ liên lạc. Ta sẽ dẫn thượng thư ứng, từ nơi này đến kinh thành đối với Thương ứng tới nói, cũng chính là một hai ngày lộ trình thôi. Chúng ta có thể giữ liên lạc, có chuyện gì đều có thể ở trong thư nói cho ta biết. Nghe được Hứa Diệp nói như vậy, Dương Tông Minh không khỏi thở dài một hơi. Có cái kia ba cái không gì sánh được thông minh thượng thư. Sắc thực có khả năng làm đến đối với người mà nói, từ cái này tần lĩnh tiểu sơn thôn đến kinh thành Cần Gián tiếp mấy ngày, nhưng là đối với năm giữ cánh, hơn nữa tốc độ cực nhanh thương ứng tới nói, thật không bao lâu nữa. Hứa Diệp cùng Dương Tông Minh vừa hút thuốc, một bên hướng trong ruộng đi đến. Nói thật, ngươi phải đi về, chúng ta còn thật không biết làm sao bây giờ. Trong thôn có quá nhiều chuyện cần ngươi quyết định, ta cũng không dám tưởng tượng ngươi trở về, thương gia hai cái nha đầu làm sao bây giờ, thương gia làm sao bây giờ? Dương Tông Minh vẻ mặt buồn thiu nói ra. Chuyện này tới quá đột nhiên, nhường hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Hứa Diệp gõ gõ khó đùi, chậm rãi nói, "Còn không có hai ngày thời gian, ta sẽ đem sự tình đều giao phó xong, thuận tiện viết xong đến tiếp sau phát triển kế hoạch. Nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, liền có thể dựa theo do ta viết kế hoạch phát triển. Ta dám khẳng định, thôn chúng ta thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt." Vừa dứt lời, Khương Như nguyện các nàng liền vọt tới Hứa Diệp bên người. "Các ngươi trò chuyện, ta trước đi làm việc." Dương Tông Minh tức thời đi ra. Tam nữ vây quanh Hứa Diệp, đợi đến Dương Tông Minh đi xa một chút mới hỏi, "Tình huống như thế nào a? Thanh niên trí thức làm người tìm ngươi chuyện gì a?" Phía trên muốn ta trở về nguyên quán đến một nhà công xưởng cùng kỹ thuật chuyên gia học tập, làm sản phẩm nghiên cứu phát minh. Hứa Diệp nói sự thật. Chuyện này là không có cách nào giấu giếm, khẳng định là muốn để các nàng ba người biết rồi, nhường tất cả mọi người biết. Cái gì? Cố Vân mở to hai mắt nhìn, bị tin tức này chấn động. Thanh niên trí thức trở lại thành chuyện này hiện nay cũng không hiếm thấy, rất nhiều thanh niên trí thức đều tại nghị cách trở về. Thế nhưng Hứa Diệp cái này tới cũng quá đột nhiên. Cái này không phải là cái kia người nào âm mưu a? Cố Vân có chút lo lắng hỏi. Lưu trong thôn, các nàng còn có thể tại Hứa Diệp bên người cùng hắn cùng nhau đối mặt. Nếu như Hứa Diệp trở lại kinh thành, các nàng liền phải cùng hứa diệp tách ra, khó mà nói, xác suất còn là rất lớn. ở đây hắn không tốt thao tác, thế nhưng trở về liền dễ dàng hạ thủ. bất quá, ta cũng không phải dễ chơi. trở về, hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. các ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. nói xong, hứa diệp méo méo khương nhược an vẻ mặt. ba người các ngươi phải học tập thật giỏi, rất nhanh liền có thể tham gia thi tốt nghiệp trung học. đến lúc đó, liền có thể đến kinh thành cùng ta đoàn tụ. cho đến lúc đó, ta cũng có thể linh chứng, liền có thể đền bù tiễn lối. khương nhược an đỏ hờn mắt, không dám để cho nước mắt của mình rơi xuống. Hứa Diệp lập tức muốn trở về, thật để các nàng trở tay không kịp. Chuyện này hoàn toàn ở dự liệu của các nàng bên ngoài. Ta lúc trở về sẽ mang lên ứng dũng bọn chúng, có bọn chúng tại, liền có thể cùng các ngươi bảo trì thông tin. Dùng năng lực của bọn nó, một ngày một đêm có lẽ là có thể đem tin đưa đến. Hứa Diệp Ôn Nhu nói đây cũng là duy nhất an ủi. Dù sao nhường trong thôn thông điện thoại là không thực tế, đánh điện báo cũng không tiện. Phi ưng truyền thư liền đơn giản nhiều, hơn nữa tốc độ cũng sẽ không chậm. Dùng bọn chúng trí thông minh cùng thể năng, Hứa Diệp cảm thấy không chỉ có thể đưa tin, còn có thể đưa chút những việc khác. Khương Nhược An các nàng nghe được có thể thông tin, nội tâm thống khổ liền giảm bớt một chút. Các nàng sợ nhất Hứa Diệp sau khi trở về, liền cùng các nàng cắt đứt liên lạc. "Đi thôi, chúng ta đi trước thu hoạch hạt lúa, đừng ảnh hưởng ngày mùa thu hoạch." Nói xong, Hứa Diệp liền ra vẻ bình tĩnh hướng về ruộng lúa đi đến. Trong nội tâm, hắn cũng vô cùng thống khổ. Nguyên bản hắn là kế hoạch 2 năm sau cùng Khương Nhược An các nàng cùng một chỗ tham gia thi đại học, sau đó cùng một chỗ hồi kinh. Hiện nay, chỉ có thể hắn một cái trước giờ trở về. Bất quá bây giờ trở về, hắn cũng có thể trước giờ đem nhà mình tứ hợp viện cất về. Nói không chừng, còn có thể cầm một điểm những vật khác trở về. Nói như vậy, các loại đến lúc đó Khương Nhược An các nàng đến kinh thành đoàn tụ thời điểm, sinh hoạt liền sẽ rất thoải mái. Chương 249, thuận lợi hồi kinh. Chương 249, thuận lợi hồi kinh. Hứa Diệp trở lại ruộng lúa, tiếp tục cùng các thôn dân cùng một chỗ thu hoạch hạt lúa. Mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng hắn biết rồi, dưới mắt trọng yếu nhất chính là hoàn thành ngày mùa thu hoạch nhiệm vụ. Khương Như Nguyệt, Cố Vân cùng Khương Nhược An cũng yên lặng cùng ở bên cạnh hắn, hỗ trợ thu hoạch hạt lúa. Tân quản trong lòng các nàng tràn đầy tiếc nuối cùng lo lắng, nhưng các nàng cũng minh bạch, đây là thanh niên trí thức làm sắp xếp, Hứa Diệp rất khó cưỡng tuyệt cự tuyệt thanh niên trí thức làm sắp xếp, về sau muốn thi đại học khả năng đều không có cơ hội. Lúc kia, Hứa Diệp liền bị vây ở cái này tam khê thôn thật lâu. Chuyện như vậy đừng nói Hứa Diệp không thể tiếp nhận, Cố Vân cũng không thể tiếp nhận. Cũng liền Khương Như Nguyệt cùng Khương Nhược Gan cảm thấy có thể, dù sao nơi này là nhà của các nàng, các nàng cũng chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người không có tiếp tục trò chuyện hồi kinh chủ đề, mà là vùi đầu thu hoạch hạt lúa. riêng phần mình ở trong lòng tiêu hóa lấy chuyện này. Giữa trưa, Hứa Diệp bọn hắn lúc trở về đi cửa ra, cùng Tần Kiều nhắc lên chuyện này. Tần Kiều xứng sở thêm vài phút đồng hồ. Sau đó mới đối Hứa Diệp nói ra, trở về phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, phải thường xuyên cho nhà viết thư. Nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà, ngươi vĩnh viễn là chúng ta tốt cô gia. Tân Tiêu tự nhiên là biết rồi Hứa Diệp trong lòng nhớ thương lấy trở lại kinh thành sự tình, cũng làm xong loại tâm lý này chuẩn bị. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, một ngày này tới sớm như vậy, đột nhiên như vậy. "Mẹ, có cơ hội ta liền sẽ trở lại. Ngài nói không sai, nơi này vĩnh viễn là nhà của ta, ta là trong nhà này một phần tử. Ta cam đoan, chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ tiếp các ngươi đi kinh thành." Nói xong, Hứa Diệp giơ tay lên, thân thể đứng lên, thi đại học sự tình, hứa diệp không có cách nào cùng nàng nói, nói, nàng cũng chưa chắc tin tưởng, mẹ tin ngươi. tần tiêu khẽ cười nói, hai ngày này các ngươi bên kia cũng đừng khai hỏa, ở chỗ này ăn. tần tiêu suy nghĩ nhiều cho hứa diệp nấu vài bữa cơm, dù sao liền cái này hai ngày, về sau muốn cho hứa diệp ăn được nàng nấu đồ ăn liền khó khăn đi kinh thành, loại này mộng đẹp nàng cho tới bây giờ đều không có làm qua. hơn nữa thật đi, nàng cảm thấy mình cũng không thích đứng được kinh thành sinh hoạt, nàng còn là ưa thích lao ra, ưa thích có thể tùy thời xuống đất làm chút sống. dạng kia, trong lòng an tâm một chút. hứa diệp nhẹ gật đầu. Trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Mặc dù sắp rời đi, nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, vô luận tương lai như thế nào, nơi này đều là hắn cố hương thứ hai. "Mẹ, ta ơn ngài." Hứa Diệp nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói mang theo cảm kích cùng không bỏ. Tần Tiêu khoát tay áo, vừa cười vừa nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Các người đi trước rửa tay một cái, ta đi làm cơm. Chúng ta cũng đi hỗ trợ." Khương Nhược An cùng Khương Như Nguyệt cũng liền bận bịu đi vào phòng bếp, chỉ còn sót Hứa Diệp cùng Cố Vân. "Vẫn thị, ngươi kế tiếp là phải ở lại chỗ này, vẫn là hồi Thượng Hải?" Hứa Diệp trực tiếp hỏi. Hắn biết rồi, Hiện nay Cố Vân nếu như muốn trở về lời nói vẫn tương đối dễ dàng. Vị Tiêu lão lãnh đạo ân tình còn không có trả, chỉ cần Cố Vân sách, nhất định có thể trở về. Đương nhiên là lưu lại, ta lưu lại mới có thể phụ đạo An An cùng như nguyện học tập, mới có thể làm cho các nàng cùng ta cùng một chỗ kiểm tra đến kinh thành cùng ngươi đoàn tụ. Cố Vân mười điểm kiên định nói ra. Vậy sẽ phải vất vả ngươi. Hứa Diệp tiến lên ôm Cố Vân. Nàng là vì mình mới lưu lại, Hứa Diệp rất rõ ràng. Hiện nay chính mình muốn trở lại kinh thành, nàng nhưng như cũng vì chính mình lưu lại, sở dĩ nội tâm của hắn là rất cảm động. Hứa Diệp, những cái kia gạch men sứ còn muốn tiếp lấy nó sao? cố vân theo miệng hỏi vì những cái kia gạch men sứ hứa diệp thế nhưng là tốn không ít tâm tư còn làm ra gạch men sứ ép mô hình máy dưới mắt hứa diệp muốn rời đi cái này gạch men sứ còn có thể hay không tiếp tục làm đâu đương nhiên ta sẽ đem cách điều chế cho ngươi cái này cách điều chế ngươi nhất định phải bảo vệ tốt không thể dẫn ra ngoài cụ thể quá trình ta cũng sẽ viết cho ngươi sau đó công việc của ngươi chính là đem gạch men sứ nhà máy thiết lập đến cho dù là bán không xong cũng có thể không ngừng sản xuất những này gạch men sứ chính là tồn kho về sau khẳng định là có thể bán đi tốt ta sẽ làm rất tốt Cố Vân mười điểm nói nghiêm túc. Hai người sau đó trò chuyện một hồi, sau đó phong phú cơm trưa liền làm xong. Sau buổi cơm trưa, Hứa Diệp liền không có đi ngày mùa thu hoạch mà là chui vào gia công nhà máy. Hắn cần viết rất nhiều kế hoạch, còn cần chỉnh lý không ít tài liệu. Hai ngày nữa liền phải trở về, thật rất khẩn cấp, một ngày cũng không thể làm trễ lại. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn đem trong thôn phát triển quy hoạch kỹ càng viết xuống dưới, giao cho Dương Tông Minh cùng cố Vân bọn người. Hắn còn cố ý triệu tập trong thôn nông cuốt mở một cái hội, bàn giao tiếp xuống công tác trọng điểm. Trước khi đi một ngày trước ban đêm, Hứa Diệp cùng Khương Như Nguyệt, Cố Vân. Khương Nhược An trong thư phòng Hàn Huyên tới Hương Đông, bọn hắn nhớ lại đi qua từng ly từng tí, cũng mặc sức tưởng tượng tương lai sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, thanh niên trí thức làm xe đi tới trong thôn, tiếp hứa Diệp trở lại kinh thành. Các thôn dân rồn dập đi vào cửa thôn, tiễn biệt hứa Diệp. Dương Tông Minh, Khương Như Nguyệt, Cố Vân cùng Khương Nhược An đứng tại phía trước nhất, trong mắt đầy vẻ không muốn. Hứa Diệp, bảo trọng. Dương Tông Minh vỗ vú hứa Diệp bả vai, trong giọng nói mang theo một ít nhẹ nào. Hứa Diệp, chúng ta chờ ngươi trở về. Khương Như Nguyệt, Cố Vân cùng Khương Nhược An trong miệng một lời nói. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, chuyển trên thân xe. Xe chậm rãi khởi động, hứa Diệp xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem dần dần đi xa thôn trang cùng các thôn dân, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Hắn biết rồi, lần này trở lại kinh thành, chờ đợi hắn chính là một trận không biết khiêu chiến. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình đủ kiên cường, đầy đủ thông minh, liền nhất định có thể ứng đối hết thảy. Xe lái ra khỏi thôn trang, hứa Diệp nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, kinh thành, ta đã trở về. Hoàng Hạ Minh, cảm ơn ngươi cho ta trước giờ trở về cơ hội. Giữa chúng ta món nợ, cũng nên tính toán. Bầu trời còn có hai cái thương ứng tại xoay quanh, bọn chúng muốn một đường đi theo hứa Diệp vào kinh. Trong bao điều Kim sau bị chứa ở lọ thủy tinh bên trong đây chính là trở về cho Hoàng Hạo Minh Đại lễ Hứa Diệp tự nhiên không thể lưu trong thôn, xe mở ra công xã thời điểm Hoàng Tư Tư ngăn cản xe, nàng biết rồi Hứa Diệp hôm nay muốn rời khỏi, dù sao công xã bên trong cũng có thông chi. Hứa Diệp, những vật này ngươi dẫn đường bên trên ăn, nhớ kỹ viết thư cho ta. Nói xong, Hoàng Tư Tư đem một cái bao lớn đưa cho Hứa Diệp, nàng không có ngăn cản, cũng không có chậm trễ thời gian ở trong thư, nàng cùng Hứa Diệp đã trao đổi qua. Hứa Diệp nhận lấy bao khỏa, trong lòng có chút phức tạp. Hắn biết rồi Hoàng Tư Tư đối tình cảm của mình, nhưng dưới mắt hắn không cách nào cho bất luận cái gì hứa hẹn. Hắn nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: Cảm ơn ngươi, Tư Tư, ta sẽ viết thư cho ngươi, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Hoàng Tư Tư cố nén trong mắt nước mắt, miễn cương cố nặn ra vẻ tươi cười. Ừm, ta hiểu rồi. Ngươi trên đường cẩn thận, đến kinh thành nhớ kỹ báo cái bình an. Xe lần nữa khởi động, Hoàng Tư Tư đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xe dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất trong tầm mắt. Nàng hít sâu một hơi, quay người về tới công xã. Từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn nỗ lực phân đấu, tại Hoạn lộ sông lên ra một ít thành tích thướng đi vị trí cao hơn. Cái này có như vậy, về sau mới có cơ hội đi kinh thành cùng Hứa Diệp đoàn tụ. Trên xe, Hứa Diệp mở ra Hoàng Tư Tư cho bao khỏa, bên trong đầy các loại lương khô cùng đồ ăn vặt, còn có một phong thư. Hắn mở ra tin, nhìn thấy Hoàng Tư Tư xinh đẹp chữ viết. Hứa Diệp, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng có rất nhiều trách nhiệm muốn gánh chịu. Ta không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an thuận lợi. vô luận ngươi ở đâu, lòng ta đều cũng ngươi cùng một chỗ. Hứa Diệp xem xong thư, trong lòng một trận chôn thoát. Hắn biết rồi, chính mình thiếu Hoàng Tư Tư, không chỉ là cái này một phần tình nghĩa. Hắn đem tin cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, cũng không định cô phụ hoàng tư tư tâm ý xem một đường sốc này, rốt cục tại trời tối tới trước thành phố. Hứa Diệp ở trong thành phố ở một đêm, sáng sớm hôm sau, hắn ngồi lên lái hướng kinh thành xe lửa. Trên xe lửa, Hứa Diệp tựa ở cửa sổ xe một bên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát nhanh chóng xe qua, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết rồi, lần này trở lại kinh thành, không chỉ là vì mình, cũng là vì chỗ có quan tâm hắn người. Thời đại này xe lửa rất nhanh, hơn nữa cũng 10 điểm không phải mỏi. Cùng Hứa Diệp đồng hành, còn có một người mang kính mắt nam sinh, thoạt nhìn cũng chỉ có 20 tuổi, 10 điểm ngại ngùng cùng hứa diệp bắt chuyện qua về sau, hai người liền không có làm sao trao đổi. Có mấy lần hắn rất nghĩ thông cậu, nhưng nhìn đến hứa diệp một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hắn liền không nói gì. xe lửa trải qua hai ngày nữa nhiều thời gian, rốt cục lái vào kinh thành. tại hứa diệp xem ra, hiện nay kinh thành vẫn như cũ lạc hậu, mới nắp nhà lầu còn không phải rất nhiều. cuối cùng là đến kinh thành, mấy năm không có trở về, biến hóa vẫn là thật lớn. hứa diệp phủi một mắt đồng hành người, sau đó mới nói, đúng vậy à, xác thực có biến hóa không nhỏ. lâm hàng đồng chí, ngươi là muốn về nhà trước, vẫn là cùng đi thanh niên trí thức làm báo đạo. lâm hàng đẩy một cái kính mắt. Có chút ngại ngùng nói, "Ta vẫn là đi trước thanh niên trí thức làm báo đến đi, dù sao đây là tổ chức bên trên sắp xếp, trước tiên cần phải đem thủ tục làm tốt." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Đúng rồi, chúng ta cùng đi chứ." Hai người xuống xe lửa, có hành lý, đi ra nhà ga. Kinh thành trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, trong không khí tràn ngập một cố quen thuộc mà xa lạ khí tức. Hứa Diệp hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, "Kinh thành, ta đã trở về." Hỏi thăm một chút xe buýt lộ tuyến về sau, Hứa Diệp liền mang theo Lâm Hàng liền thẳng đến thanh niên trí thức xử lý. Lâm Hàng biểu hiện tựa như là một cái vừa tới kinh thành dân quê một dạng đối kinh thành hết thể nhìn xem đều mười điểm lạ lắm, Hứa Diệp cũng không thèm để ý, trên tại xe buýt bên trong mười điểm bình tĩnh. Hiện nay thanh niên trí thức còn không có đại quy mô trở lại thành, thế nhưng đã có không ít đều trước giờ trở về rồi. bọn hắn đến thanh niên trí thức xử lý thời điểm, đã tụ tập không ít các nơi trở về thanh niên trí thức, nam nữ đều có, từng cái nhìn xem đều có rất nặng hương thổ khí tức. dù sao bọn hắn những năm này đều là ở tại nông thôn làm việc nhà nông. Hứa Diệp không có cùng những người này bắt chuyện, bất quá có không ít người qua đây chủ động nhận thức Hứa Diệp. dù sao có thể bây giờ trở về tới, đều là trong nhà có một chút bản lãnh. Hứa Diệp vẫn là rất điệu thấp, đồng thời không có biểu lộ ra cái gì, tận lực nhường mọi người cảm thấy hắn là một cái trừng mượn người đẩy một hồi đội về sau. liền đến lượt Hứa Diệp cùng Lâm Hằng, hai người lấy ra giới thiệu của mình tin cùng hồ sơ đều cho thanh niên trí thức xử lý người. Sau đó đối phương liền lộ ra ý cười. Các ngươi xem như tới, nồi hơi chế tạo nhà máy đã thúc giục, các ngươi hôm nay phải nắm chắc thời gian trôi qua trình diện. Nghe được nhân viên công tác như thế, Hứa Diệp không khỏi hỏi, hai chúng ta đều là đi nồi hơi chế tạo nhà máy sao? Nồi hơi chế tạo nhà máy cũng không phải một cái nhẹ nhõm địa phương, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Không sai các ngươi hai cái đều đi nổi hơi chế tạo nhà máy những này hồ sơ các ngươi cùng nhau dẫn đi tổ chức bên trên đối kỳ vọng của các ngươi rất cao hy vọng các ngươi có thể mau chóng thích ứng mới công tác hoàn cảnh vì quốc gia phát triển cống hiến lực lượng hứa diệp nhẹ gật đầu ngữ khí kiên định tốt ta sẽ cố gắng công tác lâm hàng cũng vội vàng nói ta cũng vậy nhất định sẽ cố gắng công tác được các ngươi phải nắm chặt thời gian đi đưa tin đi vị kế tiếp nói xong đối phương liền đem đồ vật giao cho hứa diệp cùng lâm hàng hứa diệp hai người đi ra văn phòng sau đó liếc nhau một cái đi ra sau đại môn lâm hàng có chút do dự hỏi Hứa Diệp đồng chí, ngươi sau đó có tính ứng gì? Có muốn cùng đi hay không ăn một chút gì? Hứa Diệp lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua thời gian, đã 11 điểm nhiều. Liên gật đầu, tốt, vừa vặn ta cũng nói bụng, sau khi ăn xong chúng ta liền đi đưa tin." Lâm Lạnh vui vẻ đồng ý, hai người một đường trò chuyện, tìm được một nhà quốc doanh tiệm cơm, muốn hai phần chát tương miến. Sau khi ăn xong, Hứa Diệp liền mang theo Lâm Hàng thẳng đến nồi hơi chế tạo nhà máy. Hứa Diệp cùng Lâm Hàng một đường nghe ngóng, rốt cuộc tìm được nồi hơi chế tạo nhà máy vị trí. Khu xưởng rất lớn, cửa ra vào treo, kinh thành nồi hơi chế tạo nhà máy, bảng hiệu lộ ra 10 điểm kỳ phái. Hai người đi tới cửa, hướng gác cổng lấy ra thư giới thiệu cùng hồ sơ. Gác cổng nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, các ngươi là đến báo danh thanh niên trí thức à? Đi vào đi, nhân sự khoa đang làm việc lâu lâu hai. Hứa Diệp cùng Lâm Hàng nói tiếng cảm ơn, đi vào khu sưởng. Khu sưởng bên trong máy móc anh mình, các công nhân bận rộn xuyên toa tại từng cái phân sưởng ở giữa, trong không khí tràn ngập một cỗ kim loại cùng dầu máy mùi vị. Hai người dựa theo gác cổng chỉ thị, tìm được tòa nhà văn phòng, lên lầu hai, gõ nhân sự khoa môn. Nhân sự khoa khoa trưởng là cái trung niên nam nhân, mang theo một bộ kính đen, thuật nhìn hết sức nghiêm túc. Hắn nhận lấy hứa Diệp cùng Lâm Hàng hồ sơ, cẩn thận lật xem trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nói ra: Hứa Diệp đồng chí, Lâm Hàng đồng chí, hoan nghênh các người đi vào nồi hơi chế tạo nhà máy. Hy vọng các người có thể mau chóng thích ứng mới công tác hoàn cảnh, vì quốc gia phát triển cống hiến lực lượng. Hứa Diệp nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định: Khoa trưởng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng công tác, không cố phụ tổ chức kỳ vọng. Lâm Hàng cũng vội vàng nói: Đúng vậy, khoa trưởng, chúng ta nhất định sẽ làm rất tốt. Khoa trưởng hài lòng gật gật đầu: Rất tốt, người trẻ tuổi có nhiệt tình là chuyện tốt. Các người đi trước phân xưởng báo danh, cụ thể cương vị sắp xếp do phân xưởng chủ nhiệm phụ trách. Hai người nói tiếng cảm ơn, rời đi nhân sự khoa, dựa theo khoa trưởng chỉ thị, đi tới phân xưởng. Phân xưởng chủ nhiệm là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, dáng người khôi ngo, mang trên mặt mấy phần uy nghiêm. Hứa Diệp chứng minh ý đồ đến về sau, hắn nhìn hai người một mắt, sau đó nói, "Trước làm quen một chút hoàn cảnh, ngày mai liền bắt đầu đi làm, không nên đem nông thôn những cái kia thói hư tật xấu đưa đến nhà máy. Nếu là phạm sai lầm, bảo vệ khoa liền sẽ cho các ngươi thê thảm đau đớn giáo huấn, sau đó đem các ngươi đã trở về." Hứa Diệp nhẹ gật đầu, "Chủ nhiệm, chúng ta minh bạch. Chúng ta sẽ mau chóng thích ứng công tác, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Hàng cũng vội vàng nói, "Đúng vậy, chủ nhiệm, chúng ta nhất định sẽ làm rất tốt." Tiếp lấy Hứa Diệp cùng Lâm Hàng tại phân xưởng bên trong dạo qua một vòng, quen thuộc một rưỡi làm việc hoàn cảnh. Phân xưởng bên trong máy móc oanh mình, các công nhân bận rộn thao tác các loại thiết bị, trong không khí tràn ngập một khô kim loại cùng dầu máy mùi vị. Thời khắc này, Hứa Diệp hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Chính mình tới đây, thật sự là Hoàng Hạo Minh sắp xếp sao? Mục đích hắn làm như vậy là cái gì đây? Chương 250. Trở lại nhà của mình. Chương 250. Trở lại nhà của mình. Quen thuộc mấy giờ, Hứa Diệp liền đưa ra về nhà trước yêu cầu phân xưởng chủ nhiệm cũng không có khó xử, chỉ là yêu cầu bọn hắn sáng sớm ngày mai bảy điểm chung liền đạt được nhà máy, không thể tới trễ. Thế là Hứa Diệp liền cùng Lâm Hàng cầm lên đồ vật của mình rời đi nổi hơi chế tạo nhà máy. Á hàng, nhà ngươi là ở chỗ nào đâu? Hứa Diệp theo miệng hỏi. Dù sao về sau cũng phải làm việc với nhau, vẫn là được tìm hiểu một chút đối phương tình huống. Nhà ta tại biển điến bên kia, trong nhà còn không biết ta trở về, cũng không biết trở về sẽ như thế nào. Lâm Hàng một mặt thấp thỏm nói ra. Vậy chúng ta ở cùng một mảnh, ta cũng là biển điến, tại Vạn Suối Trang. Hứa Diệp hơi kinh ngạc nói. Bất quá. Nhà bọn hắn phòng ở đã bị đại bá của hắn một nhà chiếm đoạt, bây giờ trở về, tự nhiên muốn đem nhà kia cho cầm về. Nhà ta tại Tây Bình Trang, rời đi không xa. Lâm Hàng một mặt vui vẻ nói ra, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Hứa Diệp ở gần như vậy, kể từ đó, chẳng lẽ có thể mỗi ngày cùng một trâu đi làm? Vậy chúng ta duyên phận vẫn đúng là không cạn. Hứa Diệp biết miệng cười một tiếng, hỏi tiếp, trong nhà có mấy cái huynh đệ mùa, tỉ muội, có tỷ tỷ hoặc muội muội sao? Nghe được Hứa Diệp hỏi như vậy, Lâm Hàng đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đỏ lên nói, có một người tỷ tỷ, đã lập gia đình, còn có hai cái đệ đệ, không có muội muội. Hứa Diệp nghe xong, không khỏi vui vẻ, "Vậy cũng không nhất định, ngươi đều xuống nông thôn bao lâu, nói không chừng cha mẹ ngươi lại cho ngươi chỉnh một người muội muội ra tới." "Cái này?" "Đừng nói, còn có thật có khả năng." Lâm Hàng cảm giác được cha của mình khẩu nóng lòng sinh con, hơn nữa chính mình cũng xuống nông thôn 4 năm, về thời gian cũng hoàn toàn khả năng. "Hứa Diệp, ngươi đây, trong nhà có huynh đệ tỷ muội sao?" Lâm Hàng theo miệng hỏi. Hắn cùng Hứa Diệp cũng coi là quen thuộc, lời nói cũng dần dần nhiều hơn. "Không có, cha mẹ ta liền sinh ta một cái." Hứa Diệp có chút tiếc nuối nói ra, "Khi còn bé, hắn liền đặc biệt hi vọng có cái huynh đệ tỷ muội." hai người trò chuyện ra nhà máy, sau đó bên trên một chiếc xe buýt, vào lúc này còn không có tan tầm, xe buýt không tính chen, hai người đều có vị trí, lên xe về sau, hai người tiếp lấy tảng gấu. bất chi bất giác, xe liền đến trạng, hai người chưa có về nhà, mà là đi đường phố xử lý, hiện tại bọn hắn trở về, đều là muốn đi đường phố xử lý tiến hành báo cáo, Hứa Diệp cùng Lâm Hàng rơi xuống xe buýt, trực tiếp hướng đường phố xử lý đi đến, đường phố xử lý nằm ở một cái cũ ký trong ngõ nhỏ, cửa ra vào treo cùng một chỗ hơi có vẽ pha tạm bảng hiệu, trên đó viết HD khu vực tổ dân phố, hai người đẩy cửa đi vào. Bên trong người đến người đi, có vẻ hơi bận rộn. Chúng ta đi trước đăng ký một chút, sau đó lại nhìn xem có cái gì sắp xếp." Hứa Diệp đối Lâm Hàng nói ra. Lâm Hàng gật gật đầu, đi theo Hứa Diệp đi đến chỗ ghi danh. Nhân viên công tác lần lượt cho hai người bọn hắn trương bảng biểu, để bọn hắn điền thông tin cá nhân. Hai người đang vùi đầu điền lúc, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới một ôn hòa giọng nữ. Người là?" Hứa Diệp. Hứa Diệp ngẩng đầu, nhìn thấy một cái ước chừng chừng 40 tuổi phụ nữ đang đứng ở trước mặt hắn, mang trên mặt nạc nhiên cùng nụ cười mừng rỡ. Nàng mặc một bộ mộc mã cao khoác, cầm trong tay một chồng chéo văn kiện, xem ra giống như là đường phố làm nhân viên công tác. "Ta là Hứa Diệp, ngài là?" Hứa Diệp hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Phụ nữ cười một tiếng, trong mắt mang theo một ít thân khế. "Ta là mẹ ngươi mẹ nó đồng học, họ Lý, ngươi khi còn bé ta cũng ôm qua ngươi đây, không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy." Hứa Diệp sững sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, liền vội vàng đứng dậy. Đặt đến gì? Thật sự là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngài." Lý Chân thấy Hứa Diệp hô lên tên của mình, trên mặt nụ cười càng đậm. "Ngươi cái này chí nhớ có thể coi như không tệ." khẳng định là tùy ngươi ba. Hứa Diệp mỉm cười nói tiếp, của mẹ ta trong đám bạn học loại ngài xinh đẹp nhất, muốn quên cũng khó khăn. Lý Trân bị Hứa Diệp lời nói chọc cho nở nụ cười, nhẹ nhàng vô vui bờ vai của hắn. Người đứa nhỏ này, miệng vẫn là ngọt như vậy, cùng người mẹ giống nhau như lúc. Hứa Diệp cười một tiếng, lập tức hỏi, đạt đến đến gì, ngài làm sao ở chỗ này công tác? Ta nhớ được ngài trước kia không phải tại xưởng may sao? Lý Trân thở dài, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, bởi vì một số sự tình, sở dĩ không có ở bên tia làm. Ngươi đây, mới vừa từ nông thôn trở về, an bài công việc sao? đối với Hứa Gia tình huống Lý Trân là biết rồi một chút Hứa Diệp phụ mẫu còn tại Đại Tây Bắc mà Hứa Diệp trước đó làm thanh niên trí thức đến nông thôn trên ngang bây giờ xuất hiện tại đường phố xử lý khẳng định là trở về thành sát suất cao là lấy được vào sưởng cơ hội nàng rất hiếu kỳ là ai ở sau lưng dùng lực đem Hứa Diệp cầm trở về có phần này năng lực người cùng Hứa Gia cần phải đều phủi sạch quan hệ an bài Hứa Diệp ngón tay chỉ bên cạnh Lâm Hàng giới thiệu nói cái này là bằng hữu ta Lâm Hàng chúng ta bị phân phối đến nổi hơi chế tạo nhà máy Lý Trân nhìn về phía Lâm Hàng cười nhẹ gật đầu Tiểu Hoa Tử khẩu tinh thần. Làm rất tốt, nồi hơi chế tạo nhà máy là cái không sai đơn vị. Mặc dù vất vả một chút, thế nhưng phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm. Bất quá, làm việc phải chú ý, tháng trước nồi hơi chế tạo nhà máy đi ra sự cố, chết rồi bảy cái, các ngươi phải chú ý an toàn sản xuất. Hứa Diệp sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Hoàng Hạ Minh, không phải là bởi vì cái này muốn đem chính mình cầm trở về a. Cũng không đúng a, hắn muốn thật muốn lộng chết chính mình, hà cớ như thế đại phí khổ tâm đâu. Không hợp lý, vẫn là không hợp lý a. Lâm Hàn Lễ phép đáp lại nói, ta ơn đạt đến gì nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Lý Chân hài lòng gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía Hứa Diệp. Các ngươi phụ mẫu gần nhất thế nào? Bọn hắn đi đại tây bắc về sau, ta liền cùng mẫu thân ngươi cắt đứt liên lạc. Hứa Diệp biểu lộ có chút ảm đạm một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đi bên kia còn có thể như thế nào? Có thể còn sống liền xem như rất may mắn. Lý Chân thở dài, vỗ vỗ Hứa Diệp bả vai. Ta tướng trên thư sẽ biết rõ ràng, ông ngoại ngươi cùng cứu cứu sự tình, không nên liên lụy đến cha mẹ của ngươi của ngươi. Hứa Diệp không có nói tiếp, chuyện này cũng không thích hợp ở đây nói. Nói, khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến Lý Chân. Đúng rồi đặt đến gì, nhà ta phòng ở hiện tại cũng là ai tại ở a. Hứa Diệp hiện nay tương đối quan tâm chính là mình nhà phòng ở, đây chính là tứ hợp viện, hơn nữa còn là đại tứ hợp viện. Hiện nay an ngoại trừ ngươi đại bá một nhà bên ngoài, còn an trí hai hộ phim nhà máy công nhân viên chức. Hứa Diệp hơi nhướng mày, bất đắc dĩ nói, cái kia ta đã trở về, chẳng phải là không có chỗ ở rồi. Hứa Diệp không nghĩ tới, trong nhà mình lại còn được an trí mặc khác hai hộ người đây chính là trong nhà mình phòng ở, là phụ thân hắn lưu cho hắn, cũng là bọn hắn hứa ra nhất vật có giá trị. Lúc trước cha mẹ của hắn mặc dù đi đại tây bắc, thế nhưng phòng ở đồng thời không có bị tịch thu, mà là qua đến Hứa Diệp danh nghĩa trong tay hắn còn có nhà kia khế nhà. bất quá hắn hiện nay đồng thời không có lấy ra tới dự định, bởi vì cái này thời điểm lấy ra ý nghĩa không lớn đợi đến thời điểm mấu chốt lấy ra mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Lý Trân thấy Hứa Diệp cao mày trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Tiểu Diệp, chuyện này quả thật có chút phức tạp. Đại ba của ngươi một nhà hiện nay chiếm chính phòng, mặt khác hai hộ công nhân viên chức là đường phố xử lý an bài. dù sao phòng ở trống không cũng là trống không, dù sao cũng phải ổn định một số người. bất quá ngươi yên tâm, đã ngươi trở về rồi, đường phố xử lý khẳng định sẽ an bài chỗ ở cho ngươi. Tứ Diệp trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không tiện phát tác, dù sao Lý Trân là mẫu thân bạn học cũ ổn định công nhân viên trước sự tình, cũng không cũng là nàng làm. Kinh thành nhà ở Khẩn Trương đã rất lâu rồi, năm 60 năm đời thời điểm, liền có rất nhiều người hợp ở tứ hợp viện. Một gian phòng ở một nhà tình huống cũng rất nhiều, Tứ Diệp cũng có thể hiểu được. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, đặt đến đến gì, ta hiểu đường phố làm khó xử, nhưng này dù sao là nhà chúng ta phòng ở, cũng không thể để cho ta trở về liền cái chỗ đặt chân đều không có a. Lý Chân gật gật đầu, nước khí ôn hòa an ủi, "Tiểu Diệp, ngươi đừng nội, chuyện này ta sẽ giúp ngươi phối hợp." Đại bá của ngươi bên kia, ta sẽ đi cùng hắn nói chuyện, nhường hắn đưa ra một gian phòng đến cấp ngươi ở. Đến mức mặt khác hai hộ công nhân viên trước, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn đơn vị một lần nữa sắp xếp. Hứa Diệp nghe xong lời này, trong lòng hơi an tâm một chút. Vậy liên tiền phức đạt đến gì, chuyện này còn phải dựa vào ngài hỗ trợ. Lý Chân cười một tiếng, "Vô vô Hứa Diệp bả vai. yên tâm đi, mẹ ngươi cùng ta là bạn học cũ, ta sẽ không để cho ngươi liền chỗ đặt chân đều không có." Đang nói, bên cạnh nhân viên công tác hô một tiếng, "Lý chủ nhiệm, bên này có cái văn kiện cần ngài ký tên." Lý Chân đáp lại một tiếng, quay đầu đối Hứa Diệp nói ra, vậy ta gấp đi trước, các ngươi điền xong bảng biểu sau trực tiếp giao cho nhân viên công tác liền được. có rảnh rỗi về đến trong nhà ăn cơm, ta vợ chồng ngươi vậy cũng có ấn tượng, hắn đoạn thời gian trước còn nhắc tới qua ngươi, còn muốn nhường người cùng chúng ta gia đình xương quen biết một chút. loại này lời khách sáo Hứa Diệp tự nhiên không có để ở trong lòng, thuận miệng lên đường, đặt đến gì ngày trước bật rượu, có rảnh rỗi ta nhất định tới cửa bái phòng. được, cái kia liền nói rõ. nói xong Lý Trân liền đi ra. Lý Trân vội vàng sau khi rời đi, Lâm Hàng lại gần thấp giọng hỏi Hứa Diệp, nhà ngươi phòng ở sự tình thật phiền vậy a, ngươi định làm như thế nào? Hứa Diệp thở dài trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao? Xem trước một chút có thể hay không phối hợp tốt A Lâm Hàng gật gật đầu, vỗ vỗ hứa Diệp bả vai, "Ngươi cũng đừng quá cấp bách, sự tình luân sẽ có biện pháp. Chúng ta hiện nay trọng yếu nhất chính là trước tiên đem công việc làm tốt." Đứng vững góp chân lại nói. Hứa Diệp không có lên tiếng âm thanh, tiếp lấy điền bảng biểu. Hai người điền xong bảng biểu, giao cho nhân viên công tác về sau, liền rời đi đường phố xử lý đi ra đại môn lúc, Hứa Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời chiều đã lặn về tây, trên đường phố đều là xe đạp cùng người đi đường. "A Hàng, ngươi đi về trước đi, ta cũng trở về, ngày mai nhà máy thấy." Nói xong, Thứa Diệp liền lấy bên trên hành lý của mình, hướng về trong trí nhớ nhà đi đến. Chính mình đại bá một nhà nhìn thấy chính mình trở về, hẳn là sẽ thật bất ngờ, rất khó chịu à. Chính mình không trở lại, phòng này bọn hắn liền có thể an tâm ở dù sao, lúc trước hắn là ở nhờ trong nhà mình, phòng này có thể không có phần của bọn hắn. Thứa Diệp có hành lý, dọc theo quen thuộc đường phố đi về nhà. Mặc dù nhưng đã rời đi nhiều năm, nhưng đầu này đường hắn vẫn như cũ nhớ tinh tường. Bên đường lão hòe thụ vẫn như cũ đứng thẳng, chỉ là so trong trí nhớ càng thêm tráng kết chút, tán cây cũng càng thêm rậm rạp ánh nắng chiều xuyên thấu qua lá cây vảy ngồi trên mặt đất. Pha tạp quang ảnh nhường Hứa Diệp trong lòng dâng lên một trận phức tạp tình cảm đi đến cửa nhà lúc Hứa Diệp dừng bước trước mắt tứ hợp viện vẫn như cũ là hắn trong trí nhớ bộ dáng chỉ là trên khung cửa sơn đã bong ra từng mảng không ít có vẻ hơi cổ xưa trong viện truyền đến một trận thanh âm huyên áo tựa hồ có người tại cãi luận Hứa Diệp hít sâu một hơi đẩy ra cái kia phiến quen thuộc cửa gỗ trong viện đại bá có thể thêm minh đang chống nạnh, đối một người trung niên nam nhân lớn tiếng bồn bão các ngươi chuyện gì xảy ra chúng ta chuẩn trong sân đồ ăn có phải hay không bị các ngươi trộm trung niên nam nhân kia một mặt bất đắc dĩ an nói khép nếp nói Hứa đại ca ngươi cũng không nên đoan ủi người tốt chúng ta nhưng cho tới bây giờ không làm chuyện trộm gà trộm chó. lại nói, chúng ta ăn cơm đều tại nhà ăn, muốn các ngươi đổ ăn làm gì? Hứa Thiêm Dân lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo niềm ai. không phải là các ngươi còn có thể là ai? chúng ta trong viện tử này lại không ở những người khác. các ngươi như thế bản sự, làm sao không nhường đơn vị các ngươi cho các ngươi chia phòng? chiếm chúng ta hứa ra phòng ở tính toán chuyện gì xảy ra. trung niên nam nhân kia còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên thấy được đứng tại cửa ra vào Hứa Diệp, sừng sốt một chút, lập tức hỏi, tiểu hoa tử, ngươi tìm ai? Hứa Diệp không có trả lời, trực tiếp đi vào sân nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng Hứa Thiêm Dân. Đại Bá, ta đã trở về. Hứa Thiêm Dân nghe được thanh âm, đung nhiên quay đầu, nhìn thấy Hứa Diệp lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hứa Diệp, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải tại nông thôn Chen Na sao? Trở về thăm người thân cũng là muốn phê chuẩn, ngươi không phải là vụng trộm chạy trở về à? Hứa Thiêm Dân nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả làm cho xuống nông thôn đi Hứa Diệp vậy mà trở về rồi. Lúc trước vì để cho Hứa Diệp đi chỗ thật xa, hắn cũng không có ít hoa khí lực. Hứa Diệp nhìn xem Hứa Thiêm Dân, sau đó vừa cười vừa nói, Đại Bá, ta cũng không phải trở về thăm người thân, ta là đi làm lại. Đi làm bên trên cái gì ban, ngươi làm sao có thể đi làm lại? Hứa Thiêm dân một mặt cảnh giác nhìn xem Hứa Diệp. Hứa Thiêm dân tự nhiên biết rồi có thanh niên trí thức trở về, thế nhưng những cái kia đều là trong nhà rất có bản lĩnh. Hứa Diệp cũng không có điều kiện như vậy, hắn làm sao có thể trở về? nghĩ tới đây, Hứa Thiêm dân lập tức cầm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng chớ làm loạn, tự mình trở về thế nhưng là vi phạm, ngươi muốn bị bắt lại, có thể phán không nhẹ. lại nói, ngươi coi như thật hồi làm việc, không đi làm việc chạy tới đây làm gì? Hứa Diệp cười một tiếng, nữ khí bình tĩnh lại mang theo một ít lanh ý, đây là nhà của ta, ta trở về không phải rất bình thường sao? Hứa Thiêm dân sầm mặt lại, trong giọng nói mang theo một ít uy hiếp. Hứa Diệp, ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi bây giờ còn đang đại tây bắc, phòng này sớm cũng không phải là nhà ngươi rồi. Hứa Diệp móc móc lô thai, sau đó mới nói, cái gì gọi là không phải nhà ta, phòng này không phải nhà ta, chẳng lẽ vẫn là ngươi? Lúc trước ngươi thế nhưng là bán Ra Ra để lại cho ngươi cái kia một bộ tứ hợp viện, sau đó ở nhờ tại nhà chúng ta. Hứa Thiêm dân thấy Hứa Diệp hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, lập tức nổi trận lôi đình. Hứa Diệp, ngươi đây là thái độ gì? Ta thế nhưng là đại bá của ngươi, phòng này không chỉ có cha ngươi có phần, ta cũng có phần. Lúc trước gia gia ngươi thế nhưng là nói, hai nơi phòng ở về hai huynh đệ chúng ta. Cái gì gọi là ở nhờ, lời này của ngươi có thể không đúng. Chương 251, Nữ nhi quốc chủ tỷ tỷ là Hàn Sóng. Chương 251, Nữ nhi quốc chủ tỷ tỷ là Hàn Sóng. Hứa Diệp cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một ít khinh thường. Đại bá, ngài lời nói này được nhưng là không đúng. Gia gia lúc trước xác thực có hai phòng nhỏ, nhưng ngài bộ kia sớm đã bị ngài bán, tiền cũng tiêu hết. Hiện nay ngài ở bộ này, khế nhà bên trên viết thế nhưng là phụ thân ta danh tự, ngươi làm sao lại có phần rồi? Hứa Thiêm dân sầm mặt lại, nữ khí trở nên càng thêm ménh nhọn, Hứa Diệp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi trở về rồi liền có thể như thế nào. Phòng này hiện nay là ta nhóm một nhà tại ở, ngươi một tên mau đầu tiểu tử, còn muốn đem chúng ta đuổi đi ra hay sao? Hứa Diệp không chút hoang mang, từ trong túi lấy ra một trương gậy chỏng chéo được chỉnh chỉnh tề tề giấy, triển khai sau đưa tới Hứa Thiêm dân trước mắt. Đại bá, ngài nhìn xem đây là cái gì? Hứa Thiêm dân meo mắt lại, nhìn kỹ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Tờ giấy kia đúng là phòng ở khế nhà, phía trên thanh thanh sở sở viết Hứa Diệp danh tự, mà Hứa Diệp làm duy nhất chủ nhân, tự nhiên có quyền xử trí phòng này. Ngươi. Ngươi tại sao có thể có cái này? Hứa Thiêm Dân thanh âm có chút phát run, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Diệp trong tay còn nắm lá vương bài này. Hứa Diệp cười nhạt một tiếng, nữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Đại bá, phòng này là phụ thân ta để lại cho ta, ngài ở nhiều năm như vậy, cũng nên trả lại cho ta. Đến mức ngài một nhà, ta sẽ cho các ngươi thời gian tìm địa phương dọn ra ngoài, nhưng đừng kéo quá lâu. Cho ngươi tối đa là nhóm thời gian một tuần, một tuần sau theo ta chỗ này dọn ra ngoài. Hứa Thiêm Dân tức đến sánh mét cả mặt mày chỉ vào Hứa Diệp cái mũi máng, ngươi cái danh con, cánh cứng cắp rồi đúng không? dám như thế cùng đại bá của ngươi nói chuyện, ta cho ngươi biết, phòng này ta ở được rồi, ngươi ngừng muốn đuổi ta đi. Hứa Diệp bất vi sở động, lạnh lùng nhìn xem Hứa Thiêm Dân, đại bá, ngài nếu là cảm thấy không phục, chúng ta có thể đi đường phố xử lý hoặc pháp viện nói một chút. Bất quá đến lúc đó, ngài cũng đừng trách ta không nệ tình. Hứa Thiêm Dân nhất thời nghe lời, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ mạnh như vậy cứng rắn. hắn cắn răng, hung hăng chừng Hứa Diệp một mắt, quay người tiến vào nội viện. Tiền viện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có cái kia cái trung niên nam nhân một mặt kinh ngạc. Trung niên nam nhân có chút cười xấu hổ cười, xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Tiểu hòa tử, ngươi là phòng này chính chủ. Chúng ta cũng là đường phố xử lý sắp xếp vào ở, thật sự là không có cách, hiện ở kinh thành nhà ở khẩn chứ a. Hứa Diệp gật gật đầu, nữ khí dịu đi một chút, ta hiểu các ngươi khó xử, nhưng phòng này dù sao là của ta, ta đã trở về, cũng không thể liền chủ phòng liền cái chỗ đặt chân đều không có a. Ngài yên tâm, ta cùng đường phố xử lý phối hợp, mau chóng an bài cho các ngươi chỗ ở mới. Các ngươi nhà máy hiện nay khẳng định có xây Tân Dương phòng đi, cái kia không cần cái này, đi nhà xí đều không tiện tứ hợp viện mạnh. Trung niên nam nhân nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi chúng ta cũng không muốn chiếm phòng ốc của các người, sự thật ở đơn vị lãnh đạo sắp xếp, không phải bản ý của chúng ta. nhìn thấy đối phương như thế rõ lý lẽ, Hứa Diệp không nói gì thêm nữa, quăng hành lý hướng về nội viện đi đến. tứ hợp viện là kinh thành phổ biến kiến trúc, cũng thuộc về lao kiến trúc. Hứa Diệp nhà chính là nhị tiến tứ hợp viện, thuộc về tiểu tứ hợp viện, chia làm tiền viện cùng nội viện, hai viện thuộc về tương đối độc lập. ngoại viện tình huống Hứa Diệp không coi nhìn kỹ, bất quá cũng biết nơi này cần phải liền ở một gia đình, mặt khác một hộ phải cùng Hứa Thêm dân bọn hắn ở cùng nhau nội viện. may mà Hứa gia phòng ở là nhị tiến viện, nếu là tam tiến viện hoặc bốn nhà viện lời nói được an trí người tiến vào vậy coi như không chỉ hai hộ. Có thể nói phòng này là tương đối thoải mái, nhường Hứa Diệp đợi trước một luôn nhớ mãi không quên. Nguyên bản hứa Thêm dân tứ hợp viện là vừa vào viện, thế nhưng vị trí so Hứa Diệp nhà phải tốt rất nhiều, hơn nữa diện tích cũng không có ít hơn bao nhiêu. Nếu là cải tạo cải tạo, đổi thành nhị tiến viện vẫn là rất dễ dàng. Bất quá Hứa Diệp nhà tứ hợp viện đổi mới qua, còn đào có tầng hầm, cùng với mới xây nhà vệ sinh. Lúc trước đây hết thảy đều là Hứa Diệp tiểu cứu chuyện, không thể không nói, hắn tiểu cứu cùng ông ngoại hắn sát thực đều rất có bản lĩnh. Không phải vậy cũng sẽ không nâng nhà nhuận đi láo mỹ lo sang giờ mới vừa tiến nội viện, Hứa Diệp liền thấy trong viện đủ loại rau quả. Nguyên bản trong viện có một đào, một táo, một cây lựu, hiện tại cũng nhìn không thấy. rất hiển nhiên, khẳng định là bị Hứa Thêm dân chém. những cái tiêu thụ cũng đều là Hứa Diệp ra ra tự tay trồng dưới. năm đó, ra ra hắn cùng nhị ra ra đánh quỷ tử lập quan công, mới bảo vệ được hai bộ tứ hợp viện. có thể thêm minh bộ kia bán, Hứa Diệp chuẩn bị các loại hướng gió chuyển đi mua về. cái này hai phòng nhỏ thế nhưng là ra ra hắn lấy mặn đuổi, không thể ném trong tay hắn. nhìn lướt qua, tây xương thu thập phá lệ sạch sẽ, hẳn là mặt khác một gia đình ở Hứa Diệp hiếu kỳ là cái nào một hộ người ở Đông Sư phòng, không có gì bất ngờ xảy ra chính là hứa Thiêm dân đại nhi tử có thể mảnh liệt ở không người ở, xác suất cao chính là hai gian phòng bên cạnh trong đó một gian. Dù sao, Hứa Diệp còn có một cái đường tỷ kêu có thể đệm, này lại cần phải còn trong nhà không có xuất giá. Hôm nay trở về liền đem có thể thêm minh một nhà đuổi đi là không thực tế, sợ gì hắn cũng không có làm như vậy. Chủ yếu là Hứa Diệp để phòng Hoàng Hạ Minh, phòng ngừa đối phương lấy chính mình bất luận cái gì sai lầm đến làm chính mình đem Hoàng Hạ Minh thu thập, lại đến đuổi đi có thể thêm minh một nhà cũng không muốn. Có thể thêm minh đang núp ở chính phòng cửa gỗ vụng trộm ra bên ngoài nhìn. Hắn muốn biết Hứa Diệp sẽ làm thế nào. Nhìn thấy Hứa Diệp hướng về bên phải phòng bên cạnh đi đến, lập tức thở dài một hơi. Cái kia phòng bên cạnh không có ở người, chất đống lấy một chút không đáng tiền tạp vật. Chủ yếu là Hứa Diệp ra ra lưu lại công cụ cùng vật liệu gỗ, bởi vì Hứa Diệp ra ra tại tham quân trước đó vốn là một cái thợ một nhi tử, tay nghề không tầm thường. Hứa Diệp đẩy ra phòng bên cạnh cửa gỗ, một cỗ nhàn nhạt một mùi thơm đập vào mặt. căn phòng bên trong chất đầy các loại nghề một công cụ cùng vật liệu gỗ, mặc dù có chút cho bụi, nhưng chỉnh thể coi như chỉnh tề. Hắn tiện tay tử cũng cho mở ra trong dương cầm lấy một cái cái bảo, nhẹ nhàng nuốt ve cán cây gỗ phản phất có thể cảm nhận được gia gia năm đó ở nơi này bận rộn thất ảnh. Gia gia, ngài yên tâm, phòng này ta sẽ thật tốt trông coi. Hứa Diệp thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một ít kiên định. Mặc dù đều đã dì xét, thế nhưng chỉ cần rèn luyện một phen, sẽ còn là tiện tay công cụ. Hứa Diệp đem công cụ đặt ở bên cạnh, sau đó thu thập lại phòng bên cạnh. Hắn phát hiện những này vật liệu gỗ bên trong không chỉ có tử đàn, còn có hoa cúc lê. Nói thật, hắn trước kia thật không biết những này vật liệu gỗ, bây giờ mới biết, gia gia của mình đội không ít chân quý vật liệu gỗ. Thu thập gần một giờ. Hứa Diệp mới đem phòng bên cạnh thu thập sạch sẽ, đưa ra một cái đầy đủ trải giường chiếu vị trí. Dương hắn đều không có làm, trực tiếp dùng những này vật liệu gỗ tích tụ ra một cái dàn dị giường. Dù sao vừa trở về, hắn cũng không muốn tỏ vẻ giàu có. Mặt khác, trên người hắn cũng liền mang theo ba trăm khối, cũng chưa nói tới nhiều giàu. Thu thập xong phòng bên cạnh ra tới, Hứa Diệp liền thấy Hứa Thiêm dân ngồi xổm ở chính phòng cửa ra vào quất lấy hàn thuốc. Nhìn thấy Hứa Diệp ra tới, hắn không khỏi phủi một mắt Hứa Diệp. "Cha, trong nhà khách đến thăm a." Một cái trầm một âm thanh âm vang lên. Hứa Diệp nhìn thấy một cái cường tráng đen tuyền nam nhân đi đến đại khái 2425 dáng vẻ mang trên mặt mấy phần hung hãn tướng mạo, cái gì khách đến thăm là trong nhà chủ nhân trở về rồi. Hứa Diệp thâm thanh lạnh lùng nói, có thể manh liệt sừng sốt một chút, không khỏi cầm một chút nắm đấm. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem nắm đấm vung lòng ra. Hứa Diệp, ngươi không phải tại nông thôn Chen ngang sao? Vậy mà cao lớn nhiều như vậy à? Gương mặt này bạch bạch tịnh tịnh, dáng dấp đẹp mắt như vậy, cũng không giống muốn đi nông thôn chịu khổ dáng vẻ à? Rất hiển nhiên, có thể manh liệt đem Hứa Diệp cho nhận ra. Hứa Diệp lạnh lùng nhìn có thể mạnh mẽ mắt, khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia chảo phúng ý cười, đúng vậy à? Trân ngang là chịu khổ, nhưng dù sao cũng so có ít người dựa vào cho người làm của mạnh. Có thể mãnh liệt sầm mặt lại, nắm đấm lần nữa nắm chặt, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Mặc dù nói ngươi là ta đường đệ, thế nhưng ngươi lần sau nói chuyện còn như thế không khách khí, cũng đừng trách ta không nói huynh đệ tình diện. Hứa Diệp tiếp tục cười khẩy nói, không nhìn ra, mấy năm không gặp, ta mãnh tử ca xương cốt chuyện cứng rắn à. Đã như vậy, vậy các ngươi lúc nào từ nhà ta dọn ra ngoài đâu? Nói xong, Hứa Diệp lấy ra một gói thuốc lá, rũ ra một cái về sau tha tại miệng bên trong đời trước Hứa Diệp tương đối sợ, là không dám như vậy cũng có thể mãnh liệt phát biểu. Hiện nay nha Hắn nhường có thể mạnh mẽ cái tay, là có thể đem xương cốt của hắn tất cả đều đánh gãy. Cái gì gọi là nhà ngươi? Đây là chúng ta lào hứa nhà, là gia gia lưu lại phòng ở, có thể mãnh liệt sau khi nói xong, trực tiếp nổ một ngụm nước bọt. Ta nổ vào, ngươi cùng cha ngươi một dạng không biết xấu hổ. Chính các ngươi nhà bán mất, chạy đến trong nhà của chúng ta tới nói có các ngươi một phần, cái này có thể thật không biết xấu hổ. Trong tay của ta có phòng này khế nhà, trên đó viết là ta hứa diệp danh tự. Hơn nữa, đường phố xử lý cũng có đăng ký, các ngươi đi đâu chứng minh phòng này có một phần của các ngươi? Nghe được hứa diệp lời này có thể mãnh liệt không khỏi nhìn về phía phụ thân của mình có thể thêm minh. chuyện này hắn còn thật không biết lúc trước chuyện lúc tiến vào hứa tiêm dân chỉ nói hứa diệp chen ngang không có khả năng trở về hứa diệp phụ mẫu cũng không có khả năng trở lại chỗ nào ngờ tới hứa diệp trong tay lại có khế nhà có thể mãnh liệt bị hứa diệp lời nói kích được sắc mặt tái xanh nắm đấm bóp khanh khách rung động lộ ra không sai đã đến buộc phát biên giới hắn đung nhiên tiến về phía trước một bước giống như muốn áp vào hứa diệp trên mặt cắn răng nghiến lợi nói ra hứa diệp ngươi đừng tưởng rằng ngươi cầm lấy khế nhà liền có thể phách lối phong này chúng ta ở nhiều năm như vậy đã sớm nên chúng ta. Ngươi một cái chen ngang trở về, dựa vào cái gì để cho chúng ta chuyện? Hứa Diệp không chút hoang mang, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc rối, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Dựa vào cái gì? Bằng thế nhà bên trên viết là tên của ta, bằng phòng này là phụ thân ta để lại cho ta. Các ngươi phòng ốc của mình, chính các ngươi bán. Thật là có bản lĩnh, đi cấp về à? Ở ta nơi này bày cái gì tính tình, lộ ra cái gì hung ác? Các ngươi nếu là cảm thấy không phục, có thể đi đường phố xử lý hoặc pháp viện nói một chút, ta tùy thời phục bồi. Có thể mãnh liệt bị Hứa Diệp khí thế ép tới nhất thời nghẹn lời, nắm đấm nắm lại tụm, nỗi lòng lại nắm cuối cùng vẫn không có đạo thủ. Hắn biết rồi, Hứa Diệp nắm trong tay lấy khế nhà, thật muốn nháo đến đường phố xử lý hoặc pháp viện, cả nhà bọn họ tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Ngươi, ngươi chớ lại ý. Hãy đợi đấy. Cha, ngươi tiến đến, ta có lời muốn nói với ngươi. Sau khi nói xong, có thể mãnh liệt hung hăng trừng Hứa Diệp một mắt, quay người tiến vào chính phòng. Hứa Diệp nhìn xem có thể đột nhiên bóng lưng, cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn biết rồi, Hứa Thiêm dân một nhà sẽ không dễ dàng dọn đi, đặc biệt là có thể mãnh liệt loại tính cách này táo bạo người, rất có thể sẽ tìm cơ hội trả thù. Bất quá Hứa Diệp đồng thời không lo lắng, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hứa Diệp nhìn thoáng qua có thể thêm mình, sau đó liền chuẩn bị đi ra. Hắn còn phải đi đem thương ứng tiếp trở về, dù sao cũng không thể trực tiếp để bọn chúng lạc trong sân. Ai biết, vào lúc này Hoàng Hạo Minh có hay không phải người nhìn mình chằm chằm. Hết vậy, vẫn là phải cẩn thận. Mới vừa muốn rời khỏi, Hứa Diệp liền thấy một nữ nhân đâm đầu đi tới. Nhìn thấy đối phương tướng mạo, Hứa Diệp không khỏi kinh hô, "Chu Lâm." Chu Lâm, nổi danh diễn viên, đã từng vai diễn nữ nhi quốc quốc chủ trực, xâm nhập lòng người. Hứa Diệp không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại nơi này gặp được Chu Lâm chẳng lẽ lại Chu Lâm ở chỗ này? Không đúng, Chu Lâm này lại còn không phải diễn viên a. Cha mẹ của nàng, một cái là giáo sư đại học, một cái là y sinh, làm sao có thể là phim nhà máy công nhân viên trước đâu? Ngươi biết muội muội ta? Ta không phải Chu Lâm, ta là tỷ tỷ nàng Chu Lệ. Chu Lệ hiếu kỳ dò xét lấy Hứa Diệp đoạn thời gian trước, mới vừa phục viên Chu Lâm bị phân phối đến bộ vệ sinh dược phẩm và xin sinh vật kiểm định công việc. Hứa Diệp rõ ràng so Chu Lâm nhỏ hơn không ít mấy tuổi, thế nào nhận thức đâu? Vậy mà không phải Chu Lâm, là tỷ tỷ của nàng Chu Lệ. Chu Lệ tỷ ngày tốt. Ta gọi Hứa Diệp, là nhà này tứ hợp viện chủ phòng, hiện nay cùng ngài là hàng xóm." Nói xong, Hứa Diệp vươn tay của mình đối với Chu Lâm Tỷ tỷ, Hứa Diệp ấn tượng duy nhất chính là một cái y sinh. Hơn nữa, trên người nàng sắc thực có một cỗ mùi thuốc sát trùng. Rất nhạt, thế nhưng Hứa Diệp khứu giác dị thường linh mẫn, tự nhiên có thể nghe ra tới. Chu Lệ hơi sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Diệp sẽ trực tiếp như vậy tự giới thiệu. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Hứa Diệp rũa ra tay, do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng nắm chặt lại, lập tức buông ra. "Xin chào, Hứa Diệp." Chu Lệ thanh âm muốn hòa. Mang theo một ít lễ phép tính xa cách, ta tiền viện Lao Hà nói, "Phòng này chủ nhân trở về rồi, không nghĩ tới là ngươi, cái này như thế một tuổi trẻ tiểu tử." Hứa Diệp cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Đúng vậy à, mới vừa chen ngang trở về, không nghĩ tới trong nhà đã ở nhiều người như vậy." Chu Lệ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một ít ánh náy, "Chúng ta cũng là không có cách, nhà ở khẩn trương, đường phố xử lý sắp xếp chúng ta vào ở. Ngày mai ta đi chúng ta đơn vị hỏi một chút, nhìn xem đơn vị bên kia có thể hay không cho ta một căn phòng. Nếu có thể, ta cùng ta vợ chồng sẽ nắm chặt dọn đi." Thứa Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Mặc dù cùng nữ nhi quốc chủ tỷ tỷ là hàng xóm thật thoải mái, thế nhưng người ta lập gia đình a nói không chừng, hài tử đều có. Hơn nữa Hứa Diệp gầy nhìn một chút, phát hiện Chu Lệ cùng sau này Chu Lâm chỉ là có mấy phần rất giống, đồng thời không có Chu Lâm xinh đẹp như vậy. Bất quá, có thể thông qua Chu Lệ nhận thức một chút chú Lệ lời nói, vậy cũng là rất không tệ. Dù sao, đây chính là về sau đó cực nhất thời đẹp nữ diễn viên. Hơn nữa, đối phương tuổi tác cùng so Hứa Diệp cũng liền lớn 4 năm tuổi. Cũng không biết, hiện nay Chu Lâm yêu đường không có